Làm trận pháp hoàn thành rồi gần 7 phần 10 thời điểm, Cổ Linh Quân từ cái kia Sâm La Địa Ngục tu sĩ trong miệng bức ra rồi một cái rất then chốt tin tức. Minh Đao gặp nạn, Sâm La Địa Ngục phái ra rồi một cái tướng quân đến truy sát hắn. Chương 548, tụ linh trận pháp. Cổ Linh Quân đưa tới tin tức, để Trần Vị danh du lên, đạo văn đều suýt chút nữa khắc chế sai lầm. Đợi được nghe nói chỉ là sắp sửa gặp nguy hiểm, lúc này mới ổn định tâm thần, kế tục bày trận, lại phân thần hỏi, tình huống thế nào? Nói rõ ràng. Minh bao bại lộ rồi hành tích, đã bị Sâm La Địa Ngục người khóa chặt rồi hành tung. Cổ Linh Quân vội vàng nói, Bọn họ tạm thời không có vội vã độc thủ bởi vì xâm la địa ngục phái cá tướng quân lại đây chuẩn bị để hắn đến xử lý Minh nàoo tướng quân chân vị danh hỏi là xâm la địa ngục thập đại tướng quân một trong sao người biết cổ Linh quân xứng sở lập tức gật đầu chính là xâm la địa ngục thập đại tướng quân mỗi cái người cũng đã là đại La kim tiên hơn nữa mỗi người đều là Phạm thiên Phú chính là Thái Ất Kim Tiên cũng chưa chắc sẽ là đối thủ tuổi tác đều không tới 300 tuổi đã có tu vi như thế là xâm la địa ngục trọng điểm bồi dưỡng tương lai trụ cột vữ vàng đến chính là ai Chân vị danh khí định thần nhàn, có bản thần thiên cung, lại biết địa điểm, hắn phải cứu ra Minh Đao cơ sẽ rất lớn. Thứ tám tương quân, nhưng không biết là cái gì đạo văn. Đại khái lúc nào đến? Hai tháng sau. Chân vị danh gật gật đầu, để hắn đem Minh Đao phương vị nói ra, ta đi tìm hắn. Một mình ngươi? Nô Tử Đạo cau mày, hiển nhiên không yên lòng. Yên Tâm, ta một người quá khứ dễ dàng hơn. Chân vị danh cười cười, nhiều người rồi trái lại không được, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang về. Bất quá ngô Tử Đạo không như thế muốn, ta ở đây cũng là vô dụng, cùng ngươi cùng đi. Lô Tử đạo thiên phú kinh người, ngày xưa ở Điệu Tiên giới thì sức chiến đấu cũng đã qua đi sư phụ Lộc Môn Sơn nhân, chỉ là vẫn ẩn nút thực lực. Vừa là bởi vì không thích chiến đấu, cũng là bởi vì không muốn để cho hắn cùng Lộc Môn Sơn nhân trong lúc đó quan hệ trở nên vi diệu. Bây giờ đến rồi thế giới này, trên lệch bắt đầu xuất hiện, bây giờ Lộc Môn Sơn nhân vẫn còn bất quá huyền tiên cảnh giới, mà hắn đã là đến rồi cảnh giới kim tiên. Chân vị danh tuy rằng có thủ đoạn để tu hành tốc độ tăng nhanh, nhưng bọn họ ở Thông Thiên Tinh vẫn nằm ở bên bờ sinh tử, nghĩ hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng không có hạ xuống thấy Ngô Tử Đạo kiên trì, Trần Vị danh gật gật đầu. Một phen bố trí, tiêu tốn rồi mười mấy ngày thời gian, rốt cục đem khổng lồ tụ linh trận pháp bố trí xong. Hơn nữa còn lưu lại rồi hậu chiêu, một khi thực lực đầy đủ, không cần ở dấu đầu lòi đôi. có thể lợi dụng phong thủy chi thuật, dẫn dắt tứ phương địa mạch lại đây, dần dần thậm chí có thể đem nơi này biến thành chân chính ý nghĩa lên động thiên phúc địa. Từng viên một tiên tinh thạch thả xuống, đầy đủ hơn một vạn viên. Mỗi một viên tiên trong tinh thạch hàm nguyên khí đất trời cùng một cái phổ thông kim tiên chân khí trong cơ thể lượng gần như, thêm vào trận pháp gia trì, có thể hấp thu nhiều lần. Đủ khiến bên trong người sử dụng rất lâu rồi. Thật sự có nguyên khí đất trời rồi. Có người kinh hỉ hô to, khó có thể tin còn có bực này kỹ thuật như thần. Chân vị danh lại lấy ra 20 triệu tiên tinh thạch giao cho Nô Tử Đạo, tiên tinh thạch hao hết sau, lại thả lên liền có thể. Nô Tử Đạo đón nhận càn khôn đại, thân thức đảo qua, nhất thời giật nảy cả mình, nhiều như vậy. Chân vị danh cười cười, những năm này ta ở Nguyên Thủy Tinh quá. Không sai, người có năng lực, đến chỗ nào đều có thể trải qua không tội a. Nô Tử Đạo thở dài một tiếng. Số may mà thôi. Chân vị danh không có quá nhiều giải thích. Cùng cổ linh quân hỏi cặn kẽ chỉ sau, liền cùng nô tử đạo trừ ra trung nam sơn. Không có vội vã đi tìm Minh Đao, đầu tiên là đi tìm trở về bản thần thiên cung. Đây chính là ngươi nói bảo vật. Nhìn trước mắt cung điện, nô tử đạo có chút lăng, chính là không có phá vọng tổn chân chi nhãn, cũng nhìn ra cung điện này cực kỳ bất phàm. chân vị danh gật gật đầu, viễn cổ các đại năng lưu lại, trong đó bao quát rồi chúng ta nhân tộc chí thánh tiên sư, chuyên húc đại đế đem vương hoàng cung đặt ở rồi nơi này, bên trong có đường hầm không gian có thể đi hướng về địa tiên giới ngày xưa cửu dương chân nhân bắt đầu từ này chu thiên tinh đấu thế giới quá khứ người hắn hẳn là chính là vì rồi tìm kiếm cung điện này trong khi nói chuyện đã là điều động bản thần thiên cung phóng lên trời nhận biết rồi phương hướng sau liền trực tiếp hướng phía nam mà đi minh ngao là cá lý trí mà bình tĩnh người nhưng hắn đồng thời cũng là người điên phóng lên hầu như không thể nói lý loại kia bây giờ xâm la địa ngục người như vậy chú ý hắn hắn lại không có đi yêu tộc hoặc là tiên minh địa bản phản mà tiến vào rồi xâm la địa ngục phúc điện cũng khó trách xâm la địa ngục người không đội giết hắn mà là hạn chế phạm vi hoạt động đến rồi nơi như thế này một cái kim tiên tu sĩ căn bản không có đảo tàu khả năng rồi. từ lập trường mà nói, xâm la địa ngục là kẻ địch rồi, nhưng mặc dù là chuẩn vị danh không thừa nhận cũng không được, cái này kẻ địch không bình thường. đặc biệt là cái kia hai cái vương ra, tuy rằng lẫn nhau câu tâm đấu giác, có thể nói lên bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện nhưng là cũng không có thả lỏng. thông thiên tinh nơi này cũng là không bông tha bất luận cái nào cấp đệ tử tinh anh thí luyện cơ hội. bọn họ như vậy cấp thiết muốn tìm tới nhân tộc tổ địa, e sợ cũng không phải là vì chu diệt nhân tộc, mà là chuẩn bị đem địa tiên giới biến thành bọn họ sân thí luyện, dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh anh vị trí. Thật giống như Tây Hải Chi Châu đối với Yên Vân các giống như vậy, chỉ là cá lồng chim, không hề tự do. Như vậy thế giới, mình đã sinh hoạt qua đi, quyết không thể làm cho cả nhân tộc lại theo sau. Lần này, Trần Vị Danh cũng không có ẩn dấu hành tích. Từ cái kia Sâm La Địa Ngục tù binh trong miệng có thể chiếm được biết, Sâm La Địa Ngục từ lâu phái Đại La Kim Tiên cùng Thái ất Kim Tiên vây nốt rồi nơi này. Tuy rằng vẫn không có động thủ, nhưng mình mấy cái kim tiên một khi tiến vào, liền khó có thể chạy ra. Muốn phát thân, không thể rời bỏ Bản Thần Thiên Cung. Minh Dao lúc này cư trú ở một cái xâm La Địa Ngục thành trấn trong. Diện tích không phải rất lớn. Ở Sâm La địa ngục tổ chức hạ, bên trong tu sĩ đã rút đi rồi quá 9 phần 10, còn lại đều là tu vi bất phàm hạng người, đã làm tốt rồi quan chiến dự định. Lam ban thần thiên cung từ trời cao hạ xuống thời gian, toàn bộ thành trấn bên trong tu sĩ xôi trào rồi. Trước đây không lâu bạo ba bên đại chiến bây giờ đã dẹp loạn, nhưng lẫn nhau mùi thuốc súng vẫn như cũ mười phần mãnh liệt. Mà làm người khởi sướng bản thần thiên cung, càng là thành rồi tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm. Yêu tộc nhận định, cái kia nguyện ý khẳng định không phải là của mình, bởi vì bên trong người là tiên tộc giá dấp. xâm La địa ngục người càng không cần phải nói rồi. Một cường điệu đến đâu là yêu tộc cùng tiên minh người mang theo vật kia tới được, động đại chiến trách nhiệm không ở chính mình. Cho tới tiên minh rất là xoan xui, lại muốn chiếm cứ bảo vật, nhưng cũng biết vào lúc này chịu vua nữ tuyệt không là chuyện tốt, vẫn không có tỏ thái độ, mà kể từ đó hiểm nghi càng lớn. Mà bây giờ đồ chơi này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có người thử nghiệm ra tay, lấy năng lượng công kích, nhưng như thế nào phá đạt được bản thần tiên cung cấm chế, liền gợn sóng đều không có một cái. Chân vị danh tận lực thôi thúc bàn thần thiên cung hóa thành phạm vi mấy vạn mét, trực tiếp bao phủ rồi tảng lớn thành trấn phá vọng tồn chân chi nhãn như quét, rất nhanh sẽ tìm tới rồi minh đau. lúc này tình huống của hắn không sai, tinh khí thần đều rất tốt, chính đang một phòng bên trong từng ngụm từng ngụm ăn thị uống rượu. bất quá nhìn thấy trần vị danh tội điểm, cũng là thật giống nhìn thấy rồi quỷ giống như vậy, rượu gắn một chỗ. chương 549, hoàng kỳ nhìn trước mắt trần vị danh minh đau một trận kinh ngạc, lập tức cười to, lao tử còn tưởng là là xâm la địa ngục người đến, đến rồi, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi chết rồi nhiều năm như vậy, tại sao lại sống? Ta sống rất tốt, làm sao có thể nói là chết rồi." Trần Vị Danh cũng là cười lớn một tiếng, lão tử vốn là ở Nguyên Thủy Tinh lên quái hoạt, nếu không là nghe nói ngươi ở Thông Thiên Tinh chịu khổ rồi, lão tử hiện tại quá không biết nhiều thoải mái. Lô Tử Đạo nhưng là nhìn Minh Đao lắc đầu, ngươi như muốn tu hành, đều có thể đi hải ngoại, hà tất ở đây. Nếu không là Trần Vị Danh lần này trở về vừa vặn bắt được cá chi tỉnh tu binh, ngươi thật đúng là nguy hiểm rồi. Nơi nào có không nguy hiểm sao? Minh Đao không cần thiết chút nào, chuyển sang nơi khác bất quá thay cái nguy hiểm mà thôi. Lại chỉ chỉ Trần Vị Danh, ta cùng cái tên này như thế tới nơi nào đều sẽ không thành thật, không có ở ẩn làm run rế tâm, làm sao có khả năng sẽ có bình tĩnh sinh hoạt. Lập tức thở dài, đáng tiếc rồi, ta vốn là đã là làm tốt rồi chí chỗ chết mà hậu sinh chuẩn bị tâm lý, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó đột phá, các ngươi này vừa đến, để ta phá công rồi. Hắn vốn là thiên phú bất phàm, những năm gần đây lại là vẫn ở sinh tử đại chiến bên trong cầu đường sống, tu vi tăng trưởng cực nhanh, đã là kim tiên tầng 6, còn cao hơn Trần vị danh rồi ba cái cảnh giới. Nhìn chung quanh, nô tử đạo lo lắng nói, đi nhanh lên đi. Ta cảm giác xâm la địa ngục người càng ngày càng nhiều rồi. Không đi. Minh Ao không chút do dự lắc đầu. Các ngươi không có tới trước ta không có ý định đi. Huân Hổ các ngươi đã đến rồi. Sớm muộn sẽ là đối thủ kẻ địch. Cần trước tiên sở sở để. Ngươi chuyện này. Nô tử đạo tức giận nhưng là bị Trần Vị danh đánh gãy. Hắn nói không sai. đã đến đến rồi. Không vội va đi. Xem trước một chút. Ta một người bạn đã nói, xâm la địa ngục có tiềm lực nhất chính là này thập đại tướng quân. Sớm muộn sẽ là phiền toái nhất đối thủ. Chẳng bằng sớm tiếp xúc. Có thể còn có thể tìm tới cái hở. Sớm tiếp xúc là không sai có thể chuyện này, nô tử đạo lắc đầu, dưới tình huống như vậy, khi nào sao? chúng ta liền đối với tay là cảnh giới gì, tu luyện cái gì đạo văn đều không rõ ràng, cho nên mới muốn tiếp xúc. chân vị danh cười cười, không cần sốt ruột, chúng ta ở bản thần tiên trong cung chờ, như sự không thể làm, liền đi chính là. như vậy nói chuyện, nô tử đạo mới không kiên trì nữa. chân vị danh cùng minh đao ở trong thành cướp đoạt không ít diệu thịt, lúc này mới đi tới bản thần tiên trong cung vừa ăn vừa nói chuyện. loại này tình trạng hai người không phải lần đầu tiên gặp phải rồi, trước đây ở địa tiên giới liền bị đế quốc vương thất giam cấm quá. Cuối cùng vẫn là ám ảnh giả dẫn người tới cứu. Nói tới chuyện cũ, hai người lại là một trận cẳng khái. Bên trong người chuyện cho vui vẻ, bên ngoài sâm la địa ngục tu sĩ nhưng là càng ngày càng nhiều. Bất kể là tướng quân đến, vẫn là bản thần tiên cung xuất hiện, cũng đã gây nên rồi cái thế lực này chú ý. Chính là yêu tộc cùng tiên minh cũng có cường giả lặng lẽ lại đây, ẩn nó ở trong bóng tối muốn nhìn một chút nơi này sắp sửa sinh sự tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng sau, một luồng chiến ý từ trên trời giáng xuống. Bản thần tiên trong cung chính đang ăn thịt nướng ba người lập tức ngừng lại. Đến rồi, Minh Dao lau khoẹt miệng đứng dậy hoạt động một chút gân cốt vừa muốn đi ra không đội. chân vị danh ngăn cản hắn ra hiệu nhìn kỹ hăng nói cái kia chiến ý còn như hỏa diệm giống như vậy một làn sóng một làn sóng lay động thiêu đốt không lâu lắm liền thấy rõ một cái làm gầy gò xấu nam tử tử trên trời giáng xuống một cái chú lùn a minh ngao khẽ mỉm cười người tới khí tức tuy rằng bất phàm nhưng thân hình nhưng là cực kỳ thấp bé không đủ năm thước bất quá hai mắt cực kỳ có thần có một loại ương bình thường cảm giác chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét lôi điện đạo văn đại la kim tiên tầng 3 cảnh giới chân khí cực vì là chất pháp xác thực không phải bình thường tu sĩ có thể so với. Lúc này truyền âm đem tình huống báo cho rồi Minh Dao, lại nói nói, từ khí tức cùng chân khí nhìn lên, chúng ta hẳn là đều không phải đối thủ của hắn, có muốn hay không làm tiếp tính toán. Minh Dao lắc đầu, khoảng thời gian này, ta đã giết không ít đại la kim tiên lên rồi, như nhìn thấy mạnh hơn chính mình đối thủ liền chạy, vậy còn không như phế bỏ tu vi, trốn sẽ địa tiên giới quên đi. Trần Vị danh gật gật đầu, không có khuyên can, chỉ là căn dặn một tiếng, như tình huống không đúng, liền hướng bản thần tiên cung đi, đối phương tiên phú không kém ngươi mấy phần cao một cảnh giới lớn, không mất mặt. Ta rõ ràng. Minh đao nhếch miệng nở nụ cười, ta chỉ là hiếu chiến, không phải muốn chết. Tổng phải biết bọn họ tình huống, trước hết để cho ta đi thử một lần rồi. Nói xong lời này, để đao ở tay hóa thành một vệt bóng đen xông ra ngoài. Thấy rõ minh đao trong tay Tử Vong Hắc hát Đao, Trần Vị Danh đột nhiên phát hiện mình những ngày qua chỉ lo cùng minh đao nói mình trải qua, lại quên rồi vừa thấy cực vì là việc trọng yếu, minh đao sẽ không luyện khí, bây giờ sử dụng vẫn là ngày xưa trôi này Tử Vong Hắc hát Đao. Trên thân đao có không ít chỗ hỏng, tổn hại không nhẹ. Sợ là không có quá nhiều uy lực rồi. Nhìn từ bản thân trong tiên cung bay ra rơi xuống đất Minh Đao, cái kia tu sĩ thấp bé hơi nhướng mày, nói hỏi: "Ngươi chính là Minh Đao? Chính là nhà ngươi ra ra?" Minh Đao lớn tiếng quát: "Ngươi cũng hãy xưng tên ra, miễn cho chết rồi vô danh. Ta chính là thứ 8 tướng quân Hoàng Kỳ." Tu sĩ thấp bé lắc lắc đầu mắng một tiếng, thực sự là một đám rắc rưởi, ta còn tưởng là ai vật, lại bất quá một cái kim tiên, cũng có thể tạo thành nhiều phiền toái như vậy, còn muốn cho ta đến động thủ. Lần này Vương gia thật đúng là nhìn nhiều rồi. xác thực là một đám rắc rưởi. Minh Ngao cười lớn một tiếng, xâm la địa ngục ra rồi nhiều người đánh ngươi ít, ý, ý mạnh hiếp yêu ở ngoài, sẽ không có một cái có thể chết ở trong tay ta đại là kim tiền quá mười cái rồi, không kém một mình ngươi, không cần dùng kích tướng phương pháp. Hoàng kỳ lạnh lùng nói rằng, ngươi rất tốt, chưa động thủ đã công tâm, muốn cho ta chủ động áp chế một cảnh giới đánh với ngươi sao? Xin lỗi, ta có thể không có ngu như vậy. Tu vi không đủ chỉ có thể trách chính ngươi thời vận không ăn vua, thực lực không đủ, không có nhân sẽ chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta như không đến vậy liền thôi, tùy tiện ngươi làm sao? Nếu đến đến rồi, cái kia đầu của ngươi chính là ta công hơn rồi nhớ kỹ tên của ta hoàng kỳ nếu có luân hồi đời sau nhớ tới tìm đến ta báo thù trong khi nói chuyện đã bắt đầu thôi thúc chân khí từng tầng từng tầng tăng lên trong khoảnh khắc trở nên phảng phất núi cao phả vào mặt mặc dù là ở bản thần trong thiên cung trần vị danh cùng ngô tử đạo cũng có thể cảm giác được cái kia cũ cảm giác gáp bách mạnh mẽ sâm la địa ngục thập đại tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền minh đau hít sâu một hơi cuồng phong phả vào mặt bay phần phật cánh là như dao ổn định tâm thần đứng vững áp lực trong tay tử vong hắc đao hướng hoàng kỳ chỉ tay ngươi như chết rồi Nhớ tới ở luân hồi chờ ta, đi tới địa ngục, ta còn muốn giết ngươi một lần." Tiếng nói vừa dứt, phóng lên trời, một cái đại minh đao quay về Hoàng Kỳ giết tới. Lôi ngục. Hoàng Kỳ trầm quát một tiếng, tay cầm lôi điện hóa ra một cái vòng tròn cầu, trong nháy mắt nổ tung. Vô số lôi điện đánh về tứ phương, bất quá một tia chớp liền đem đại minh đao hóa giải, cái khác lôi điện vọt tới thành trấn bốn phía. Từng đạo từng đạo nối liền đất trời, đem toàn bộ thành trấn vi chặt chẽ, bạch quang dày đặc, cánh là dường như mặt tính giống như vậy, liền con rồi đều phi không qua đi, chặn lại rồi hết thảy đường đi. Lôi ngục, lôi điện ngục giam chừng 550 lôi ngục. Bất quá phổ thông một chiêu, cánh là chế tạo ra đáng sợ như thế lôi điện ngục giam, dù là Trần Vị Danh cũng giật nảy cả mình, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang sau, càng kinh ngạc. Ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, những tia nối liền đất trời lôi điện cũng không phải là chỉ là trở thành một bức tường đơn giản như vậy. Độ sâu nhập đại địa, dưới đất mấy chục mét nơi liền ở cùng nhau, như một cái to lớn mạng nhện. Bầu trời cũng là, ở bạch vân chi thượng, liền ở cùng nhau, chân chính đem cái này thành trấn tứ phương hóa thành rồi một cái to lớn lồng chim. Tuy rằng có bản thần thiên cung, có thể dễ dàng lao ra nhưng như vậy thủ đoạn vẫn là làm người kinh người kinh khủng hơn chính là ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong trần vị danh còn có thể nhìn thấy lấy hoàng kỳ làm trung tâm lôi điện chi lực liên tiếp hóa thành rồi một cái năng lượng khổng lồ chẳng khiến cho nguyên khí đất trời đang chậm chậm chuyển hóa thành lôi điện chi lực ở nơi như thế này chiến đấu hắn có thể ung dung điều động tứ phương năng lượng mà minh đao đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan vốn là cảnh giới không bằng đối phương cứ kéo dài tình huống như thế trần vị danh đã thấy rồi kết quả minh đao thất bại thậm chí kiên trì không được quá lâu như lúc này ra tay. Minh đao tất nhiên không thích, trần bị danh đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình huống không đúng, tất nhiên cứu viện. Một chiêu bị phá, Minh đao không có dừng lại, chân khí cổ động, hóa ra lượng lớn tử vong khí, lại là một cái đại minh đao chém đúng ra. Sức mạnh rất đủ, chẳng trách sẽ cấp những người kia tạo thành rất nhiều phiền phức. Nhìn đánh tới Minh đao, Hoàng Kỳ lạnh lùng nói rằng, không để ý chút nào, đợi được đại minh đao bổ tới trước mắt trong ngáy mắt, đột nhiên giơ tay, phản phất minh đao là đem trường đao trong tay đưa tới giống như vậy, dễ dàng nắm rồi giơ đao. Lấy thực lực của ngươi, xác thực có thể giết bình thường Đại La Kim Tiên. Đáng tiếc rồi. "Ta không phải bình thường." Tiếng nói vừa dứt, trong tay ánh chấp lóe lên, cánh là trực tiếp sắp chết vong hắc đao bôn nát, gặp lại lôi điện ngưng tụ, hóa thành một cái trường mâu, đâm vào rồi minh đao trên thân. A! Một thân kêu đau đớn, minh đao mang theo một thân lôi điện, như một cái mọc đầy rồi màu xanh lam gai nhọn con nhím bay ra ngoài. Mà chính như Hoàng Kỳ chính mình nói, một khi động thủ, hắn tỷ sẽ không xem thường đối phương, cũng sẽ không làm cái gì quá ở thêm tay. Không chờ minh đao hạ xuống, lại thấy hắn một trường vỗ ra, nguyên khí đất trời phun trào, đống dưng ở minh đao hạ xuống phương hướng xuất hiện một cái to lớn ánh chấp chi cầu vừa vặn để cho lạc ở bên trên. A! Lại lạc kêu đau một tiếng, thê thảm cực kỳ, như một viên quả táo rơi vào rồi lăn dầu bên trong, Minh Đao quanh thân trong nháy mắt ra chóp thịt bong, máu tươi tung bay, bay ra đỏ đẫm huyết dịch. Trong nháy mắt lại bị lôi điện năng lượng thiêu đốt hóa khí, để cho quanh thân bước lên quần cuộn khói đen. Không hổ là thập đại tướng quân a. Quan chiến tu sĩ bên trong có người than thở, Minh Đao thực lực tuy rằng bất quá kim tiên, nhưng những năm qua này, cấp xâm la địa ngục tạo thành không ít phiền phức, thậm chí có mấy cái đại la kim tiên chết ở rồi trong tay hắn. Bây giờ hoàng kỳ đến, Dễ dàng liền đem đánh thành trọng thương, sự mạnh mẽ không thẹn với trước các loại khen. Mà ẩn nút trong bóng tối yêu tộc cùng tiên minh cao thủ, nhưng là sắc mặt thay đổi khó lường, tuy rằng giờ khắc này người bị thương không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng này thập đại tướng quân sẽ là chính mình thế lực gần tại đối thủ. Một cái liền như vậy bất phàm, 10 cái như đều đến rồi, còn tăng lên tới rồi thái ớt kim tiên thậm chí á thánh cảnh giới, đối với song phe thế lực e sợ đều là tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Minh Dao, nô tử đạo trong lòng suốt sáng muốn muốn ra, nhưng Trần vị danh không ra bản thần thiên cung cấm chế. Hắn căn bản không thể đi ra ngoài nửa bước. Chờ đã. Chân vị danh kéo Ngô Tử Đạo, Minh Đao còn không thua. Mỗi một lần chiến đấu đều là một lần kinh nghiệm thu hoạch, đặc biệt là cùng đối thủ như vậy so chiêu càng là có thể được lợi vô cùng. Hoang Kỳ thực lực kinh người, trong lúc phát tay, dễ dàng trọng thương Minh Đao Nhưng Minh Đao tu luyện chính là Tử Vong Đạo Văn, bị thương càng nặng, cách tử vong càng gần, sức chiến đấu liền càng mạnh. Hắn giờ phút này tinh lực tổn thương gần 7 phần 10, nhưng khí tức cùng năng lượng trình độ đều là so với trước mạnh mẽ rồi gấp 3 có thừa. Hắn còn có thể kiên trì. Chỉ ít sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Hình ngục. Hoàng Kỳ tiện tay vung lên, bầu trời trong nháy mắt đánh xuống một tia chớp, cùng cái kia quả cầu sét liên kết, như xiềng xích đem Minh đao của lấy, điên của Minh Kích, năng lượng nổi lên bốn phía, cũng không dàn vặt chi tâm, chính là muốn nhanh giải quyết chiến đấu, giết chết đối phương. Veng Kích chốc lát, Minh đao thương thế cả nặng, khí tức nhưng cũng đáng sợ hơn. Trong chốc lát, đột nhiên một trận giống to. Gào. Phản phất manh thu giống như vậy, trên người tử vong khí điên cuồng phun trào, đột nhiên bạo, như hằng tinh nộ tung, năng lượng cùng bố, trực tiếp đem lôi điện chi cầu đập vỡ tan. Cả người bao vây tử vong khí, chậm rãi vượt qua thân thể, đứng ở rồi hư không. Một thân là thương, cực kỳ khốc liệt, nhưng khí tức trên người nhưng là càng thêm đáng sợ. A! Minh Dao một tiếng giống to, tử vong khí phân tán, từ thành trấn trong hấp thu đến lượng lớn thi thể, xương trắng ngân ổn, ở tại trong tay ngưng tụ thành rồi một thanh bạch cốt đại đao. Khí tức tà ác rung động, làm cho người kinh hãi. Hoàng Kỳ khẽ mỉm cười, ngoan cố chống cự, kiên trì lại có gì ý nghĩa, chờ đợi cứu viện sao? Ta này lôi ngục chính là thái ớt kim tiên đều khó mà công phá, sẽ không có người tới cứu ngươi. Đại Minh đao. Phá hoang. Minh Dao không có đi trả lời ý tứ, điên cuồng hét lên một tiếng, bạch cốt đại đao phảng phất một ngọn núi lớn bốc lên, dốc hết tử vong khí, như một con hung thú chạy trồn, quay về hoàng kỳ giật tới. Này một đao, lực đạo mạnh, khiến cho lượng lớn đại la kim tiên sắc mặt đại biến. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết vì sao lại có khá hơn một chút đại la kim tiên chết ở cái này kim tiên tay bên trong. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Điệu mạn ơi, lấy sức mạnh của chính mình, thực sự khó có thể đỡ lấy này một đao. Một cái kim tiên bạo sức mạnh, cánh là có thể so với một ít tầng 8 thậm chí cự trọng thiên đại la kim tiên rồi khó có thể tin tưởng được, chính là những thái ớt kim tiên đó đều có chút thay đổi sắc mặt, công kích như vậy, liền ngay cả bọn họ cũng không thể tùy tiện phân tâm. Liên Thiên Phú mà nói, này nhân tộc kim tiên so cái này xâm la địa ngục tướng quân chỉ sợ là chỉ có hơn chớ không kém. rất tốt, nhưng đáng tiếc, ngươi trùng quy chỉ là cá kim tiên, không phải mỗi một lần vượt cấp khiêu chiến đều có thể thắng lợi. Hoàng Kỳ nhàn nhạt nói, tiếng nói vừa dứt, cả người lói lên, đột nhiên xuất hiện ở Minh Đao phía trên, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta khó có thể phản ứng. lôi thiết, tay phải vung lên, ánh chớp tụ. Hóa thành một đạo to lớn lôi điện bán nguyệt đao từ trên trời giáng xuống bổ xuống. To lớn bạch cốt đao căn bản không ngăn được công kích như vậy, trong nháy mắt liền sụp đổ. Minh Dao đem hết toàn lực tử vong đao ý, cũng ở trong khoảnh khắc liền bị hoành kích chia năm xẻ bảy, lại không nửa điểm ý hiếp. Trung quy không địch lại. Chân vị danh thở dài một tiếng, thôi thúc bàn thần tiên cung vọt tới. Minh Dao thương thế quá nặng, thân thể hao tổn đã qua 8 phần 10, sức chiến đấu tuy rằng càng mạnh hơn, nhưng thay đổi không kết thúc thế. Chỉ cần đối phương trở lại một đòn, chắc chắn phải chết. Huyền quang nói lên, bàn thần tiên cung kết giới lộ ra một đạo chỗ hồng đem bay xuống Minh đao tiếp vào. Vừa đem tiếp trong ngực bên trong, liền nghe có người cười lạnh một tiếng, các ngươi quả nhiên tới cứu hắn. Theo tiếng nhìn lại, không khỏi cả người chấn động. Thấp bé thân hình xuất hiện ở cách đó không xa, hoàng kỳ cánh là ở chỗ hổng mở ra trong nháy mắt theo Minh Đào vào vào. chương 551, liên thủ hai chiến. Tiên thiên bất bại căn bản là có bản thần thiên cung ở, có như thế ca cấp mai rùa tử, đem người khác chặn tại ngoại biên, căn bản không sợ kẻ địch, dù cho là toàn bộ xâm la địa ngục đến đến rồi, Trần Vị Danh cũng không sợ. Nhưng nếu có một ngày kẻ địch tiến vào rồi cái này mai rùa tử nên làm thế nào cho phải. Trần Vị Danh không phải không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Tu luyện lôi điện đạo văn người, tốc độ đều không chậm, đặc biệt là như Hoàng Kỳ như vậy thân hình, càng là nhạy bén. Chính là Trần Vị Danh cũng không chú ý nhìn thấy, đối phương hãy cùng mình đao đồng thời vào vào. Ngươi quả nhiên sẽ xuất thủ cứu hắn. Hoàng Kỳ một mặt gian kê thực hiện được mỉm cười, ta liên tục ba chiêu đều không giết hắn, chính là cảm thấy ngươi sẽ không đứng nhìn bàn quan. Lần này tới đây, vốn là mục đích là giết hắn. Có thể nghe nói bảo vật này xuất hiện sau khi, mục tiêu của ta liền thay đổi. Làm nhiều như vậy, vì là chính là giết người đoạt bảo a. Chân vị danh hít sâu một hơi, trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ. Bản Thần Thiên cũng có hai tầng kết giới, tầng thứ nhất là toàn bộ cung điện, lần thứ hai nhưng là Hoa Hoàng cung. Như lúc này ba người chạy vào Hoa và Hoàng cung, dù cho thực lực đối phương mạnh hơn cũng không thể làm gì. Nhưng tiền đề là đối phương không có theo vào đi, lấy cái này hoàng kỳ thực lực, sơ ý một chút, e sợ sẽ theo ba người đi vào. Đến thời điểm liền không chỉ là ba người bỏ mình đơn giản như vậy rồi địa tiên giới đều sẽ bị đối phương triệt để chi phối. chân vị danh không dám đánh cược, trong chớp mắt đã làm ra quyết định. hơi suy nghĩ, bàn thần tiên cung gào thét mà lên, phá tan lôi ngục quay về bầu trời vũ trụ mà đi. ngươi cho rằng rời đi lôi ngục, các ngươi liền có cơ hội rồi sao? hoàng kỳ cười lạnh một tiếng, ngây thơ, ta là trời sinh lôi điện đạo thể, lôi ngục thần thông có thể dễ dàng sử dụng, dù cho là ở ngươi pháp bảo này bên trong. không, chân vị danh cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta đang lo không biết làm sao để ngươi đi vào, không nghĩ tới ngươi lại tự tìm đường chết. đơn độc đấu chúng ta mỗi người đều không phải là đối thủ, nhưng ba người liên thủ chính là Thái ớt Kim Tiền, ta cũng phải giết cho người xem. Ha ha. Hoàng Kỳ cười lớn một tiếng, nói khoác không biết ngựa a. Lôi ngục, tay cầm ánh chớp, ngưng tụ quả cầu ánh sáng, hóa thành lôi điện nhắm phía tứ phương. Trong nháy mắt lại là bố trí trừ ra một cái to lớn quả cầu xét lao tủ. Trần Vị danh nan pháp quyết, hóa ra chín cái phân thân, mỗi một cá phân thân tay cầm phù ấn, từng người đánh ra chín loại sức mạnh ký tự. Giết các ngươi, cái này bảo vật liền quy ta hết thể rồi. Hoàng Kỳ cười lạnh một tiếng, khoát tay, lôi điện như ba bay về ba người dưới tới. Trần Vị danh hét lớn một tiếng. Cũng là giơ tay, lôi tự sau khi, hắn cũng là trưởng khống rồi bốn phía lôi điện chi lực, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, không cách nào như trước giống như vậy, triệt để hóa giải hắn chi phối cường độ, thậm chí có thể nói, chính mình chỉ là nắm giữ rồi một số ít. Dẫn dắt bốn phía lôi điện, ngưng tụ thành tiên, như một cái cuồng long gào thét dữ ra, trực tiếp vênh kích ở lôi điện cuồng ba lên. Công kích như vậy, đủ để đối với những khác đại la kim tiên tạo thành to lớn uy hiếp, nhưng đáng tiếc, Hoàng Kỳ không phải một cái phổ thông đại la kim tiên. Thiên Phú cùng ba người cách biệt sẽ không có bao nhiêu. Một cảnh giới lớn chính lệ, chính là khác biệt một trời một vực. Lôi Long chạy trốn, nhưng là không ngăn được lôi điện của bà, Bất quá vừa đối mặt thời gian, liền bị triệt để nổ nát, sụp đổ. A! Minh Đao điên cuồng hét lên, cả người bao vây tử vào khí, như chết như thần giết ra. Đại Minh Đao chiến ý giả dích, mạnh mẽ bổ vào rồi lôi điện của ba lên. Đòn đánh này lực công kích càng hơn chuẩn bị danh thủ đoạn, rốt cục đem lôi điện của ba đánh nát. Có thể chính hắn cũng là lần thứ hai bị lôi điện cuốn quanh, mang theo một trận gạo lên đau đớn, tiêu như lưu tinh bay đi. Một bên Mô Tử Đạo cũng là ra tay, trong nháy mắt lấy ra hơn 100 tấm bức tranh, tay cầm cán bút, huy vũ liên tục, họa chi đạo văn ảnh hưởng, mỗi một bức họa huyền âm nổi lên một phía. Hoặc lôi điện gào thét, hoặc hàn băng vung vãi, hoặc kiếm khí lâm liệt, hoặc mưa tên mưa tầm tã, lại thấy có to lớn thiết giáp kỵ sĩ từ trong bức tranh lao ra, quay về hoàng kỳ giết đi. Mỗi một bức tranh đều là một cái ý cảnh, họa chi thần thủy, cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảnh giới bất kể là Trần Vị Danh vẫn là Minh Đao đều phải cẩn thận đối. Đồng thời phóng thích, có thể giết Đại La Kim Tiên. Nhưng mà hoàng kỳ nhưng không nằm trong số này. Hai tay nắm chặt lôi điện, một bước ba quyển, mỗi một quyền đều là thả ra đáng sợ lôi điện, như lôi long mùa tùng, bất quá giây lát thời gian, liền dùng lôi điện đem Ngô Tử Đạo bức tranh hết mức đánh nát. Như vậy thần uy, ba người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, nhiều năm như vậy rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho bọn họ loại này cảm giác luợn ngạt. Nếu là quá mạnh mẽ cảnh giới cũng là tôi, rõ ràng chỉ là một cảnh giới lớn chính lệnh, lại có loại bó tay toàn tập cảm giác. Chỉ có bực này năng lực sao? Hoàng Kỳ cười lớn một tiếng, xem ra ta đánh giá quá cao các ngươi rồi. Tiến lên một bước, lấy nơi đặt chân làm trung tâm, trong nháy mắt hóa ra một cái to lớn lôi điện vón, đem ba người hết mức cuốn vào. đây là lôi điện cảm bấy thần thông, tuy rằng lấy cảm bấy làm tên, cũng không phải bị động chờ đợi, mà là chủ động xuất kích. lôi điện lan đến, tuy rằng không có mạnh mẽ lực công kích, nhưng là có đáng sợ ma túy lực lượng. lôi điện cuốn lấy thân thể, để ba người cả người vô lực, khó có thể nhúc đích, trong nháy mắt liền trở thành bản lên thịt cá, mặc người sâu xé. như vậy xuống, chắc chắn phải chết. trần vị danh lập tức lịch chuyển lôi điện đạo văn bố trí trận pháp, hạ thấp lôi điện uy lực, đồng thời bảy xuống chu thiên tinh đấu đại trận đem toàn bộ bản thần thiên cung ba phủ lại điều động lôi điện phân tán hạ thấp lôi điện cảm bế bi lực đợi được hoàng kỳ sát chiêu hạ xuống trước rốt cục mang theo lô tử đạo cùng minh đao hiểm hiểm cách ra người người này hoàng kỳ ánh mắt sáng lên có chút ý nghĩa a cho ta một phút lô tử đạo hít sâu một hơi gấp lùi về sau đến rồi bản thần thiên cung một góc vung động trong tay bút lông bắt đầu hư không vẽ tranh thời khắc này đã không cần quá nhiều giao lưu minh đao cũng sẽ không ở thét to muốn đơn đả độc đấu công bằng chiến đấu muốn xây dựng ở công bằng về mặt tư lực trước hắn khinh nhìn đối phương Hiện tại đã xác định hai người cũng không phải là đồng nhất cá sức chiến đấu trình độ. Nhìn khí tức không có giảm bất chút nào Hoàng Kỳ, Trần Vị danh hít sâu một hơi, không thể tránh khỏi, chỉ có đem cái tên này xem là bản cổ chi linh đến đánh. Một phút, các ngươi có thể kiên trì sao? Hoàng Kỳ khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, dù sao áp sát, tay cầm lôi điện, một trưởng vô ra, đối diện Trần Vị danh chắn. Đối phương tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng thông qua Chu Thiên tinh đấu đại trận phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn, Trần Vị danh vẫn như cũ vẫn là bắt lấy rồi tung ảnh của đối phương. Tay cầm huyền quang, một trưởng vỗ ra. Vạn diễn thuật Phong ấn, nghịch truyền lôi điện đạo văn, hóa thành một cái phong ấn phù văn, trực tiếp vút vào rồi hoàng kỳ trên bàn tay. Ầm. Năng lượng nổ tung, Trần Vị Danh cảm giác mình dường như bị cửa sắt đập trúng bình thường bay ngược ra ngoài. Dù cho phong ấn thuật đại đại hạ thấp rồi đối phương uy lực công kích, nhưng thực lực cách biệt quá lớn, vẫn như cũng là khó có thể chống đối. Minh Đao cầm trong tay bạch cốt đao bay nhanh đánh tới, Trần Vị Danh phân ra tâm thần, thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận điều động sức mạnh giúp đỡ. Ầm. Một cái ánh đao bổ trúng lôi điện. Minh Dao dường như giật đứt dây bay ngược mà đi. Hoàng Kỳ cũng là lần thứ nhất lùi về sau rồi mười mấy bước. Tuy rằng cũng chưa từng xuất hiện bài thế, nhưng cũng là lệnh Trần bị dành trong lòng vui vẻ, phong ấn thuật có hiệu quả rồi. Chương 552, khó có thể địch lại. Phong ấn thuật liền bản cổ chi linh đều có thể phong ấn, đối với những tu sĩ khác càng là hữu dụng. Tuy rằng Hoàng Kỳ cao hơn một cảnh giới lớn, nhưng đối mặt bực này phong ấn thuật, cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, chân khí vẫn như cũ hùng hồn, nhưng lôi điện đạo văn bị cầm cố rồi 4/10, hắn lúc này chỉ có thể vung 6/10 sức chiến đấu. Tình huống này Hoang Kỳ chính mình cũng là phát hiện, nhìn Trần Vị Danh hơi kinh ngạc, ngươi đến cùng là học cái gì đạo văn? Hắn tiếp xúc qua Phong ấn đạo văn tu sĩ, nhưng không có nhân có thể ở thấp một cảnh giới tình huống hạ, Phong ấn chính mình 4 phần 10 đạo văn. Trước mắt này nhân tộc nam tử năng lực thực sự quái lạ, Trần Vị Danh tự nhiên là không hề trả lời tâm tư của hắn, hơi suy nghĩ, hóa ra chín cái phân thân, Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, chín chữ phù đánh ra, Mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể ung dung sử dụng chín loại năng lượng, lại đồng thời triển khai Phong ấn thuật chín cái phân thân kể cả chính mình đồng thời triển khai cựu trương vũ tàng phú ấn phá nát trong nay mắt vô số mưa sao xa ở bản thần trong thiên cung xuất hiện lúc này bản thần thiên cung đã bay đến rồi tinh không trong vũ trụ trong lúc nhất thời cánh là phân không ra là thần thông vẫn là thiên uy phản phất là mưa sao xa từ nơi sâu xa trong vũ trụ mà đến xuyên qua kết giới trực tiếp đánh kích thủ đoạn cao cường hoàng kỳ than thở một tiếng mặc dù là đối thủ hắn cũng cảm thấy tương đối khá đáng tiếc ngươi nếu là đại la kim tiên cảnh giới ta e sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng chung quy là trên lệnh một cảnh giới lớn Mặc dù ta chỉ có 6 phần 10 sức chiến đấu, vẫn như cũ có thể giết ngươi." Lôi xả, giơ tay, vô lượng lôi điện còn như nước thủy triều tuôn ra, hóa ra ngàn vạn tia đánh về tứ phương, diễn biến thành từng cái từng cái cự mãng, há mồm, đem cựu trương phục tàng đưa tới mưa sao sa hết mức nuốt trừng, sạch sánh xanh, dễ dàng. Phàn Phất ở xác minh vừa nay nói, mặc dù là chỉ có 6 phần 10 sức chiến đấu, vẫn như cũ có thể nghiền ép mấy người. Cái kia một chỗ, nô tử đạo hư không vẽ tranh đã hoàn thành rồi giống như vậy, một vòng mặt trời, một vầng trăng treo cao, ngân hà ánh, cũng không sơn hà xã tác đồ mà là vũ trụ càn khôn đổ họa còn chưa thành đã lan ra một luồng có thể ép uy thế như thiên địa treo ngược phả vào mặt nhìn như đơn giản nhất bút nhất họa nhưng cực kỳ tiêu hao tinh khí thần nô tử đạo giờ khắc này đã là sắc mặt tái nhợt khỏe miệng chảy máu phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất chân vị danh công kích mới vừa đỉnh minh đau lại là cầm đao giết ra trong mắt trống rỗng tối tăm từng trận tử vong bà văn can quét lần này hoàng kỳ không có dễ dàng ứng phó mà là ngưng thần lấy chờ ảnh hưởng sinh mệnh thần thông minh đau ngươi cũng là lợi hại nhưng đáng tiếc còn chưa đủ giơ tay Ánh chớp ngưng tụ, hóa thành một cái quả cầu sét bay ra, trong nháy mắt nổ tung, không gặp bao nhiêu lôi điện năng lượng, nhưng là nghe thấy một trận nổ vang nổ vang, thật giống tinh thể nổ tung. Minh Đao đương kỳ trùng, trực tiếp bị chấn động đến mức máu tươi tuôn ra, tử vong Ba Văn cũng là trong nháy mắt phá nát. Thấy Hoàng Kỳ sát khí ngút trời, Minh Đao sinh tử một đường, Trần Vị Danh cuốn quýt bên dưới, thông qua chín chữ phù điều động chín loại năng lượng quay về Minh Đao bao vây mà đi. Kim tăng sắc bén, thổ tăng phòng ngự, mộc tăng sinh khí, thủy làm vật dưỡng, chín loại năng lượng gia trì bên dưới, để cho khí tức tăng lên dữ dội. Hỗ trợ lẫn nhau tác dụng có thể số lượng lớn thịnh. A, Minh Dao quát lên một tiếng lớn, Thần uy manh phát hiện, Tử Vong khí dâng trào, che kín bầu trời, trong lúc nhất thời, cánh là như ma thần phụ thể. Bạch Cốt Đao vung lên, nối liền đất trời, ở Tử Vong khí bên trong như ẩn như hiện, như một con man hoang hung thú, than nhẹ trầm hống, sắp sửa nuốt sống người ta. Hoàng Kỳ sắc mặt rốt cục không lại trêu tức, trở nên một mặt trang trọng, hai tay nắn pháp quyết, hóa ra một thanh lôi điện lưỡi dao. Chân khí phun một cái, ánh đao tăng vọt, cánh là trở nên so Bạch Cốt Đao còn còn đáng sợ hơn. Quay về Minh Dao chém quá khứ. Hai người giao thủ, sắp sửa đánh kích trong nháy mắt, Trần Vị Danh đột nhiên vọt tới, trong tay chín chữ phụ xoay quanh, hóa ra một viên minh châu, lăng không bay về hoàng kỳ đánh tới. Thiên pháp định nhất. Đây là cựu đầu thiên hoàng ở oa hoàng cung lưu lại hai đòn thần thông một trong, cựu trương phục tàng công kích, thiên pháp định nhất hạn chế, hai người kết hợp lại, từng vô địch thiên hạ. Hắn vẫn chưa từng sử dụng, là bởi vì không có tìm được thắng lợi cơ hội, lúc này đã là thời khắc mấu chốt, nếu như không có dùng, mấy người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mắt thấy minh châu phá ác, hoàng kỳ cũng không biết đây là thần thông gì. Đợi được hạn chế năng lượng vọt tới sau khi, mới cả người run lên, cảm giác được không ổn. Có thể trong lúc nhất thời đã hóa giải không kịp, Minh Châu năng lượng phụ thể, phản phất một cái cứng rắn kim loại áo giáp đem chính mình vững vàng chụp lại, chính mình chỉ có thể duy trì nguyên trạng, mà không cách nào nhúc nhích. Bận điệu vận chuyển chân khí, lấy lôi điện đánh tung thân thể, dù sao cao hơn một cảnh giới lớn, uy có thể thắng được quá nhiều. Như vậy dã man cách làm, cánh là hữu dụng, bất quá dây lát thời gian, rốt cục đem thiên pháp định nhất thần thông năng lượng nổ nát. Có thể cao thủ so chiêu, thắng bại chính là trong mấy mắt này tứ chi mới vừa có thể cảm giác được có thể sống động đại minh đao đã giết tới né tránh không kịp bên dưới hoàng kỳ bị trực tiếp bổ trúng ầm nương theo này tử vong giết gào nổ vang còn nghe thấy một trận rên trước mắt có máu tươi bay ra hoàng kỳ rốt cục bị thương chân vị danh cùng minh đao chút nào không dám kinh hường công kích tuy rằng có hiệu quả nhưng còn lâu mới có thể chí tử sấn người bệnh muốn đòi mạng chân vị danh dường như hồng nhạn bay lượn hư không giơ tay diễn biến vạn ngàn đạo văn ở trong tay ngưng tụ vạn diễn thuật thiên kiếm vạn ngàn đạo văn hóa ra một thanh trận tự chi kiếm này vẫn là trần vị danh lần thứ nhất ở thiên kiếp không gian ở ngoài sử dụng đủ loại huyền quang long lánh cánh là ra một loại thiên uy cảm giác hoàng kỳ vừa hoan quá khí liền bị thiên kiếm trực tiếp ban trúng a lại là một tiếng gào lên đau đớn cả người bay ngược ra ngoài ngựa ngụm máu tươi phân tán hóa ra một đạo xích hồng thiên kiếm uy năng đáng sợ thương càng thêm thương rốt cục cảm giác được hắn khí tức bắt đầu run rẩy thậm chí bắt đầu giảm xuống một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên trần vị danh vừa hạ xuống minh đao lại là bao phủ thương hải chi thế đánh tới đại minh đao từ trên trời ra xuống muốn kết thúc cuộc chiến đấu này. A, quát to một tiếng, hoàng kỳ khí tức đột nhiên cực tăng lên, vị trí da chói mắt ánh sáng, lôi điện ngưng tụ, càng để trần vị danh có loại nhìn thấy rồi lệ hải hào giác. Đại minh đao bổ vào quả cầu xếp lên, cảm giác được một trận năng lượng vươn ra, bạch cốt đao trong nháy mắt phá nát, minh đao bị lượng lớn lôi điện bao vây, như bắn ra mũi tên bình thường gãy trở về. Thương thế càng trong mắt, khí tức bại hoại, tuy rằng chưa chết, cũng đã là không đáng kể. Các ngươi rất tốt, hoàng kỳ âm thanh từ trong sấm sét truyền ra, đột nhiên huyền quang lóe lên. Trần Vị danh ngạc nhiên phát hiện bốn phía cánh là không nhìn thấy tinh không vũ trụ rồi, chỉ có vô số lôi điện, càng nghe được từng trận kêu rên gào ghét, phản phất đến rồi một thế giới khác giống như. Nhiều năm như vậy rồi, các ngươi là cái thứ nhất thấp ta một cảnh giới, còn bước ra ta dùng đạo thể dị tượng người, chết cũng đáng giá rồi. Trong sấm sét, Hoàng Kỳ nhanh chân đi ra, khỏe miệng vẫn còn lưu vết máu, nhưng cả người khí tức nhưng là hoàn toàn khác nhau rồi, trở nên phản phất đế vương. Trong cơ thể năng lượng đáng sợ, sức chiến đấu càng hơn trước, trong lúc nhất thời, khiến cho Trần Vị Danh tâm lương lộ chân tướng. Chương 553, bất ngờ trợ lực thật vất vả trọng thương đối phương, cho rằng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, không nghĩ tới kết quả nhưng là như vậy. dù cho còn có thương thế tại người, nhưng giờ khắc này hoàng kỳ so với trước còn cường đại hơn rồi. chúng ta thập huynh đệ có thể ở nhân tài đông đúc xâm la địa ngục bộc lộ tài năng, bị vương gia coi trọng là bởi vì chúng ta đặc biệt năng lực. trời sinh đạo thể, hơn nữa đều có đạo thể dị tượng. hoàng kỳ nhìn trần vị danh nhàn nhạt nói, nắm chắc phần thắng. trời sinh đạo thể, thường thường sẽ có trời sinh dị tượng, dùng cho trong chiến đấu sẽ sáng tạo ra đối với mình phi thường có lợi hoàn cảnh. sớm van luyện ngục. Dày vò sinh hồn địa phương, ở bên trong vùng không gian này, ta chính là tuyệt đối chỗ thể, thấp một cảnh giới các ngươi hoàn toàn sẽ không có cơ hội. Như thế nào, hóa gần đủ rồi đi. Nhìn một bên Ngô Tử Đạo, Hoàng Kỳ lạnh lùng nói rằng, giờ khắc này Ngô Tử Đạo, khí tức yếu ớt, một thân mồ hôi lạnh, vũ trụ càn khôn đồ đã tới kết thúc rồi. A. chân vị danh quát lên một tiếng lớn, hóa ra chín cái phân thân triển khai cửu trường phục tàng, chính mình nhưng là lần thứ 2 triển khai vạn diễn thuật thiên kiếm giết tới. Ngô Tử Đạo họa, có thần quỷ khó dò lực, là trước mắt cơ hội duy nhất rồi. Hắn nhất định phải khuynh lấy hết tất cả vì đó tranh thủ thời gian. Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản sẽ có hiệu quả sao? Hoàng Kỳ lạnh lùng nói rằng, vung tay lên, hóa ra 10 cái lôi điện bóng người, từng người cầm trong tay lôi điện vì là bình, quay về chuẩn vị danh giới tới. Mà cựu trương phục tàng đưa tới mưa sao sa vừa xuất hiện, liền thấy bốn phía vô số lôi xà phun trào, hóa thành cự mãng dễ dàng đem hết thệ công kích nuốt chửng. Này không gian này ta mới là chủ nhân, ta quyết định. Hoàng Kỳ tùy ý khoát tay, ánh chớp phun trào, phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong. Có thể thấy được lôi điện năng lượng dọc theo tứ phương không gian hướng phía sau mình cực tuần tới, tách ra rồi chính mình, không có biện pháp chút nào. Không được. Trần Vị danh nói thầm một tiếng, trong lòng cảm giác nặng nề, xoay người lại muốn gấp rút tiếp viện, có thể trong chớp mắt thì lại làm sao tới kịp. Nhưng thấy Ngô Tử Đạo quanh thân đột nhiên xuất hiện lượng lớn lôi điện, như xiềng xích bình thường đem chăm chú của lấy, lại hóa thành từng cái từng cái gián độc mạnh mẽ cắn ở trên người hắn. Ầm. Ngay khi Trần Vị danh chuẩn bị xông tới thời gian, lôi điện chi lực nổ tung, đáng sợ năng lượng bao vây Ngô Tử Đạo. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Nô tử đạo bị nổ một thân đen kịt, xìu y lam lũ, rơi trên mặt đất đã là không cách nào nhúc đích. Cái kia vũ trụ càn khôn đồ đã hoàn thành gần đủ rồi, thậm chí có thể thấy được lấp loé ánh sao, có thể cũng là bởi vì trên lệnh như vậy một đường, thần uy vô dụng, thậm chí có thể thấy được huyền diệu khí chính đang tiêu tan. Nếu như Ngô tử đạo không cách nào hoàn thành, thì lại tất cả vô dụng. Nhưng lúc này Ngô tử đạo đã hôn mê, liền ngay cả mệnh đều không nhất định có thể bảo vệ, thì lại làm sao để hoàn thành còn lại? Rất nhiều nỗ lực vô dụng, Trần Vị danh trong lúc nhất thời cảm giác được rồi tuyệt vọng, cảm giác được tuyệt vọng rồi sao? Hoàng Kỳ cười lạnh, đây chính là luyện ngục, khiến người ta tuyệt vọng địa phương. Trải qua luyện ngục khổ rửa, nhân tài sẽ tẩy đi tội nghiệt, chuyển thế luân hồi. Các ngươi, làm tốt luân hồi chuẩn bị rồi sao? Cái gì dị tượng, đơn giản đạo cảnh thần thông mà thôi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ. Một tiếng hét dài, minh dao cánh là lại chạm lên, một thân là thường, cực kỳ đáng sợ, phảng phất gió vừa thổi liền có thể ngã xuống. Trên người Tử vong khí nổi lên bốn phía, phía sau huyền hắc hát ánh sáng biến hóa thất thường, không lâu lắm, đã hóa ra thế giới Tử vong. Xưng vị là dị tượng? Đơn giản là hy vọng những kia hạ người vô năng có thể đối với ngươi sinh ra lòng kính trọng, nhưng đáng tiếc, vật này ta cũng sẽ." Tiếng nói vừa dứt, Minh Đao thao tung thế giới tử vong quay về Hoàng Kỳ giết tới. Tung tùm quỷ khí bên trong, vô số vong linh rít gào, thiên quân vạn mã chạy trồm mã tới. Tử khí hương hực, huyền minh không gian, loại kia u minh địa ngục cảm giác, so Hoàng Kỳ tiêu lỗi luyện ngục đến càng mãnh liệt hơn. Thời khắc này, chính là Hoàng Kỳ cũng đã biến sắc, không hề nghĩ rằng lại có thể gặp phải đồng dạng sẽ đạo cảnh thần thông lợi, người, người như thế, nhưng là được xưng ước trong vạn người mới xuất hiện một cái. Chân vị danh cũng là không làm suy nghĩ nhiều, thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ, những người nhảy lên, một tay trải phẳng, triển khai cựu trường phục tàng, một tay kiếp nhưng là đưa tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận vội vã, nương tụ trong tay, hóa thành ngân hà chi trưởng quay về hoàng kỳ đã tới. Trên lệnh chính là trên lệnh. Hoàng kỳ hét lớn một tiếng, dù cho bính lấy hết tất cả có thể làm sao, thay đổi không kết thúc thế. Xem các ngươi làm sao bính quá ta vạn lôi dao. Tiếng nói vừa dứt, tiện tay vừa nhấc, nhưng thấy dưới chân tứ phương hào quang chói lọi, cánh là hóa thành một mảnh lôi trì lập tức thấy rõ từng cái từng cái lôi điện dao long từ lôi trong ao bay ra, điên cuồng hét lên rít gào, cực kỳ khủng bố. chân vị danh lấy chu thiên tinh đấu đại trận phụ trợ minh đào thao tung thế giới tử vong hóa giải sấm vang luyện ngũ ý lực, chính mình nhưng là triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn ở lôi dao bên trong tạ đột hữu thiểm, rốt cục cáp sát mục tiêu. sấm nổ. hoàng kỳ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, lôi điện quyền tích, để cánh tay tiêu toàn thân hóa thành rồi lôi điện năng lượng, uy năng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào rồi ngân hà trong lòng bàn tay. ầm, nổ vang trùng thiên. Trần Vị danh cảm giác mình thật giống bị đáng sợ hồng hoang hung thú nghiền ép rồi giống như vậy, cả người bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trong thời gian ngắn đã là khó có thể nhúc đích. A, cái kia một chỗ, minh đau nhưng là trở nên cực kỳ khủng bố, cả người phảng phất ma như thần, tất cả đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng này cũng không tính thực chất hiệu quả, không chỉ có không đả thương được Hoàng kỳ, thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình triển khai vạn diễn phong ấn thuật bắt đầu bưng lỏng, đối phương sắp khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Lô tử đạo hôn mê bất tỉnh, lại không ai giúp trợ, Trần Vị danh lòng như lửa đốt, không biết làm sao mới tốt. Có thể, chỉ có thể dùng đạo văn nổ tung đồng quy vu thật rồi. Trong lòng kiên quyết, hít sâu một hơi liền muốn độc thủ. Ồ, ở đánh nhau. Đột nhiên, trong đầu có hong long tiếng vang lên, thần thức quét qua, mới phát hiện trong nghe hoàn cùng chung nhỏ cánh là không lại ngủ say, khoan thai tỉnh lại rồi. Đây chính là bàn cổ chung. Chân vị danh mừng rỡ trong lòng, vội vàng dùng thần niệm cùng giao lưu, tình huống có ổn, hỗ trợ. Không nghĩ chung nhỏ, nhưng là lắc lắc thân thể, ta phát hiện ở bộ dáng này, đánh không được ra a, nếu không là mượn chủ nhân nguyên thần của ngươi vận dưỡng, ta đều muốn tiêu tan rồi. Chiếc chung này ở Thiên Diễn Đạo Tôn Chiến Tiên Thời Gian bị người đánh nát, tuy rằng không biết là làm sao nát tan, nhưng không nghi ngờ chút nào, tất nhiên bị thương rất nặng, chỉ là không hề nghĩ rằng trọng đến rồi trình độ như vậy. Có thể trước mắt tình huống này, Trần Vị Danh lòng như lửa đốt, bận rộn là nói rằng, ta như chết rồi, ngươi cũng không có nguyên thần vẫn vôi. Nha, nói cũng là, chúng nhỏ ở trong Nê Hoàng Cung vòng quanh nguyên thần xoay mấy vòng, một hồi lâu sau mới rất là không cam lòng nói rằng, biện pháp có một cái, nhưng cần rất nhiều năng lượng. Ta muốn hấp thu rất nhiều năng lượng mới có thể một đạo công kích. Hơn nữa, thả sau lại đến ngủ thật tốt không muốn ngủ a năng lượng muốn bao nhiêu chân vị danh bận bịu là nói rằng ta có thể mượn chu thiên tinh đấu đại trận cung cấp năng lượng ngươi phát hiện ở cái trình độ này trung nhỏ rủ xuống vô lực gián dấp ít nhất phải ngươi có thể ngưng tụ năng lượng gấp một vạn lần mới được gấp một vạn lần chân vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng cái kia làm sao có khả năng Phản phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy đột nhiên nghĩ đến một chuyện dùng tiền tinh thạch có thể không có thể trung nhỏ bận bịu là gật đầu thế nhưng muốn rất nhiều rất nhiều chân vị danh cái nào còn do dự Bận bịu là lấy ra một cái chứa đầy rồi tiên tinh thạch Càn Khôn, trung nhỏ lập tức chui vào. Chương 554, 60 triệu tiên tinh thạch thần thông. Nhìn trung nhỏ chui vào Càn Khôn đại, Trần Vị danh khá là kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, này trung nhỏ đã không thể toán bảo vật, mà là một cái sinh mệnh. Càn Khôn đại là không thể trang cơ thể sống, xem ra là tự mình nghĩ sai rồi. Lại muốn chơi trò gian gì? Cái kia một chỗ, Hoàng Kỳ Lexen, hắn sự chú ý vẫn ở Trần Vị danh trên người chưa từng rời. Một chiêu phong ấn thần thông, dĩ nhiên phong ấn rồi chính mình 4 phần 10 đạo văn. Tuy rằng giờ khắc này Minh Đao xem ra đáng sợ hơn, nhưng hắn càng kiêng kỵ nhưng là chuẩn bị danh. Loại này huyền bí khó lường thần thông, cũng không ai biết cái tên này còn có thủ đoạn gì nữa. Cứ việc cũng không có nhìn rõ ràng chung nhỏ chui vào, có thể thấy được cho hắn lấy ra cá càng không đại. Hoàng Kỳ vẫn là cực kỳ đề phòng, lấy sấm vang luyện ngủ cung dung ngăn trở điên cuồng giết gào Minh Đao. Hoàng Kỳ giơ tay, lôi điện như mưa, chút xuống bình thường quay về chuẩn bị danh đánh tới, khí thế hùng hổ, cực kỳ đáng sợ. Hơi suy nghĩ, hóa ra chín cái phân thân triển khai một chiêu xương mủ phương pháp sau, kể cả bản tôn là cá bóng người hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, từng người triển khai thần thông, phú ấn thuật chỗ cường đại. Mặc dù là phân thân triển khai cũng có thể nắm giữ không thua gì bản tôn công kích, chỉ là phân thân sức phòng ngự kém xa mà thôi. Hoàng kỳ tuy rằng mạnh, có thể trung quy không đủ khả năng. Trong nấy mắt, cánh là phân không ra người nào là bản tôn. Cùng thời khắc đó, chân vị danh lại là thôi thúc bản thần thiên cung, để cho mở rộng đến rồi cực hạn phạm vi mấy trăm dặm chi lớn, để hắn có rất lớn tránh né không gian. Bất quá thời gian mấy hơi thở, chuông nhỏ đã từ trong túi cản khôn bỏ đi ra, xúc thân thể một bộ cái bụng trống chân còn không ăn no dáng vẻ. thân thức tìm đòi, để trần vị danh hô to đau lòng cái kia trong túi càn khôn đã là rỗng tuyết nay một cái túi bên trong nhưng là ẩn giấu nữa ngàn vạn tiên tinh thạch lại bị ăn sạch sạch xanh một điểm không giữ thừa nhưng trước mắt cứu mạng quan trọng không chút do dự lại là lấy ra một cái càn khôn đại chung nhỏ lại là trôi vào đừng hòng dỡ trò gian hoàng kỳ thấy này trong lòng không ổn cảm giác càng sâu hét lớn một tiếng tù điểu xué năm ngón tay hợp lại chỉ thấy bốn phương tám hướng lôi điện chi trụ gấp co rút lại điên cuồng vọt tới muốn thu nhỏ lại lôi ngục phạm vi Để Trần Vị danh không chỗ có thể trốn. Bất quá thời gian mấy mắt, đã là chỉ có mấy ngàn mét vuông tròn. Nguy rồi, Ngô Tử Đạo. Trần Vị danh trong lòng cả kinh. Minh Dao giờ khắc này như điên cuồng, sức mạnh đáng sợ, thêm vào thế giới tử vong, đúng là không nguy hiểm như thế. Có thể nằm trên đất mất đi ý thức Ngô Tử Đạo liền không xong rồi, một điểm bị này lôi điện nghiền ép, sợ là lành ít dữ nhiều. Lúc đó thôi thúc một chỗ phân thân triển khai ngân hà trưởng giết hướng về Hoàng Kỳ, đồng thời thao túng một cái khác phân thân quay về Ngô Tử Đạo xung tới. Chờ đến Hoàng Kỳ nổ nát triển khai ngân hà trưởng phân thân, một cái khác phân thân cũng là đem Ngô Tử Đạo bắt được rồi trong tay. nay một động tác, để Hoàng Kỳ mắt sáng lên, hiển nhiên là phát hiện đối phương một cái nhược điểm. lúc này tay chảo lôi điện, hóa thành một đạo roi dài, vù vù vang vọng, càng có lôi minh bạo động, quay về Ngô Tử Đạo có tới, một trận cười to. lại còn giảng tình nghĩa huynh đệ, liền nhìn ngươi chết vẫn là hắn vong rồi. lúc này chung Nhỏ lại từ trong túi càn khôn chui ra, vẫn là một bộ không ăn no chết tương. cứu mạng quan trọng, chân vị danh một trận thì đau, chỉ có thể lấy ra người thứ ba càn khôn đại. đợi được chung Nhỏ chui vào sau, thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem vạn ngàn đạo văn lực lượng hội tụ bản thân, vọt tới lôi điện roi giải quý tích lên, cầm trong tay ngân hà trưởng trực tiếp đập tới. ầm! Một trường vô thực, liền thấy rõ ra chóc thịt bong, huyết tương nổ tung, dường như mưa bụi bình thường nổ tung, trong khoảnh khắc lại bị lôi điện đánh một điểm không dư thừa. phấp! Phun ra một ngụm máu tươi, như từng viên một kim cương máu, đỏ bừng làm người run sợ, sinh mệnh khí chuyển tiếp đột nụt. Nếu không là thân thể đối với năng lượng kháng đả kích lực đủ mạnh, trần vị danh giờ khắc này đã là một người chết rồi. Nhưng không chết tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị lôi điện roi giải lấy ra kích. Cùng phía sau Ngô Tử Đạo lăn xuống ở cùng nhau. Ngón tay vẫn còn có thể động, nhưng đội liên đối lên khí lực đều không còn. Gào, cái kia một chỗ, Minh đao ngửa mặt lên trời thét dài còn như là ma thần, lượng lớn nuốt vào tử vong khí, pha tạp vào các loại khủng bố năng lượng, thân hình tăng vọt, hóa thành cao hơn 10 mét. Nhanh chân về phía trước, dường như lưu tinh bay vụt, phía sau gào khắp thảm thiết, tử vong U linh, không đầu kỵ sĩ, vạn cổ tiên linh, các loại quỷ dị tử vong đại quân hội tụ, như thiên quân vạn mã ở tử vong đế quân dẫn dắt đi, chinh chiến tứ phương, trong khoảnh khắc đã vọt tới rồi hoàng kỳ trước người. Hống. hét lớn một tiếng, Tử vong Dịch lão, xóm gợn giả dịch, rung động tần khôôn, muốn chết. Hoàng kỳ lênh lên, một trưởng vô gia, hóa ra vạn ngàn lôi điện trường kiếm, dường như mưa xối xả mưa tầm tã, cũng tả không thôi. Trung gian một quyền, khuấy lên nguyên khí đất trời ngưng tụ lôi long chạy trồn, nổ nát Tử vong Dịch lão. Lại thấy lôi điện trường kiếm qua lại hư không, vô tận tử lam quang lượng bên trong, kỵ sĩ ngã xuống đất, u linh tán loạn, tiên linh tiêu gen, bị hoanh kích không còn một núng, hóa thành tử vong khí trở lại rồi thế giới tử vong. Công kích đáng sợ như thế trước. Minh Dao nhưng là không làm nửa điểm né tránh, nhanh chân về phía trước, phảng phất không có cảm giác đến nguy hiểm giống như vậy. Hai tay đồng thời rối ra, khuấy lên bạch cốt tung bay. Trong trước mắt, cánh là chăm chú nắm lấy rồi hoàng kỳ một tay. Hoàng kỳ trong mắt lệ quang lóe lên, hét lớn một tiếng, lôi Minh bao táp. Năng lượng oanh kích như vô số lôi điện tinh thần từ thân thể lao ra, điên cuồng oanh kích Minh đao cái kia thân thể to lớn. Mỗi một lần oanh kích, có thể thấy được vô số tử vong khí từ Minh đao trong cơ thể bay ra, mang theo sinh mệnh khí cùng máu tươi ra thị. Có thể cái kia đôi cánh tay nhưng là gắt gao bất động, vẹn vẹn nắm lấy kéo tàn, tử vong giết đảo, minh đao bốn phía xuất hiện quái lạ sóng năng lượng, tử vong đạo văn hóa thành gợn sóng tứ tán, sức mạnh tử vong phun trào, hoàng kỳ bị tóm lấy cánh tay kia cánh là quỷ dị có lại sụp đổ, sinh mệnh khí đang bị hấp thu. hai người rằng có trong lúc đó, chung nhỏ đã ăn xong đệ tam túi tiên tinh thạch, có thể vẫn không có thỏa mãn. trần vị danh đơn giản một thoáng lấy ra túi, tùy tiện nó đi ăn. cái kia chung nhỏ cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, bất quá thời gian ngáy mắt đã là đem ba túi ăn sạch. lần này, rốt cục làm ra được rồi dáng vẻ, thân trung một tấm lại hợp lại, như đang hấp khí hơi thở. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, cũng thật là ngây thơ đáng yêu. Đưa ngươi đi luyện ngủ rồi. Cái kia một chỗ, ác chiến đã phân ra thắng bại, minh đao đem dư lực vùng đến rồi cực hạn, có thể chung quy khó địch nổi này cao hơn một cảnh giới lớn đối thủ. Hoàng Kỳ hướng cánh tay bên trong dốc vào lượng lớn lôi điện, mạnh mẽ đem đánh bay trọng thương. Sau khi rơi xuống đất, không động đậy nữa, không rõ sống chết. Một bên chung nhỏ rốt cục làm xong rồi công khúc nhạc dạo, ong nóng vừa vang. Tiểu Ba Vương chạm tiên phi đao. Một tiếng vang lớn, chân vị danh tiểu chờ đợi, chờ đợi đáng sợ công kích. Cũng không định, tiếng sấm đại vũ chút ít Chú nhỏ làm ra một cái phun ra động tắt sau, chỉ có một đạo huyền quang bay ra. Rất nhỏ một đạo huyền quang, như kim may giống như vậy, không cảm giác được mấy phần khí tức, đừng nói đáng sợ năng lượng như thế, thậm chí tốc độ đều không phải bao nhanh. Đây chính là tiểu bá vương Trảm Tiên Phi đao. Trần vị danh không nói gì, không tin đau lòng, 60 triệu tiên tinh thạch liền đổi lấy cái này ngoạn ý. Hoàng Kỳ cũng làm một trận cười to, ngươi là đến đầu ta cười sao? Không muốn cười thanh chưa đỉnh, liền đem cái kia huyền quang đột nhiên thêm, phản phất xẹt qua hư không bình thường trong nháy mắt đến rồi trước mặt, không chờ phản ứng lại, trực tiếp bắn chúng mi tâm. Xuyên qua tử phủ, tiếng cười vẫn còn, cái kia thấp bé thân thể nhưng là ngã xoay xuống. Chương 555, làm tiếp kế hoạch. Nhìn Hoàng Kỳ đột nhiên ngã xuống đất, Trần Vị danh một trận kinh ngạc, khó có thể phản ứng lại, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Trung nhỏ làm cá ngáp dáng vẻ, vây chết rồi, vây chết rồi, ta lại buồn ngủ rồi. Nói xong, liền dọc theo Trần Vị danh vai một cùng một cùng bỏ tiến vào nê hoàng cùng, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, thỉnh thoảng sinh nhẹ nhàng ngóng ngóng tiếng, thật giống ở ngáy ngủ. Cảm giác được Hoàng Kỳ khí tức chính đang chậm chậm yếu bớt, lúc này mới có chút chân thực cảm giác. Bận diệu là đến rồi Minh Đao bên người cấp thiết hô, như thế nào? Ngươi thế nào rồi? Thấy hôn mê bất tỉnh, lại là thôi thúc chân khí tốc độ nhập trong cơ thể giúp đỡ chữa thương. Thần thức thăm dò, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Đao trong cơ thể thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ thương đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ rồi một cái mặt nhỏ. Tu luyện tử vong đạo văn hắn tin tưởng cũng sẽ không lưu lại cái gì đại thương tích. Chữa thương hồi lâu, đợi được Minh Đao ho ra một ngụm máu sau, khí tức lưu loát, rốt cục oan thai tỉnh lại. Vừa thấy bên người Trần Vị danh thâm tình hoàng hốt, chỉ chốc lát sau rốt cục phục hồi tinh thần lại không khỏi cười ha ha mẹ kiếp này cũng chưa chết kiếm một rồi nhét vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương đến trong miệng hắn gian một tiếng chính ngươi chữa thương ta đi xem xem Ngô Tử Đạo tình huống làm sao rồi tuy rằng cũng là gặp lôi điện đánh kích nhưng Ngô Tử Đạo so ra thương so Minh Đào Khinh hơn nhiều đã hôn mê càng to lớn hơn nguyên nhân là nhân vì là trong cơ thể mình tinh khí thần không ăn thua dẫn đến sau khi vẫn chưa lại được công kích này sẽ đã là trở nên bằng thẳng phục mấy viên đan dược ở tốc độ nhập chân khí dẫn dắt một phen cảm giác không ngại sau khi lúc này mới đi tới hoàng kỳ bên người nhìn cái này thấp bé thân thể, chân vị danh giờ khắc này vẫn còn có chút sợ hãi không thôi. thập đại tướng quân có thể bị văn đao như vậy điểm ra, xác thực là danh bất hư truyền. đừng nói cao hơn một cảnh giới rồi, dù cho là cùng cảnh giới so chiêu, é e sợ đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. nếu không phải là mình cùng minh đao đều thuộc về chống lại lại đánh loại hình, sợ là trước tiên đã bỏ mình, căn bản kiên chỉ không tới chung nhỏ thức tỉnh. thân thức ở tại trên người đảo qua, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không cái gì vết thương, chỉ có chỗ mi tâm có một cái lỗ nhỏ, to bằng mũi kim, xuyên qua rồi từ phủ Chú nhỏ cái kia một đòn, Tiểu Bá Vương chạm Tiên Phi đao trực tiếp đánh nát rồi nguyên thần của hắn, cho nên bọn mình. Không thiệt thòi là 60 triệu tiên tinh thạch đổi lấy thần thông, quả thật là không giống người thường, trực tiếp đánh giết. Liền không biết này một chiêu thần thông uy lực đến cùng đại tới trình độ nào, có thể giết chết rất mạnh cảnh giới tu sĩ. Lại vừa nghĩ tới 60 triệu tiên tinh thạch, chân vị danh lại là một trận tức đau. 60 triệu a, nếu là bình thường dựa vào chính mình luyện đan luyện khí, thật không biết phải bao lâu mới có thể kiếm được, nếu không là văn đao. Hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không tên trong lòng cực kỳ hối hận, cùng tên kia cùng nhau thời gian dài như vậy, làm sao liền không thật tốt thỉnh giáo một chút làm giả bản lĩnh, sắp thực so luyện đan luyện khí kiếm tiền nhanh hơn nhiều, siêu rồi một thoáng hoàng kỳ trên người, không có cái gì vật có giá trị, Trần Vị Danh cũng ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu vận khí chữa thương. Bàn thần thiên cung lơ lửng ở trong vũ trụ sao trời, xuất trận trận huyền quang, phảng phất một viên sáng sủa tinh thần. Trần Vị Danh mượn thiên diễn đổ lục, thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh, không hai ngày nữa cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lô tử đạo tinh khí thần hao tổn quá lớn, được sự giúp đỡ của Trần Vị Danh cũng là qua đi đầy đủ một tháng vừa mới khôi phục, minh đao là thuộc về thương càng thêm thương, càng nghiêm trọng hơn. Hơn một tháng quá khứ, cũng chỉ là khôi phục rồi 8 phần 10. bất quá chính hắn bất quá không thèm để ý, trong cơ thể thương thế chấm tích, hư kéo tơ bóc kén bình thường hóa giải, hắn tu luyện tử vong đạo văn đúng là không cần lo lắng. chuẩn bị trở về thông thiên tinh trước, trần vị danh nhìn hoàng kỳ thi thể một chút, vì hơi thở dài, cái tên này cũng xác thực là lợi hại, để hắn trôn ở hư không quên đi, cũng coi như là cường dạn nên có tôn trọng. đang muốn thao túng bản thần thiên cung cấm chế đem đưa ra, nhưng là bị một bên minh đao gọi lại, đừng thi thể của hắn còn có tác dụng, cũng có thể dùng hắn cứu Ra Bạch Thiên Minh cùng Mạc Vấn. Bạch Thiên Minh cùng Mạc Vấn. Trần Vị Danh sững sờ, lập tức thở nhẹ một tiếng, bị tóm rồi. Những ngày gần đây, bọn họ cũng không có cho tới hai người này, Trần Vị Danh còn tưởng rằng cũng không có phi thăng lên đến, nguyên lai like không phải. Minh Dao gật đầu, Bạch Thiên Minh bị tóm rồi, Mạc Vấn, ta cũng không rõ ràng. Năm đó ba người chúng ta hành tung bại lộ, nóng lòng thoát thân, từng người chạy tứ tán, phần lớn truy binh bị Bạch Thiên Minh dẫn đi, làm cho hắn bị tóm rồi. Mặc Vấn, ta chỉ là suy đoán. Bất quá cái tên này thần thông quỷ dị, rất sẽ ẩn giấu bộ dạng, có thể không có. Một bên ngô Tử Đạo khẽ như mày, dùng thi thể đổi Bạch Thiên Minh. Sâm La địa ngục sẽ đáp ứng không? Bọn họ như vậy tổ chức, ta cảm giác liền cùng các ngươi ngày xưa Yên Vân các giống như vậy, sống sót có giá trị mới sẽ bị trọng điểm đối xử, chết rồi, dù cho đã từng lại có thêm địa vị, cũng là không đáng giá một đồng. Đổi khẳng định là đổi không được. Minh Dao nhìn Trần Vị danh khẽ mỉm cười, ngươi không phải có cá thần thông, Nguyên Linh Triệu thuật sao? Cái kia thần thông nói là tử vong đạo văn, kỳ thực càng thiên về niệm lực đạo văn ta thử nghiệm rồi rất nhiều lần, hiệu quả cũng không được, việc này vẫn phải là người đến." Trần Vị danh ánh mắt sáng lên, đã rõ ràng ý của hắn, gật đầu nói, "Ta rõ ràng, nhưng nguyên linh triệu hoán thuật chỉ có thể kéo dài 7 ngày, sau 7 ngày, thi thể sẽ mục nát, bằng vào chúng ta cũng không có thể tùy ý làm việc, ta cần phải biết Bạch Thiên Minh xác thực thiết địa điểm, hơn nữa chỗ kia vẫn chưa thể có quá mạnh mẽ người, không đúng vậy sẽ bị nhìn thấu." "Địa điểm ta đã biết." Minh Ngao lấy ra một tờ giấy trắng, mặt trên vẽ địa đồ, mở ra sau khi chỉ rồi một chỗ, liền ở ngay đây. Trần Vị Danh nhìn kỹ Phát hiện chỗ kia cũng không phải rất thâm nhập, cách xâm la địa ngục cùng tiên minh giao giới địa phương không phải rất xa. Chính mình ngày xưa đại náo thời điểm là hướng về hướng tây bắc mà đi rồi, nếu là đổi thành phía đông nam, thì sẽ trải qua nơi này. Từ con đường đến xem, cổ linh quân ngày xưa bị áp giải hướng về đông nam mà đi, khả năng chính là chuẩn bị đem hai người nhốt vào đồng thời. Tuy rằng chúng ta bị coi trọng trình độ kém xa yêu tộc cùng tiên minh, thế nhưng nô Tử Đạo khe như mày, đây là giam giữ tù binh địa phương, làm sao đều sẽ có thái ất kim tiên thậm chí á thánh toại mới là. Trân vị danh đầu, này rất phiền phức. Thái Ưt Kim Tiên có thể còn có thể ứng phó, nhưng nếu thật sự có A Thánh, ta cảm thấy chúng ta biện pháp sẽ bị nhìn tấu, đến thời điểm liền phiến phức rồi. Một cái A Thánh Tu sĩ sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn quá Hoàng Kỳ, căn bản không phải ba người có thể đối mặt, trừ phi vẫn trốn ở bản thân trong Thiên Cung, không phải vậy tuyệt đối là gặp mặt chết. Có người tỏa chấn không sao cả. Minh Đao duỗi ra một tay trên địa đồ đo đạc, chỉ cần dẫn ra bọn họ liền có thể. chân Vị Danh thấy hắn đo đạc chính là tiên Minh cùng Quan Bạch Thiên Minh cái kia thành trì khoảng cách, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã rõ ràng Minh Đao ý tứ, lúc này cười ha ha. Ta rõ ràng rồi." Nô Tử đạo kinh ngạc, không rõ cố. Chân vị danh nhưng là nhìn Hoàng Kỳ thi thể khẽ mỉm cười, muốn dẫn ra trông coi, hắn chính là tốt nhất người giữ. Chương 556: Thâm nhập hang hổ. Không chờ Minh Đao hoàn toàn khôi phục, Chân vị danh liền điều động bản Thần Tiên cung hướng Thông Thiên Tinh mà đi. Mảnh này đại lục được gọi là Kim Ngao đại lục, có người nói là lấy Thông Thiên Thánh Nhân ngày xưa đạo trưởng mệnh danh, từ bầu trời nhìn xuống, toàn thể đường viền thật là có kim ngao cảm giác. Lần này, hắn không có che lấp bộ dạng, đem Hoàng Kỳ thi thể tàng tiến vào Hoa hoàng cung sau liên đem bàn thần thiên cung vận chuyển tới mấy vạn mét phạm vi như một tòa như núi lớn ở kim ngao đại lục lên bay lượn mà qua trong lúc không ngừng lấy phù ấn phương pháp bắt trước được hoàng kỳ thần thông một đường phong thích tuy rằng uy lực kém xa hoàng kỳ chính mình sử dụng nhưng treo cao không chung lại là vô số quang ảnh tầng tầng căn bản là nhận biết không ra. tự cái kia một ngày chính mình dùng bàn thần thiên cung mang theo hoàng kỳ tiến vào tinh không vũ trụ bắt đầu cho tới bây giờ đã là khoảng một tháng rưỡi thời gian lấy hoàng kỳ ở sâm la địa ngục địa vị ở kẻ địch pháp bảo bên trong biến mất nửa tháng không cần suy nghĩ nhiều này nửa tháng đến Thông Thiên Tinh lên Sâm La Địa Ngục tu sĩ đều là căng thẳng, nói vậy vẫn đang tìm kiếm Hoàng Kỳ Tam Tích. Bây giờ kẻ địch pháp bảo tái hiện, Hoàng Kỳ tựa hồ còn đang cùng chi giao tay, ở loại này tình huống hạ, Sâm La Địa Ngục tu sĩ tất nhiên hành động, bắt đầu tìm kiếm Bản Thần Thiên Cung Tam Tích. Tiên Minh cảnh nội, Bản Thần Thiên Cung thu nhỏ lại đến phạm vi 10 mấy mét, treo ở trong rừng cây. Tình huống làm sao? Nô tử đạo cùng Trần vị danh cấp thiết hỏi dò. Những ngày qua chung quanh lộ liễu lộ diện, nhưng cũng không thể tìm hiểu tình báo, chỉ có Trần vị danh dự vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng hơn người thần thức có thể đang bay lượn thành trì thời điểm có thể thang một ít. chân Vị Danh còn ở trong đầu sắp xếp chiếm được tình báo. Một hồi lâu sau mới gật đầu nói, cùng dữ liệu gần như đã có lượng lớn xâm la địa ngục tu sĩ tiến vào thiên minh, bộ dạng khó có thể che giấu, ngọn lửa chiến tranh không đoạn. Bọn họ vốn là kế hoạch chỉ là dẫn xâm la địa ngục người tiến vào thiên minh, nhân thủ một nhiều, tất nhiên sẽ điều động giam giữ bạch thiên minh cái kia thành trì thủ vệ. Bất ngờ chính là đã như thế, lại lệnh thiên minh cùng xâm la địa ngục mâu thuẫn thăng cấp rồi, đúng là niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc vẫn là tình báo không đủ. Minh Đao ở một bên thở dài một tiếng. Không biết Bạch Thiên Minh nơi nào tình huống làm sao rồi. Trần Vị danh hơi suy tư, trong lòng rốt cục có quyết định, mặc kệ rồi, chỉ có thể chiếu kế hoạch làm việc. Như lại do dự thiếu quyết đoán, trước làm liền luồng phí rồi. Lập tức thôi thúc pháp quyết, triển khai Nguyên Linh Triệu Hóa Thuật, dây lát thời gian, liền thấy rõ hoàng kỳ mở mắt ra, thẳng tắp chấm lên. Công pháp này, nô tử đạo cả kinh. Hắn ở Lộc Sơn thư viện thời điểm nghe người ta nói tới quá Trần Vị danh cùng cơ hàn nhạn sự tình, biết công pháp này, nhưng còn không khoảng cách gần như vậy gặp qua. Người chết phục sinh, coi là thật có chút quỷ dị. Minh Dao nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, hắn tu hành quá công pháp này chỉ là không bằng Trần Vị Danh như vậy lợi hại mà thôi. Mà Trần Vị Danh lần này cũng không phải là chỉ là đơn giản triển khai Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật, giơ tay lại là khu linh kinh công pháp, ngưng tụ một điểm thần thức chân linh đánh vào hoàng kỳ trong cơ thể. Nhưng thấy huyền quang lóe lên, hoàng kỳ hai mắt trở nên lấp lánh có thần, thân thể cũng là khí tức lớn tiếng, da thịt trở nên có rãnh mà có ánh sáng lộng lẫy, nơi nào còn như người chết, rõ ràng hàng hiện có như trước. Minh Dao khẽ to mày, thật giống cùng Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật không giống nhau a? Trần Vị Danh gật đầu ta còn dùng rồi khu linh kinh bên trong pháp môn, này không chỉ là phục sinh một bộ thi thể, ở trong 7 ngày này, hắn liền như cùng ta phân thân. Dù cho ta không lại bên người rồi, hắn cũng có thể theo chỉ thị của ta làm một cái chuyện. Nguyên linh triệu hoán thuật một cái rất lớn một điểm, chính là người làm phép cùng thi thể khoảng cách một khi quá xa, thi thể không chịu nhận đến mệnh lệnh liền sẽ biến thành đầu gỗ giống như vậy, cái gì cũng làm không được. Minh đau lắc đầu cười nói, này khu linh kinh nghe như là ta tử vong đạo văn thần thông, có thể lại là ta học không được, một mực ngươi có thể học được. Ta người này liền am hiểu bảng môn ta đạo. Chân vị danh cười ha ha không nói nhiều rồi bắt đầu đi ba người kể cả hoàng kỳ thi thể cùng nhau bay ra rồi bản thần thiên cung hướng người gần nhất thành trì bay đi cái này thành trì là thuộc về thiên minh thâm sơn cung cốc, cũng không có cái gì tốt khoáng sản cho nên cũng không có cường đại tu sĩ đóng giữ ba người mang theo hoàng kỳ tới gần sau khi liền ra tay đánh nhau ba người liên thủ đại chiến hoàng kỳ thi thể mưa gió mãnh liệt lôi điện văng lên uy năng đáng sợ lớn như vậy độc tính rất nhanh sẽ dẫn tới trong thành tu sĩ chú ý vừa thấy động thủ ba người nhất thời giật nảy cả mình là kia tam cái nhân tộc tu sĩ Còn có Sâm La địa ngục tướng quân, lại còn ở đánh, đều đánh hơn 3 tháng rồi, còn không phân ra thắng bại. Một đám người nhìn kinh kỳ, càng có người hơn lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, còn xem, không muốn sống rồi, mau mau chạy, mấy người này phá hủy bao nhiêu địa phương rồi. Một lời thức tỉnh người trong động, rất nhiều tu sĩ cái nào còn dám nhìn thêm, lập tức ai đi đường nấy, dồn dập đảo tàu. Ba người cùng Hoàng Kỳ đánh qua hồi lâu, phá hủy nửa cái thành trì, lúc này mới hướng bầu trời mà đi. Nhảy vào trong hư không, liền tiến vào bản thần thiên cung, tâm niệm thôi thúc, bay vào vũ trụ tinh không lại hướng giam giữ Bạch Thiên Minh Thành Chỉ mà đi tính toán thời gian ước chừng 3 ngày giam giữ Bạch Thiên Minh Thành Chỉ đã xuất hiện ở trong mắt đem bản thần thiên cung đình ở trên hư không không cho người bên dưới phát hiện nô tử đạo căn dặn một tiếng cẩn thận một chút tình huống không ổn liền đi chân vị danh gật đầu hữu tâm toán vô tâm bọn họ cũng không biết hành hạ chúng ta nhiều như vậy là vì cứu người ta mới vừa xem qua rồi không coi a thánh vấn đề không lớn lập tức triển khai Huyễn Anh biến hóa giáng dấp lại cấp hoàng kỳ mang cái trước ngũ che khuất rồi cái trán lỗ kim lúc này mới cùng đi ra rồi bản thần thiên cung xuống phía dưới mà đi. Sâm La địa ngục so với tiên minh cùng yêu tộc, rất nhiều chuyện càng nghiêm cận. Hai người chưa rơi xuống đất, cơ hội đã bị trong thành thủ vệ phát hiện, lập tức nghe có người hét lớn một tiếng, "Người nào?" Trần vị danh hơi suy nghĩ, điều động hoàng kỳ hét lớn một tiếng, "Là ta, mở cửa thành." Cửa thành thủ vệ vừa thấy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Là hoàng tướng quân." Hoàng kỳ hình thể thấp bé, rất dễ dàng phân biệt, mà Thập đại tướng quân dáng dấp từ lâu dùng quân sách truyền cho các phe nhân mã quá, tự nhiên nhận ra. Thập đại tướng quân tuy rằng đều chỉ là đại la kim tiên, nhưng thiên phú dị bẩm sức chiến đấu hơn người, thêm vào địa vị phi phàm, chính là thông thiên tinh đô thống cũng là lấy cùng thế hệ coi như. Mở cửa, mở cửa. Trong lúc nhất thời nào dám nhiều lời, vội vội vã vã khiến người ta đem cửa lớn mở ra. Hoàng Kỳ ngang xoay bước, mang theo Trần Vị danh đi vào trong thành. Mới vừa vào cửa lớn, liền thấy rõ lượng lớn xâm la địa ngục tu sĩ tiến lên đón, trong đó thậm chí còn có vài tên thái ớt kim thiên. Trước mặt một người chắp tay thi lễ, "Tướng quân, ngươi trận chiến này nhưng là đánh thật lâu à, đều sắp đem đô thống gấp chết rồi, còn thật an toàn trở về." Hoàng Kỳ tiện tay vung lên một đám người ố hợp, không đáng nhắc tới. Chỉ là người kia pháp bảo lợi hại, khó có thể làm sao để bọn họ cấp chạy trốn. Ta nghe nói nơi này đóng một nhân tộc tu binh, các ngươi có thể hỏi ra cái gì rồi? Người kia lắc đầu, người này rất quả cường, cái gì đều hỏi không ra a. Thời gian dài như vậy đều hỏi không ra đồ vật, rắc rồi sao? Hoàng kỳ Lên Dên, mang ta tới, ta muốn đích thân thẩm vấn. Tuân mệnh. Người kia mồ hôi lạnh tràn trề, bận điệu là mang theo hoàng kỳ hướng trong thành mà đi. Chương 557, tham dò. Hoàng kỳ nhanh chân như lưu nói là bị người dẫn Ngược lại tốt như là hắn ở dẫn mọi người. Theo phía sau Trần Vị Danh nhìn như âm thầm kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí một. Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật có thể cho hắn biết phục sinh thi thể một vài thứ gì đó, nhưng chỉ giới hạn ở trời sinh thần thông. Ma hoàng kỳ là trời sinh lôi điện đạo thể, có trời sinh thần thông, chính là cái kia sấm vang luyện ngục mà đây là hắn không học được. Ngoài ra không còn gì khác tin tức. Nói trắng ra rồi, người nơi này nhận thức hoàng kỳ, có thể Trần Vị Danh nhưng là không quen biết bất cứ ai, thậm chí cũng không biết hoàng kỳ phong cách hành sự. Giờ khắc này chỉ có căn cứ suy đoán của chính mình rồi. Hoàng kỳ thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, lại là có sâm la địa ngục hai vị vương gia làm hậu thuẫn, tự nhiên là tẩy tài khi người. Đơn giản hay dùng này không coi ai ra gì dáng dấp đến ứng phó rồi. Dù sao tuy rằng hỏi một vài việc gì đó tỉnh, trần vị danh đều là không biết gì cả. Bất quá điều này cũng chính là hợp rồi thập đại tướng quân tắc phong, mười người này nói là đại la kim tiên, có thể trong ngày thường đối với sâm la địa ngục cá thánh tu sĩ đều không coi ra gì, tội gì một ít đại la kim tiên cùng thái ất kim tiên, tự nhiên là càng không để vào trong mắt. Cùng nhau đi tới, đến địa lao trước, trần vị danh nhắm mắt lại triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn có thể thấy được bốn phía minh tiếu chạm gác ngầm vô số thủ vệ nghiêm ngặt nếu không là dùng biện pháp này đừng nói cứu người rồi chính mình ba người thậm chí đều không vào được thành địa lao thủ vệ thấy rõ đoàn người lại đây bận bịu là tiến lên hỏi lễ cũng muốn hỏi quá tình huống hoàng kỳ không nói hai lời một cước đem địa lao môn đá văng ra nhanh chân đi vào mấy cái thủ vệ trợn mắt mắt mồm, đang muốn hỏi đến nhưng thấy mình thủ trưởng liên tục xua tay ra hiệu không cần nói nhiều dưới cái nhìn của bọn họ hoàng kỳ ác chiến 3 tháng nhưng không bắt được thấp một cảnh giới lớn ba người trong lòng hỏa khí chính ở trên đầu, vẫn là không muốn dễ dàng trèo chọc tốt. Xâm La địa ngục cùng với những cái khác hai phái thế lực những năm này tranh cãi không ngừng, lẫn nhau trong lúc đó chảo vô số người, phần lớn giết, nhưng vẫn là lưu lại không ít. Trong địa lao tù phạm rất nhiều, thấy rõ có người đi vào, đều là nhìn lại. Hoàng Kỳ sấm rền gió cuốn đi về phía trước, Trần Vị Danh nhìn quét bốn phía rất nhanh sẽ phát hiện bị giam cầm Bạch Thiên Minh. Làm là nhân tộc tù phạm, đãi ngộ khác với tất cả mọi người, những người khác đều là tùy ý giam giữ, chỉ có hắn là bị người dùng kim truy đóng ở rồi giá gỗ lên, quanh thân càng là lấy đâm thẳng buộc. Máu tươi lưu Cá Liên tục, khi tức càng là suy yếu, nghĩ đến là chịu rất lớn ngược đãi. Cũng may nhờ Trần Vị Danh là từ Yên Vân cấp đi ra, nhìn quen rồi chuyện như vậy, như đổi thành nô tử đã đến, giờ khắc này sợ là phải có chút thất thố rồi. Đang muốn khống chế Hoàng Kỳ đi tới, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức để cho ngừng lại. Hoàng Kỳ quay đầu lại nhìn phía sau chi nhân trầm giọng hỏi, "Người đâu? Giam ở nơi nào?" Hoàng Kỳ cũng không quen biết Bạch thiên Minh, nếu là trực tiếp liền đi tới, khó tránh khỏi sẽ bị Hưu Tâm nhân chú ý đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, này một đường lại đây. Hắn rõ ràng cảm giác được phía sau có một thái ớt kim tiên không đoạn đang quan sát Hoàng Kỳ, thậm chí lấy thần thức nhìn quét thân thể mình, tựa hồ muốn trai nhìn cái gì. Cũng thiệt thòi nguyên linh triệu hoán thuật là dường như chân chính phục sinh, cũng không cái gì cái hở. Nơi này, nơi này. Nghe Hoàng Kỳ quát hỏi, người sau lưng bận bịu là dẫn đoàn người đi tới. Đến Bạch Thiên Minh lao tù trước, lại là mang tương cửa lao mở ra, Hoàng Kỳ nhanh chân đi vào, những người khác nhưng là ở lại rồi bên ngoài. Bạch Thiên Minh gặp không biết bao nhiêu giàn vặt, giờ khắc này thương thế rất nặng, gần như hôn mê, ý thức cũng là mơ hồ. Cảm giác được có người lại đây trâm giọng nói giết ta đi không lời nào để nói từ điệu tiên giới liền có thể nhìn ra người nhà họ bạch rất có cốt khí thả chết chứ không chịu khuất phục mà bạch thiên minh lại không giống cổ linh quân bình thường khéo đưa đẩy còn muốn biện pháp khắc phòng ngựa càng nhiều thương tổn bây giờ là một lòng muốn chết cũng không hắn nghĩ chết nào có đơn giản như vậy hoàng kỳ lách lên đến rồi ta xâm la địa ngục trong tay mặc ngươi làm sao cường ngạnh, sớm muộn cũng đến cho ta phun ra cá lộn trồng vó lên trời đến không sai phía sau một cái thái ớt kim tiên đi ra nhân tộc dương nghiệt rào đa đoan trước chút thời gian gây sóng gió bây giờ không biết trốn đã đi đâu. Kỳ thực không chỉ là chúng ta ở Cha, yêu tộc cùng tiên minh đều ở Cha. Cái này ở vạn cổ trước được xưng nghịch tiên bộ tộc chủ tộc biến mất rồi thời gian dài như vậy, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện rồi, còn không biết có cái gì kỳ lạ. Hơn nữa gần nhất nhân tộc lại tân thiên phát bảo, vô cùng cường đại, sợ là năm đó trời phạt không thể giết hết này lịch tiên bộ tộc, có chút lao giả sắp sửa đi ra. Hồng hoang tinh vực là chúng ta tiên tộc lãnh địa, tuyệt không có thể ở khiến người khác chia sẻ. Một cái yêu tộc cũng là thôi, lại muốn tới cái nhân tộc. Ta đã bẩm lên vương gia, xin hắn phái tiết chín tướng quân lại đây lấy siêu hồn phương pháp lục soát này nhân tộc tù binh đến thời điểm tất cả bí mật đều không giấu được rồi cái này Thái Uất Kim Tiên vừa đi ra khỏi đến Trần Vị Danh liền lòng sinh cẩn thận người này chính là vẫn đang quan sát thăm dò người kia lúc này đi ra tuyệt đối không phải chỉ nói là nói mà thôi é e sợ còn có cái gì thăm dò ý tứ đặc biệt là trong lúc người nói xong sau Chu Vi không ít tu sĩ đều lộ ra kinh ngạc tâm ý sợ là lời này bên trong có chuyện cố ý thăm dò trong lời nói nơi nào có cạm bấy Trần Vị Danh trong lòng suy tư mấy ngàn cá thần thức đồng thời suy nghĩ Tuyết Chín Tướng Quân nên thập đại tướng quân bên trong một cái, người này có siêu hồn phương pháp, e sợ tu hành chính là linh hồn đạo văn. Nơi này bất giác làm sao, nếu có cả ấy, chính là tên gọi thần thông không đúng. Có thể cái này tiết 9 tướng quân cũng không có siêu hồn phương pháp, hay hoặc là nói sẽ siêu hồn phương pháp cũng không phải là tiết 9 tướng quân, mà là một cái khác. Còn có một chỗ, có thể hắn cũng không có bẩm lên vương ra, chỉ là muốn lấy này thăm dò. Có thể cái này thăm dò tựa hồ cũng không có quá nhiều giá trị, dù sao Hoàng Kỳ hoàn toàn có thể nói một câu cũng không rõ ràng đến đường nối. Cân nhắc bên dưới Người cảm bấy này nên ở tiết chín tướng quân trên người rồi. Trần Vị danh lúc này thao túng Hoàng Kỳ hành coi tên kia Thái Ưt Kim Tiên một chút, trầm giọng nói, lão kiều, hắn khi nào sẽ siêu hồn phương pháp rồi? Các ngươi bẩm lên sự tỉnh, xin phép qua các ngươi đô thống rồi sao? Là ta bị hồ đồ rồi. Tên kia Thái Ưt Kim Tiên làm ra ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại giã dấp, là thập tướng quân mới đúng. Dư Quang thấy rõ Chu Vi Tu sĩ lần này không có vẻ kinh ngạc, Hoàng Kỳ gật đầu nói, Thái thượng tinh sự tỉnh cũng gần như rồi, đều nên lại đây rồi mới là. Ngươi đến, đem hắn cho ta áp đi ra ngoài theo ta đi đô thống cái kia tình báo không rõ nhiều lời nhiều sai nên rời đi mới là cái kia trước dẫn đường tu sĩ bận bịu là liên tục số tay không thể à đô thống nói rồi không có tính mạng của hắn lệnh ai cũng không thể lính hắn đi ra ngoài ta cũng không được sao hoàng kỳ lanh gen đương nhiên không phải cái kia thái ớt kim tiên bận bịu là nói rằng này liền đem hắn áp đi ra ngoài thấy hắn thâm tình quỷ dị trần vị danh lo lắng sự tình có biến bận bịu là để hoàng kỳ nói rằng để hắn đến ngươi đi bên ngoài chờ cái này hắn tự nhiên chính là trần vị danh rồi trong khi nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Bất quá cái kia Thái ớt Kim Tiên cũng không có làm cái gì, Bận Dụ là gật đầu nói, "Tuân mệnh." Nói xong, khoát tay, đem Bạch Thiên Minh trên người Kim Truy cùng đâm thẳng lấy đi, liền lùi ra. Trần Vị danh Bận bịu là đi vào, vừa đem Bạch Thiên Minh nâng dậy, đột nhiên nghe thấy hong lang một tiếng, cửa lao bị cái kia Thái ớt Kim Tiên qua lên. Chương 558, Đại sát tứ phương. Thấy rõ Thái ớt Kim Tiên đột nhiên đóng cửa, Trần Vị danh trong lòng cả kinh, biết sợ là xảy ra vấn đề rồi, nhưng cũng không lập tức lộ ra kinh hoàng tâm ý, ám đạo trấn định lại là khống chế hoàng kỳ quát lên một tiếng lớn ngươi làm cái gì vậy muốn chết phải không cái kia thái ất kim tiên lắc, lắc đầu mắt lộ ra bi sang tâm ý vào lúc này ngươi không nên hỏi hắn là làm sao bại lộ sao cái gì nổi giận trợt to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng rồi hoàng kỳ quát lên một tiếng lớn ta là hoàng kỳ tìm chết không được trong khi nói chuyện tay cầm lôi điện hóa ra lôi ngục vừa là phối hợp giờ khắc này chi nổi giận lại là để người ta biết chính mình chính là hoàng kỳ thái ất kim tiên nhưng là trong mắt hô bi thiết tâm ý lắc đầu nói ta không hiểu ngươi tại sao lại cùng hoàng kỳ giống nhau như lúc càng không hiểu ngươi tại sao lại hoàng kỳ thần thông thế nhưng nếu là chân chính hoàng kỳ là tuyệt sẽ không như thế nói chuyện với ta gặp chân vị danh thầm nghĩ trong lòng cái này thái ất kim tiên sợ là cùng hoàng kỳ quan hệ không tầm thường có thể chính mình hoàn toàn không biết giờ khắc này cũng không biết nên làm gì phản bác ta là tiêu uyên ở đến thông thiên tinh trước từng ở thái thượng tinh phụ trách giáo dục đệ tử trong môn mà hoàng kỳ chính là ta dạy dỗ đến đệ tử đắc ý nhất không có một trong thái ất kim tiên nhẹ giọng nói thập đại tướng quân là các vương gia tỉ mị chọn tương lai trụ cột vương vàng mỗi một người bọn hắn đều có mệnh bài ở Thái Thượng Tinh. Một tháng trước Thái Thượng Tinh liền truyền đến rồi mật thư. Hoàng Kỳ mệnh bài nát, bài nát tan người chết. Ta không biết các ngươi là làm sao làm được. Khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta còn trong lòng muốn có phải là tin tức sai rồi, cho nên lần nữa thăm dò. Đáng tiếc, không có kỳ tích. Hoàng Kỳ xác thực chết rồi, ngươi là giả. Làm càn, nơi nào giả? Hoàng Kỳ quát lên một tiếng lớn, chỉ nói là sau khi ra, Trần Vị danh lại là cảm giác được nói nhầm rồi. Người này là giáo dục Hoàng Kỳ người, thậm chí có thể nói là hắn thụ nghiệp tân sư. Hoàng Kỳ là tuyệt đối không thể như vậy nói với hắn thoại. Tiêu Yên khẽ lắc đầu, trong mắt có tia sáng, nên ở bi thiết đệ tử bỏ mình, rũa ra một cái ngón tay nói rằng, số 1, tiết tướng quân đứng hàng thứ không phải thứ 9, mà là thứ 10. Người tuy rằng rất thông minh, nói ra rồi chín tướng quân sẽ không siêu hồn vật, nhưng nhưng không có nói suy nghĩ, chín tướng quân cũng không họ tiết. Thứ hai, Hoàng Kỳ tính cách rất quái gở, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đối với ta cùng vương gia lệ phép chút. Hắn từ trước đến giờ tự kiêu, không tiếp tùy tùng, nhiều năm như vậy chưa từng có dẫn người đi quá, đều là độc lai độc vãng. Nếu là dẫn theo người, tất nhiên không phải bình thường quan hệ, cũng sẽ cùng ta giới thiệu. Các ngươi là nhân tộc dư nghiệt đi, yên tâm, các ngươi đã không có bao nhiêu thời gian rồi. Thái thượng tinh thế cuộc đã định, xâm La địa ngục hoàn thành nhất thống, trong môn phái cường giả sẽ sáu lục tục tục đến thông thiên tinh, nơi này sắp trở thành xâm La địa ngục viên thứ hai tinh cầu. Các ngươi liền ở ngay đây mặt chờ xem. Vậy cũng không hẳn. Chân vị danh lạnh lùng nói rằng, đến rồi lúc này, kế tục che giấu đã không có ý nghĩa rồi. Bực này cấm chế, nhưng là giữ không nội ta. Lập tức ngưng tụ linh tê kiếm giết hướng về tứ phương này lực lượng tinh thần công pháp cực kỳ lợi hại, không chỉ có thể giết người, còn có thể nhiễu loạn trận pháp. Hùng tri Trần vị danh tu hành quá trận pháp kinh, trận pháp này tuy rằng chính là Thái ất Kim tiên bố trí, có thể trong đó quy luật một chút liền có thể nhìn ra, phá trận cũng không khó. Bất quá giây lát thời gian, trận pháp đã phá. Hoàng kỳ tay bắt phát quyết, lôi điện như ba giết hướng về từ phương. Trong ngay mắt tử thương tăng lớn, chỉ có cái kia mấy cái Thái ất Kim tiên chống đối công kích, lại thấy lôi điện nổ vang, phóng lên trời, trực tiếp đem địa lao nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Hoàng kỳ mở đường. Trần Vị Danh lập tức mang theo Bạch Thiên Minh xông ra ngoài, ý thức mơ hồ, cảm giác được có người ở di chuyển chính mình. Bạch Thiên Minh ngẩng bải dây duỗi, mơ mơ màng màng hô: Giết ta, giết ta! Ngươi sau đó lại đi chết đi. Trần Vị Danh không thanh tức giận, vô định đem Bạch Thiên Minh mang đi ra ngoài, chỉ cần tiến vào bản thần thiên cung, tất cả không lo. Vào giờ phút này, sợ là không dễ như vậy thoát thân rồi. Lúc này Tiếu Uyên dẫn mấy cái thái ớt kim tiền cũng là vẩn ra, nhìn hoàng kỳ một chút, trong mắt tràn đầy xoan xuyết, nhẹ giọng nói: Ngươi đến cùng là ai? Vì sao cùng hoàng kỳ giống nhau như lúc? còn có thể công pháp của hắn. Hắn chỉ biết người trước mắt này không phải Hoàng Kỳ, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra còn có nguyên linh triệu hoàn thuật thần thông như thế. Hơn nữa nhìn Hoàng Kỳ thân pháp linh hoạt, con ngươi thần quang linh động, căn bản liền không nghĩ tới này kỳ thực là một bộ thi thể. Là cha ngươi. Lúc này Trần Vị danh cái nào còn có tâm sự nói với hắn, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã là thôi thúc Hoàng Kỳ giết tới. Lôi điện khuếch hướng về tứ phương, hóa ra lôi ngục, đồng thời cũng là sấm vang luyện ngục, khiến cho toàn bộ thành trì lôi điện dường như nộ hải đảo, cực kỳ đáng sợ còn không biết nhà giam bên trong đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy thứ tám tướng quân đột nhiên đại thần uy, bốn phía thủ vệ người người sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, không nói một lời, vừa là giết người, hoàng kỳ lại là trở nên như ngày đó ở bàn thần thiên trong cung bình thường rồi. bất quá mục tiêu của lần này là xâm la địa ngục người, lôi hải bốc lên, điện quang như mưa, trong khoảnh khắc liền giết bốn phía tu sĩ người ngã ngửa đổ. dù cho đây là một đại la kim tiên, có thể thiên phú thêm vào nhiên thần thông, đã để hắn nắm giữ rồi ra phần lớn thái ướt kim tiên sức chiến đấu. cùng ngày nếu không là chung nhỏ thần uy. Trần Vị danh ba người từ lâu bỏ mình, bây giờ đau đầu nhưng là thành rồi xâm la địa ngục tu sĩ. Đối phương không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa thân phận đặc thù, thậm chí đều còn không rõ ràng lắm ai đúng ai sai. Người vẫn là hoàng kỳ, Tiểu Uyên kinh ngạc, những này thần thông, không phải một người giáng dấp như người liền có thể sử dụng đi ra. Có thể ngươi tại sao? Vì sao lại bị như thế một cái tiểu rác rưởi khống chế? Tiểu Uyên không rõ, nhưng mắt thấy hoàng kỳ lục thân không nhận giống như vậy, rốt cục làm ra quyết định, năm đó ta có thể dạy ngươi, hôm nay ta cũng có thể phế ngươi. Lúc này trong tay ánh chấp hứng tụ. Hóa ra lôi thiết ánh sáng quay về hoàng kỳ giết tới. Nói là lôi điện đạo thể, nhưng thần thông không phải trời sinh, hoàng kỳ rất nhiều công pháp đều là học từ đó người. Tiêu viên có đại nghĩa diệt thân tri tâm, nhưng đang tiếp sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy, hoàng kỳ trời sinh lôi điện đạo thể, nếu là cái khác đạo văn thái ớt kim tiên, hắn khả năng còn khó mà ứng phó được điểm, mà đồng dạng là lôi điện đạo văn, Tiêu viên chính là hoàn toàn bị khắt chế rồi. Những người khác không dám tới gần, chân vị danh vội vàng thôi thúc bản thần tiên cùng quay về phía dưới vọt tới. Ánh chớp lóng lánh, phong vân cuồn cuộn, cái kia một chỗ sư đồ cuộc chiến dữ kịch liệt. Hoàng Kỳ triển khai tu điểu, hạn chế Tiếu Huyên hành động, lại liên tục chém ra lục đạo lôi nhận, giết Tiếu Huyên miệng phun máu tươi, đi lại ngổn ngang, rốt cục không đáng kể. Cái tên này thực sự là lợi hại. Dù là Trần Vị Danh cũng không nhịn được trong lòng thầm than, phối hợp hắn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn chỉ huy sau, Hoàng Kỳ sức chiến đấu thậm chí so với hắn khi còn sống còn còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, thi thể này nhiều nhất chỉ có thể bảo lưu 7 ngày, không phải vậy thực sự là có thể làm được việc lớn. Bàn thần thiên cung càng ngày càng gần, Hoàng Kỳ ngưng tụ lôi điện đại sát tứ phương, mắt thấy sắp sửa thoát thân, đột nhiên nghe được quát to một tiếng. Nhân tộc dư nghiệt, đứng lại cho ta." Gặp lại một dấu bàn tay che ngập bầu trời bình thường đánh tới, cánh là có á thánh tu sĩ chạy tới. Chương 559, lập kế hoạch. Nay chỉ lát nữa là phải đào tẩu rồi, không nghĩ tới sẽ có á thánh đánh tới, sợ đến trần vị danh sắc mặt đại biến, ám đạo chết chắc rồi. Hoàng Kỳ sức chiến đấu kinh người, nhưng cũng là có hạn tốc độ. Thật giống như chính mình cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không thể vượt hai cảnh giới khiêu chiến. Một khi bị á thánh đập thực, chắc chắn phải chết. Chính là trong lòng run sợ thời gian, có thể nhìn rõ ràng cái kia á thánh ra tay sau lại là một trận thiết hỉ, ám đạo mệnh không nên tuyệt. Nay xâm la địa ngục cá thánh ra tay mục tiêu không phải là mình cùng hoàng kỳ, lại là bản thần thiên cung. Một trưởng vô bên trong sau, đúng như dự đoán, không hề động một chút nào. Mà này dây lắt trong lúc đó, bản thần thiên cung đã là hạ xuống rồi trước mặt. Lần này ngưng thần đề phòng, xác định không người có thể theo vào sau khi thân hình lói lên, đã là đến rồi bản thần trong thiên cung, lưu lại hoàng kỳ một người tại ngoại biên. Đừng hòng đi. Cái kia á thánh rốt cục chạy tới hiện trường, mắt thấy trần vị danh mang theo bạch thiên minh trốn vào bản thần thiên cung, biết mất tiên cơ lập tức ra tay quay về hoàng kỳ đã tới, hắn cũng không biết nguyên linh triệu hóa thuật, chỉ là muốn nhất định phải lưu lại một người, chí ít phải biết phát sinh chuyện gì. Có thể đã như thế, lại là làm thỏa mãn trần vị danh nguyện, hắn căn bản là không muốn mang đi hoàng kỳ. vận dụng khu linh kinh công pháp, quay về lưu lại ở hoàng kỳ trong cơ thể thần niệm rơi xuống cá mệnh lệnh sau, liền thôi thúc bản thần thiên cung hướng vũ trụ tinh không mà đi. mà phía dưới, nhưng là lôi điện đại thịnh, hoàng kỳ điên cuồng công kích, vùng hắn cuối cùng nhiệt lượng thừa, không ra chốc lát, chính là cũng lại không cảm giác được. chờ đến rồi trong hư không, xác định không ngại sau khi. Một đám người phương mới thở phào nhẹ nhõm, Trần Vị Danh càng là co quắp ngồi ở địa, nửa ngày đều không muốn động. Hắn bất quá một cái kim tiên mà thôi, ở một đám thái ớt kim tiên cùng á thánh trong tay cứu người, quả thực là rút tuổi đấy rồi, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. "Giết ta, giết ta." Bạch Tiên Minh một trận dãn dị, mới để hắn lại phục hồi tinh thần lại, nô tử đạo đã ở giúp đỡ chữa thương. Một hồi lâu, mới được công xong xuôi, lắc đầu nói rằng, "Thật tác độc, kinh mạch tổn thương 8 phần 10. Sợ là muốn chút thời gian khôi phục rồi." "Không sao cả, ta có dược." Trần Vị Danh đi tới đem một viên màu xanh nhạt đan dược nhét vào bạch thiên minh trong miệng, ăn vào đan dược. bất quá trong chốc lát, màu máu lập tức trở nên êm dịu rất nhiều. đây là văn đao cho hắn đan dược, huyền cấp ngũ phẩm, chữa thương hiệu quả rất tốt. chỉ liệu bạch thiên minh bực này thương thế hoàn toàn là điều chắc chắn. thấy bạch thiên minh tốt hơn rất nhiều, nô tử đạo than nhẹ một tiếng, còn có mặt vẫn chẳng biết đi đâu. hắn không liên quan. minh đao lắc đầu cười nói, lấy năng lực của hắn, người bình thường e sợ đều quên người này rồi. lãng quên đạo văn cực kỳ thích ẩn trốn, coi như có người phát hiện manh mối, cũng có thể dễ dàng xóa đi. Trần vị danh nhìn hai người nói rằng, chúng ta nên tính toán một thoáng, sau này thế nào làm. Chạy trối chết không phải biện pháp, trốn đằng đông nấp đằng tây cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nô Tử Đạo gật đầu, phi thăng nhân tộc đều sẽ xuất hiện ở trung nam sơn phụ cận, dần dần, tất nhiên sẽ để lộ tin tức. Đến thời điểm chỉ cần phái ra một ít Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên bảo vệ, liền coi như chúng ta sẽ không bị phát hiện, tới tộc nhân cũng là chờ bị tóm. Minh Dao nhìn Thông Thiên Tinh, lánh lên, bất quá tạm thời mà thôi, chỉ chờ chúng ta lại mạnh hơn một chút, đừng nói cư trú vị trí, chính là càn quét Thông Thiên Tinh cũng không phải không thể sự. Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta vừa nãy tại Hạ Biên được tình báo, Thái Thượng Tinh đã lại không phản kháng thế lực, xâm la địa ngục triệt để nhất thống, tinh nhuệ nhân mã sắp sửa tới rồi thông thiên tinh, không nói những cái khác, liền nói cái kia thập đại tướng quân liền còn có 9 cái. Lời ấy để cho hai người đều là thay đổi sắc mặt, tuy rằng nhân tộc sự suy thoái, có thể hai người vẫn cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, không nói cỡ nào như thiên, nhưng ít ra cùng cảnh giới có thể nạo thị người khác, nhưng hoàng kỳ để bọn họ phát hiện cũng không phải là như vậy, người kia thiên phú không kém chính mình, cao hơn một cảnh giới sau, căn bản là không có cách đối kháng mà người như vậy còn có chín cái, một khi chân chính đều tiến vào thông thiên tinh, thật là đáng sợ. càng nguy hiểm hơn chính là, chân vị danh than nhẹ một tiếng, cái kia chín cái tướng quân bên trong có người tu luyện linh hồn đạo văn sẽ siêu hồn thuật. nói đơn giản một chút, một khi có biết Chung Nam sơn người rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. ba người nửa ngày không hề có một tiếng động, một hồi lâu sau, nô tử đạo mới lắc đầu nói, ta từng cảm giác xâm la địa ngục như yên vân cắt, bây giờ nhìn lại, so tưởng tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều à? Minh không nói lời nào, Nương Mi suy nghĩ sâu sắc. Một hồi lâu sau xoay người lại nhìn hai người nói, đang dựa vào chúng ta sợ là khó có thể sống quá khoảng thời gian này, nếu như những tộc nhân khác phi thăng lên đến đều bị bắt làm tù binh, còn sót lại chúng ta cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Muốn thay đổi tình huống này, chỉ có rời đi yêu tộc, tiên minh cùng Sâm La địa ngục sự chú ý, để bọn họ không còn quan tâm chúng ta. Làm sao làm? Nô Tử đã hỏi. Minh Dao giơ ra một cái ngón tay, Sâm La địa ngục tác phong làm việc, chúng ta nhìn thấy, yêu tộc cùng tiên minh cũng tất nhiên thấy được. Không phải tộc nhân ta không thể dùng, không tha cho nhân tộc, tương tự cũng không tha cho yêu tộc chúng ta có thể đem tin tức này truyền đi xâm la địa ngục tuy rằng để mắt chúng ta nhân tộc nhưng hắn đến rồi nơi đây sau khi to lớn nhất cản trở hẳn là yêu tộc kẻ địch kẻ địch chính là bằng hưu chúng ta có thể đi thử nghiệm cùng bọn họ kết minh không sai chân vị danh gật đầu kỳ thực không chỉ là yêu tộc tiên tộc cùng bọn họ cũng không cùng đường chí ít ở nguyên thủy tinh lên liền có rất nhiều tiên tộc đem xâm la địa ngục coi là kẻ địch nói là nói như thế minh đau cao mày nhưng nếu như chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ sợ là không chỉ có đàm luận không được liên thủ ngược lại sẽ trở thành tù nhân vậy trước tiên tạo thế rồi Trần Vị Danh cười nói, chúng ta trước tiên đem tin tức thả ra ngoài, khiến người ta người biết liền có thể, đảng xâm la địa ngục người vừa đến, tin tức liền thành sự thực rồi. Lại nhìn Minh Đao nói rằng, bất quá tại hành động trước, vẫn phải là trước tiên cho ngươi luyện chế cá vũ khí, nhiều năm như vậy rồi, còn ở dùng linh khí, thật là khó coi. Đã không sai rồi. Minh Đao lắc đầu cười nói, ta sẽ không luyện khí, tuy rằng những năm này có cơ hội đến một ít vũ khí, nhưng cùng ta không kết hợp lại, chỉ có thể từ bỏ rồi. Không thể so Trần Vị Danh ở Nguyên Thủy Tinh, thông thiên tinh bọn họ có thể sống sót đều tính là không tồi rồi cũng không nói nhiều, Trần vị danh lấy ra luyện khí lô, để vào vật liệu liền bắt đầu luyện khí. Quen việc dễ làm việc, cũng không phức tạp, không ra mấy ngày đã công thành. Chỉ tiếc không có được luyện khí lô, chỉ có thể luyện chế ra cấp một huyền khí phẩm thứ. Chờ đến thiên kiếp đến đến, chân vị danh cầm trong tay vũ khí, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, từng cái sống quá. Ngươi độ kiếp này phương pháp đúng là thú vị. Minh Dao cười nói, cùng thông thiên tinh lên đa bảo đạo nhân một mạch như thế à? Bọn họ độ kiếp cũng là như vậy, dựa cả vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Có người nói chính là học từ viễn cổ thời đại Hồng hoang đông hoàng thái nhất. Chính mình chính là mạnh nhất pháp bảo. Có cơ hội, ngươi đúng là có thể đi bọn họ cái kia học trộn một thoáng. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta cùng bọn hắn không giống, ta là bị bức ép đi ra. Hiện tại không dễ dàng, sau đó càng khổ. Đi thôi, hành động rồi. Lại điều động bản Thần Thiên Cung hướng Tiên Minh cảnh nội mà đi. Chương 560, 8 bảo Cát. Bích Du Cung, ngày xưa thánh nhân Thông Thiên giáo chủ đạo trưởng vị trí. Ở không biết bao nhiêu vạn năm trước, Thông Thiên thánh nhân tự mình tọa trấn Bích Du Cung, Thông Thiên tinh lên hết thảy tu sĩ đều lấy Thông Thiên thánh nhân làm đầu, trên dưới một lòng. 10 triệu năm trước, Thiên Diễn đạo tôn đột nhiên xuất hiện, khuấy lên thiên địa cương thường, khiến cho thế gian đại biến. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu từ đó rồi đi hướng về lăng Tiêu tinh vực theo đuổi càng cường lực hơn lượng con đường, mà Thông Thiên thánh nhân cũng không ngoại lệ. Rời đi rồi Thông Thiên tinh sau, liền lại cũng không trở về nữa. Môn hạ đệ tử rất nhiều, thậm chí bao gồm yêu tộc này ngàn vạn năm qua, khai chi tán Diệp chia làm rồi Thông Thiên tinh thế lực khắp nơi, cũng thành rồi bây giờ tiên mình chủ yếu một phái. Có thể nói, toàn bộ Thông Thiên tinh tu sĩ ra rồi xâm la địa ngục lại đây giả, tất cả mọi người đều là Thông Thiên thánh nhân đồ tử độ tôn. Bây giờ tuy rằng thánh nhân không ở, Bích Du cung cũng thành rồi sắc không, nhưng đối với thông thiên thánh nhân sùng bái, nhưng là chuyển số rồi. Bích Du cung thành rồi rất nhiều tu sĩ trong lòng thánh địa, vị trí dần dần cũng thành rồi thông thiên tinh to lớn nhất người tu hành thành trì. Trần vị danh cùng minh Đao đi ở trên đường phố, tạ quan hữu vọng, dù bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy mới mẻ. Lớn như vậy thành thị, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Quan trọng hơn chính là, đồ ở chỗ này quá nhiều rồi, các loại chim quý hiếm linh thú, dược liệu bảo vật. Nơi này là thông thiên tinh to lớn nhất thành thị, cũng là to lớn nhất thị trường mua bán rất nhiều tu sĩ đều dẫn theo ngạc nhiên đồ vật tới nơi này đổi lấy bọn họ muốn đồ vật cùng nhau đi tới minh đao khá là cảm thán rất náo như ta thật không biết chúng ta nhân tộc lúc nào có thể ở thế giới này thành lập lớn như vậy thành thị cuối cùng cũng có hương thịnh này chân vị danh khét cười một tiếng nhân tộc từng từng ra tám đại đế hoàng chí thánh tiên sư quét ngang thiên hạ vào lúc ấy nhân tộc tất nhiên cũng là hương thịnh mạnh mẽ âm dương luân chuyển hương suy thay đổi mà thôi ngược lại cũng đúng là minh đao gật đầu đột nhiên nở nụ cười nghe ngô tử đạo nói ngươi ở nguyên thủy tinh lăn lộn rất tốt người mang khoản tiền kết xu Mượn một điểm cho ta dùng, dùng, nói không chừng đợi lát nữa có ta vừa ý đổ vật. Chân vị danh lấy ra một cái càn khôn đại giao cho hắn, kiềm chế một chút, hiện tại không làm được chuyện làm ăn, nhưng là dùng một điểm ít một chút rồi. Đón nhận càn khôn đại, thần thức quét qua, Minh đao cả kinh, ngàn vạn số lượng, tiểu tử ngươi thật đúng là đại phú hào a. Người khác đưa, đưa cũng được. Minh đao đem càn khôn đại vừa thu lại, trong lúc nhất thời cũng không tìm được khi nào cơ hội, chúng ta phân công nhau đi dạo, nhìn có thể hay không có biện pháp. Chân vị danh gật đầu, chính ngươi cẩn thận, tình huống không đúng liền đi bản Thần Thiên Cung nơi chờ ta rõ ràng, hai người phân công nhau hành động. chân Vị Danh thấy rõ phía trước có một cửa hàng phong ốc cực kỳ cao to, tráng lệ, không phải bình thường kiến trúc có thể so với. Xem cửa hàng bảng hiệu tựa hồ là bán ra pháp bảo vũ khí loại hình. Trong lòng hơi động, liền đi tới. Cửa hàng khá lớn, các nơi đều có thể thấy bảo vật vũ khí treo lơ lửng, đều là bị cấm chế bảo vệ, có thể xem mà không thể chạm đến. Cửa hàng trên đường có nhật nguyệt sao trời, tượng trưng thiên địa vũ trụ và tượng, mà dưới đây phiến đá lên nhưng là có khắc cấm dương thái cực đồ án. Thái sử ký bên trong ghi chép thông tiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn. Thái thượng lão quân vì là thời đại Hồng hoàng ba thánh nhân đều bái đạo tổ Hồng Quân làm thầy, tập đạo âm dương, cho rằng đạo môn chính tông. Thông thiên tinh rất nhiều môn phái chuyện tự thông thiên giáo chủ, đến rồi bây giờ vẫn như cũng là tôn âm dương đạo tổ. Nơi này cửa hàng cũng không biết là người nào môn phái lớn hết thảy, bên trong pháp bảo khá là bất phàm, đừng nói huyền khí rồi, nóc nhà nhật nguyệt sao trời trung ương mang theo một chiếc cờ lớn, tuy rằng khí tức kín đáo không lộ ra, có thể trần vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, nhưng không khó nhìn ra pháp bảo này chính là trong cửa hàng tốt nhất một cái, nên thần binh đẳng cấp. Thần binh ít nhất phải á thánh tu sĩ mới có thể luyện chế, nhưng không phải mỗi một ca á thánh cũng có thể luyện chế ra đến, rất nhiều tiên vương đều không làm được. Bảo vật như vậy thả ra, không phải là dùng tiên tinh thạch có thể mua được, như văn đao nói, thường thường đều là lấy vật dịch vật. Vị đạo hưu này, nhưng là coi trọng món đồ gì rồi? Lúc này có người đi tới, Tuần trần vị danh ánh mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười. Đạo hưu thật tinh tưởng này dung trời ấn chính là ta bắt bảo cắt chấn điếm đồ vật, bất quá không phải như vậy dễ dàng bán ra. Ta biết, chỉ là nhìn. chân vị danh cười cười, lại hướng người kia nhìn lại là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân mặc áo bào tím, phú quý khí bốc người, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật bình thường. Lúc này chắp tay thi lễ, "Xin chào đạo hữu, Hải Ngoại tán tu, mới đến, kiến thức nông cạn, lần thứ nhất thấy rõ lớn như vậy thành, khó tránh khỏi trong lòng kinh kỳ." Kiến thức nông cạn. Người kia cười quá một tiếng, lại lắc lắc đầu, "Ta xem không hẳn, này dung trời ấn mặc dù là dựa theo Hồng hoàng chí bảo phiên thiên ấn luật chế, nhưng bị ta phái rất nhiều tổng chủ bỏ thêm cấm chế ở đây, người bình thường khó có thể cảm giác khí tức. Qua nhiều năm như vậy, hơn 99% người cũng không biết ta bát bảo các bên trong tốt nhất bảo vật chính là đỉnh đầu này viên đại ấn. Nếu không là cảm thấy đạo hữu ánh mắt bất phàm, ta cũng sẽ không hôn tự đi ra tiếp đón rồi. Cánh là phòng chế phiên thiên ấn. Chân vị danh khá là kinh ngạc. Ồ, người kia cũng là kinh ngạc hỏi, đạo hữu biết phiên thiên ấn sao? Chân vị danh bận bịu là đều là, từng ở một ít trong sách cổ từng thấy, chính là thân vật, tự nhiên nhớ tới. Thái sử ký bên trong có ghi chép, phiên thiên ấn nhưng không bình thường thân vật, nói là hậu thiên đồ vật, nhưng là dùng thời đại Hồng Hoang đệ nhất thần sơn bất chu sơn lệ chế mà Bất Chu Sơn lai lịch càng là kinh người, chính là thiên địa cái thứ nhất cực đạo tu sĩ bản cổ cổ sống biến thành. Phiên thiên ấn tuy rằng chỉ lấy nửa đoạn Bất Chu Sơn, có thể vậy cũng là nửa đoạn cực đạo tu sĩ cuộc sống, há lại là bình thường bảo vật có thể so sánh. Càng thú vị chính là, chính mình 99% là bản cổ truyền thế, nói như vậy, Bất Chu Sơn cũng ngang ngửa cổ sống của chính mình, cái kia Phiên thiên ấn chính là dùng chính mình cổ sống luân chế, này dung trời ấn chẳng phải là phòng chế cổ sống của chính mình. Cá bên trong nguyên do, nhớ tới đến đều là khá thú vị. Đạo Hưu có thể coi trọng món đồ gì rồi. Người kia lại là hỏi. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta không phải vì là bảo vật vũ khí mà nói, thực không dám dầu dím. Chính ta cũng sẽ luyện khí, nhưng đáng tiếc vẫn không có khi nào bếp lò, cho nên muốn tới xem một chút có hay không thích hợp luyện khí lô mua. Luyện khí lô. Người kia cười cợt, địa cấp không có, huyền cấp đúng là có mấy cái, không biết ngươi có thể hay không ra được giá cả. Huyền cấp đầy đủ. chân vị danh đại hỉ, ngươi ra cái giá. Giá tiền mà. Người kia cười cười, cũng không nói thẳng, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Nếu không không có thời gian, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Tuy rằng cảm giác dễ dàng tiến vào xa lạ địa phương không quá thích hợp, nhưng cấp thiết muốn huyền cấp luyện khí lô, Trần Vị Danh hơi suy nghĩ một chút liền theo cái kia người đi vào. Đến rồi phía sau sân sau khi người kia tiện tay bố cái kế tiếp cấm âm cấm chế, lại nhìn Trần Vị Danh cười không nói, bị xem trong lòng có chút hoảng loạn, Trần Vị Danh cố gắng tự chấn định, chắp tay thi lễ hỏi, đạo hiu, nhưng là có gì chỉ giáo. Nơi đây tuy rằng có cấm chế trận pháp, nhưng hắn muốn thoát thân không phải việc khó. Tại Hạ Trương Hồng Bác, người kia chắp tay đáp lễ, vẫn luôn muốn cùng các ngươi giao lưu một phen, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Ngươi là nhân tộc đi." Càng bị một lời nói toạc ra lai lịch, Trần Vị danh nhất thời trong lòng cả kinh. Chương 561, Trương Hồng Bác. Bị một lời nói toạc ra lai lịch, Trần Vị danh trong lòng hoàng hốt, nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định, không nhìn ra cái gì. Nhìn Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, đạo hữu thật đúng là nói giỡn, cái gì nhân tộc? Trương Hồng Bác cũng là cười ha ha, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng thừa nhận, bất quá không liên quan. Ta tu luyện đạo văn rất là thủ, là nguyên khí đạo văn, đối với năng lượng lưu chuyển cùng vận dụng so với những tu sĩ khác đều cao hơn một bậc. Đương nhiên, ngoài ra còn có một cái rất năng lực đặc biệt, chính là có thể dễ dàng nhìn thấu người khác kinh mạch. Ta tiên tộc kinh mạch tự thành một thể, toàn thân dung hợp, mà các ngươi nhân tộc không giống, phân chính kinh thập nhị mạch các loại kỳ kinh bát mạch. có thể nói, có thể ta không nhìn ra thiên hạ hết thể biến hóa thuật, nhưng không có ai có thể ở trước mặt ta giả trang những chủng tộc khác. nguyên khí đạo văn, chân vị danh trong lòng cả kinh, hắn còn chưa từng nghe nói loại này đạo văn, vừa nãy cũng chưa hề nghĩ tới muốn quan sát người này, giờ khác này lại nhắm mắt lại triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, quả nhiên là một loại chính mình chưa từng thấy đạo văn, rất là kỳ lạ xem ra thực sự là bị nhìn thấu rồi này người đã là đại la kim tiên cảnh giới sợ là khó mà ứng phó được trần vị danh ngưng thần tinh khí mắt quan tứ phương chuẩn bị bỏ chạy không cần căng thẳng ta đối với ngươi không có ác ý trương hồng bác hơi mỉm cười nói đưa tay ra hiệu trần vị danh dưới trướng tuy rằng bây giờ thông thiên tinh thượng yêu tộc tiên minh còn có xâm la địa ngục người đều đối với các ngươi nhân tộc xuất hiện rất là mẫn cảm thậm chí ôm ấp ý bất quá ta thì không cho là như vậy thấy trần vị danh vẫn là không lúc đích không có một chút nào hòa hoan ý tứ trương hồng bắc không khỏi lắc lắc đầu nhìn bầu trời than nhẹ một tiếng Thiên hạ này lớn như vậy, vũ trụ tinh không vô hạn, lẽ nào dị tộc người liền thật sự vô pháp cùng tồn tại sao? Lời này để Trần Vị Danh trong lòng hơi động, nhất thời cảm giác người trước mắt tựa hồ thực sự là không giống, không khỏi vấn đạo, lời ấy ý gì? Thiên hạ rất lớn, người người đều có thể sinh tồn. Trương Hồng Bác nói rằng, chúng tộc trong lúc đó không có ai so với ai khác cao quý, cũng không có ai so với ai khác thấp hèn. Chúng ta có thể cộng đồng sinh tồn ở vũ trụ này tinh không bên dưới, hoàn toàn không cần thiết dùng chiến tranh đến xây dựng quan hệ lẫn nhau. Chiến tranh không phải chúng ta lên. Trần Vị Danh nói rằng. Chúng ta nhân tộc sự suy thoái, căn bản không thể chủ động lên chiến tranh." Trương Hồng Bắc lắc đầu thở dài một tiếng, nếu là không sự suy thoái là có thể chủ động nổi lên sao? Trần Vị danh sướng sở, hắn tuy rằng cũng không có cái gì tốt chiến chi tâm, có thể vấn đề này như đổi thành minh đào qua lại đáp, chỉ sợ cũng là khẳng định đáp án rồi. Người người đều có ước hiếp chi tâm a." Trương Hồng Bắc thở dài một tiếng, tiện tay thả xuống trái cây rượu, tự mình tự uống một chén. Thấy Trần Vị danh vẫn là bất động, cũng không miễn cưỡng, mà là giải thích, nói đến không ngại, kỳ thực những năm này ta vẫn luôn đang quan sát thông thiên tinh sự tình. Tuy rằng bây giờ to lớn nhất mâu thuẫn là cùng Sâm La Địa Ngục trong lúc đó quan hệ, nhưng kỳ thực phân tranh cũng không phải là từ bọn họ bắt đầu. ở Sâm La Địa Ngục người đến thông thiên tinh trước, thiên minh cùng yêu tộc cũng là như nước với lửa, phân tranh không ngừng. Sâm La Địa Ngục đến rồi sau, mâu thuẫn thành rồi tam giác, nói đến, trái lại thật giống dịu đi một chút, dù sao cũng không ai dám động thủ trước. Mà bây giờ các ngươi nhân tộc xuất hiện, tuy rằng sự suy thoái, nhưng là để trước tam giác quan hệ đã biến thành bốn góc. Đặc biệt là thêm vào các ngươi tiên tộc trước sàng bậy một mạch, dẫn tới ba bên hôn chiến, lại là giết hoàng kỳ khiến cho bây giờ thông tin tinh tình huống trở nên càng thêm vi diệu rồi. Ha ha. Trần Vị danh khét cười một tiếng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói cùng Thánh Nhân kể chuyện. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trương Hồng bác khoát tay áo một cái. Ta chỉ là muốn thảo luận một thoáng nhân tộc cùng tiên tộc quan hệ mà thôi. Nếu ngươi có thể dẫn kiến, để ta với các ngươi lĩnh gặp mặt một lần, đó là càng tốt hơn. Ta cảm thấy chúng ta có thể đồng thời tìm kiếm sống trung hòa bình phương thức mà không phải chiến tranh. Hòa bình. Trần Vị danh lắc lắc đầu. Không phải ta xem thường các hạ Nếu như ta có thể quyết định nhân tộc ý đồ, ngươi có thể sao? Ta không thể. Trương Hồng Bác đáp rất kiên quyết, nhưng ngay lúc đó lại là nói rằng, chỉ là hiện tại không thể, sau đó liền nói không chắc rồi. Tuy rằng ta hiện tại người nhỏ, lời nhẹ, nhưng ta rắc được các ngươi có thể nghe một chút, dù sao ta là thông thiên tinh thượng cái thứ nhất cho các người báo lấy thiện ý tiên tộc, không phải sao? Người rốt cuộc là ai? chân Vị Danh trầm giọng quát hỏi. Trương Hồng Bác nhìn hắn một hồi, lại một mặt nghiêm nghị, ta là bác bảo các môn hạ đệ 3.411 đại đệ tử, Trương Hồng Bác. Nói như vậy, ngươi thỏa mãn rồi sao? chân Vị Danh có mày Hắn tin tưởng người này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, nhưng đáng tiếc hắn đúng thông thiên tình tình huống không hiểu nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết đều càng nhiều. Ai, là ngươi đem sự tình nghĩ tới quá nghiêm túc rồi. Trương Hồng Bác than nhẹ một tiếng, ta kỳ thực chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi nhân tộc, trong lòng hiếu kỳ, cho nên muốn cùng ngươi nói một chút mà thôi. Ta yêu thích quan duyệt sách cổ, thời đại hùng hoàng, nhân tộc cùng tiên tộc tuy rằng từng có tranh cãi, nhưng cũng không đối địch. Tiên tộc cùng yêu tộc cũng là, thông thiên tinh các môn các phái đều là phụng thông thiên thánh nhân làm đầu, cùng một cánh cửa, ở thông thiên thánh nhân ở thời điểm là hữu hảo cùng tồn tại. Phán phát minh đệ, mà ta bát bảo các tổ sư đa bảo đạo nhân chính là cùng yêu tộc quan hệ không ít. Bây giờ bát bảo các một mạch luyện thể thuật vẫn là đa bảo đạo nhân được Đông Hoàng Thái Nhất luyện thể phương pháp khai sáng tạo mà phát, là bằng vào ta bát bảo các chính là tiên minh bên trong cùng yêu tộc mâu thuẫn ít nhất thế lực. Bát bảo các là đa bảo đạo nhân truyền xuống. chân Vị danh trong lòng hơi động, trước đây không lâu minh đao còn đang nói rằng chính mình độ kiếp phương pháp cùng đa bảo đạo nhân một mạch tương tự, không nghĩ tới hôm nay liền thật gặp gỡ rồi, quả thật duyên phận. Cho nên nói, chúng ta bát bảo các nếu có thể vu yêu tộc giao hảo, muốn cùng các ngươi nhân tộc giao hảo tin tưởng cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi đi. Xem trương hồng bát một mặt ý cười, trần vị danh mới hiểu được, nguyên lai đối phương nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì rồi bỏ đi địch ý của chính mình. đúng là dụng tâm lương khổ, trong lòng hơi động, trần vị danh mở miệng nói rằng, ta minh bạch đạo hưu ý tứ, bất quá đóng băng ba thước không phải một ngày chi hẳn, dù sao có địch ý ở trước, ta yên biết đạo hiu không phải muốn hỏi vòng vèo ta nhân tộc cư trú nơi, để vu một lưới bắt hết. người nói không sai. trương hồng Bắc gật đầu, như thế nào mới có thể biểu đạt ta thiện ý? trần vị danh lập tức nói rằng, số một. Ta cần một cái huyền cấp luyện khí lô, nhưng chỉ có tiên tinh thạch, không có đồ vật có thể đổi. Ngươi xem. Trương Hồng Bác gật đầu, cái này không sao, nhưng liền thương ngôn thương, huyền cấp luyện khí lô bình thường đều là dùng đồ vật đổi. Ngươi như muốn, ta có thể cho ngươi ưu đãi, 20 triệu tiên tinh thạch đi. Trần Vị Danh lập tức lấy ra hai cái túi càn khôn để lên bàn, ngươi điểm điểm. Trương Hồng Bác cũng không điểm số, mà là lấy ra một cái luyện khí lô đặt một bên, ngươi xem một chút. Chính là huyền cấp luyện khí lô. Trần Vị Danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đảo qua, xác định đối phương không có ở bên trong trò. Lúc này mới đem luyện khí lô vừa thu lại, lại nói với Trương Hồng Bắc, "Thứ hai, ta nhận được tin tức, Sâm La địa ngục ở Thái Thượng Tinh đã lại vô địch người, bọn họ đại quân tinh nhuệ rất nhanh đều sẽ tới đến Thông Thiên Tinh, sẽ có hậu quả gì không, không cần ta nhiều lời. Nếu như, ở phía sau thời gian có thể nhìn thấy thành ý của ngươi, ta nghĩ chúng ta là có thể có cơ hội xúc đầu gối trường đàm." Nói xong lời này, liền phá tan cấm chế trực tiếp rời đi. Chương 562, Thông tiên năm Mạch. Lui ra cấm chế thì, chân vị danh cực kỳ cẩn thận, é sợ cho Trương Hồng Bắc nhân cơ hội đánh lén Bất quá đối phương cũng không có làm như thế, chỉ là dùng truyền âm phương pháp đưa tới một câu nói, thành Tây mười dặm có một mảnh Ngân Hạnh Lâm, sau 15 ngày Ngân Hạnh Lâm thấy, tin tưởng ta, đối với nhân tộc mà nói, đây là các ngươi cơ hội tốt nhất. Người này tựa hồ cũng không có ác ý, nhưng Trần Vị danh cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Cảm giác mình thân phận đã bại lộ, cái gọi là đưa ra lời đồn đại phương pháp trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều ý nghĩa, liền hướng Minh Đao phương hướng tìm kiếm. Có phá vọng tồn chân chi nhãn, tìm người rất là dễ dàng, thêm vào hai người phân công nhau đi cũng không có quá lâu, không ra chốc lát, Liền ở một mảnh trong đám người tìm tới rồi Minh Dao. Lúc này, hắn đang cùng một đám người vi ở một cái bán gia yêu thú tu sĩ bên người. "Đi tới phía sau hắn," nhẹ giọng hỏi, "làm sao, ngươi muốn mua yêu thú?" "Hả?" Minh Dao quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, "ngươi liền xem xong rồi?" Chân vị danh lắc lắc đầu, xảy ra chút tiểu biến cố, "không nhìn rồi. Coi trọng yêu thú nào rồi? Ngược lại không là ta." Minh Dao lắc đầu, Cổ Linh Quân nói như có thể giúp ta tìm một ít không sai cổ trùng, hắn có thể cho Trung Nam Sơn nhiều tăng một cái cấm chế phòng ngự, "ta nghĩ tìm xem. Quên đi thôi." Chân vị danh cười cười, lấy hắn thực lực hôm nay, có thể khống chế cảnh giới Kim Tiên cổ trùng thế là tốt rồi rồi, không, có cái gì tác dụng lớn. Cổ trùng đồ chơi kia cuối cùng cũng có biến số, không cẩn thận khả năng còn có thể bại lộ chung Nam Sơn. Minh Dao hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng là có đạo lý. Đi, đi những nơi khác nhìn. Trước tiên ra khỏi thành, ta có chuyện nói cho ngươi. Chân vị danh bên cạnh ra hiệu, hai người một trước một sau, không nhanh không chậm ra bích du thành. Rời khỏi phía Tây 10 dặm, quả nhiên là thấy rõ một mảnh ngân hạnh lâm trong rừng cây bạch quả mỗi một cây đều đều có gần vạn năm thời gian hơn rồi từng cây từng cây cao to nguy nga chính là cuối mùa thu vô cùng đều là màu da cam như kim đẹp không sao tả xiết nhìn như hỏa mỹ cảnh trần vị danh đột nhiên một thoáng nhớ tới rồi thành phủ sơn cũng là như vậy mỹ làm say lòng người rời đi đã thời gian dài như vậy rồi cũng không biết âu nữ chi bọn họ quá như thế nào không có rồi rất nhiều tranh cãi nên an bình an lành lại nghĩ lên rời đi nguyên nhân trần vị danh lại là tâm thần căng thẳng thiên quốc người hẳn là ở chạy tới Hồng hoang tinh vực trên đường cũng không biết đã đến rồi nơi nào chính mình cần mau chóng rời đi mới là không phải vậy không chỉ là chính mình gặp nguy hiểm kể cả minh đau bọn họ cũng là tình cảnh không ổn nhưng hôm nay tình huống như vậy thực sự là vô pháp an tâm rời đi còn không biết nên làm gì mới tốt ngươi ở trong thành gặp phải chuyện gì rồi minh Đao hỏi dò để trần vị danh phục hồi tinh thần lại khẽ lắc đầu ta bộ dạng bại lộ rồi có người nhận ra rồi ta nhân tộc thân phận động thủ rồi minh đau hơi nhún mày lại là lắc đầu không đúng không hề động thủ mới là không hề động thủ trần vị danh cùng minh đau vấn đạo Ta đúng thông thiên tinh tình huống hiểu rõ thực sự quá ít, ngươi có biết Trương Hồng Bác người này? Trương Hồng Bác? Minh Dao sững sở, tự nhiên là biết, Thông Thiên Thánh Nhân chân truyền hạ nổi danh nhất đệ tử trẻ tuổi, thực lực cao cường, có tiểu đa bảo danh xưng. Ngươi là gặp phải hắn? Đúng. Trần Vị danh gật đầu, hắn ở tiên minh bên trong sức ảnh hưởng như thế nào? Mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng sức ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Minh Dao biết Trần Vị danh không rõ ràng thông thiên tinh tình huống, lúc này giải thích lên. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng được xưng đồ đệ vô số, nhưng chân chính đệ tử chân truyền nhưng là không nhiều. Đệ tử đời thứ nhất bất quá 4 người, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu. Đệ tử đời hai rất nhiều, người siêu quần bạt tụy cũng nhiều, nhưng bây giờ ở Thông Thiên Tinh lưu lại trong truyền thừa nổi danh nhất chỉ có một chỗ, chính là Tam Tiêu Nương Nương. Nay năm phái vì là bây giờ tiên minh chủ cột vương vàng, trong đó lại lấy Đa Bảo đạo nhân truyền thừa bắt bảo các đặc thú nhất. Thông Thiên giáo chủ đệ tử bên trong lấy Đa Bảo đạo nhân thực lực mạnh nhất, trong truyền thuyết hắn Nam hiểu luật khí, pháp bảo nhiều đến kinh ngạc, cho nên nhiều lắm bảo tên. Sau đó bại vào Đông Hoàng Thái nhất tay, nộ đến vạn bảo không bằng nhất bảo nhất bảo không bằng bản thân đạo lý. Sau lần đó tuy rằng vẫn như cũ luyện chế pháp bảo, nhưng đều là rồi dẫn thiên kiếp rèn luyện bản thân, từ đây không sử dụng nữa bất luận một cái nào pháp bảo. Truyền thừa hạ bát bảo các cũng là như vậy, các đệ tử luyện chế pháp bảo vũ khí, đều là rồi dẫn thiên kiếp rèn luyện thân thể. Biện pháp này nhìn như dã man, nhưng là một loại cực kỳ hữu hiệu phương thức tu luyện. Không chỉ có thể khiến người ta tu hành độ càng nhanh, hơn còn có thể làm cho người tu hành thực lực càng thêm vững chắc. Cho nên mạch này vẫn luôn là tiên minh bên trong mạnh nhất một mạch, nhưng mạch này đối với dị tộc thái độ đối lập ôn hòa. Không có loại kia không phải chủng tộc ta không thể tương dung trì tâm, cũng không có loại kia muốn hiệu lệnh thiên hạ ý đồ, làm cho tiên minh bên trong vẫn luôn là lấy tam tiêu nương nương truyền thừa vì là minh chủ. Bất quá bát bảo các bệ vì thực lực mạnh mẽ, cho nên sức ảnh hưởng cũng không hề yếu tam tiêu nương nương truyền thừa. Thông thiên thánh nhân năm cái chân truyền có quy tắc, một khi tông chủ đến rồi á thánh cảnh giới phải lui khỏi vị trí làm trưởng lão, đem tông chủ chuyển thừa cùng người khác. Trương Hồng Bác vì là này một đời tối đệ tử kết xuất, đã là nội định tông chủ người nối nghiệp, thậm chí đã ở làm việc tông chủ quyền lực có thể quyết định rất nhiều chuyện, cho nên sức ảnh hưởng thậm chí quá tiên minh bên trong một số a thánh. Nghe xong minh đao từng nói, chân vị danh vấn đạo nói như thế, hắn là cái có thể quyết định tiên minh đại thế người. Minh đao gật đầu, không nói có thể quyết định, nhưng có thể ảnh hưởng. Dù sao hắn hiện tại còn không là tông chủ, hắn cho ta hòa bình tin tức, nói là có thể để người ta tộc cùng tiên minh sống chung hòa bình. Chân vị danh lúc này đem cùng trương hồng bắc gặp mặt sự tình nói một lần, lại than nhẹ một tiếng, hắn ước ta sau 15 ngày ở đây gặp mặt, ta cũng không biết lời của hắn có nên hay không tin. Có thể, có thể thử xem. Minh Dao hơi suy tư, hắn như muốn gây bất lợi cho người, ở trong thành trực tiếp động thủ liền có thể. Còn Chung Nam Sơn, chúng ta ở chân chính liên thủ đối kháng xâm La địa ngục trước không đi trở về, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào đem chúng ta một lưới bắt hết rồi. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Trần Vị danh gật đầu, nhưng lý do an toàn, chúng ta không thể liền như thế chờ, 15 ngày thời gian còn sớm, trước tiên đi đem bản thần tiên cung mang đến. Không sai. Minh Dao gật đầu, gây ra đại chỉ vào tĩnh, để nhìn thấy càng nhiều người càng tốt. Nếu như hắn đáp ứng không là cái gì, đối với chúng ta cũng không có tổn thất. Như hắn thật muốn kết minh, để càng nhiều người biết, đến thời điểm cũng không tốt mất lời. Hai người một phen hợp kế, nghĩ đến nhiều loại khả năng sẽ xuất hiện tình huống, cảm giác đều sẽ không có vấn đề gì. Này mới rời khỏi rồi Ngân Hạnh Lâm, hướng bản thần Thiên Cung chỗ tiềm ẩn mà đi. Kéo dài núi rừng, gồ ghê giữ tợn, từng cây từng cây trụ đã như trường kiếm chỉ về thương cung. Nơi đây người mắt ít ỏi, chân vị danh lại là mượn trận pháp thay đổi một chút địa mạo, đem bản thần Thiên Cung giấu đi chặt chẽ, ẩn nấp khí tức sau, người khác khó có thể tìm được. Chỉ là đằng hai người trở về sau nhưng là thấy rõ giữa bầu trời phong vân nổi lên nguyên khí đất trời hỗn loạn tương mừng bốn phía bãi đá đã sụp đổ rồi tảng lớn chương 563, thiên kiếp huyền diệu hắc hát vân nằm dày đặc thiên lôi cuồn cuộn khí thế kinh người bốn phía bãi đá vỡ nát tảng lớn để cho hai người cả kinh bất quá cẩn thận cảm giác được trong đó khí tức sau trần vị danh đầu tiên là xương sở lập tức vui vẻ là thiên kiếp hắn nghiên cứu qua thiên kiếp lực lượng cho nên đúng thiên kiếp khí tức đối lập càng mãn cảm là bạch thiên minh minh cũng là cảm giác được rồi nô tử đạo bây giờ là kim tiên tầng 3 cách độ kiếp còn sớm Bạch Thiên Minh bị cứu lúc trở lại đã là Huyền Tiên cảnh giới cựu trọng thiên. Sau khi phá rồi dựng lại, những ngày qua chữa thương hạ xuống nên đã đột phá rồi. Hai người phi gần vừa nhìn, quả thế, Bạch Thiên Minh đứng ở bản thần thiên cung bên trong, từng đạo từng đạo lôi kiếp hạ xuống chính là hướng về hắn anh kích tới. Thiên kiếp là chuyện tốt mang ý nghĩa cảnh giới đột phá, nhưng đối với lúc này Bạch Thiên Minh tới nói, nhưng là tuyết thượng ra xưng rồi. Dù cho có đan dược trợ giúp, vừa nội thương thế quá nặng, có thể ở trong vòng 3 tháng hoàn toàn khôi phục không ở lại ám thương, đã là phi thường không dễ mà lúc này quá khứ cũng bất quá nửa tháng thời gian mà thôi, bạch thiên minh khôi phục rồi nhiều nhất 6 phần 10. thiên kiếp nên đã qua bán, uy lực to lớn, đánh cho bạch thiên minh ra chóc thịt bong, máu me đồng địa, mới vừa bay ra ngoài liền bị lôi điện chi lực khảo thành rồi xương máu tiêu tan không chung. cấm chế có thể ngăn cản bình thường công kích, nhưng là không ngăn được thiên kiếp lực lượng. năm đó chuyên húc đại đế bọn họ muốn ẩn giấu nơi này, lấy tránh né thiên địa đại đạo cùng thiên quốc người, nghĩ đến chính là vì rồi không cho thiên địa đại đạo thông qua thiên kiếp rác nơi này là tủ. nhưng động tĩnh như vậy quá lớn e sợ rất nhanh sẽ đưa tới đi ngang qua tu sĩ, Trần Vị Danh mau mau mở ra cấm chế, cùng Minh đao bay vào. Các ngươi trở về rồi. Vừa thấy hai người, nô tử đạo đại hỉ, cấp thiết nói rằng, nhưng còn có đang danger, Bạch Thiên Minh tình huống không ổn. Bạch Thiên Minh thương thế không nhẹ, mạnh mẽ độ kiếp, dẫn tới thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn cũng là bó tay hết cách, bây giờ thấy rõ Trần Vị Danh trở về, tự nhiên dường như nhìn thấy cứu tinh. Đây là thứ mấy đạo thiên kết rồi? Trần Vị Danh hỏi. Đạo thứ 6. Bạch Thiên Minh bận bịu là đáp. Bạch Thiên Minh thiên phú bất phàm, Dù cho ngày xưa ở địa tiên giới so với Trần Vị Danh cùng Minh đau hơi kém rồi một bậc, tuy nhiên là thiên phú kỳ tài. Lần này nếu không có là bị tóm quá lâu, e sợ từ lâu được phá. Bây giờ thiên kiếp này uy lực phát bình thường cùng cảnh giới tu sĩ. Một cái sơ sẩy, rất có thể tử ở chỗ này. Trần Vị Danh cũng là cao mày, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Thiên kiếp cố sau mạnh hơn cổ trước, đặc biệt là đạo thứ 9, uy lực so với 8 vị trí đầu đạo tổng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ là đạo thứ 6, liền cảm giác Bạch Thiên Minh khó mà ứng phó được, mà sau càng phiền phức rồi. Hắn đúng thiên kiếp lực lượng hơi có tâm đắc, cũng có thể mượn vạn diễn đạo luân suy yếu một ít sức mạnh. Minh Dao nhưng là tiến lên một bước đem hắn ngăn cản, cho đan dược liền có thể, cái gì cũng không muốn làm. Hả? Chân vị danh cùng nô tử đạo đều là sử sở. Bang rồi nhất thời bang không được một đời. Minh Dao nhìn hai người nói rằng, chỉ có vượt qua rồi hoàn chỉnh thiên tiếp, mới có thể là chân chính đột phá, không phải vậy cùng điệu tiên giới những kêu bị cổ linh quân làm ra đến người có cùng khác biệt. Năm đó tà Linh đạo quân độ kiếp kỳ tu sĩ đại quân gần lấy và kế, có thể nhiều năm như vậy rồi chúng ta chưa từng thấy trong đó có một người đột phá phi thăng thế gian khó có người có thể ảnh hưởng thiên kiếp bất quá người này người tu hành không tên có thể thật có thể có thể ngươi làm như thế chẳng khác gì là đoạn hắn con đường phía trước bạch thiên minh không phải tình nguyện chịu làm kẻ dối người như đổi làm là ta tình nguyện chết rồi cũng không muốn ngươi như thế bang chuyện này chân vị danh cùng nô tử đạo đều là xoắn xuýt minh nao nói cũng không sai như tự mình ra tay ảnh hưởng thiên kiếp đối với tương lai không hẳn là chuyện tốt lúc này bạch thiên minh đã từ lựa thiên kiếp thứ 6 thở ra hơi cũng là nghe được rồi mấy người nói chuyện lập tức là cười lớn một tiếng, không cần giúp ta, như Minh Dao nói, nếu ta sống không qua, chết rồi cũng không oán ai. Chính hắn đều là nói như thế, Trần Vị Danh cũng không nghĩ nhiều nữa, lấy ra một viên đan dược, lấy chân khí bắn tới rồi Bạch Thiên Minh trước người. Một phát bắt được, nhét vào trong miệng, thôi làm điều tức, Lượt Thiên Kiếp thứ bảy đã đến. Minh Dao khẽ mỉm cười, được chút đau khổ, đối với hắn không hẳn là chuyện xấu. Thiên kiếp tối thể, như hắn thành công vượt qua, trong cơ thể ám thương tất nhiên tất cả phục hồi như cũ, so với bất kỳ đan dược đều đến đúng lúc. Trần Vị Danh lập tức triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, Quả nhiên ngôn, thiên kiếp hạ xuống, để Bạch Thiên Minh kinh mạch bị thương, nhưng thiên kiếp tôi thể bên dưới, một ít khó để khôi phục cảm thương chỗ, nhưng cũng cho nên buông lòng, khôi phục lại tất nhiên càng nhanh hơn. Rất thú vị sức mạnh, trong lòng hắn một trận ám động, vốn tưởng rằng tiên kiếp lực lượng chỉ là tăng mạnh năng lượng công kích, không nghĩ tới còn có bậc này hiệu quả. Thiên địa đại đạo quả nhiên là biến hóa thất thường, khó có thể phỏng đoán. Nhân môn đạo, Lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, lấy kiếp làm tiền sức mạnh, có thể công kích, có thể chữa thương, còn có thể tái tạo sinh mệnh thân thể. Nhân lực có lúc nghèo đến không được bản cổ cùng thiên diễn đạo tôn cái cảnh giới kia, xác thực là khó có thể đi đánh giá thiên địa đại đạo cấp độ kia tồn tại. Tuy rằng hung hiểm, có thể Bạch Thiên Minh cũng không phải nhân vật bình thường, đặc biệt là bị xâm la địa ngục năm lấy, chịu đủ ngược đãi thời gian dài như vậy sau, chính là tâm trí kiên nghị hơn người. Bị đánh ra chóc thịt bong, thần hồn rung động, nhưng cũng là cường để một hơi, vẫn chưa từng từ bỏ. Cung chân vị danh không giống chính là, hắn cũng không có tâm ma kiếp, ở trải qua rồi thứ 8 đạo thứ 9 năng lượng thiên kiếp sau khi, tiếp vân tiêu tan, rốt cục vượt qua. Khí tức yếu ớt hỗn loạn, còn như lên tàn trong gió nhưng thủy trung bất diệt ở mấy người đam trong lòng rốt cục chậm rãi khôi phục sau đó cực tăng lên mãi đến tận cảnh giới kim tiên vừa mới dừng lại hít một hơi dài bạch thiên minh đứng dậy hét dài một tiếng trong cơ thể thương thế tất cả khôi phục vô tận vui sướng chúc mừng rồi nô tử đạo cười lớn một tiếng lần này thật đúng là đa tạ các ngươi rồi không phải vậy lao tử chết chắc rồi bạch thiên minh cũng là vui sướng cười to tính tình như đã tưởng vẫn chưa được lần này đau khổ ảnh hưởng mấy người nhất thời tâm tình thật tốt kể rõ chuyện xưa chân vị danh nhưng là thôi thúc bàn thần thiên cung hướng bích du thành mà đi đến rồi ngoài thành 10 dặm ngân hạnh lâm, không có hạ xuống, mà là lơ lửng ở ngân hạnh lâm thượng bất động bất động. Thôi thúc bên dưới, hóa thành phạm vi trăm dặm, che kín bầu trời, tự nhiên là rất nhanh sẽ đưa tới rồi vô số người vây xem. Là kẻ loài người kia bảo vật, làm sao sẽ đi tới nơi này? Đồ chơi này mỗi lần xuất hiện, đều đưa tới phân tranh ngọn lửa chiến tranh, ngày hôm nay đến nơi này, hẳn là muốn đối với chúng ta bích du thành làm cái gì. Điên rồi phải không? Dám đánh chúng ta tiên minh thánh thành chủ ý. Sâm La địa ngục người khắp nơi hành động, chính là vì rồi tìm vật này, ngày hôm nay xuất hiện ở đây ẽ e sợ không phải đơn giản như vậy. Các loại nghị luận, phỏng đoán bản thần thiên cung xuất hiện ở đây ý đồ. Tuy rằng bị người xem là dị vật vây xem, cảm giác rất là khó chịu, bất quá cũng đúng như trước dự liệu, bản thần thiên cung xuất hiện hấp dẫn rồi nhóm lớn tu sĩ tới đây. Thời gian một chút quá thứ, 15 ngày, hẹn cẩn thận thời gian rốt cục đến. Chương 564, tâm kế. 15 ngày thời gian rốt cục đến, bốn phía vây xem tu sĩ đã là đạt trăm vạn kế rồi. Nô Tử Đạo khẽ như mày, ngươi nói, ngươi nói người kia sẽ mang đến tin tức gì? Bạch Thiên Minh Hi cười một tiếng, bất kể hắn là cái gì tin tức có này mai dù ở chúng ta cũng không sợ nô tử đạo thở dài vào lúc này đánh không có thể giải quyết vấn đề chúng ta nhân tộc cần một khối an bình nơi cần phải có cho chúng ta thời gian thở dốc hắn cùng ba người kia không giống không thích tranh càng hy vọng có thể có một cái hòa bình hoàn cảnh tuy rằng đau khổ càng có thể khiến người ta tiến bộ nhưng có thể không mỗi lần ham thân hiểm địa mới là tốt nhất minh đau không nói gì hắn là một cái yêu thích chủ động người từ trước đến giờ sẽ không đem mục tiêu của chính mình thành lập ở những người khác trên người dù cho người kia là trần bị danh đối với hắn mà nói Đây là một cái có thể làm cho nhân tộc có thở dốc thời gian cơ hội, nhưng sẽ không là duy nhất cơ hội. Đợi đã lâu, Nhật Quá Trung Thiên, Bích Du Thành Phương Hướng vẫn không có động tĩnh. Bạch Thiên Minh không nhịn được rồi, cực kỳ khó chịu nhìn Trần Vị Danh vấn đạo, tên kia sẽ không là trêu chọc ngươi, thuận miệng nói một chút đi. Minh Dao lắc đầu, ta nghe nói qua Trương Hồng Bác nghe đồn, nếu như thấy Trần Vị Danh người kia thực sự là hắn, tất nhiên sẽ không ăn nói ba hoa. Trần Vị Danh vẫn nhìn Bích Du Thành Phương Hướng, không nói gì, trực giác nói cho hắn, Trương Hồng Bác nhất định sẽ đến. Bốn phía tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng không gặp A Thánh thậm chí ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng không nhiều. Nếu như đoán không sai, Trương Hồng Bắc này chút thời gian nên thông qua nào đó loại phương thức tụ tập rồi tiên minh rất nhiều thế lực người nắm quyền thương nghị trước đề nghị sự tình. Kết quả có hay không đi ra, vẫn còn không rõ ràng, nhưng coi như ngày hôm nay Trương Hồng Bắc không có tới, hắn cũng sẽ các loại đợi được đối phương mang đến kết quả. Thái Dương đi về phía tây, thời gian một chút quá khứ, mãi đến tận hoàng hôn tây sơn, ánh sáng dần tối, đột nhiên thấy rõ bích du trong cung kim quang từng trận, gặp lại một tấm bản vẽ bay ra, ng một bóng người hướng bàn thần thiên cung phương hướng mà tới. Bắt bảo đồ có thu sĩ hô to một tiếng cực kỳ kinh ngạc bắt bảo đồ minh ngao cùng nô tử đạo cũng là chân mày cao lại một mặt túc sắc có ý gì trần vị danh vội vàng hỏi nay bảo đồ chí ít thần binh đẳng cấp một khi bị người khởi động uy lực tất nhiên kinh người rất có thể là có người muốn mượn thần binh đến phá bản thần thiên cung chi phòng ngự. ý tứ là đối phương rất coi trọng chuyện hôm nay minh ngao giải thích đa bảo đạo nhân là cái kỳ tài đô đại bên trong hắn nhất làm cho người bội phục không phải tu vi mạnh mẽ mà là một khi nhìn thấy có đáng giá học tập đồ vật sẽ đi lấy làm gương phòng đoán tìm hiểu trong đó tinh hoa hắn nói là sư thừa thông thiên thánh nhân nhưng hắn nổi danh nhất đổ vật nhưng đều không phải đến từ thông thiên thánh nhân luyện thể phương pháp học tự đông hoàng thái nhất mà rời đi thông thiên tinh trước luyện chế tiên vương thần binh bát bảo đồ nhưng là lấy làm gương rồi nhân tổ phục hy bắt quái đồ bát bảo đồ bây giờ là bát bảo các bảo vật chân phái chỉ có tông chủ có thể sử dụng mỗi khi bát bảo các có chuyện cần tông chủ tuyên bố thời điểm hắn sẽ thừa bát bảo đồ đứng ra nô tử đạo gật đầu nói không sai nếu như ngươi nói người kia là thừa bát bảo đồ mà đến vậy thì không chỉ là hắn ý của chính mình mà La đại biểu rồi toàn bộ Bát Bảo cát, thậm chí Tiên Minh, không nghĩ tới sẽ là như vậy, Trần vị danh đại hỉ, không nhịn được tiến lên một bước, chờ Bát Bảo đổ lại đây. Kim Quang tàn ra, vóng người lên, ở trong người không phải Trương Hồng Bắc thì là người nào? Hôm nay hắn cùng cái kia một ngày xem ra khá là không giống, trên người mặc màu tím cầm bảo, đầu đội kim quan kế, một mặt túc sắc, không giống tuổi trẻ hạ người, cũng như là tu hành rồi vạn năm lão thành tiền bối. Thực sự là Trương Hồng Bắc, trước đây chỉ nghe nói hắn sẽ là tương lai tông chủ, bây giờ này Bát Bảo đổ lại giao cho rồi trong tay hắn xem ra là đã xác định rồi. Bát Bảo Đồ bay đến bản Thần Thiên Cung trước vừa mới dừng lại, Trương Hồng bắt tiện tay vung lên, bốn phía viên náo trong nháy mắt nhất tĩnh. Bát Bảo Các ở Tiên Minh bên trong địa vị phạm, thừa Bát Bảo Đồ đứng ra hắn ngang ngửa Bát Bảo Các Tông chủ, đủ để có như vậy uy nghiêm. Đợi lâu rồi, Trương Hồng bắt mở miệng nói đến, bởi vì ngươi cùng ngày báo cho sự tình khá là trọng đại, vì lẽ đó cùng các môn phái thương nghị rồi hồi lâu mới có thể có quyết định. Bốn phía tu sĩ đều là kinh ngạc, mới vừa rồi còn cho rằng hắn là đại biểu Bát Bảo Các đứng ra đến nhằm vào mấy người này tộc cũng không định đến lại là muốn cùng mấy người này tộc thương nghị sự tình. Thưa Bác Bảo Đồ cùng loài người chuyện thương lượng, này không phải là bình thường hội ngộ rồi. Không sao cả." Chân vị danh tử Tôn nói, 15 ngày thời gian còn không quá, ngươi cũng không có chế, ta chỉ muốn biết đáp án. Thưa Bác Bảo Đồ mà đến, mang ý nghĩa Trương Hồng bác bây giờ nói mỗi một câu nói đều đại biểu rồi Bác Bảo các thái độ. Bất kể nói như thế nào, liên động tác này đã là đầy đủ cho thấy rồi thành ý dù sao đổi làm chính mình ở vị trí của đối phương, đúng bây giờ nhân tộc, là không biết cái này giống như lễ ngộ. trương Hồng Bắc không có trực tiếp trả lời, Mà là chậm rãi nói, kỳ thực chuyện của ngươi rất sớm đã có đáp án, chúng ta thương nghị trọng điểm là những chuyện khác liên quan với Sâm La địa ngục sự tình. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh kinh ngạc chi ngữ, chính là Trần Vị Danh cũng khá là kinh ngạc, cũng là trong nháy mắt rõ ràng đối phương động tác này ý tứ rồi. Thừa bắt bảo đồ mà đến, không chỉ là vì biểu đạt thành ý, quan trọng hơn là muốn tuyên bố chuyện kế tiếp. Dùng phương thức như thế nhắc lên Sâm La địa ngục, không cần phải nói, tiên minh đã làm ra rồi muốn cùng Sâm La địa ngục khai chiến quyết định. Quả nhiên, Trương Hồng Bắc xem hướng bốn phía, chậm rãi nói, Sâm La địa ngục lòng ngông ngạc thú muốn cướp đoạt thiên hạ chi dân, lấy bản thân tư dục, hành độc tài việc. Trước đây niệm đều là tiên tộc, muốn lấy thánh nhân nói như vậy hành giáo hóa, lấy trục xuất bạo ngược chi tâm. Quả tiên tộc tên, nhưng không nửa điểm tiên tộc phàm thoát tục chi phong phạm. Ta, Trương Hồng bác, đại tiên minh tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi rủn bỏ Sâm La địa ngục quy hàng, không phải vậy bất kỳ Sâm La địa ngục không được đi vào tiên minh cảnh nội, người vi phạm, giết không tha. Đây mới thực sự là màn kịch quan trọng, cũng là đối phương mục đích thực sự. Một bên Minh đao sầm mặt lại, cái này, thật tốt nghiêm hiểm. Chân vị danh cũng là phản ứng lại này trương hồng bắc không phải nhân vật bình thường, giỏi về tâm kế, chuyện như vậy ban đầu là có thể ở tại hắn trường hợp tuyên bố, việc quan hệ thiên minh chi tương lai, quyết định này cũng không sai, coi như không có tình báo của chính mình cũng là chuyện sớm hay muộn. nhưng hôm nay dùng phương thức này tuyên bố, liền hoàn toàn khác nhau rồi. ở người khác xem ra, thiên minh chi sở dĩ như vậy đối địch xâm la địa ngục, mười có là cùng mình mấy người có quan hệ. chuyện này ý nghĩa là, mặc kệ kết minh hay không, xâm la địa ngục sát ý, đều tất nhiên có rất lớn một phần phát tiết đến nhân tộc trên người. trương hồng bắc này nhất thủ chẳng khác gì là đoạn tuyệt rồi nhân tộc kẽ hở bên trong cầu sinh tồn trái tim ở tinh huống bình thường nhân tộc muốn sinh tồn cũng chỉ có thể cùng tiên minh liên minh thậm chí lệ thuộc rồi cái gọi là kết minh là xây dựng ở thế lực ngang nhau cơ sở thượng các ngươi nhân tộc còn quá yếu chúng ta không nhìn thấy hiện tại liền chỉ có thể nhìn tương lai trương hồng bắt nhìn trần vị danh chậm rãi nói các ngươi có bốn người vừa vặn, bắt bảo các ở ngoài cái khác thông thiên bốn mạnh phái ra ưu tú nhất bốn cái đệ tử một tháng sau tuyệt sơn kim cốc có thể hay không được tiên minh tiền bối tán thành liền xem chính các ngươi rồi 565 năm mạch đệ tử không nhìn thấy hiện tại liền chỉ có thể nhìn tương lai kết minh là thế lực ngang nhau người việc làm không có đủ thực lực cái gọi là kết minh chỉ khả năng là lệ thuộc chuẩn vị danh nhìn bác bảo đầu tượng Trương Hồng bác tâm tình phức tạp kết quả như thế đối với nhân tộc tựa hồ có lợi nhưng có thể là càng to lớn hơn nguy cơ Trương Hồng bác tâm trí hơn người nhìn ra rồi hắn suy nghĩ trong lòng lắc đầu nói rằng ngươi không nên cảm thấy ta tiên Minh tính toán nếu như thật muốn cùng xâm la địa ngục khai chiến chúng ta muốn trả giá tuyệt đối so với các ngươi nhiều thoại không nói đấu nhưng ý tứ lẫn nhau đều rõ ràng. một khi khai chiến, tiên minh trả giá nhất định phải phát nhân tộc không biết bao nhiêu lần. dưới tình huống như vậy, làm sao có khả năng còn cho phép một cái nho nhỏ nhân tộc có hai tâm ở như vậy thế cuộc bền trong hợp tung thủ lợi. theo tiên minh, làm cho người ta tộc một cơ hội đã là trời đại ban ân, nếu muốn hợp tác, vậy thì đang hoàng chói chặt ở tiên minh này đều trên thuyền lớn, không muốn lại nghĩ còn có cơ hội khác. được. một bên minh đao lớn tiếng đáp lại. một tháng sau, tuyệt sơn kim cốc sinh tử tự phụ. chân vị danh không có nhiều lời, điều động bàn thần thiên cung nhanh chóng đi. không chúng ta có phải là bị âm rồi? Bạch Thiên Minh mắng một tiếng, sẽ cùng ba người hỏi. hắn là cái hiếu chiến người, nhưng đối với thế cuộc đem không kém xa ba người kia. Chỉ biết là cảm giác không đúng, nhưng vẫn là không nói ra được không đúng chỗ nào. Trần Vị danh lắc lắc đầu, không tồn tại bị âm, cũng không đủ thực lực, ở như vậy thế cuộc bên trong, chỉ có thể lựa chọn dựa vào một phương. Chúng ta cần thời gian, so với xâm la địa ngục, chỉ có thể lựa chọn tiên minh. Minh Dao gật đầu, là bình đẳng vẫn là lệ thuộc, không phải tin tưởng miệng nói. Nếu như chúng ta đủ mạnh rồi, lệ thuộc cũng có thể trở thành là bình đẳng nếu như chúng ta không đủ mạnh, bình đẳng kỳ thực chính là lệ thuộc. khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời lệ thuộc tiên minh rồi, lệ thuộc rồi. bạch tiên minh hơi nhướng mày, cái kia tuyệt sơn kim cốc cuộc chiến còn đánh nữa thôi đánh. đương nhiên đánh. chân vị danh nhìn bầu trời chậm rãi nói, lệ thuộc cũng phân là cấp độ, nếu như không biểu hiện đủ thực lực, lệ thuộc chỉ sợ cũng trở thành nô dịch rồi. trực tiếp đi tuyệt sơn kim cốc đợi. chân vị danh hỏi tuyệt sơn kim cốc phương hướng, thao túng bản thần thiên cung gào thét mà đi. bích du thành tiếp trước sự tình, đối với bây giờ thông thiên tinh mà nói, có thể nói là kinh động thiên hạ. Trước tiên Minh cùng xâm la địa ngục trong lúc đó tuy rằng cũng là đối địch, nhưng đình chỉ đại chiến đã là rất lâu, giống như vậy toàn diện tuyên chiến vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình. Trương Hồng bắt thừa bắt Bảo đô tuyên bố, vậy dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền, được rồi Tiên Minh các môn phái đồng ý sự tình. Lúc này đã không phải có thể hay không đánh, mà là lúc nào khai chiến. Mặt khác, bắt Bảo các tương lai tông chủ cùng tu sĩ nhân tổ cướp chiến tuyệt sơn kim cốc sự tình cũng là theo tuyên chiến tin tức đồng thời truyền ra. Tiên Minh lại sắp sửa cùng loài người liên minh ở thông thiên tinh người tu hành xem ra. Như một con hùng sư muốn cùng một con trâu chấu liên minh giống như vậy, căn bản không thể sinh sự tình, lại đã có xuất hiện rồi, đã trở thành hiện thực sự tình, suy đoán nguyên nhân chỉ có thể trở thành là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, càng nhiều người bắt đầu quan tâm ước chiến mấy người. Nhân tộc tu sĩ, chỉ có một cái Minh đao vẫn tính có tiếng, lúc này lấy cảnh giới Kim tiên từng giết không ít đại la kim tiên, cũng từng để xâm la địa ngục có chút đau đầu. Mà ba người kia cũng không có mấy phần tiếng tăm, chỉ biết là một người tên là Bạch Thiên Minh từng bị xâm la địa ngục tù binh quá, gần nhất mới bị cứu ra mà tiên minh một phương phái ra người thì lại liền tiếng tâm lớn hơn nhiều rồi thông thiên thánh nhân năm mạch chuyển thừa đương đại tối kiệt xuất đệ tử bắt bảo các mặc dù là thông thiên tinh pháp bảo chuyện làm ăn làm tốt nhất môn phái nhưng nếu nói rằng niệm lực đạo văn mạnh nhất nhưng là tam tiêu nương nương một mạch mạch này tên là tam tiêu điện lực lượng tinh thần thần thông tiếng tâm to lớn nhất hơn nữa đều am hiểu trận pháp nay một đời tối kiệt xuất đệ tử gọi triệu càn khôn ở niệm lực đạo văn ở ngoài còn tu luyện rồi ảnh tử đạo văn cùng kiếm chi đạo văn ra tay xuất quỷ nhập thần kiếm đạo phối hợp lực lượng tinh thần công kích giết người trong vô hình. Kim Vân sơn chính là Kim Linh Thánh Mâu truyền thừa, mạch này tu sĩ nhiều huyền pháp thần thông, tu luyện đạo văn không giống nhau. Nay một đời tối kiệt xuất đệ tử tên là Thanh Linh, được xưng huyền pháp thông thánh, cực kỳ lợi hại. Kim Ngao động chính là Quy Linh Thánh Mâu truyền thừa, mạch này tu sĩ nhiều tu hành lực chi đạo văn, thủ chi đạo văn, phòng ngự đạo văn. Đệ tử phương thức chiến đấu nhìn như công kềnh, nhưng sức chiến đấu cực cường. Nay một đời tối kiệt xuất đệ tử tên là Hưng Thắng, thân cao mười thước, lực lớn vô cùng, một lần được kim tiên bên trong sức chiến đấu đệ nhất. Vô đương Thánh Mâu một mạch truyền thừa vô tương cốc. Vô tướng không phải chiêu thức, mà là ý cảnh. Từ địa vị mà nói, vô tướng cốc kỳ thực là thông thiên năm mạch bên trong địa vị tối cao. Thông thiên thánh nhân ngày xưa năm cái đệ tử, mặc dù là lấy đa bảo đạo nhân mạnh nhất, nhưng bao quát bát bảo các chính mình cũng cảm thấy, cái này xưa đổ càng nhiều chỉ là trên danh nghĩa. Thông thiên thánh nhân lấy kiếm đạo vang danh thiên hạ, có thể đa bảo đạo nhân nhưng là căn bản sẽ không kiếm thuật, rất nhiều tu hành cũng đều là tiếp thu người khác chi tinh túy. Chân chính kế thừa rồi thông thiên thánh nhân y bắt chính là vô tướng cốc mệnh này, mệnh này không hề ngoại lệ đều là tu luyện kiếm chi đạo văn. Tuy rằng thông thiên năm mạch Bắt bảo các khổng lồ nhất, tam tiêu điện chủ nắm tiên minh việc, nhưng chân chính đến rồi chuyện quan trọng, cuối cùng cũng sẽ phải vô tương cốc cho thấy thái độ mới được. Vô tương cốc này nhất đại đệ tử bản mệnh đã không biết, bị lập thành tọa đệ tử sau, cho mình gọi là vô danh, kiếm đạo vô danh, lấy vô vi, cầu vô tướng. Dựa theo song phương nước chiến, bốn tên đệ tử đều là hướng tuyệt sơn kim cốc mà đi, chuẩn bị cùng bốn tên nhân tộc đại chiến một trận. Lượng lớn tu sĩ cũng là đi tới, chuẩn bị nhìn trận chiến này trải qua như thế nào. Tuyệt sơn ở vào tiên minh cảnh nội, nhưng là cực kỳ cao yêu tộc địa bàn nơi này núi cao hiểm lấp có tuyệt địa cảm giác cho nên được gọi là tuyệt sơn. tuyệt sơn chi chung có nhất sơn gốc bất luận đất đá vẫn là cây cỏ đều trừng hoàng như kim cho nên được gọi là kim gốc. trước đây tiên minh cùng yêu tộc nếu có đước chiến thường thường liền ở ngay đây cho nên lần này cùng loài người đước chiến nơi này tựa hồ cũng là rất tự nhiên sự tình. tuyệt sơn ở ngoài trăm dặm một chỗ hiểm trở đỉnh cao thượng trương hồng bát đứng ở trên vách đá dựng đứng roi mắt nhìn phương xa phía sau đứng một cái nam tử trên người mặc bộ y cầm trong tay trường kiếm mặt không hề cảm xúc nhưng trong ánh mắt rất rõ ràng có tức giận tâm ý, xoay người lại, trương hồng bắc làm ra vừa hiện vẻ mặt là vô danh sư đệ à, tìm ta có chuyện gì sao? biết rõ còn hỏi, cái kia bố y nam tử chính là vô tương cốc đệ tử vô danh, nhìn trương hồng bắc cực kỳ không thích, ngươi làm như thế cái quyết định, lại làm cho chúng ta đi động thủ, là muốn có vẻ cao hơn chúng ta phát nhất đằng sao? sư đệ hiểu lầm rồi, trương hồng bắc khẽ mỉm cười, đó là mấy cái rất tốt đối thủ, nếu không có ta cao hơn một cảnh giới, động thủ không tiện, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi tới, là muốn nhát nhọ ta. Ngươi đã nhanh hơn chúng ta một bước rồi sao? Vô Danh lại là lạnh rên một tiếng, ta rất tưởng tượng, lấy tính cách của ngươi, làm sao có khả năng sẽ thuyết phục tông chủ đồng ý cùng loài người kết minh? Sư tử cùng thọ Kết Minh, có ý nghĩa sao? Ý nghĩa đương nhiên là có. Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ta chỉ có thể nói cho sư đệ ngươi một câu nói. Cái gì? Thánh nhân chưa tuyệt, phục hy còn đang. Chương 566, yêu tộc lâm nhập. Tuyệt sơn rất lớn, kim cốc cũng là rất lớn, đầy đủ chiếm tuyệt sơn. Từ bầu trời quan sát, một cái to lớn màu vàng buồn địa rất là đẹp đẽ. Truyền thuyết từng có lúc, có tu luyện Kim Chi Đạo Văn cường giả tuyệt đỉnh cùng người ở đây giao thủ, Kim Chi Đạo Văn sức mạnh ảnh hưởng này một đời, làm cho hết thảy đều có Kim Chi Đạo Văn khí tức. Toàn bộ thung lũng cũng là trở nên cực kỳ cứng rắn, bình thường tu chân công pháp rất khó phá hoại, cho nên là tuyệt hảo động thủ nơi. khắp nơi hiểm phong cao tuyệt, vô cùng tốt quan chiến, lượng lớn tu sĩ tìm địa phương thích hợp, xa xa viễn thị. Bàn thần thiên cung trôi nổi không trung, huyền long lánh, chiếm giữ ở toàn bộ kim cốc bên trên. Nói là cùng thế hệ giao thủ, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người ai biết tiên minh sẽ không phải là muốn dẫn mấy người đi ra lại một lưới bắt hết. Đặc biệt là Trương Hồng Bắc người này có vẻ như tâm cơ rất sâu, không phải nhân vật bình thường, Trần Vị Danh không dám kinh thường. Bản thân tiên cung gần ngay trước mắt, một khi tình huống không đúng, cũng tốt lắm bỏ chạy. Kim cốc trước, một cây trời xanh dưới cây lớn, một cái nam tử mặc áo bào xanh hai tay ôm ngực tựa ở trên cây khô, nhắm mắt dưỡng thần, đang đợi cái gì? Không lâu lắm, hai mắt vừa mở, tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức một cái giơ tay, băng xương khí bay vụt, ở phía sau hình thành một cái băng tuẫn, đem thân cây niệm phong lại. Khi nghe thấy ầm ầm một tiếng va dọn, thân cây trong bóng ma càng là xuất hiện một cái truy, đâm thủng băng thuẫn quay về nam tử áo bảo xanh nhất hầu dứt đi. Độn hình vô ảnh, độ nhanh nhanh. Nam tử áo bảo xanh nhưng là không chút hoang mang, bắn người lùi về sau, giơ tay, lại thấy ánh sáng màu xanh hiện lên, lập tức thấy rõ mặt đất cây cỏ gấp trưởng, trong khoảnh khắc liền như dây thừng bình thường đem từ bóng đen bên trong lao ra bóng người của lấy. Nam tử áo bảo xanh hai tay thi pháp, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, quay về bóng người màu đen bổ tới. mắt thấy sắp sửa bổ chúng, đã thấy bóng đen trên người huyền quang lóe lên, đột ngột biến mất. Nam tử áo bào xanh tựa hồ sớm đã biết, vừa ngẩng đầu, hướng đại thụ trên tán cây nở nụ cười một tiếng, "Triệu Càn Khôn, nhiều ngày không gặp, vẫn là yêu thích đánh lên à? Tán cây bên trong, một cái thô cảnh thượng chậm rãi trồi lên một bóng người, thân mặc áo đen, đầu đội cái khăn đen không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết người tới thân phận, Tam Tiêu Điện Triệu Càn Khôn. Nói là danh môn chính phái, nhưng người này phong cách hành sự, nhưng càng như sát thủ. Có người nói thích nhất, chính là đem người giết sau, người kia còn hồn nhiên không biết, đợi được mất mạng một khắc vừa mới giác. Một cái bóng phân thân mà thôi. Ngươi nếu ngay cả này không tránh thoát, ngày hôm nay chiến đấu cũng đừng đi vào rồi, ta một người giải quyết liền có thể." Triệu Can Khôn trầm giọng nói rằng, âm thanh khàn giọng, thật giống lao hủ, nhưng tỉ mỉ giả nhưng không khó nghe phát, thanh âm này tựa hồ là cố ý biệt đi ra. Nam tử áo bào xanh khẽ mỉm cười, "Ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Một hồi đi vào, ta quan chiến cũng là có thể, đến thời điểm ngươi có thể đừng tìm ta cầu cứu liền có thể." Thanh Bảo Huyền Pháp, Kim Vân Sơn đệ tử Thanh Linh. Lúc này, đột nhiên nghe một trận thùng thùng tiếng, đại địa khẽ chấn động lại cảm giác sắc trời tối sầm lại, thật giống có một mảnh hắc vân bay tới, lập tức thấy rõ một cái hùng tráng bóng người hạ xuống, thân cao mười thước, mình đồng ra sát, khí tức chất phác, vừa thấy liền biết thực lực bất phàm, kim ngao động đệ tử hồng thắng, có người nói người này từng hút quá dị thú tinh huyết, cho nên chân khí hùng hồn, cùng thế hệ trong các đệ tử liều mạng ngạnh chỉ bại bởi còn không tiến vào đại la kim tiên cảnh giới trương hồng bác quá, cực kỳ dũng mãnh, miệng lớn hơi thở, còn như dáng mây dâng trào, hồng thắng trong mắt cực kỳ tức giận, ta còn tưởng là là trương hồng bắc muốn cùng ta so chiêu, không nghĩ tới là mấy người tẩu. Người này gấu cho lớn. Thanh Linh nét miệng nở nụ cười, một hồi đi vào lại phát tiết đi, còn không gấp. Đến đông đủ rồi, vào đi thôi. Sớm một chút giải quyết, ta hảo đi xâm la địa ngục trên địa bàn vui lùa một chút. Triệu Can Khôn đã nói một tiếng, đã có hành động, nhưng là bị Thanh Linh đánh ra một đạo tường băng ngăn trở, gặp lại cười cười, không đợi, Vô Danh cũng nhanh đến đến rồi. Hắn sẽ đến không? Triệu Can Khôn lạnh lùng nói rằng, trong mắt hắn đối thủ là chỉ có Trương Hồng Bác. Đương nhiên sẽ đến. Thanh Linh gật gật đầu, Trương Hồng Bác đáp ứng rồi hắn, như ngày hôm nay thắng Hắn đồng ý áp chế một cảnh giới cùng vô danh cố gắng đánh một trận. Thật sao? Hồng Thắng giọng nói như trung đồng. Vậy ta phải ở trước mặt hắn rồi. Vốn là cùng thế hệ đệ tử, nhưng Trương Hồng bác tu luyện nguyên khí đạo văn, quỷ dị huyền bí, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, tăng cao tu vi cũng là cùng thế hệ bên trong nhanh nhất. Nói là cùng thế hệ, bây giờ đối phương nhưng nhiễm nhiên như tiền bối giống như vậy, rất là bất đắc dĩ. Đến rồi. Thanh Linh chân mày cao lại, nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy cây cọ tách ra, một người mặc bố y cầm trong tay trường kiếm nam tử đi ra, chính là vô tương cốc đệ tử vô danh đến đông đủ rồi, đi thôi. Thanh Linh nói rằng một tiếng, mấy người đang muốn phát, đột nhiên nghe thấy một tiếng hí dài, gặp lại một vệt bóng đen từ bầu trời sẽ qua, lập tức đứng ở rồi đại thụ bên trên. người tới một thân màu xanh lông chim, mắt ưng trường huế, nửa người nửa yêu răng dấp vừa nhìn liền biết là cái loài chim loại yêu tộc. từ khí tức đến xem, cũng là cảnh giới kim tiên. Thanh Vũ, Thanh Linh hơi nhướng mày, hiển nhiên nhận thức người tới, lớn tiếng quát hỏi, người đây là ý gì? Thanh Vũ phát cả cả tiếng cười, nghe nói nơi này có chuyện chơi vui, tự nhiên muốn đến xem rồi. tốt xấu đều là thông thiên tinh nếu là các ngươi thua quá khó nhìn, chúng ta lại ra tay hòa nhau đến, thông thiên tinh cũng sẽ không quá mất mặt, không phải sao? chính là lại là nghe một tiếng giống to, gặp lại một cái hùng tráng bóng người nhanh chân đi đến, cao to hình thể, so với hồng thắng chỉ có hơn chớ không kém, Đảng nhìn rõ ràng sau, rõ ràng là một con đỏ đậm man yêu, sinh nhu hồng thắng hét lớn một tiếng, ngươi cũng phải đến tự tìm phiền phức sao? sinh nhu cười lớn một tiếng, ta tổ tiên cùng thông thiên thánh nhân quan hệ thân mật, nếu các ngươi những này đồ tử đồ tôn không đủ không chịu thua kém, ta tự nhiên ra tay, thông thiên thánh nhân cũng không thể cấp nhân tộc quét thông tiên thánh nhân muôn hạ có yêu tộc cũng có tiên tộc toạ kỵ chính là một con quenưu yêu xuất thân yêu tộc cực kỳ thần võ nói là toạ kỵ nhưng thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ con cháu đời sau kế thừa huyết thống cũng là lực lớn vô cùng hàng người không có người yếu này xích lưu chính là cái kia khuê như hậu nhân nói nhiều như vậy làm gì đường đường tiên tộc lại muốn cùng loài người kết minh quả thực buồn cười một trận điên cuồng gào thét trong tiếng một con hắc hát hổ từ bên trong rãnh núi vọt ra hóa thành nửa người nửa yêu trạng thái trực tiếp quay về kim quốc phương hướng mà đi dám đi Bích Du Cung làm cản, người này tộc có thể nói là gan to bằng trời. Các ngươi tiên tộc bất động bọn họ, ta đến giết. Bích Du Cung là thông thiên thánh nhân đạo trường, không chỉ là tiên minh trong lòng thánh địa, những yêu tộc này cũng là cực kỳ tôn kính. Hắc hát Hổ lôi lệ phong hành, càng là chuẩn bị trước tiên tiên minh đệ tử đi cùng loài người đệ tử giao thủ, mới vừa tới gần Kim Cốc, nhưng là thân hình hơi ngưng lại, cảm giác được một luồng đáng sợ áp lực xuất hiện, để cho động tác cũng chậm chạp hạ xuống. gặp lại Kim Cốc trước xuất hiện một bóng người, thân mặc áo trắng, một mặt mỉm cười, chính là Trần Vị danh yêu tộc cũng tới sao? như vậy vừa vặn. Trần Vị Danh nhìn mấy người từ từ nói: Ta đã ở đây bày xuống trận pháp, các ngươi nếu có thể phá giải, chính là ta thua. Sí Nhu cười lớn một tiếng. Trước đó bố trí trận pháp, xem ra các ngươi nhân tộc thực sự là nhát gan hạng người. Trần Vị Danh nhưng là không để ý chút nào lắc lắc đầu, như đến chính là Trương Hồng Bác, ta tự nhiên là cùng với công bằng một trận chiến, nhưng hắn nhưng là muốn xem thử ta nhân tộc thực lực. Như một trọi một thắng các ngươi, cũng hiện ra cũng không được gì. Đối phó các ngươi, một mình ta đủ để không phục, chỉ để ý đi vào. Khẽ cười một tiếng, thân hình trở thành nhạt biến mất, thình lình chỉ là cái phân thân. Lập tức thấy rõ kim trong cốc Huyền Quang trùng Thiên, trận pháp đã khởi động. Chương 567, phá trận. Chân vị danh yêu chiến lệnh kim cốc trước đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau liền nghe mấy người lớn tiếng quát mắng, đặc biệt là Như hồng Thắng, sinh lưu bực này tính cách táo bạo người, giọng nói như trung đồng, giận không nhịn nổi. Không coi ai ra gì rát rưởi, lão tử muốn xé ra ngươi. Mà bốn phía vây xem tu sĩ cũng là cảm thấy khó mà tin nổi, nghị luận sôi nổi. Cái này tu sĩ nhân tộc, là điên rồi sao? Vẫn là phá quán tử phá suất. Trương hồng bác có thể vì bọn họ tranh thủ một cơ hội như vậy đã là đáng quý rồi, lại còn như vậy tự giận mình, quả thực hoang đường. Chẳng trách năm đó nhân tộc sẽ bị càn quét hết sạch, hầu như di tộc, xem ra là không phải không có lý. Trong con mắt của mọi người, tiên minh đồng ý cho bọn họ một cơ hội như vậy, đã là phá thiên hoang rồi, mà bây giờ, đối phương lại còn muốn lấy một người đến nên chiến tất cả mọi người, không hề lý tính có thể nói. Nhưng bất luận người bên ngoài như thế nào một vòng, huyên áo, nhục mạng, đều thay đổi không được hiện thực, Trần Vị Danh đã bày xuống trận pháp tất cả liền xem này mấy cái tiên minh cùng yêu tộc đệ tử lựa chọn rồi. ở một đám người thời điểm do dự, trên người mặc bố y vô danh không có quá nhiều do dự, nhấc theo trường kiếm liền hướng kim cốc đi đến. vô danh, trên tay to triệu càn khôn hô một tiếng, chiến đấu như vậy, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Phạm là thiên phú kỳ tài, không nói không coi ai ra gì, nhưng đều là kiêu ngạo. một trọi một chiến đấu, bọn họ đều cảm thấy là xem nhẹ rồi chính mình, bây giờ lại muốn liên thủ đối địch, này rất khó tiếp thu. vô danh không quay đầu lại, lạnh lùng nói rằng, không chịu nhận tiếp thu, có ý nghĩa sao? Như hắn có đủ thực lực, chuyện này tự nhiên hợp lý. Như thực lực của hắn không đủ, mau mau giết hắn, miễn phải tiếp tục lãng phí thời gian. Ngược lại thắng hắn, ta còn có càng có ý nghĩa chiến đấu. Trong khi nói chuyện, đã là đi vào rồi kim cốc. Nhìn bóng lưng biến mất, những người khác nhìn nhau, trên cây to bóng đen lóe lên, Triệu Cản Khôn cũng là đi vào theo. Trương Hồng Bác là ta. Hồng Thắng trầm quát một tiếng, nhanh chân như lưu tình vào vào. Nhìn cũng được. Thanh Linh nún vai một cái, không nhanh không chậm đi vào. Mấy cái yêu tộc lại là nhìn nhau, không có nhiều lời, rốt cục đều là đi vào theo. Đi vào kim cốc, thấy hoa mắt, đã là đến rồi một mảnh màu vàng trong hoàn cảnh. Mấy người đều là cảm giác thân thể một tầng, cảm giác được một luồng đáng sợ trọng lực bao vây mà tới. Thanh Linh hơi nhướng mày, thấp giọng kinh ngạc tốt lên, thật mạnh thủ chi đạo văn trận pháp, không thể phi hành rồi. Hắn tu hành nhiều loại đạo văn, kiến thức bất phàm, chỉ là một cái cảm giác cũng đã suy đoán ra đối phương trận pháp trình độ cực cường, một cái thủ chi đạo văn trận pháp, dĩ nhiên có thể để cho chính mình mất đi phi hành lực lượng. Loại thủ đoạn này, đã là không thể xem thường rồi. Không có ai đáp lại, bởi vì không có ai ngoại lệ, chỉ có Thanh Vũ vô cánh lợi dụng trời sinh năng lực còn có thể phi hành không trung nhưng mạnh mẽ trọng lực ảnh hưởng có chút không khỏe Hoàn nên các vị đạo đến có người khép cười một tiếng lập tức thấy rõ Trần vị danh xuất hiện ở phía trước hai tay chắp ở sau lưng một mặt ý cười nhìn mọi người hưng thắng trầm quát một tiếng lại là phân thân sao những người khác cũng là cao mày chờ đợi đáp án Trần vị danh cười ha ha hỏi vấn đề như vậy không phải là chuyện tốt ngoại trừ biểu hiện các ngươi chỗ dạng không còn bất kỳ cái gì khác ý nghĩa nếu như ngay cả ta là chân thân vẫn là phân thân đều không phân ra được Cuộc chiến đấu này xem ra đã không có ý gì rồi. Không có ai phản bác, nhưng tất cả mọi người vẻ mặt đã không giống trước cũng dung rồi. Chính như đối phương nói, liền ngay cả có phải là phân thân đều không phân ra được, còn không có động thủ liền cảm giác đã rơi xuống hạ phong. Có thể sự thực chính là như vậy, bọn họ căn bản phân không ra người trước mắt này là phân thân vẫn là bản tôn. Dựa vào trận pháp mà thôi, không coi là cái gì. Thanh linh lạnh rên một tiếng, muốn tìm trở về điểm bãi. Triệu Can khôn nhưng là thân hình lóe lên, trong nháy mắt đến rồi Trần Vị danh phía sau, dựa vào cái bóng nghiêm hộ, trong tay chủy quay về sau đó lao đâm tới chỉ là động tác này mới ra, liền thấy trần vị danh thân hình hơi động, xoay người một cái phong cứ đao bổ vào rồi truy thượng. trên người tật phong gia trì, thổ chi đạo văn sức mạnh mãnh liệt mà đến, đem triệu càn khôn mạnh mẽ ngăn chặn. nhìn cái này sau lưng đánh lén ra hỏa, trần vị danh lạnh cười lạnh nói, ngươi loại này ẩn nút thân pháp, ở sát thủ giới liền nhập môn tư cách đều không có. thật sao? triệu càn khôn cũng không tức giận, trái lại cười lạnh một tiếng, nhưng đủ để phá ngươi trận pháp. lập tức dưới chân lược đạo trượt đi, từ phong cứ dưới đao lùi ra, gặp lại bắn ra chín đạo kim truy bay về phía tứ phương. chỉ nghe xoạt xoà vài tiếng. Tựa hồ có món đồ gì phá nát, tất cả mọi người lập tức cảm giác trước mắt rộng dài sáng sủa, trận pháp dĩ nhiên là bị phá rồi. Nguyên Lai like vừa nãy triệu càn khôn ra tay không chỉ là vì đánh lén, chính là muốn làm cho Trần Vị Danh thôi thúc trận pháp, lấy quan sát trận pháp vận hành quy luật, làm tiếp phá trận. Tam tiêu điện niệm lực đạo văn nổi danh nhất, đệ tử không chỉ là sẽ luyện khí, chính là tinh thông trận pháp. Mà triệu càn khôn làm đương đại đồ, tuy rằng không quá sẽ bảy trận, nhưng vẫn là học nhất thủ phá trận phương pháp. Này một phen động tác đã thành công, không thiệt thòi là Tam tiêu điện đương đại đồ có chút thực lực. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười lùi về sau. Bất quá đây chỉ là lễ ra mắt mà thôi, mặt sau mới là chính món An. Đến đây đi, để ta xem một chút năm đó Thông Thiên Thánh Nhân truyền thừa. Bây giờ còn có mấy phần bản lĩnh. Đừng chạy. Hồng Thắng hét lớn một tiếng, nhanh chân như lưu tinh vọt tới, giơ tay một quyền, còn giống như núi nhỏ đánh xuống. Trần Vị Danh không chút hoang mang, giơ tay đánh ra một cái thổ tự, chỉ một thoáng, bốn phía hành thổ lực lượng mãnh liệt mà đến, nương tụ trước người, hóa phát một cái to lớn thổ thuận, mạnh mẽ chặn lại rồi Hồng Thăng cái kia nổ tung một quyền. ầm, tiếng nổ lớn bên trong, thổ thuận phá nát. Hồng Thắng lực đạo tận tá, Trần Vị danh nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại kế tục lùi về sau. Một mặt chiêu thức khiến lòng người nộ, mọi người truy kích độ nhanh nhanh, bất quá trong chốc lát cảm giác một trận năng lượng rung động, thấy hoa mắt, thật giống lại đến rồi một cái Tân địa phương. Cả đám người còn không tỉnh táo lại, đột nhiên hiện bốn phía một trận di động, lập tức thấy rõ màu vàng cây có tất cả tăng gọn, như từng cái từng cái rắn độc quay về mấy người còn tới. Một hành lực lượng, Thanh Linh hơi nhún mày, rất là kinh ngạc, bất quá giao thủ chốc lát, kẻ loài người kia nam tử đã thể hiện ra rồi quá năm loại đạo văn năng lực hơn nữa mỗi một loại đều có thể nói tài năng suất chúng hết sức lợi hại. bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc lập tức giơ tay thi pháp đánh ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh bao trùm bên dưới tranh cướp những này cây cỏ thao túng quyền. giang có trong lúc đó triệu càn khôn lại là bắn ra kim truy nghe từng trận phá nát tiếng sau tăng vọt màu vàng cây cỏ như mất nước bình thường tất cả hữu rủ co lại thành một đoàn sau liền không động đậy nữa. pháp bảo này tên là phá trận kim truy cùng người tranh tài liền cực kỳ lợi hại dùng để phá trận càng thị phi hơn cùng người thường. chân vị danh cười cười cũng không để ý chân đạp huyền quang lại muốn rút đi. Đột nhiên bạch quang lóe lên, vô danh vọt tới rồi trước người, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói rằng, chuyện như vậy không có chút ý nghĩa nào, muốn đánh, liền trực tiếp ra tay, ta không có tốt như vậy hứng thú cùng ngươi nét mực. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm ra tay, hướng lên trời chỉ tay, nương tụ ra mấy ngàn mét kiếm khí, như một đạo đáng sợ thiên kiếm nối liền đất trời, quay về trần vị danh bổ xuống. Chương 568, đại trận khởi động. Vô danh ra tay, kiếm khí trùng thiên, phản phất khai thiên tích địa tử trên trời giáng xuống. Bất quá một cái ra tay, liền đưa tới lượng lớn tu sĩ thán phục không thiệt tỏi là thánh nhân truyền nhân y bác, chỉ nói chiêu kiếm này khí tức như thế, đã là ra mấy người khác một đoạn. Trần Vị Danh nhưng là cười nhìn kiếm khí hạ xuống, không tránh không né, đợi được kiếm khí bắn chúng sau khi, mới thấy rõ bóng người dần dần nhạt đi, mọi người mới là kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại là một cái phân thân. Vô Danh đem ánh kiếm vừa thu lại, la lớn, nhân tộc mãi mãi cũng là chỉ hiểu được dấu đầu lòi đuôi sao? Phía trước lại là xuất hiện một bóng người, Trần Vị Danh từ bóng đen bên trong chậm rãi đi ra, lắc đầu nói rằng, cũng không phải là dấu đầu lòi đuôi, chỉ là muốn cùng ta động thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu ngay cả ta trận pháp này đều phá không được, còn nói gì tới đối thủ?" hả không che cười. "Ngươi nói ai phá không được ngươi trận pháp?" Triệu Càn khôn trầm quát một tiếng, phá trận kim truy phi hướng bốn phía, hắn lại là tìm tới rồi mắt trận trận tuyến, lấy pháp bảo đánh nát, khoảnh khắc phá giải. Trần vị danh cũng không nói nhiều, đảo dẫm lưu tinh, không nhanh không chậm lùi, một mặt ý cười, không cần thiết chút nào. "Xem ngươi có thể bố trí bao nhiêu trận pháp." Hắc hát hổ hét lớn một tiếng, bốn chân sinh phong, chạy như điên. Từ tiến vào kim cốc bắt đầu, luôn có loại cả đám người bị đối phương nắm mũi dẫn đi cảm giác đều tự cho mình thiên tri tiêu tử như thế nào có thể chịu những người khác cũng là không lại bình tĩnh từng cái từng cái tăng nhanh độ chạy như điên kiếm khí huyền pháp vũ khí pháp bảo cùng dung thần thông một đường phá giải từng cái từng cái trận pháp thế như trẻ tre Xung phong hồi lâu bất chi bất giác đã là đến rồi kim trong cốc cương. vẫn xông lên đằng trước nhất triệu càn khôn đột nhiên ngừng lại Trong mày tựa hồ cảm giác được rồi chuyện gì đó không hay làm sao rồi thanh linh lên tiếng hỏi hắn rất đáng ghét hiện tại cảm giác triển khai rồi lượng lớn thủ đoạn Cuối cùng thậm chí ngay cả đối phương bản tôn đều không tìm thấy. Nếu là có thể vào tới, hắn tất nhiên lựa chọn xoay người rời đi, căn bản sẽ không đi vào. Triệu Can khôn nhìn một chút bốn phía, lắc đầu nói rằng, không đúng, không nên thuận lợi như vậy. Ngươi là có ý gì? Xích lớn tiếng hỏi. Triệu Can khôn cao mày, hắn trận pháp, không nên dễ dàng như vậy phá giải. Chính hắn cũng là kim tiên, nhưng có thể dùng thổ chi đạo văn trận pháp, để chúng ta cũng không thể phi hành. Bực này trận pháp trình độ, ta Tam Tiêu Điện cũng không có người có thể làm được. người như thế trận pháp? làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy bị phá giải? Thanh Linh lập tức lùi về sau một bước. Thao Túng đánh giá, ý của ngươi là đây là cái trọng. Triệu Can Khôn nhìn hắn, gật gật đầu. Tuy rằng ta rất muốn nói không phải, nhưng sự thực chỉ sợ cũng là như vậy. Thanh Vũ roi mắt nhìn phía trước, ngươi là nói, hắn là cố ý dùng trận pháp dẫn chúng ta đi vào. Triệu Can Khôn gật đầu, mới có. Xích Niu hừ một tiếng, vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, đi trở về. Không cần phiền vãi như vậy rồi. Phía trước lại là truyền đến cười to một tiếng, gặp lại đại địa nhô lên, hóa thành một cái bệ đá. Trần vị danh bóng người lại là ở trên đài đá xuất hiện. Cho vui khởi động đã kết thúc, hiện tại là thật sự bắt đầu rồi. Tiện tay vung lên, toàn bộ kim cốc hào quang chói lọi, vạn ngàn đạo văn hiện lên, đủ loại hào quang ngút trời. Chính là bóng đêm giáng lâm, bầu trời đầy sao. xa xa nhìn lại, lại có loại thiên địa hợp nhất cảm giác. Đây là trận pháp gì? Trong ngay mắt, mọi người kinh hãi, không chỉ là bốn phía tu sĩ, chính là này mấy cái thánh nhân chuyển thừa tiền tri tiêu tử cũng là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra đây là một trận pháp gì. xa xa trên đỉnh núi quan chiến trương hồng bắc cũng là cho mày một hồi lâu sau mới thật giống nhớ ra cái gì đó, manh hút một ngụm hơi lạnh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn kiến thức bất phàm, lại nhìn Kim Cốc trận pháp cùng vì sao trên trời chiếu rọi, không khỏi nhớ tới rồi này trong truyền thuyết trận pháp, cuộc tỷ thí này, nhìn như cấp nhân tộc cơ hội, kỳ thực hắn càng muốn hơn chính là tham dò rõ ràng những người này tộc kỹ lượng hơn tình báo, mà khi Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa ra, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình e sợ không có cách nào đạt đến tâm nguyện rồi. Lần này trên đài cao chuẩn vị danh không còn là phân thân, mà là bản tôn, đang đợi hơn nửa tháng bên trong, hắn cũng không có nhà rỗi mà là ở toàn bộ kim trong cốc bày xuống rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy rằng hắn có hư không bảy trận năng lực, nhưng như vậy bố trí trận pháp uy lực so với hư không bảy trận càng to lớn hơn. Đối phương đến những người này thực lực đều không yếu, tuy rằng tự tin chính mình mấy người mạnh hơn quá bọn họ, nhưng công bằng quyết đấu, tất nhiên cũng là muốn tốn không ít công phu. Chính mình nội tình cũng còn tốt, người khác muốn làm rõ sở cũng khó khăn, nhưng minh đau bọn họ không phải. Phương pháp tốt nhất chính là dùng trận pháp đối địch, vừa có thể thắng, có thể ẩn giấu rất nhiều thứ. Bởi vì bản cổ tâm ma trợ giúp, hắn đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã là nhập môn. Nhưng sử dụng lên tối thuận buồm xuôi gió, vẫn là chính mình lĩnh ngộ cái kia trung tâm 36 cái tinh vực. Một đường bố trí các loại trận pháp, chính là vì rồi dẫn những người này tiến vào trung tâm, giờ khắc này, mục đích đã đạt đến. Trung tâm 36 cái tinh vực, dễ sai khiến, tâm ý hơi động, thổ chi đạo văn phối hợp kim chi đạo văn đồng thời vận chuyển. Được xương á thánh đều khó mà phá hoại kim cốc trong nháy mắt phảng phất bọt biển bình thường cuộn sóng chập trùng. Động thủ. Triệu Càn Khôn hét lớn một tiếng, thân hình hòa vào bóng đen bên trong, như một đoàn hơi nước hướng trên đài cao trần vị danh rất đi. Hắn tràn ghét hiện ở cái này tình hình. Đối phương đứng ở đài cao nhìn xuống chính mình, cực kỳ khó chịu. Ảnh tử đạo văn phối hợp nghiệp lực đạo văn ngăn cản thần thức căn quét, có thể làm cho hắn ẩn nấp hành tích, người khác khó có thể giác. Đáng tiếc, hắn giờ khắc này là ở Chu Thiên tinh đấu trong đại trận, lưu lịch tiên cơ hiệu quả, để trần vị danh đối với hắn bộ dạng rõ như lòng bàn tay. Tiện tay vừa nhấc, phong cứ đao từ một cái quỷ dị góc độ gác ở rồi truy thượng, một tay kia giơ lên, tay cầm Chu Thiên tinh đấu, một cái tinh hỏa trưởng đánh ra. Tuy rằng không nhìn được chương này pháp huyền diệu, nhưng dù sao tu luyện nghiệp lực đạo văn, từ vạn ngàn đạo văn bên trong đã cảm thấy không lành. Triệu Càn Khôn không dám liều mạng, nạp nhập bóng đen, đột thân mà đi. Lúc này Thanh Linh chân đạp tật phong vào tới, lợi dụng cuồng phong lực lượng, cũng là có thể phi vu hư không. Chân vị danh không chút hoang mang, đánh ra một cái phong tự, phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, bốn phía cuồng phong lực lượng để cho hắn sử dụng. Không chờ Thanh Linh tới gần, tiện tay vung lên, đem quanh thân cuồng phong lực lượng rút đi hơn nữa. Thanh Linh tay cầm Huyền Quang, còn không phát công kích, liền trực tiếp từ không trung rơi xuống, hầu như ngã sắp xuống, cực kỳ chật vật. Hát hổ một trận này đánh, đi lại nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc dù sao đại cao tung người một cái đã có công kích được trần vị danh trong nháy mắt, đột nhiên dưới chân hết sạch, đặt chân núi đá cảng là trong nháy mắt hám xuống lòng đất, hóa thành một cái hố sâu. những người khác cũng là như vậy, nhất vừa ra tay, có thể căn bản là vô pháp tới gần. chu thiên tinh đấu đại trận, phảng phất hoa phát một cái tiểu thế giới, trần vị danh đứng ở mắt trận, trưởng không tất cả. người đây, nhìn về phía cách đó không xa vô danh, trần vị danh từ lâu nhìn ra, nhóm người này bên trong mạnh nhất chính là hắn. vô danh tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói rằng, ta muốn chính là đơn đả độc đấu, cái kia tựa như người mong muốn. Trần Vị Danh khoát tay, quanh thân 36 cái tinh vực phát huyền quang trùng thiên, một cơn gió quyển vân dũng, đất dung núi chuyển, tất cả mọi người đều bị trận pháp lực lượng mang đi tới những tinh vực khác, nơi này chỉ còn dư lại rồi hai người, Trần Vị Danh cùng Vô Danh. Chương 569, đạo chi không giống. Chu Thiên tinh đấu đại trận, dường như diễn biến một cái tiểu thế giới, tuy rằng Trần Vị Danh bây giờ bất quá nhập môn, nhưng vẫn như cũ có lợi dùng tinh vực tách ra không gian năng lực. Những người khác đều là khốn nhập những tinh vực khác, trung tâm vị trí chỉ để lại rồi hắn cùng Vô Danh. Vô Danh hơi nhướng mày, chuẩn bị tiếp thu xa luân chiến sao? sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi." Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, lập tức thấy do cái kia mấy cái trong tinh vực xuất hiện mấy bóng người, đều là phân thân. Giơ tay đánh ra từng cái từng cái ký tự, liền hướng về bên trong người giết tới. Vô Danh hít sâu một hơi, chậm rãi gây xích mích trường kiếm, ngươi quá coi thường chúng ta rồi." Trần Vị Danh đánh ra chín chữ phủ, trong nháy mắt đem bốn phía sức mạnh của tự nhiên tất cả trường khống, lại cười lạnh, "Vậy ngươi liền lấy ra không cho ta coi thường thực lực đến." Lập tức triệu ra cánh của gió, chân đạp huyền quang, trực tiếp giết tới. Vô Danh rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lệ quang lóe lên, Trường kiếm vung lên, một luồng ánh kiếm dường như thẳng tới mây xanh, trong nháy mắt giết tới Trần Vị Danh trước mắt. Thông Thiên Thánh Nhân kiếm đạo, lấy công kích tên, từng cầm trong tay bốn chuôi sát phạt chi kiếm, khiến cho thiên hạ sợ hãi. Cái gọi là sát phạt, đơn giản nhanh chuẩn tận nhẫn, chiêu kiếm này đem chữ mau vùng vô cùng luân nhuyễn, ý đồ xuất kỳ bất ý đáng tiếc Trần Vị Danh liêu địch tiên cơ, ung dung bắt lấy kiếm khí quy tích. Cánh của gió vỗ một cái, dán vào kiếm khí chánh phạt, trong nháy mắt giết tới Vô Danh trước người, giơ tay phòng cứ đao bổ tới. Đao kiếm tương giao, gắt gao gia trụ, Vô Danh mài kiếm dựng đứng. Muốn từ bỏ chính mình tốt nhất phương thức chiến đấu sao? Dưới cái nhìn của hắn, chân vị danh am hiểu trận pháp, niệm lực cùng các loại huyền pháp, cùng cái kia thanh linh giống như vậy, đều là thích hợp khoảng cách xa chiến đấu người. Bây giờ nhưng là đổi thành quen thuộc vật lộn, không thể nghi ngờ là lấy kỷ ngắn bác người khác trưởng. Chân vị danh nết miệng nở nụ cười, đây chính là ta tốt nhất phương thức chiến đấu. Mỗi một lần độ kiếp, đều muốn cùng bản cổ chi linh chiến đấu, vô danh mạnh hơn, nếu bản về vật lộn, so với bản cổ chi linh sợ là trên lệch không chỉ một sao nửa điểm. Đơn giản ngôn ngữ giao phong sau khi, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn ban thần thiên cung bên trong nô tử đạo cùng bạch thiên minh chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu cực kỳ căng thẳng minh đau ở cách đó không xa vung lên tân vũ khí tựa hồ đang tìm hiểu cái gì căn bản không có xem phía dưới ý tứ bạch thiên minh thấy này không nhịn được hô to một tiếng ngươi liền thật không quan tâm sự sống chết của hắn như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ nếu là ngươi đi ta còn có thể quan tâm hạ minh đau tử từ nói nhưng đi chính là chuẩn bị danh căn bản không dùng tới ta đến lo lắng ngươi cùng nô tử đạo đều không thể so ta cùng hắn kém có thể ngươi biết tại sao năm đó ở địa tiên giới Cuối cùng chiến đấu nhưng là ở ta cùng hắn trong lúc đó sinh sao? Vì sao? Bạch Thiên Minh không hiểu hỏi. Tuy rằng trong lòng hắn có chính mình đáp án. Minh Dao giơ lên trong tay trường đao, dỗi thẳng một cái ngón tay dọc theo lưỡi dao sờ lên. Bởi vì chúng ta từ nhỏ bước lên con đường tu hành không giống. Đồng dạng Thiên Phú, ngươi cùng Nô Tử đạo học tập chính là tu hành chi đạo, mà ta cùng Trần Vị danh học tập chính là sát nhân chi đạo. Nếu bàn về giảng đạo, ta không hẳn có thể thắng được ngươi. Nhưng nếu luận giết người, hai cái ngươi đều không phải là đối thủ của chúng ta. Phía dưới đám người kia cũng là, nói là Thiên Chi Tiêu Tử nhưng cũng chính là bởi vì là thiên chi kiêu tử, căn bản không có trải qua bên bờ sinh tử lĩnh hội. đối mặt đồng dạng cảnh giới trần vị danh, thật giống như một cái bình dân cùng lão binh làm cuộc chiến sinh tử, kết quả quá dễ dàng nghĩ đến rồi. nếu không là trần vị danh cảm thấy giết những người đó đối với kết minh việc bất lợi, đổi làm là ta đi, cho ta những ngày, ta có thể giết bọn họ không còn một nỗi. loại này chắc thắng chiến đấu, có cái gì có thể xem. bạch thiên minh há muốn muốn nói, nhưng hiện không biết như thế nào phản bác. hắn gần nhất tử vong trải qua chỉ có hai lần, một lần là đối mặt tà linh đạo quân một lần khác nhưng là đối mặt minh đau. nhớ tới đối phương coi thường sinh tử gián dấp chính mình sát thực kém xa không núi cao xa xa thượng trương hồng bát nhìn về phía trước không ngừng lắc đầu hơi thở dài phía sau một cô gái nhẹ giọng hỏi thiếu các chủ là không hài lòng chiến đấu như vậy sao đúng đấy trương hồng bát than nhẹ một tiếng ta đánh giá thấp rồi bọn họ biết trước mắt trận pháp này sao cổ kim đệ nhất kỳ trận khi bọn họ đi vào một khắc đó kỳ thực cũng đã thua đối mặt trận pháp này dù cho là ta đi vào đều không có mấy phần thắng a còn muốn xem bọn họ có cái gì ép đáy hòm bản lĩnh Hiện tại hay lắm, càng thêm đau đầu rồi. Liên Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều có thể như vậy tùy ý thả cho ta xem, vậy hắn cứu lại còn có thế nào thủ đoạn lạ cất giấu? Nữ tử bận bịu là nói rằng, có muốn hay không ta phái người đi. Không cần rồi. Lời còn chưa dứt liền bị Trương Hồng Bắc đánh gãy, không cần rồi, ở chưa có nói ra đi trước, chúng ta ở quy củ thượng có thể muốn làm sao định liền làm sao định. Nhưng vừa nhưng đã bắt đầu rồi, quy củ chính là quy củ. Muốn nhìn bọn họ ép đáy họng bản lĩnh, còn có rất nhiều cơ hội. Sâm La đi ngục cái kia 10 cái. Không đúng. Chín cái tướng quân nhưng là phải lưu cho chúng ta. Trong khi nói chuyện, kim trong cốc chiến đấu đã tiến vào rồi gay cấn tột độ. Há mồm thở dốc, thậm chí hai tay đều khẽ run, Vô Danh nhìn về phía trước chuẩn bị danh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Thời khắc này, hắn biết mình sai rồi. Trước mắt nhân tộc, không chỉ là trận pháp lợi hại, nghiệp lực vô song, chính là cận thân vật lộn, cũng là cường không cách nào hình dung. A! Một tiếng giống to, Vô Danh phía sau bay ra bốn thanh trường kiếm, kiếm mang hàn quang càn quét tứ phương. Đứng ở quanh thân, chim nổi trong lúc đó, càng là hóa phát từng đạo từng đạo hoa văn tạo thành một cái trận đổ, Chu Tiên trận đổ, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, trước chút thời gian có người nói vô tương cốc bên trong có lưu lại thông thiên thánh nhân Chu Tiên kiếm đổ, còn tưởng rằng là lời truyền miệng, không nghĩ tới lại là thật sự, vô danh sợ là từ trận đổ kia bên trong lĩnh ngộ xảy ra điều gì, Chu Tiên trận đổ, chân vị danh cũng là trong lòng cả kinh, Thái sử ký bên trong có ghi chép, thông thiên thánh nhân từng dựa vào trận này đồ lực chiến cái khác người giáo, cuối cùng bốn cái thánh nhân liên thủ vừa mới đem đánh bại, mặc dù là công nhận mạnh hơn hắn thái thượng lão quân cũng là thừa nhận chính mình đánh không lại Chu Tiên trận đồ bên trong Thông Thiên Thánh Nhân bốn thanh trường kiếm cấu trúc Chu Tiên trận đồ hóa phát vô lượng kiếm ý trong nấy mắt vô danh từ mọi người nhận biết bên trong biến mất rồi đứng ở chỗ nào tựa hồ đã không còn là một người mà là một thanh kiếm một thanh núi liền đất trời thiên kiếm chỉ là đảng đối phương kiếm ý thôi thúc đến mức tận cùng sau Trần Vị danh trái lại là thở phào nhẹ nhõm xác thực là mô phỏng theo Chu Tiên trận đồ nhưng đáng tiếc cấp độ kia trận pháp căn bản không phải đối phương có thể lĩnh ngộ cùng trong truyền thuyết uy lực cách biệt rồi quá nhiều nơi này còn có một đạo kiếm khí trải qua thiên địa tuyết nguyệt vừa vặn có thể cùng ngươi nhất so sánh. Chân vị danh hét dài một tiếng, đánh ra một cái chữ vàng, giơ tay, kim quang vô hạn, toàn bộ kim trong cốc kim hành lực lượng bị tất cả điều động, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành một thanh kim kiếm, tương tự nối liền đất trời. Kiếm reo chấn động, hai thanh thiên kiếm quay về bộ tới. Chương 570, vạch trần. Hai thanh thiên kiếm văng lên, lẫn nhau hoành kích, kiếm khí dài đến mấy ngàn mét, nối liền đất trời, trong nháy mắt, để vô số tu sĩ cảm giác mình trở nên như vậy nhỏ bé, phảng phất ở chứng kiến lượng con hung thú chiến đấu. Kiếm khí cùng kim nhuệ khí điên cuồng hoành kích, mây gió biến ảo, Thiên địa sắc sắcảm, nguyên khí đất trời dường như quần cuộn nước sông xung kích bốn phía. Vô Danh Trường kiếm trong tay điên cuồng múa, thời khắc này hắn đã điên cuồng, vốn tưởng rằng sẽ là hướng về thế nhân tuyên cáo thực lực mình một trận chiến, không nghĩ tới trái lại thành rồi đối phương đã đặt chân. Chính mình thua cũng là tôi, còn có thể để thế nhân nói thánh nhân chuyển thừa chỉ đến như thế, kết quả như thế, hắn khó có thể chịu được. Cùng với điên cuồng không giống, chân vị danh rất bình tĩnh, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, nhìn rõ ràng bên trong chiến trường tất cả. Có vẻ như hai thanh thiên kiếm vênh kích, nhưng hắn biết rõ, đây cũng không phải là là kiếm đạo tranh tài mà là kiếm chi đạo văn cùng kim chi đạo văn va chạm. Hai loại đạo văn ở rất nhiều nơi có tương tự chỗ, sắc bén, cắt chém mục tiêu. Mà không giống chính là, kim chi đạo văn là một loại thuần khiết tự nhiên năng lượng sử dụng, kiếm chi đạo văn lại có người sử dụng dấu vết của chính mình. Liên dường như thanh liên kiếm ca chi vô lý thanh liên, mạnh yếu then chốt còn muốn quyết định bởi vu người sử dụng đối với kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ. Trước mắt cái này tiên tộc nam tử rất thú vị, hắn ý đồ đi sử dụng một loại rất mạnh kiếm đạo ý cảnh, nhưng ý cảnh như thế này nhưng không phải chính hắn. Nếu như đoán không sai, ý cảnh như thế kia là thông thiên thánh nhân ở lại chu tiên trận đồ bên trong, gọi là vô danh việc. Trần Vị Danh cũng nghe Minh Đao đã nói, vô danh phương pháp, lấy vô vi kiếm đạo cầu vô tướng kiếm đạo. Nhưng rất rõ ràng, hắn đi nhầm vào lạc lối rồi, hắn không chỉ là vô vi, mà là ở mạnh mẽ có vi, lại càng không là vô tướng, mà là hoàn toàn rồi tương. Lấy làm gương người khác kiếm đạo không có sai, nhưng mạnh mẽ đi học tập người khác kiếm đạo liền có vấn đề rồi. Dù cho người kia là hắn tổ sư, đây giống như là chính mình năm đó sử dụng thanh liên kiếm ca giống như vậy, mạnh mẽ theo đuổi không thuộc về mình kiếm đạo, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Đối thủ như vậy, đối với người khác có thể rất mạnh, nhưng ở tu hành quy luật đạo văn Trần vị danh trước mắt, đâu đâu cũng có cái hở, nếu như hắn Hữu Tâm, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể đánh bại đối phương. Nếu như là chân chính cuộc chiến sinh tử, hắn tất nhiên sẽ làm như vậy, nhưng giờ khắc này không giống. Nay sẽ là nhân tộc cùng tiên minh kết minh, hoặc là nói là dựa vào trước một trận chiến, có một vài thứ cần cân nhắc nắm. Đối phương sử dụng rồi Chu Tiên trận đồ, đánh bại hắn không chỉ là đánh bại vô danh, ở rất nhiều người trong mắt cũng dường như đánh bại rồi thánh nhân truyền thừa. Một hồi vốn là nhân tộc cùng tiên minh giao thủ, nhưng đưa tới rồi yêu tộc đệ tử, thậm chí còn cùng chung mối thù. Tình huống như thế rất hiếm thấy, cũng rất khó tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, thông thiên thánh nhân ở thông thiên tinh thượng uy danh, vừa sang nguyên thủy thiên tôn ở nguyên thủy tinh. Đánh bại thánh nhân truyền thừa sẽ mang đến cho mình vô thượng vinh quang, nhưng cũng sẽ vì sau đó thất bại mang đến phiền phức. Trong lòng cân nhắc, cảm giác mình đủ để trưởng khống kim cốc tình hình trận chiến sau, chuẩn vị danh làm ra quyết định, có thể, có thể đánh thức đối phương, làm là nhân tộc đúng tiên minh phong thích thiện ý. Chu Tiên Kiếm trận là một cái rất trận pháp đặc biệt, Trần Vị danh tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, có thể từ thái sử ký ghi chép bên trong không khó suy đoán ra, cái này kiếm trận mạnh mẽ quyết định bởi Vu Thông Thiên Thánh Nhân tự thân kiếm ý, bốn chuôi sát kiếm mạnh mẽ, sau đó thông qua trận pháp đem bọn họ dung hợp đến đồng thời. Tốt nhất cảnh tỉnh, có thể nên như Thiên diễn đạo tôn giống như vậy, lấy đối phương mạnh nhất chiêu thức đánh bại hắn, sau đó sẽ nói cho hắn, công kích như vậy ở trong mắt chính mình không đáng nhắc tới, bất quá chính mình cần nắm giữ chừng mực. Hắn không hiểu kiếm pháp, nhưng là có thể phục chế đối phương giờ khắc này sử dụng kiếm chiêu mắt thấy hai thanh thiên kiếm va chạm đến rồi kết thúc, Trần Vị Danh đột nhiên lui về phía sau, một thanh trưởng kiếm ở tay, ở dung binh thuật tác dụng hòa vào trong cơ thể, một tay kiếm ngưng tụ phù ấn thuật, không ngừng thôi diễn đối phương giờ khắc này sử dụng kiếm chiêu, vang, vang, ầm, cùng ngay kiếm đổ nát sau, vô danh điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai thôi thúc Chu Tiên trận đồ, lại là ngưng tụ ra một thanh dài đến mấy ngàn mét kiếm khí, hoành đẳng hư không, xoắn nát phong vân, khí thế hùng hổ. Cùng lúc đó, Trần Vị Danh cũng là diễn biến xong xuôi, phù ấn nát. Bốn thanh trường kiếm ở quanh thân xuất hiện, ở hết thể ánh mắt kinh ngạc bên trong, tương tự diễn hóa ra rồi một thanh dài đến mấy ngàn mét kiếm khí, dương kích thiên địa, càn quét càn khôn. Đây là thời khắc này, chính là trương hồng Bắc cũng ngồi không yên rồi, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được trần vị danh giờ khắc này triển khai thần thông, cũng không phải là chỉ có hình mà vô thần, mà là chân chân chính chính chu tiên trận đổ. Bốn phía tham phục, trần vị danh dường như không nghe thấy, thao túng kiếm khí quay về vô danh giới tới, trong miệng quát lên một tiếng lớn, này chính là ngươi vô danh, vô vi, vô tướng kiếm đạo sao? Lời còn chưa dứt. Lượng đạo kiếm khí đã khoanh kích đến cùng một chỗ, Giang có bất quá chốc lát, khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện rồi. Rõ ràng cảm giác không phân cao thấp lượng đạo kiếm khí khoanh kích rồi mấy chiêu sau, Vô Danh triển khai kiếm khí liền sụp đổ, quả thực không đỡ nổi một đòn. Làm sao sẽ? Vô Danh kinh hãi, một mặt kinh ngạc, dây lắt trong lúc đó, Trần Vị Danh đã xua tan kiếm khí giết tới rồi trước mắt hắn. Không có kiếm chiêu, không có kiếm khí, vung động trường kiếm trong tay hồ phách chém lung tung. Vô Danh tâm thần hoảng loạn, càng là bị không hiểu kiếm pháp Trần Vị Danh bức luôn tay chân, thua chỉ kém em. Cái gọi là theo đuổi ý cảnh người tâm tình vô cùng trọng yếu, thời khắc này vô danh cái nào còn có trước phong phạm cao thủ, chân pháp thuần ngang, càng là như không có rồi tu vi. Đây chính là cái gọi là thánh nhân truyền thừa sao? Thông thiên thánh nhân kiếm đạo bị các ngươi trả đạp thành rồi hình dáng gì? Quát to một tiếng, chân vị danh ngưng tụ đất trời bốn phía nguyên khí phun ra nuốt vào, bảo sức mạnh đáng sợ chém ra một kiếm, như man phu bình thường đem vô danh đánh bay. Ta cũng nghe nói thông thiên thánh nhân chi truyền kỳ, năm đó tam đại thánh nhân liên thủ không dám chiến, bốn thánh liên thủ vừa có cơ hội, nhưng cũng không cách nào dám nói mình có thể lĩnh ngộ chu tiên kiếm trận một, 2. Hôm nay đến rồi trong tay ngươi, ta nhưng có thể dễ dàng học được. Các ngươi là ở truyền thừa, vẫn là ở trà đạo. Như thông thiên thánh nhân lại về nơi đây, biết được có ngươi như vậy đồ tử độ tôn, sẽ là như cảm tưởng gì? Trần vị danh đánh liên tục mang mắng, cực kỳ vui sướng, dẫn bốn phía tu sĩ nổi giận, nhưng là không tiện nhúng tay. Vô danh cũng là xấu hổ không chịu nổi, có thể vô pháp phản bác. Chu tiên kiếm trận, vạn kiếm quy tông. Mặc dù chỉ là đọc sách sử cũng có thể biết thông thiên thánh nhân kiếm đạo xưa nay liền không phải vô vi vô tướng, kiếm đạo của hắn kiếm ngân như vậy rõ ràng các người đúng là kế thừa rồi y bát của hắn sao? một mạch hóa tam thành, người người đều không giống, thông thiên thánh nhân đạo, thật sự liền thích hợp người sao? nhìn như hung hăng gọi uống, nhưng châm châm thấy máu, mãng vô danh không lời nào để nói. cầm trong tay trường kiếm, coi như trường côn vung dậy, đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào, như người mang hân dợ. nhất kiếm dương kích, đem vô danh đánh bay, trần vị danh chính phải tiếp tục thuyết giáo vài câu thì, đột nhiên cảm giác được một luồng không tên khí tức từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn, thấy do hắc vân từng trận lôi điện la lộn, một trận kinh ngạc sau, xem hướng về phía trước. Chỉ thấy bị đánh bay vô danh đã chạm lên, cầm trong tay trường kiếm, bốn phía yên tĩnh, quần áo không gió mà bay, trong mắt hoảng loạn cũng là không gặp, phảng phất giếng, cổ chi thủy, bình tĩnh an bình. Đùa lớn rồi. Chân vị danh hít sâu một hơi, cái tên này lại thăng cấp đột phá rồi. Chương 571, phá đạo. Hắc vân bốc lên, sấm vang chớp giật, bản thần thiên cung cũng không có ảnh hưởng kiếp vân hình thành. Nay đột nhiên biến hóa, khiến cho bốn phía bỗng nhiên nhất tĩnh, lập tức như ầm ầm nổ tung, các loại âm thanh nổi lên bốn phía. Lại đột phá rồi. Bạch Thiên Minh trợn mắt quát mồm. Lần này phiền phức rồi nô tử đạo nhiễu chặt lông mày thời khắc này chính là minh đao cũng đỉnh rơi xuống động tác trong tay ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt trở nên nghiêm túc trải qua rồi đánh với hoàng kỳ một trận sau hắn đã sẽ không ở dễ dàng xem thường cao ra bản thân một cảnh giới người rồi ngoại vi trên núi cao trương hồng bác phía sau nữ tử khá là hưng phấn thiếu các chủ vô danh lại đột phá rồi xem ra trời giúp chúng ta a lấy vô danh thực lực cao hơn một cảnh giới tất nhiên có thể đè lên hắn đánh có thể trương hồng Bắc nhưng không có cao hứng như vậy trái lại vặn chặt rồi lông mày lắc đầu nói rằng hòa hề phúc ủy phúc hề hòa phủ Ai biết này là tốt hay xấu đây? Ngươi biết Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết sao? A, Đông Hoàng Thái Nhất, nữ tử sững sở, lập tức không hiểu hỏi, cùng này có quan hệ gì sao? Đông Hoàng Thái Nhất từng cùng một cái Vu tộc cực kỳ kiệt xuất đệ tử quyết chiến, trong quá trình chiến đấu, tên kia Vu tộc đệ tử cũng là trường thi đột phá, có thể cũng không có tác dụng gì, tên kia Vu tộc đệ tử kiệt xuất vẫn bị Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ đánh giết ở hiện trường. Trương Hồng Bác nhẹ giọng nói rằng, như nơi này lại là như vậy, lần này chỉ sợ là cấp nhân tộc danh vọng làm giá y rồi. Bên trong chiến trường, Trần Vị danh trong lòng không nói gì trời đất chứng giám hắn chỉ là muốn biểu thị một điểm thiện ý mà thôi không nghĩ tới đuổi lớn hơn rồi cao gia bản thân một cảnh giới vô danh tuyệt không là dễ đối phó như vậy như đây mới thực là sinh tử đối mặt kẻ địch cũng là thôi chính mình hoàn toàn có thể ở đối phương độ kiếp thành công chức đem đánh giết có thể này không phải đừng nói đánh giết rồi thậm chí đều thật không tiện ở đối phương độ kiếp thời điểm động thủ mà có tiên tộc tu sĩ hiển nhiên không phải như thế nghĩ e sợ cho hắn nhân cơ hội ra tay lập tức bay ra mấy cái đại la kim tiên la lớn chớ đến ở độ kiếp bên trong động thủ bất quá lời còn chưa dứt. Liên thấy rõ bên kia Trương Hồng Bắc vung tay lên, một luồng dâng trào mãnh liệt nguyên khí đất trời đêm này mấy cái đại la kim tiên tất cả quét trở lại. Quyết đấu chính là quyết đấu, trừ phi người trong cuộc, những người khác không có bất kỳ lý do gì can thiệp. Không được lấy vì người khác sẽ không có cường giả phong độ, huống chi coi như lúc này động thủ, cũng không người nào có thể nói cái gì. Trương Hồng Bắc lớn tiếng nói, "Khanh thương mạnh mẽ, nghĩa chính ngôn tử, làm người ta trong lòng thán phục. Có thể trong này không bao gồm Trần bị danh." Nếu như nói thượng một khắc hắn còn có lý do động thủ, thời khắc này nhưng là hoàn toàn thật không tiện rồi. Chỉ là muốn qua sau trong lòng cũng là hào khí tăng mạnh, la lớn, ngươi chỉ để ý an tâm độ kiếp, ta trước tiên đi giải quyết những người khác rồi. Nhân sinh nơi nào không có khiêu chiến, cũng không thể vĩnh viễn hy vọng kẻ địch so với mình được. Thiên Kiếp hạ xuống, vô danh đón đầu xuống lên, Trần Vị Danh nhưng là không chút do dự giết hướng về phía những người khác, đánh ra một cái chữ vàng, đem kim cốc kim nhuệ khí tất cả nhét vào trường khống, mục tiêu đầu tiên khóa chặt rồi yêu tộc thanh vũ, cùng đến trước khí phách phấn không giống, giờ khắc này thanh vũ đã hoàn toàn không dám khinh thị Trần Vị Danh, thậm chí trở nên vô cùng e rè. Chiến tích chính là tốt nhất lời giải thích. Hiện tại Trần Vị Danh ở trong lòng bọn họ đã cùng Trương Hồng Bắc cùng một cấp độ rồi. Sinh ra lòng kiên kỵ, tự nhiên không dám liều mạng, hai cánh vỗ một cái, cùng phong nổi lên, thanh vũ như kiếm che ngập bầu trời bắn đi ra. Trần Vị Danh mặt không hề cảm xúc, giơ tay kim nhuệ khí hóa thành ngón tay mềm, lăng không đánh ra một mảnh to lớn kim khí vòng xoáy, dễ dàng đem đầy trời thanh vũ cắn nát sạch sẽ. Vung tay lên, kim quang lấp loé, diệu người mắt mù, cánh của gió áp sát, tình hạ trưởng hạ xuống. Ở Chu Thiên tinh đấu đại trận giúp đỡ hạ, một trưởng này sức mạnh càng hung mánh, dù cho Trần Vị Danh không có giết người chi tâm cũng dễ dàng đem đẩy ngã, lại lấy phong lực lượng bao vây, trực tiếp đem đưa ra ngoài, thất bại, vừa đối mặt, mọi người sững sờ, lúc này mới biết trước mắt nhân tộc thực lực và cái khác tiến vào kim cốc người sát thực không phải cùng một cấp độ, mà thanh vũ chỉ là bắt đầu mà thôi, hắc hát hổ, sinh lưu, triệu cảnh hôn, đều không có sống quá mấy chiêu, liền bị trần vị danh từng cái đẩy ngã, dù cho là được xương sức chiến đấu đệ nhất hùng thắng, cũng bất quá là nhiều triệu được mười mấy chiêu mà thôi, bản thân thực lực liền vượt qua bọn họ, mượn chu thiên tinh đấu đại trận cùng kim cốc kim khí, trần vị danh chiếm quá to lớn như thế. Sức chiến đấu cách biệt rồi quá nhiều. Đem những người này từng cái giải quyết sau khi cái kia một chỗ vô danh cũng hoàn thành rồi độ kiếp, tay cầm trường kiếm, tắm rửa ở thanh trong gió, thủ chi đạo văn trọng lực hiệu quả đã vô pháp hạn chế đại La Kim Tiên cảnh giới hắn, đứng ở hư không. Trong mắt không tức giận nữa, mà là trở nên bình tĩnh. Nhìn về phía Trần Vị Danh, không có vội vã độc thủ, mà là chắp tay thi lễ, đà tạ. Hắn không phải kẻ ngu dốt, ngược lại vẫn là người rất thông minh, đã nhìn ra rồi đối phương trước lời nói là vì đánh thức chính mình. Không cần, là ngươi vận mệnh của chính mình. Trần Vị Danh kẽ mỉm cười, bay lên trời, giơ tay, vô lượng kim nhuệ khí nạp vào trong tay, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng bị toàn lực tôi thúc, thời khắc này chiến đấu mới thật sự là bắt đầu. Xin chỉ giáo, vô danh túi người hành lễ sau, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, tật phong như mưa, thân như bạch hồng quay về chuẩn vị danh giết tới, hắn không hề nói gì áp chế cảnh giới, cũng không hề bảo lưu gì ý tứ. Nếu là quyết đấu, cái kia hết thảy đều là toàn lực làm, hắn theo đuổi vô vi vô tướng, sẽ không lại để cho mình làm loại này hết sức sự tình. Giơ tay, bốn thanh Trường Kiếm hiện lên, bất quá lần này không còn là tạo thành Chu tiên trận đồ mà là nhét vào kiếm, khí bên trong, tùy tùng kiếm khí quay về Trần Vị Danh rất đi. Công kích như vậy phương thức khiến người ta kinh ngạc, dù sao như vậy ra chiêu đối với lực công kích cũng không có quá nhiều tăng cường. Trần Vị Danh hít sâu một hơi, đem một thân chân khí thôi thúc đến rồi cực hạn, kim nhuệ khí ở tay, hóa phát một thanh cự kiếm bổ tới. Dù cho đối phương đã là đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng giờ khắc này Trần Vị Danh thủ đoạn cũng là kinh người, lượng đạo kiếm khí hoành kích, kim nhuệ khí đổ nát trong mắt, vô danh công kích cũng là sụp đổ. Đồng thời đổ nát còn có cái kia bốn thanh trường kiếm Vô Danh cũng không có đối với bọn họ dùng nửa điểm bảo vệ thủ đoạn, thậm chí có nhất loại cảm giác, hắn là cố ý gây ra. Nhất kiếm sau khi lại là nhất kiếm, cũng không có cái gì đặc thù tổng cộng, vẫn như cũng là trước chiêu thức. Bởi vì chân khí cảnh giới tăng lên, công kích như vậy xác thực càng mạnh hơn, nhưng cũng không có biến chất, Trần Vị Danh vẫn như cũ có thể dễ dàng hóa giải. Vô Danh công kích không có dừng lại, một chiêu tiếp một chiêu, mỗi một chiêu đều là không giống. Trần Vị Danh mơ hồ cảm giác được rồi có chút quỷ dị, nhưng trong lúc nhất thời cũng nói cũng không được gì. Đặc biệt là những kia bị hắn đánh nát trong tiệm chiêu tựa hồ còn chất chứa rồi cái gì. Giao thủ hồi lâu cũng không có cái gì tính thực chất công phòng, từng chiêu từng thức, càng như là ở trẻ giấu. Làm chân vị danh đột nhiên hiện vô danh gia chiêu vẫn luôn là nhắm mắt lại thời điểm, hắn chấn động trong lòng, đột nhiên rõ ràng rồi. Phá chiêu, hoặc là nói là phá đạo. Cái này tiên tộc đối thủ, chính từng chiêu phá nát hắn di vãng chiêu cùng đạo. Người này, không chỉ là cảnh giới tăng lên, vẫn là tâm tình tăng lên, một cái chất bay vọt. Chương 572, lẫn nhau mài rữa. Phá đạo, là giới tu hành một cái chuyên thuyết. Không phải mỗi người đều có thể ở tu hành chỗ tìm tới thích hợp bản thân đạo văn cùng phương hướng, nếu như tu hành đạo văn cùng phương hướng cùng mình không hợp, dù cho lại thiên phú tốt, đến rồi cảnh giới nhất định sau thì sẽ dừng lại không trước. Vào lúc này, nếu như không có pháp làm ra biến chất, thì lại khả năng cả đời đều thẻ ở nơi đó không được tiến thêm. Phương pháp giải quyết chỉ có hai loại, một cái là tình ngộ, trong nháy mắt đột nhiên sáng tỏ mình và đạo văn trong lúc đó tất cả tìm tới thích hợp nhất hòa hợp phương thức, mở ra tác, sơ tán chấm tích, từ đây nhất phi trùng tiên. Một loại khác nhưng là phá đạo, chém phá chính mình tất cả, tu hành thích hợp bản thân đạo đi thích hợp bản thân con đường, theo đuổi thích hợp phương hướng của chính mình, tất cả làm lại từ đầu. Chân chân chính chính, triết triệt để để sau khi phá rồi dừng lại. Phạm La là, là có thể cảm giác được loại này không thích hợp hẳn là ngút trời tài năng, khi bọn họ hiện không đúng thời điểm, thường thường đã đến rồi cảnh giới cực cao. Một vị tiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng chưa chắc có thể có sau khi phá rồi dựng lại vững khí, huống chi một cái tiên vương thánh giả, Hỗn Nguyên Đế Hoàng, thậm chí còn chí tôn đại đế. Đến rồi như vậy cảnh giới người, không biết đã có bao nhiêu kẻ địch, sau khi phá rồi dừng lại, lại là từ có thể nói hoàn toàn không có tu vi bắt đầu quá nhiều nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhất ước cái trong đám người có thể không tìm được nửa người có như thế dũng khí, vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người đều là lựa chọn rồi con đường thứ nhất, tu hành, bế quan, tìm kiếm tỉnh ngộ thời cơ. Mặc dù là biết mình đi rồi quá nhiều đường vòng, Trần Vị Danh cũng không có dũng khí làm ra phá đạo lựa chọn, chỉ là lựa chọn rồi không lại đi sử dụng không thuộc về mình đạo hơn nữa, sự lựa chọn này vẫn chưa thể chia để, cho đến hôm nay cũng sẽ thường thường muốn sử dụng những người khác thần thông. Nhiều năm như vậy rồi, hắn chân chính nhìn thấy làm ra rồi phá đạo lựa chọn chỉ có một người. Thái sử Phong Vân Lục bên trong Tiên Diễn Đạo Tôn. Trước mắt Vô Danh trở thành rồi thứ hai, mỗi một chiêu đều là đã từng đạo, mỗi một lần phá nát đều là đang tìm kiếm thích hợp sức mạnh của chính mình. Cái kia phá nát kiếm chiêu không chỉ là thần thông, còn có chiếm được thông thiên thánh nhân trong truyền thừa kiêu ý. Tuy rằng hắn phương thức này phá đạo xa xa không sánh được Tiên Diễn Đạo Tôn như vậy, nhưng cũng đã là tương đương không dễ rồi. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, bất quá đó là trong tương lai. Vô Danh động tác như thế, là ở cho chính hắn cơ hội, cũng cho Trần Vị danh cơ hội. Cừu đạo không dễ dàng bỏ qua, tân đạo cũng không dễ dàng tìm được lúc này vô danh cho dù nhưng đã là đại la kim tiên cảnh giới rồi, có thể sức chiến đấu không thể so với hắn ở cảnh giới kim tiên thì cao hơn bao nhiêu, hắn cũng là rõ ràng rồi cái này quyết đấu ý nghĩa, cũng không phải thật sự là sinh tử đối mặt, cùng với tranh thủ này ý nghĩa không lớn thắng lợi, chẳng bằng đem đối phương xem là đá mài dao, mài rúa kiếm đạo của chính mình, mài rúa, Trân vị danh trong mắt thần lòng lánh, đột nhiên cười lớn một tiếng, này kiếm đạo nếu ngươi không muốn rồi, vậy ta liền mượn dùng một chút đi, tay bắt phát quyết, hóa phát mười mấy cái phân thân, cũng không có tiến công, mà là lùi tới phía sau nhìn kỹ phía trước, trong không khí tràn ngập vô danh phá nát kiếm đạo cùng kiếm ý, đó là hắn lĩnh ngộ tự thông thiên thánh nhân trong truyền thừa đồ vật. Phá vọng tồn chân chi nhãn siêu tập tất cả kiếm đạo kiếm ý, nhưng quá mức không trọn vẹn, cũng không đủ hoàn chỉnh. Chân vị danh tâm ý hơi động, vạn diễn đạo luân lại bay ra, lơ lửng ở không trung, không ngừng xoay quanh hấp thu những kia vụn vật kiếm chi đạo văn, còn bao gồm rồi trong đó kiếm ý. Vụn vật kiếm ý ở trong lòng hiện lên, vạn ngàn thần thức trong lúc suy tư, không ngừng đem tổ hợp cũng thử nghiệm hoàn thiện. Muốn hoàn thiện đến thông thiên thánh nhân trình độ đó tự nhiên là không thể ít nhất phải có thể sử dụng tới đi mới được. Tương đạo từng đạo tổ hợp, từng đạo từng đạo biểu thị, đột nhiên trong lúc đó, Trần Vị danh trong lòng xuất hiện rồi một bóng người, cầm trong tay trường kiếm, từng chiêu từng thức triển khai kiếm chiêu, hoặc nhanh nhanh, hoặc các liệt, hoặc mấy liệt, hoặc mùa tung. Thông thiên thánh nhân kiếm ý, càng là ở trong lòng hắn hóa ra một cái thông thiên thánh nhân dáng dấp. Theo vô danh kiếm chiêu từng chiêu phá nát, cái kia dáng dấp càng ngày càng rõ ràng, kiếm ý kiếm đạo cũng càng ngày càng thông suốt. Làm một chiêu vạn kiếm tung bay chi chiêu phá nát sau khi, vô danh không tấn công nữa, cầm trong tay trường kiếm lợi cho hư không, Báo Nguyên thủ nhất kiếm long lánh, ở quanh thân hóa phát một đạo minh nguyệt. suy tư trong lúc đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thuật về hắn kiếm ý của chính mình cùng kiếm đạo. trần vị danh cũng không có ra tay, hắn đang đợi, chờ đối phương ra tay. nay nhất đẳng chính là một cách giờ, bốn phía đột ngột trở nên yên tĩnh, ban đầu đúng trần vị danh có thể nói cùng chung mối thủ tiên tộc cũng sẽ không tiếp tục được mạng. rất nhiều người đều nhìn ra rồi vô danh giờ khắc này trạng thái, có thể làm cho hắn bình yên độ kiếp, đã cho thấy rồi trần vị danh lòng dạ, bây giờ còn để hắn bình yên ngộ đạo, càng nói rõ rồi người này tộc bao la lòng dạ. ở muôn người chú ý bên trong. Vô Danh rốt cục lại ra tay, vẫn có ác liệt kiếm ý, nhưng lần này đã không còn đẹp đẽ kiếm chiêu. Nhất kiếm chém ra, chỉ có kiếm khí cuồn cuộn. Chân vị danh cũng là ra tay, phú ấn thuật ở trong tay bộc nát, theo trong lòng cái kia bóng người kiếm phát múa, hóa phát vạn kiếm như mưa. Đây là Thông Thiên Thánh Nhân kiếm chiêu, Vạn kiếm thuật kiếm vũ. Lập tức lại là sử dụng tới một đạo kiếm khí, hóa phát gió xoáy mùa tung, phong tỏa nhất khu vực. Lại có kiếm khí như nhanh sói, trùng thiên hào, càng có bốn kiếm tất cánh, dường như cuồng long nỗ lực. Người khác không nhìn ra cái gì mà tiếp xúc qua thông thiên thánh nhân kiếm đạo năm mạch truyền nhân nhưng là chố mắt quá muộn những kiếm chiêu này rõ ràng là thông thiên thánh nhân truyền thừa mặc dù là bọn họ mạnh nhất sư môn trường bối cũng triển khai không ra bậc này thần vận. Bất quá những kiếm chiêu này cũng chỉ là hình tượng mà thôi kiếm ý cùng thông thiên thánh nhân còn cách biệt rồi quá nhiều uy lực cũng là có hạn vô danh cũng là như vậy tất cả còn đang lục lọi mọi người thấy lên liệt phong phi dương chiến đấu thực chất thượng nhưng là như hai cái đứa nhỏ bình thường giáo thủ nhìn như hung hiểm kỳ thực cũng không có quá nhiều nguy hiểm nhưng đối với hai người mà nói nhưng là ý nghĩa phi phàm tương tự trình độ so chiếu, đúng là hai khối nguyên thạch vinh kích, dần dần lộ ra rồi bên trong phỉ thúy ngọc tùy. một cái đang lục lọi trúc vu kiếm đạo của chính mình, một cái khác nhưng là như người thứ ba bảng quan cuộc chiến đấu này, từ trong đó lĩnh ngộ thuộc về kiếm sức mạnh cùng thần vận. vừa là người tham dự, lại là người đứng xem, trần vị danh chưa từng có rõ ràng như thế thấu triệt đi quan chắc quá kiếm chi đạo văn sức mạnh. loại cảm giác đó rất là huyền diệu, xuyên thấu qua lần này thứ so chiêu, chạm kích. hắn bắt đầu tìm hiểu, diễn biến. làm vô danh lần thứ hai báo nguyên thủ nhất, phong vũ vân phi bên trong sử dụng tới một chiêu quý nhất chi kiếm thì, chân Vị Danh cũng là hét dài một tiếng, xua tan bốn phía kiếm chiêu kiếm ý, phù ấn ngưng tụ, chân khí giả dích, giơ tay, một chữ phù ở trong tay đánh ra. Kiếm. Chính là một chữ, cũng chỉ có một chữ, nhưng bao hàm rồi hắn lĩnh ngộ hết thể kiếm chiêu cùng kiếm ý thời khắc này, hắn không còn là như hài tử tập tên học theo, mà là thành rồi bước tiến nhẹ nhàng thiếu niên. So sánh với đó, còn đang lục lọi giai đoạn vô danh tự nhiên là vô pháp chống lại rồi. Quân quân kiếm khí bên trong, vô danh kiếm chiêu phảng phất trang giấy bình thường bị tất cả độ nát. Vóng người như lưu tinh bình thường bay ra ngoài. Tháng bại đã phân. Chương 573, hạ nhất bộ kế hoạch. Một chiêu quyết ra kết quả, vô danh bị kiếm khí đánh bay, tháng tự nhiên chính là Trần Vị danh rồi. Thực lực mạnh mẽ người, nhìn ra kết quả chi nguyên nhân, mà thực lực không đủ giả nhưng là trợn mắt mổn, mắt mồm, một mặt khiếp sợ. Vô Tương Cốc là được xưng kế thừa rồi thông thiên thánh nhân y bắt môn phái, vô danh là Vô Tương Cốc này một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Người như vậy, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến thắng cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Có thể vào giờ phút này, một người như vậy lại bị một cái thấp hắn một cảnh giới lớn người càng cấp khiêu chiến thắng. Quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Có thể sự thực chính là như vậy, không thể tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp thu. Trong chốc lát, vô danh tử gãy vỡ ngọn núi trong tảng đá đứng lên, xi mi lam lũ, xem ra rất là chật vật, nhưng trong mắt thần quang, còn có khí tức trên người đều nói cho mọi người, hắn không có chuyện gì hơn nữa tốt vô cùng. Đem trường kiếm trong tay trở vào bao, thu vào ngực có khe. Lại quay về Trần vị danh phương hướng túi người hành lễ, la lớn, đa tạ tất thành, như có thời gian Tính xin đến vô tường quốc làm khách. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ thua vô danh tại sao lại như vậy. Đây là một xương tên tiêu căng tự mãn người, nhiều năm như vậy rồi, cùng thế hệ bên trong chỉ có Trương Hồng Bắc có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Bây giờ dĩ nhiên đúng một cái thắng hắn nhân đạo tạng, thực sự không rõ. Thời khắc này, chỉ có vô danh mình mới biết Trần vị danh giúp hắn hơn một đại khó khăn. Không chỉ là đánh thức, càng bởi vì đối phương còn dùng Thông Thiên Thánh Nhân kiếm ý đến cùng với cho hắn chiêu. Tranh tài bên dưới, có thể rất rõ ràng đi phân chia kiếm ý của chính mình cùng Thông Thiên Thánh Nhân kiêu ý, để hắn thu hoạch càng to lớn hơn chờ đến trần vị danh còn quá thi lễ sau vô danh nhẹ nhàng đi trận chiến này tuy rằng thua, nhưng hắn thu hoạch thực sự là quá to lớn rồi hắn lúc này cần một cái lâu dài bế quan đến để cho mình triệt để dung hợp lĩnh ngộ tâm đắc trần vị danh cũng là thu hoạch khá lớn trận chiến này tìm hiểu thông tin thánh nhân kế bí để hắn có thể lĩnh ngộ ra rồi thứ 10 cái tự mặc dù là sẽ không kiếm chiêu kiếm đạo cũng là không có ảnh hưởng sau đó hắn có thể một loại phương thức đặc biệt đi diễn dịch kiếm chi đạo văn sức mạnh mà sức mạnh mới lĩnh ngộ cũng là để hắn cảnh giới cực tăng lên trực tiếp đến rồi kim tiên cửu trọng thiên mơ hồ thậm chí cảm giác được rồi độ kiếp bên lân giới dù sao cũng là thánh nhân lưu lại sức mạnh không tầm thường không tên hắn cảm giác mình rất cần một thanh vũ khí rồi chúc mừng chúc mừng xa xa trên đỉnh núi trương hồng bác đi về phía trước mấy bước chúc một tiếng lớn tiếng đến đâu tuyên bố bắt đầu từ hôm nay nhân tộc có thể ở tiên minh cảnh nội không phải cấm địa khu vực tùy ý hoạt động chỉ cần nhân tộc không chủ động gây sự bất luận người nào đều không rất đúng nhân tộc độc thủ hắn đại biểu rồi tiên minh thông thiên năm mạch mà đến mặc dù là chỉ có đại la kim tiên cảnh giới nhưng nói ra chính là tiên minh ý chỉ có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn cầm kê mao đương lại tiễn có thể tuyệt sẽ không có người dễ dàng đi xúc động hắn trong lời nói ý tứ chiến đấu kết thúc kết quả cũng đã tuyên bố không có món đồ gì lại có thể xem bốn phía quan chiến người bắt đầu rời đi trần vị danh hít một hơi dài cánh của gió lóe lên rơi vào rồi trương hồng bác vị trí trên đỉnh núi bắt đầu từ hôm nay lập trường của chúng ta chính là như thế rồi trương hồng bát vui ra nhất thủ làm vô tay huỳnh trần vị danh không do dự cũng là đưa tay đánh một trường không biết ngươi có tính phản ứng gì xâm la địa ngục đại quân chính vừa qua đến Nếu như chờ bọn hắn nhân mã đến đông đủ rồi, ta cảm thấy chúng ta cũng không có phần thắng. Cung Tiên Minh liên thủ mục đích không phải là vì tìm cái chỗ dựa, hắn càng hy vọng chính là có thể ở tình hình rối loạn bên trong tìm ra nhân tộc sinh hoạt không gian đến. Đương nhiên, Trương Hồng Bắc gật gật đầu, kỳ thực coi như ngươi không có cho chúng ta tin tức, thái thượng tinh thượng tình huống chúng ta có có thể biết. Nơi đó chiến tranh mới vừa kết thúc không lâu, vượt qua tinh không bảo vật có hạn, bọn họ chỉ có thể từng nhóm một lại đây. Muốn tinh nhuệ tất cả đến, chí ít cần thời gian 10 năm. Coi như là nhóm người thứ nhất mã, cũng nên ở một năm sau khi rồi. Chúng ta còn có thời gian. Vậy ngươi kế hoạch đánh như thế nào?" Trần Vị danh hỏi, ngừng một chút lại là nói rằng, không sợ bị ngươi xem thường, chúng ta nhân tộc, bây giờ có thể lấy ra sức chiến đấu, chính là chúng ta này bốn cái, còn có cái này pháp bảo, không, có viện quân. Như cần sai phái, chỉ để ý mở miệng chính là, đây là vô pháp thay đổi sự thực, bản thần thiên cũng có thể cung cấp cư trú vị trí, nhưng nhân tộc ở tiên minh trước mặt, hiện tại còn không đáng nhắc tới. Cuộc chiến tranh này, mấy người bọn hắn chỉ có thể làm binh sĩ, hoàn toàn không có chỉ huy tư cách. Cuộc chiến tranh này không dễ như vậy. Trương Hồng Bắc than nhẹ một tiếng, Sâm La địa ngục là thật sự rất mạnh, có thể sử dụng thời gian 2000 năm ở Nguyên Thủy tinh cấp hạ gần một nửa địa bàn, hơn nữa còn để Tiên Minh cùng yêu tộc đều không thể làm gì, thật không phải nói một câu liền có thể đối phó. Cuộc chiến tranh này chỉ dựa vào nhân tộc cùng Tiên Minh còn chưa đủ, chúng ta cần đoàn kết yêu tộc để bọn họ cũng gia nhập. Nếu như bọn họ bất nhất lên, Tiên Minh cũng không thể đem hết toàn lực. Trân Vị danh gật gật đầu, Sâm La địa ngục ở Thông Thiên tinh thượng có thể có ngày hôm nay, cùng loại này thế ba chân vạc tình huống vô không quan hệ. Bất kể là yêu tộc vẫn là Tiên Minh đang cùng tranh đấu thời điểm, còn đều để phòng lẫn nhau đối phương, cho nên để xâm la địa ngục có cơ hội để lợi dụng được. Dù cho biết rõ xâm la địa ngục đại quân đến, đúng vu chỗ ở mình thế lực sẽ là ngập đầu thay thường, nhưng chỉ cần có người thứ ba ở một bên, liền không có ai sẽ đem hết toàn lực. Ta đem chiến trường thiết ở đây, không chỉ bởi vì nơi này là tối thường sử dụng sàn quyết đấu, cũng bởi vì nơi này cách yêu tộc địa bàn tương đối gần. Một khi các ngươi đánh xong, chúng ta là có thể trực tiếp đi yêu tộc lãnh địa. Tiên Minh đã nhận lệnh ta vì là sứ giả, toàn quyền xử lý kết minh việc. Trương Hồng Bắc liếc mắt nhìn bản thần thiên cung, để mình Đao đi ra đi chúng ta hiện tại có thể ra. Trần Vị Danh liếc mắt nhìn một phía, xác định đối phương không còn gì khác người, không khỏi kinh ngạc vấn đạo, liền ngươi một người. Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, chúng ta là đi đàm phán kết minh, không phải đi đánh nhau, muốn nhiều người như vậy làm gì? Nói cũng là có đạo lý. Trần Vị Danh lúc này để bản thần thiên cung thu nhỏ lại, phi gần lại đem Minh Đao hô lên, nói tưởng tận rồi một phen. Sau khi nghe xong, Minh Đao nhìn Trương Hồng Bác hơi nhún mày, ngươi là sứ giả, để chúng ta đồng hành, là chuẩn bị để chúng ta làm hộ vệ của ngươi. Hán tử trước đến giờ không tình nguyện thua kém người khác tự nhiên là không thích loại này sắp xếp. Trương Hồng Bác vây vây tay, ngươi như có lòng tin, ngươi làm sứ giả, ta cho ngươi làm hộ vệ cũng có thể. Minh Dao không tỏ rõ ý kiến, chỉ là theo dõi hắn nhìn thiếu sẽ sau. trầm giọng nói rằng, ta kẻ đáng ghét không nhiều, vậy ngươi vừa vặn chính là loại kia. Không sao cả. Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, người yêu thích ta từ trước đến giờ không nhiều, ngươi vừa vặn cũng không phải ta thích gì loại kia. Bất quá vấn đề này không lớn, chí ít chúng ta hiện tại không phải kẻ địch. Chớ muốn nói tới chút thoại, đi thôi. Trần Vị danh dục một tiếng, ba người bay lên trời, hướng yêu tộc lãnh địa bay đi. Chương 574, Phi xa Lĩnh. Ba người phát, hướng về yêu tộc địa bàn mà đi. Chân vị danh thao túng bản thần tiên cung vẽ ra phạm vi to 10 mấy mét, bay cao không trung, xa sát theo. Dung bảo vật này chạy đi, độ tự nhiên là so với ba người nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn không có nói ra đến. Nhưng nên có tâm phòng bị người, chương hồng bác Thiên Phú hơn người, lại là cao hơn ba người một cảnh giới, người này chi thực lực so với Hoàng Kỳ sẽ không sai biệt. Một khi tiến vào bản thần tiên cung sau, người này có lòng dạ khác, chúng nhỏ ngủ say bên dưới, bốn người liên thủ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Mà Trương Hồng Bắc người này lại là thông tuệ cực kỳ, rất là rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, tự nhiên cũng là sẽ không đưa ra. Yêu tộc địa vực, càng hiện ra man hoang, nhìn một cái nhìn lại, sơn như răng nanh, cao chót vót đáng sợ. Yêu tộc từ trước đến giờ không thích quá nhiều quy củ, mặc dù là thành thị, cũng gần kề tự nhiên, còn như sơn trại xảo huyện. Ba người không có ẩn nấp hành tích, che lấp khí tức, tiến lên bất quá ba ngày, tự nhiên là có phụ trách canh gác yêu tộc đứng ra ngăn cản. "Trương Hồng Bắc, ngươi đến ta yêu tộc hoàn cảnh, muốn làm gì?" Ngắt ở phía trước chính là một con hình thể khổng lồ thanh lang, có tới cao hơn 4 mét. Cường tráng dũng mãnh. Trương Hồng Bác là Kim Ngao đại lục tượng danh nhân, mặc dù là yêu tộc cũng nhận ra hắn diện mạo. Trương Hồng Bác không chút hoang mang, chắp tay thi lễ, "Tiên minh mặc ta vì là sứ giả, đi tới Phi Sa lĩnh cùng giao đại vương thương nghị chuyện quan trọng, làm phiền các hạ giúp ta đẳng dẫn đường." "Sứ giả?" Thanh Lang hơi nhướng mày, liền ba người các ngươi?" Trương Hồng Bác khẽ mỉm cười, "Ta không phải vì khai chiến mà đến, vì sao phải mang nhiều người như vậy? Sự tình trọng đại, không nghĩ tới nhiều làm lỡ thời gian, còn có thể đạo hữu có thể giúp ta dẫn đường, miễn đi trên đường phiền phức." Thanh Lang tự nhiên là sẽ không như vậy liền đáp lại, lại là vấn đạo, chuyện gì trọng yếu như vậy? Các ngươi Tiên Minh không phải cùng Sâm La Địa Ngục khai chiến rồi sao? Còn có tâm sự đến chúng ta này? Tiên Minh cùng Sâm La Địa Ngục cuộc chiến chính đang chuẩn bị, xem đạo hữu như vậy ra sức khước tử, nhưng là sợ sệt chúng ta. Ba người chúng ta, bất quá một cái Đại La Kim Tiên, hai cái Kim Tiên mà thôi. Trương Hồng Bác nhìn Thanh Lang chậm rãi cười nói, yêu tộc không nên như vậy, mới là thiếu kích ta. Thanh Lang hừ một tiếng, nếu là làm Tiên Minh sứ giả mà đến, vậy ta vì ngươi dẫn đường chính là, dọc theo đường đi theo sát không được làm bất kỳ chuyện vô vị. Hiện nay thiên hạ thế cuộc khó lường, nếu là cái khác tiên tộc đánh giết cũng là tôi. Có thể trương hồng bắc không giống người như vậy nếu là ở yêu tộc địa vực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ là có cực phiền phải lớn. Nếu đối phương bất quá ba người, chính mình dẫn đường cũng không sao. trương hồng bắc khẽ mỉm cười, làm phiền rồi. thanh lang cùng bên người thuộc hạ dặn dò một phen sau, liền dẫn ba người đi vội vã. chân vị danh cùng minh đau giờ khắc này là hộ vệ thân phận cũng là phối hợp. trương hồng bắc như không mở miệng hỏi dò, hai người thì lại không làm một lời. tiến lên nửa tháng có thừa nhất ngồi ngọn núi to lớn xuất hiện ở phía trước. Nơi này địa mạo cực kỳ quỷ dị, bốn phía đều là thảm thực vật bạc trắng, suối nước từng cái từng cái, có thể phía trên ngọn núi kia hạ, chu vi mấy chục dặm nhưng là cắt vàng đầy trời, một mảnh hoang mạc răng rớp Chân vị danh nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang, nơi này cũng không cấm chế, nhưng ngọn núi bên trong có một luồng đáng sợ năng lượng vây quanh, không phải cấm chế hơn hẳn cấm chế. Để hắn cảm giác quỷ dị chính là, này cô đáng sợ năng lượng bên trong có thể thấy được thủy chi đạo văn, nhưng này đạo văn nhưng là một loại rất không phải bình thường phương thức vận chuyển không giống như là thao túng thủy chi đạo văn sức mạnh, càng như là phá hủy thủy hành lực lượng. Giao đại vương, giao long bộ tộc. trong truyền thuyết chân long bộ tộc chi thứ có chân long huyết thống, thế nhưng không thuần. bộ tộc này mặc kệ tu luyện cái gì đạo văn, đều tất nhiên có trời sinh khống thủy lực lượng. cái này yêu tộc lãnh tụ chỉ sợ là lĩnh ngộ rồi một loại không phải bình thường sức mạnh. thanh lang đem ba người lĩnh đến hoang mạc biên giới nhất mục đỉnh biên giới, cái kia một chỗ có hai con hắc hát hùng trên người mặc thiết giáp, hộ vệ giang dấp. xin chào hai vị đại nhân. thanh lang tiến lên thi lễ, nói rõ ý đồ đến, ba người ta đã dẫn tới. Xin mời đại nhân định đoạt." Lại cúi người hành lễ, tự động rời đi. Hai vị. Trương Hồng Bác tiến lên chào, được gia sư nhờ vả, đại biểu tiên minh tới đây, cùng giao đại vương thương nghị chuyện quan trọng, tính xin thông báo. Trương Hồng Bắc, một con hắc hát hùng khẽ như mày, nhìn chung quanh, lại là gật gật đầu, "Được, ta hỏi một chút đại vương." Chân vị danh còn đạo này hắc hát hùng sẽ như núi hồi bẩm, không nghĩ đối phương càng là vọt thẳng núi lớn phương hướng hét lớn một tiếng, "Đại vương, bắt bảo các Trương Hồng Bắc đến đến rồi, có muốn hay không thấy." Nay tác phong làm việc, cũng thật là đủ yêu tộc. Chân vị danh chính là cảm thán trong lúc đó. Núi lớn vương hướng có đáp lại, cũng là gọn gàng nhanh chóng. Để hắn đi vào. Âm thanh khàn giọng, phảng phất cửu hạn không vũ, đại địa khô đức. Trần vị danh tuy rằng không phải đại phu, mang dù sao học tập rồi làm kinh, đặc biệt là hơn nữa nơi này năng lượng quỷ dị, trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Này giao đại vương e sợ cũng không phải là lĩnh ngộ rồi sức mạnh nào, mà là tu hành xảy ra sự cố. Đi theo ta. Một con hắc hát hùng móng nuốt lớn vung lên, liền dẫn ba người hướng trong núi đi đến. Nhìn như tùy ý, nhưng đi phương hướng cực kỳ khảo cứu, phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong, cả ngọn núi năng lượng hỗn loạn. Cũng là hắn đi nơi này năng lượng đối lập bằng thẳng dù sao cũng là yêu tộc lãnh tụ ở lại nơi cũng là không giống giao đại vương đem cả ngọn núi là không và ở trong đó ngọn núi bên trong cũng vô cái gì hoa lệ trang sức đến rồi nơi sâu xa trần vị danh đột nhiên cảm giác được phía trước có hơi nước xuất hiện phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét sau quả thế lúc này không khỏi trong lòng rất là kỳ quái nơi này bị cái kia quỷ dị sức mạnh ảnh hưởng nên hóa thành không có nước nơi mới là sao như vậy hắc hát hùng dừng lại tiện tay phất phất tay chính mình vào đi thôi đại vương ở chính giữa bờ đa tạ Trương Hồng Bắc cảm ơn một tiếng, liền mang theo Trần Vị Danh cùng mình đào trong chiều vừa đi đi. Xuyên qua một cái thạch đạo, phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa, bốn phía bạch quang từng trận, như ban ngày có thể đem trong động nhìn một cái không sót gì. Đi tới phần cuối, không thấy bóng người, chỉ thấy được một mảnh vũng bùn, phạm vi trăm mét to nhỏ. Này vũng bùn không phải là vật phạm, Trần Vị Danh trong lòng hơi động, trong đầu lập tức nghĩ đến một vật, Sa Hải hắc nghe. Sa mạc chính là hoang thủy nơi, vạn thủy khó tổn đặc biệt là một ít bị thổ chi đạo văn ảnh hưởng sâu nặng hiểm địa, chính là đáng sợ, không tìm được nửa điểm thủy hành lực lượng nhưng thế gian vạn sự có hết cơn bi cực đến hồi Thái Lai âm tận Dương Sinh câu chuyện vốn là hành thổ cực sát nơi nhưng có rất nhỏ tỷ lệ sinh ra thủy hành độ vận loại nước này dịch định ngũ hành mà sinh nói là ai có thể bản thân nhưng không có thủy hành lực lượng nhưng cũng không sợ hành thổ lực lượng thậm chí trái lại khắc chế thứ này chính là luyện chế pháp bảo thượng giai tài liệu khó gặp không nghĩ đến đây tất cả đều là có nhiều như vậy dù sao cũng là yêu tộc lãnh tụ a chân vị danh trong lòng thầm than thứ tốt ở trước mắt khá là lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng ở vũng bùn chi phía trước đứng vững Trương Hồng Bác sửa sang lại xiêm y, tối người hành lễ. Vạn bối Trương Hồng Bác cung thỉnh giao tiền bối. Nhân ngôn thông thiên năng mạch đệ tử, liền chúc ngươi Trương Hồng Bác nhất là bất phạm. Quả thế a? Theo một trận làm ách tiếng, một cái thân ảnh khổng lồ từ nê trong đàm chậm rãi bay lên, chính là một cái to lớn giao long. Chương 575, Dù du thuyết. To lớn giao long thân hình chậm rãi bay lên, mặc dù là từ nê trong đàm đi ra, nhưng là mạnh thân không có nửa điểm tăng vật, chính là phát nước bùn mà không nhiễm. Yêu tộc lãnh tụ, giao đại vương. Khí tức uy mãnh siêu phàm khiến người ta cảm thấy thật giống là đứng ở rồi cuồng trong gió. Nếu là nhân vật bình thường, sợ là liền đứng ở trước mặt hắn dũng khí đều không có. Nhưng ba người này đều không phải người bình thường. Minh Đao lạnh lùng như trước, thậm chí ngay cả da mặt đều không có nửa điểm nảy lên, liền như vậy đứng ở đó. chân Vị Danh còn chưa đi đến chỗ này liền đã dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét quá bên trong, cũng là sớm biết Giao Đại Vương dáng dấp, đương nhiên sẽ không giật mình. Mà Trương Hồng Bắc nhưng là một mặt mỉm cười, phảng phất mặt mày hớn hở, túi người hành lễ, van bối xin ra mắt tiền bối. Gia sư hôm nay bế quan, không tiện xuất hành thắt ván bối về phía trước đối vân an hảo giao đại vương lạnh rên một tiếng ngươi xem ta tình huống này được không tình huống xác thực không được cả người thanh hồng giao tạm màu xanh là vậy mà màu đỏ nhưng là không có vậy thân thể to lớn có vượt quá một nửa đều không có vậy nhìn một cái nhìn lại dữ tợn đáng sợ trương hồng bắt xoay tay lấy ra một cái hộp ngọc nâng ở lòng bàn tay sư phụ biết tiền bối nhiễm nhanh tại người trong môn phái tiền bối vì là tiền bối tìm được thủy ngũ kim linh hoàn một viên hôm nay ván bối đưa tới còn xin tiền bối vui lòng nhận thủy ngũ kim linh hoàn chính là tu hành thủy chi đạo văn tu sĩ chữa thương linh dược hàng đầu huyền cấp phẩm thứ ngàn năm linh nữ kim hành nước lã đối với bây giờ tình trạng giao đại vương mà nói đủ để so với được với địa cấp phẩm thứ đan dược rồi dù là giao đại vương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt khí thế yếu đi ba phần chân long bộ tộc là nhất kiên cường hắn tuy không phải chân long nhưng trong xương cũng là có những kia ngạo khí không muốn tùy ý được người khác cân huệ nhưng thân thể bệnh hiểm nghèo mỗi đến lúc đó thần thì sẽ phát tác cực kỳ thống khổ bực này linh dược chính là cần nhìn chăm chú hộp ngọc chốc lát rốt cục không kháng nổi thân thể nỗi đau khổ chân khí cuốn một cái, đem linh dược thu rồi, sẽ cùng trương hồng bắc nói rằng, ngươi ở bích du thành trước tuyên bố sự tình ta đã nghe nói rồi, ngươi hôm nay chỉ ý đồ đến ta cũng rõ ràng, thế nhưng thoại không nói xong, nhưng ý tứ nhưng là cực kỳ rõ ràng, tiên bối nếu nói rồi, vậy ván bối cũng không vòng quanh. trương hồng bắc nhìn giao đại vương từ từ nói đến, xâm la địa ngục lý lẽ niệm, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, bọn họ đối với ta tiên minh người vẫn còn có dung người chi tâm, nhưng đối với yêu tộc, nhưng là thả giết lầm chớ không tha lầm, cái thế lực này dã tâm bừng mừng, có nhất thống hồng hoang tinh bực. Từ đồ thiên hạ chi trí. Bây giờ Thái thượng tinh đã không có rồi chống đối thế lực, đại quân chính hướng thông thiên tinh mà đến, nơi này là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Một khi để bọn họ nghỉ ngơi xong xuôi, ta tiên minh rủ cho diệt, nhưng không đến nỗi diệt vong, nhưng đối với yêu tộc, sợ là diệt tộc tuyệt chúng thai họa. Giao đại vương cười lạnh một tiếng, muốn tiêu diệt ta yêu tộc bất luận ở thời đại nào đều không ai dám ăn nói ba hoa nói lời này. Yêu tộc không phải ta một người yêu tộc, bọn họ phụng ta làm lãnh tụ, bất quá là bởi vì ta tuổi tác dài nhất mà thôi. Ta biết. Trương Hồng Bắc gật đầu. Nhưng sáu đại yêu tộc thế lực lấy phi xa lĩnh làm đầu, chỉ cần tiền bối gật đầu rồi, năm nơi khác ta tự có thể nói phục Thứ vạn bối nói thẳng, liên thủ chuyện như vậy, đối với yêu tộc lợi ích phải lớn hơn quá tiên minh. Ngươi nói không sai, đạo lý ta cũng hiểu. Giao đại vương lắc lắc đầu, ta nghe nói ngươi rất là yêu thích tìm kiếm sách cổ sử ký, cái kia năm đó thông thiên thánh nhân rời đi sau khi kim ngao đại lục phát sinh rồi cái gì, ngươi nói vậy cũng là rõ ràng. Nhiều năm như vậy rồi, như ta như vậy lao già chưa từng có quên quá. Trương Hồng Bắc hít một hơi, suy tư trong lát, lại than nhẹ một tiếng có một số việc, làm vãn bối ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. như muốn nói nguyên nhân, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. một câu tiếc nuối liền có thể giải quyết vấn đề sao? giao đại vương đột nhiên âm thanh tăng lên, như sấm nổ, thêm vào làm ếch sê rít tiếng, cực kỳ khó nghe. là các ngươi, là các ngươi tiên tộc động thủ trước. câu nói kia, nói vậy ngươi cũng là biết đến. it, gờ phế mau mang vũ xuất sinh, không có tư cách tiến vào thánh nhân cung điện tế bái. là các ngươi, như vậy sỉ nhục chúng ta, cũng là các ngươi một lần muốn đem chúng ta yêu tộc chém tận diệt tuyệt đuổi ra Kim Ngao Đại Lục thậm chí Thông Thiên Tinh. Ngày hôm nay ngươi nói một câu tiết đối, liền muốn chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không tránh khỏi quá trò đùa rồi. Trân vị danh trong lòng cả kinh, xưa nay không hề nghĩ rằng đã từng Thông Thiên Tinh thượng càng là đã xảy ra chuyện như vậy. Tiên Bối nói không sai, một câu tiết đối là không thể hóa giải trước kia chuyện cũ. Trương Hồng Bác không có phủ nhận, gật đầu nói, không chỉ là chuyện này, tìm hiểu Viễn Cổ đến nay, Tiên tộc từng từng làm rất nhiều sai sự, thậm chí là chuyện ngu xuẩn. Chúng ta tự cho là siêu phàm thoát tục, xem thường những chủng tộc khác, này sự tình qua đi có. Hiện tại có, bởi vì cố chấp, tương lai cũng không phải rất dễ dàng vứt bỏ. Nhưng chúng ta đã bắt đầu thay đổi, thay đổi loại này ngông cuồng tự đại trong lòng. Tuy rằng sư phụ ta không có tự mình lại đây, có thể từ hắn tìm kiếm thủy nhũ kim linh đan, từ hắn phái ta vì là sứ giả chủ động tới trao đổi liên minh, liền đủ để nhìn ra thành ý của hắn. Ta biết sư phụ ngươi là cái người tốt. Giao Đại Vương hạ thấp giọng, các ngươi bắt bảo các sát thực là lấy bình đẳng tâm thái tới đối xử chúng ta yêu tộc, có thể cái khác tiên tộc không phải. Cũng không phải là như vậy. Trương Hồng Bắc lắc đầu, ta tới đây đại biểu không phải bắt bạo cát mà là toàn bộ tiên minh. Như không có các môn phái khác tông chủ gật đầu, ta không thể tới đây. Tiên tộc rất ngông cuồng, cũng rất tự đại, này không thể phủ nhận, thế nhưng quay về giao đại vương túi người hành lễ, chúng ta đã đang thay đổi, lẽ nào luôn luôn đối lập, vẫn chiến tranh chính là tiền bối muốn xem đến sao? Hòa bình rất khó, có thể tiên tộc đã đi ra rồi bước thứ nhất, tiền bối vì sao không cũng đi ra bước thứ nhất? Mà mà nên năm cũng không phải là hết thảy tiên tộc đều muốn cùng yêu tộc phân liệt, cái kia một phần cực đoàn tiên tộc đã sớm bị trục xuất, bọn họ đi tới thái thượng tinh cũng chậm rãi lớn mạnh, liền có ngày hôm nay xâm la địa ngục đối với tiên minh mà nói, sâm la địa ngục là kẻ địch; đối với yêu tộc mà nói, sâm la địa ngục chính là kẻ thù. chúng ta cũng không phải là khẩn cầu liên minh cung hòa bình, chỉ là hy vọng có thể cùng yêu tộc kết thúc trận này vượt qua rồi mấy trăm năm tử hận. giờ này ngày này, liên thủ là lựa chọn tốt nhất. thiên minh tay đã duỗi ra, chỉ chờ tiền bối rồi. giao đại vương nhìn trương hồng bắc, nhìn chăm chú hồi lâu, vừa mới thở dài một tiếng, ngươi không chỉ là thiên phú siêu phàm, cũng có thể nôn thiện biện. đời này đệ tử, ta yêu tộc không có so với được với ngươi. tiền bối quá khẽ rồi. trương hồng bắc khẽ mỉm cười. Lịch sử năm thang chứng kiến rồi yêu tộc tính dai cùng kiên nghị, đông hoàng thái nhất từ bưởi bãi vô danh đến thiên hạ vô song, cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Trước có cổ nhân, ai biết sau này không còn ai. Ngươi rất sẽ nói, cũng đánh động rồi ta, nhưng đáng tiếc. Giao đại vương khẽ lắc đầu, ta nghe nói tiên minh đã cùng nhân tộc liên minh rồi. Ở trong giới tự nhiên, con cọp cùng sư tử kết minh, có thể để cho kẻ địch sợ hãi, có thể con cọp cùng con chuột liên minh, chỉ có thể bị kẻ địch chế nhạo. Nhìn chân vị danh cùng minh đao nhìn một cái, lại trầm giọng nói rằng: "Nhỏ yếu như vậy nhân tộc, dựa vào cái gì có thể cùng chúng ta liên thủ?" Trương 576, lại ước chiến. Nhỏ yếu nhân tộc, dựa vào cái gì có thể cùng người liên minh. Nếu như vậy, lại là như vậy nói ra, để minh đao cùng trần vị dành trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Nếu như là Trương Hồng Bác nói nếu như vậy, còn có cứu vãn chỗ trống, mang ý nghĩa đối phương là muốn ra điều kiện, mà không phải phủ quyết. Nhưng Giao Đại Vương nói ra, vậy thì không phải điều kiện rồi, mà là rất trực tiếp từ chối. Bất quá hai người đều không hề nói gì, Trương Hồng Bác nếu muốn hai người cùng đi, nói vậy cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý mới là. Quả nhiên, đảng Giao Đại Vương tiếng chốc lát. Trương Hồng Bắc liền lắc đầu nói rằng, Thứ Văn Bối nói thẳng, thực sự không dám gật bửa tiền bối lời ấy. Hương suy thay đổi, bất luận cái nào bộ tộc đều có suy yếu thời gian. Chúng tộc thật có mạnh yếu, nhưng không phải chỉ nhìn mặt ngoài, càng không thể chỉ xem nhất thời chi hưng vinh. Thời đại hồng hoang, thiên hạ từng có một lời, hồng quân làm người ta phó nhật, yêu hoàng cũng có quỳ xuống thì. Đạo tổ Hồng Quân ở không nổi danh trước, chính là tiên tộc đại họ Tô ra một nhà phó. Quý tộc Đông Hoàng Thái nhất ở tu hành chỗ chính là bừa bãi vô danh chi thôn họ yêu, vô bối cảnh, vô chỗ dựa chỉ là một cái tiểu tu sĩ liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Lại nói đến ngay lúc đó yêu tộc, Tam đại hoàng tộc diệt, quần hùng không đầu. Không nói không vào tiên tộc pháp nhãn, vu tộc thậm chí một lần coi yêu tộc làm đầy tớ, xúc dưỡng một chỗ, xương là yêu viên. Hầu như là muốn vong tộc diệt chủng, vạn kiếp bất phục, vào lúc ấy yêu tộc có thể có thể nói là cường tộc. Nhưng sau khi lại là như thế nào? Yêu phát đông hoàng, thiên hạ vô song, tuy rằng ta từ trước đến giờ không cảm thấy bộ tộc chi hưng suy tất cả ký thác ở trên người một người là chuyện tốt, nhưng không thể phủ nhận chính là gây yếu chi yêu tộc vẫn cứ bị hắn lần thứ hai đánh ra rồi một cái yêu tộc thịnh thế, yêu tộc có thể như vậy, nhân tộc cũng có thể như vậy. Từng có lúc nhân tộc cũng là vũ trụ trong lúc đó đại tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, tám đại đế hoàng tạm thời không đề cập tới. Văn bối nghe văn tiền bối chính là từ thời đại hồng hoang sống lại lao tiền bối, vậy dĩ nhiên nên nhớ tới từng có lúc nhân tộc chính thần, nhân tộc phục hy mới là. Nghe những này nói hết mọi chuyện, giao đại vương sắc mặt nghiêm nghị, thật lâu không nói không nói. Trần vị danh cũng là nghe được nhiệt huyết dâng trào, mình có thể không biết, nhưng hắn nhưng là biết đến. Thái sử ký ghi chép rồi thời đại kia rất nhiều đại sự, giờ khắc này đang bị trương hồng bát nhất vừa nói ra, văn bối cũng không tự tiêu, nhưng cũng từ trước đến giờ tự tin, cùng thế hệ bên trong khó có người có thể vào ta pháp nhãn. Nhưng bên cạnh ta hai người này nhưng là đầy đủ ưu tú, nếu là cùng cảnh giới giao thủ, ta không hẳn có thể thắng, thậm chí thất bại. Có người như vậy ở, làm sao sẽ nhược? Nói rằng hồi lâu, trương hồng bát lại quay về giao đại vương túi người hành lễ, có nội tình trung tộc, trừ phi là chân chính diệt tộc vong loại, không phải vậy mãi mãi cũng sẽ không được. Nhân tộc sẽ không là túc yếu đúng nhân tộc sẽ không vĩnh viễn là tộc yếu nhưng khi nào có thể trở thành là cường tộc đây giao đại vương gật đầu một tiếng thở dài đây là một cái từ thời đại hồng hoang sống lại lao giả chứng kiến qua yêu tộc phù vinh cũng chứng kiến qua yêu tộc suy yếu chính là chứng kiến rồi đông hoàng thái nhất vô địch một thời đại còn có sau khi nhân tộc năm tháng như đao, có thể xóa đi trong đầu rất nhiều ký ức nhưng là mạt không đi trong linh hồn một vài thứ gì đó ta láo rồi không chỉ là tuổi tác giao đại vương tiếp tục nói chờ ngươi đến rồi ta cái trình độ này thì sẽ biết ý nghĩa của ta trong bệnh cuốn quanh người Ta không có tâm sự đi làm nhiều chuyện như vậy. Dù cho ngươi nói những này đều rất có đạo lý, nhưng đáng tiếc chúng ta là yêu tộc, yêu tộc thế giới, cường giả vi tôn, cái gọi là chờ đợi, rất là buồn cười. Ngươi chỉ có lấy ra đủ thực lực, mới có thể được chúng ta tôn trọng. Rất đáng tiếc, hiện tại nhân tộc không có. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể toàn có? Một bên Minh Đao đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên, một đôi mắt chăm chú nhìn Giao Đại Vương, Thiên Minh cũng là như vậy xem đợi chúng ta. Bất quá bọn hắn so với các ngươi càng có trí khôn, không phải trực tiếp từ chối, mà là cho một cơ hội nghiệm chứng. Tuyệt sơn kim cốc, huynh đệ ta đã dùng chiến tích chứng minh rồi thực lực của hắn đại biểu nhân tộc. Các ngươi đại yêu tộc thừa hành cường giả vi tôn, vậy ta liền dùng một cái rất giản đáp phương thức, chỉ vào sơn động ở ngoài phương hướng. Minh Dao duỗi ra một cái ngón tay chậm rãi nói, phi xa linh ở ngoài, ta bãi xuống lôi đài. Trong vòng hai tháng, cùng cảnh giới yêu tộc mặc kệ đến bao nhiêu, một mình ta đỡ lấy. Nếu các ngươi yêu tộc chỉ tán thành như ngươi như vậy sống không biết bao nhiêu năm lão già là cường giả, cái kia coi như ta không nói. chân vị danh cùng trương hồng bát đều là sức sở, nhìn về phía Minh Dao không hề nghĩ rằng hắn lại đột nhiên đề nghị như vậy. Giao đại vương túi đầu, nhìn Minh Dao, nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, trên người có khí tức tử vong. Ngươi là gọi Minh Dao đi, ta nghe qua tình báo của ngươi, cùng nghe đồn bình thường ra lớn. Minh Dao cũng không khách khí, xin gặp thời loạn lạc, ăn bữa nay lo bữa mai, bất luận cái gì tâm thái đều không có khác nhau. Nếu như thế, cùng với nơm nớp lo sợ hoạn, chẳng bằng hung hăng điên cuồng đi chết. Được. Giao đại vương đột nhiên cười lớn một tiếng, nếu tiên minh cho các ngươi cơ hội, vậy ta cũng như vậy. Liên theo ngươi mới vừa nói đi làm, hai tháng. Ngươi có thế để cho ta yêu tộc đệ tử tâm phục, ta nơi này chính là đồng ý rồi. Không chờ Minh Đao mở miệng, chứ Hồng bắt bận điệu là túi người hành lễ, đa tạ tiền bối. Giao Đại Vương gật gật đầu, ta bệnh lâu cuốn quanh người, nhất định phải ngâm mình ở này Sa Hải chi nê bên trong, chưa nhiều chuyện ta liền mặc kệ rồi. Sau đó ta truyền lệnh cho thuộc hạ, để bọn họ phối hợp các ngươi, có yêu cầu gì chỉ để ý mở miệng để chính là. Hai tháng sau, kết quả thế nào toàn xem chính các ngươi. Đa tạ rồi. Minh Đao chắp tay thi lễ, lại xoay người tự mình tự rời đi. Hắn tiêu căng tự mãn trước đây ở yên vân cát là bất đắc dĩ cúi đầu mà bây giờ vận mệnh chính mình trường khống hắn rất là chán ghét loại này phụ thuộc cảm giác nếu không là tình thế không bằng người giờ khắc này e sợ đã là rút dao đối mặt rồi vậy văn bối cũng không quấy giày tiền bối tu dưỡng rồi trương hồng bắc cũng là hành quá thi lễ liền muốn rời khỏi xem giao đại vương sắp sửa bí mật về vũng bùn Trần vị danh vội vàng gọi lại tiền bối chờ chút Hả? giao đại vương cùng trương hồng bắc đều là nhìn lại chờ đợi văn chân vị danh chắp tay thi lễ lại là vấn đạo tiền bối trước đây có phải là tiên vương cảnh giới Sau khi bị Thương Bị đánh rơi cảnh giới vừa mới thành rồi bây giờ rằng rớp. Giao Đại Vương hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một chút không thoải mái ánh mắt, tựa hồ nhớ tới rồi chuyện gì đó không hay, lại là trầm giọng nói rằng, thật có việc này, chuyện này người biết cũng rất nhiều, ngươi hỏi cái này gây nên có gì. Đây là có thể người biết rất nhiều, nhưng Trần Vị danh là không biết, thuần túy là suy đoán ra đến. Hơi suy tư, lại là nói rằng, vãn bối tu hành một ít bí thuật, có thể dò xét tiền bối trong cơ thể tình huống. Để tiền bối khó chịu loại sức mạnh này, nhìn như thủy chi đạo văn, kỳ thực chính là đạo văn đi ngược chiều. Loại sức mạnh này dường như giỏi trong xương, khó có thể tiêu tan. Hơn nữa thủy hành lực lượng càng mạnh, loại sức mạnh này cũng đem càng lớn mạnh. Cho nên nói, Sa Hải Chi Nê vẫn còn có thể sử dụng. Có thể cái kia thủy ngũ kim linh đan nhưng là không thích hợp. Dường như uống rượu độc giải khát, dùng càng nhiều trái lại càng ngày càng bất lợi. Lời vừa nói ra, Trương Hồng Bác lập tức là thay đổi sắc mặt. Trương 577, Đạo Văn đổ nát. Trần Vị Danh nói xong, Trương Hồng Bác thay đổi sắc mặt, thất thanh thuyết phục, ngươi có thể không nên nói lung tung. Thủy ngũ kim linh đan chính là sư phụ hắn siêu tập mà đến. Ngày hôm nay lại là hắn tự tay đưa lên. Nếu thật sự như Trần Vị Danh nói, đúng giao đại vương tới nói chính là độc dược, chuyện này liền không phải chuyện nhỏ rồi. Một cái sơ sẩy, thậm chí muốn dẫn yêu tộc cùng tiên minh triệt để đại chiến. Không sao, không cần như vậy, ta biết các ngươi sư đồ sẽ không hại ta, chỉ ít ở cái này máu chút thượng. Nhìn ra Trương Hồng Bác lo lắng, giao đại vương động viên một tiếng, lại nhìn Trần Vị Danh nói rằng, ngươi tiếp tục nói. Trần Vị Danh gật gật đầu, nói tiếp, tiền bối trong cơ thể năng lượng chính là tan vỡ thủy hành lực lượng, nếu như đem nó coi như là một cái sinh mệnh thì lại bằng là một cái lấy thủy hành lực lượng làm thức ăn vật hung thú, mà tiền bối lại là tiên tiên cùng thủy kết hợp lại, làm năng lượng đó lúc đói bụng thì sẽ lấy tiền bối sinh mệnh cùng với tinh khí thần làm thức ăn vật, tự nhiên sẽ thống khổ khó chịu. Lấy thủy hành chi đan dược chữa thương cũng không phải là chữa thương tiền bối chính mình, mà là ở nuôi nấng đoàn kia năng lượng. Nó no rồi, tự nhiên ăn dấp. Có thể này bất quá là uống rượu độc giải khác. Đợi được nó trưởng thành đến phát tiền bối chi giới hạn sau, chính là không còn cách xoay chuyển đất trời. Nếu ta đoán không lầm, tiền bối hẳn là đã cảm giác được rồi. Giao đại vương thân là yêu tộc lãnh tụ không có tâm sự mưu đồ yêu tộc tương lai nghĩ đến là bị bệnh của mình vuông trộn lẫn thành như vậy căn bản không còn lòng dạ quan tâm những chuyện khác ai giao đại vương thở dài một tiếng ngươi nói rất đúng ta cũng rõ ràng có thể có thể như thế nào nếu không uống rượu độc giải khát chính là trực tiếp nổ chết đến lúc này có thể sống thêm một ngày chính là một ngày rồi chân vị danh khẽ như mày trong lòng suy tư cân nhắc chỉ chốc lát sau nói với giao đại vương tiền bối ta tập đến dị thuật cũng có thể đến giúp tiền bối nhưng cũng chỉ là có thể không biết tiền bối có bằng lòng hay không thử xem ngươi có biện pháp Giao đại vương âm thanh trong nháy mắt tăng cao rồi mấy cái âm điệu, hầu như thất thú. Sau đó lại trầm giọng hỏi dò, ngươi nói nhưng là thật sự? Nếu là đối phương trực tiếp nói như vậy, hắn tự nhiên không tin, cũng lười nhiều lời. Nhưng đối phương ở không rõ ràng tình huống hạ, một cái nói rõ ràng rồi trong cơ thể mình tình huống, tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Trương Hồng Bác ở một bên một mắt túc sắc, chuyện này không phải là trò đùa. Hắn làm việc yêu thích cân nhắc luôn mãi, rất nhiều suy nghĩ, cảm thấy tin cậy rồi mới biến thành hành động. Minh Dao đột nhiên cử động, còn ở sự tình nắm trong bàn tay, có thể trần vị danh lại như thế đến vừa ra thì có chút không thích hợp rồi ban đầu hết thảy đều đã thuận lợi Giao đại vương cũng rốt cục nhà ra chuẩn vị danh nơi này nếu có tiến triển vô ý là thêm gấm thêm hoa chỉ khi nào xảy ra sai sót vậy mình và Minh Đao làm hết thảy đều khả năng đã không còn ý nghĩa bất luận nhìn thế nào hắn đều cảm thấy việc này không làm hoặc là duyên sau lại làm so sánh tốt nhưng ngay trước mặt giao đại vương không tiện nói thẳng chỉ có thể như vậy nhắc nhở ta không có 100% tự tin nhưng tỷ lệ thành công tuyệt đối không thấp vì lẽ đó có thể thử một lần chuẩn vị danh không ngu kỳ thực cũng đã có suy tính Nhưng hắn từ đi vào nơi này, liền không ngừng dùng phá vọng tổn chân chi nhãn quan sát đối phương tình huống trong cơ thể, còn ở trong lòng thôi diễn đã có 90% chắc chắn vừa mới đưa ra. Dù sao minh đau làm, chỉ có thể nói là tạo thế. Một khi chính mình thật đem Giao Đại Vương chữa khỏi, phối hợp hắn làm ra thế liền có thể giải quyết dứt khoát rồi. Như thế nào thí? Giao Đại Vương bận bịu là hỏi, lại có vội vã không nhịn nổi cảm giác. Trần Vị Danh hơi làm quan sát, lại là nói rằng, xem tiền bối tình huống thân thể, năng lượng đó tựa hồ bắt đầu làm văn bối khả thi chuẩn bị thuật thử xem. Nếu như có thể giảm bớt thống khổ vậy dĩ nhiên là là hữu hiệu, mặt sau cũng hảo làm. Giao đại vương thân thể thanh hồng giao tạm, giờ khác này cái kia vô lân màu đỏ bộ phận càng xích hồng, phá vọng tồn chân chi nhắn cũng có thể nhìn thấy loại kia quỷ dị năng lượng ở vận động, nên đã bắt đầu làm. Nương mi trầm tư chốc lát, trong lòng các loại giấy rùa, giao đại vương rốt cục vẫn là gật đầu nói, được, cứ việc thử một lần. Loại kia dường như phụ cốt chi thư cảm giác, thực sự là quá thống khổ rồi, gian vặt rồi nhiều năm như vậy, đã là không biết như thế nào cho phải rồi. Như vậy xuống, sớm muộn là cái tử. Người trước mắt này có phải là có cái khác tâm tư khó để xác định, có thể vào lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo rồi. Trần Vị Danh đem thân thể nhìn quét một vòng, tiến lên nữa một bước, xin tiền bối đem đôi đưa qua đến. Giao Đại Vương đôi dài quét qua, đưa đến rồi trước mắt. Chân Long huyết thống chi thứ, từng có lúc cũng là huy phong lấm lấm, mà bây giờ nhưng là lại vô ngày xưa phong quang. Loại này quỷ dị bệnh huống, đôi thượng viu sự nghiêm trọng, hầu như hết thảy vậy cũng đã rơi mất, máu thịt bé béo, vô cùng thê thảm. Trần Vị Danh dỗi ra nhất thủ theo ở phía trên, định chuyển thủy chi đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh vừa mới tiếp xúc, đột nhiên nghe được giao đại vương một tiếng rên, cả người chiến đấu không lướt. rất rõ ràng, trong cơ thể đau đớn tăng lên, khó có thể chịu đựng. chuyện gì xảy ra? trương hồng bác vội vàng hỏi. dù hắn trong ngày thường thận trọng, giờ khắc này cũng là không nhịn được trong lòng hoảng loạn, e sợ cho xuất hiện sai lầm. giao đại vương đau nhức trong lúc đó, hai mắt chặt chẽ nhìn chăm chú trần vị danh, trong mắt thần quang không tên, rất rõ ràng cũng là muốn muốn một cái đáp án. không có chuyện gì, vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau đớn. trần vị danh vội vàng nói, nhưng trong lòng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì tình huống ra ngoài rồi dự liệu của hắn. Hắn xem giao đại vương trong cơ thể thủy chi đạo văn đi ngược chiều, nên như chính mình lĩnh ngộ đạo văn nghịch chuyển sức mạnh giống như vậy, như chính mình cũng dùng đồng dạng thủ đoạn, cùng với trong cơ thể năng lượng dung hợp sau, làm tiếp làm theo, liền có thể hóa giải. Cũng không định thử nghiệm sau khi mới hiện tình huống cũng không phải là như vậy, những kia thủy hành lực lượng xác thực là đi ngược chiều, có thể trong đó còn có một loại không nói ra được thủ đoạn, để đi ngược chiều bên trong còn có rồi sức mạnh của hắn. Rất kỳ lạ sức mạnh, không chỉ có là đi ngược chiều, còn có độ nát, trực tiếp phá hủy rồi thủy chi đạo văn. Lúc này quyết không thể dễ dàng nói giải quyết không được, không phải vậy phiền phức rồi. Chân vị danh giả bộ kế tục thử nghiệm, trong lòng suy tư chốc lát, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường có tính toán. Khoát tay, Vạn Diễn Đạo Luân bay ra, nắm tại lòng bàn tay, đặt tại rồi giao đại vương đối thượng. Một trận huyền quang lướt qua, quả nhiên như dự liệu giống như vậy, Vạn Diễn Đạo Luân tự mình vận chuyển lên, như thao thiết tự thú, bắt đầu hấp thu giao đại vương trong cơ thể đi ngược chiều thủy chi đạo văn. Này không phải chính hắn năng lượng. Chân vị danh thời khắc này rốt cục xác định. Hắn vốn tưởng rằng giao đại vương là tu hành xảy ra vấn đề. Tương tự tẩu hỏa nhập ma, bây giờ nhìn lại không phải. Vạn Diễn Đạo Luân chỉ có thể hấp thu người khác triển khai đạo văn, nhưng không có thể hấp thu cơ thể sống bản thân mình đạo văn. Xem ra hắn đã từng là gặp phải rồi một cái khó có thể tưởng tượng đối thủ. Theo Vạn Diễn Đạo Luân hấp thu đi ngược chiều thủy chi đạo văn, bên trong lần chứa sức mạnh quy luật cũng là từng đoạn ở trần vị danh trong lòng hiện lên. Đây là một loại biến dị đi ngược chiều phương thức, không phải toàn thể ngự chuyển, mà là từng đoạn ngự chuyển, để đạo văn chợt tự tan vỡ, chỉ để phá hủy đạo văn bên trong sức mạnh. Toàn thể đi ngược chiều kết quả là đạo văn áp chế mà phân đoạn đi ngược chiều kết quả nhưng là đạo văn đốn nát, một loại sức mạnh mới vận dụng phương thức, Trần Vị Danh không khỏi mừng rỡ trong lòng. Chương 578, chứng bệnh khởi nguồn. Sức mạnh mới vận dụng phương thức, để Trần Vị Danh trong lòng một trận đại hỉ. Tu hành quy luật đạo văn hắn, có thể phục chế gặp phần lớn thần thông, nhưng kinh văn đao đánh thức sau khi, hắn đã từ từ vứt bỏ người khác thần thông, càng nhiều chính là ở phòng đoán thứ thuộc về chính mình, trong này liền bao quát rồi sức mạnh vận dụng phương thức. Đồng nhất loại năng lượng, không cần vận dụng phương thức, biểu hiện ra hiệu quả có thể phân ra khác biệt một trời một vực. Này không phải chiêu thức, mà là một loại khái niệm. Tỷ như dứt bỏ đạo văn ảnh hưởng không nói, ngang nhau lượng chân khí, muốn sát thương đối thủ, có thể có vài loại phương thức. Đem chân khí lấy hình dạng xoắn ốc phương thức tiến công, có thể tăng lên rất nhiều lực phá hoại. Đem chân khí ngưng tụ một điểm, thì lại có thể rất lớn trình độ tăng lên lực xuyên thấu. Như đem chân khí áp xúc, đạt đến mức tận cùng lại tất cả phát động, thì lại có thể đạt đến một loại đáng sợ lực phá hoại. Lại từ tự thân lĩnh nộ sức mạnh tới nói, đạo văn quy có thể áp chế tương ứng đạo văn, diễn biến thần thông là vạn diễn phong ấn thuật. Đạo văn áp xúc phong tích thì lại sẽ sản sinh khủng bố lực bộc phát, lục thân không nhận. mà vạn diện thần kiếm tuy rằng nhìn như vi lực bất phàm, kỳ thực là thuộc về kém nhất tính kỹ thuật thần thông, đơn giản đem vạn ngàn đạo văn dung hợp mà thôi. chân vị danh rất là yêu thích đi tìm loại sức mạnh này vận dụng phương thức, bởi vì một khi phát hiện liền có thể vận dụng đến bất kỳ đạo văn bên trong. đáng tiếc thứ này là có thể gặp không thể cầu, khó có thể tìm được. nếu là muốn dựa vào chính mình linh ngộ, độ khó có thể nói tình ngộ, một đời cũng khó khăn đến một lần. không nghĩ đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không ngừng thời gian, lại sẽ ở giao đại vương trên người tìm tới. Trong lòng Chi mừng như điên kiềm chế không nói, chân vị danh mặt không hề cảm xúc, biểu hiện rất là bình tĩnh. Tuy rằng Vạn Diễn Đạo Luân hấp thu đi ngược chiều đạo văn, bên trong quy luật cũng là càng ngày càng ở trong lòng rõ ràng. Hóa giải phương pháp nói có khó không? Nói dịch không, dễ, chỉ cần đem đi ngược chiều quy luật tìm được, lại từng cái dẫn dắt làm theo liền có thể. Có thể coi là là rõ ràng biện pháp này, thiên hạ có thể làm được người cũng sẽ không có mấy cái, vừa vận chính mình chính là có thể làm được, hoặc là nói, Vạn Diễn Đạo Luân có thể làm được. Bất quá chuyện này đối với giao đại vương động thủ người tu vi thực sự quá mạnh mẽ rồi. Dù cho trong lòng đã sáng tỏ rất nhiều quy luật, có thể đều chỉ là mạnh mẽ nhớ kỹ, phần lớn còn không thể nào hiểu được. Người kia đến toột cùng là ai? Trần Vị Danh không khỏi hứng thú, trong lòng hơi động, nói với Giao Đại Vương, "Tiền bối chú ý, ta lại muốn bắt đầu rồi." Chờ đến đúng mới gật đầu sau khi, chính là dùng Vạn Diễn Đạo Luân bắt đầu dẫn dắt. Quy luật tuy rằng khó có thể lý giải được, bất quá cũng không trở ngại dẫn dắt làm theo, bất quá trong chốc lát, đã hơi có hiệu quả. Theo Trần Vị Danh trên tay huyền quang từng trận, Giao Đại Vương một trận đau đớn khó qua sau khi, rốt cục cảm giác được trong cơ thể cái kia cô phảng phất phụ cốt chi thư. Làm ác rồi ngàn vạn năm sức mạnh đáng sợ có bừng lòng. Sẽ không tiếp tục cùng thân thể mình hòa làm một thể, mà là chậm rãi bị xúc động, như kéo tơ bóc kén giống như vậy, chậm rãi hóa giải. Trong lúc nhất thời tự nhiên là đại hỉ, liên thanh hô to, "Hay, hay, được." Tiêu gào trong lúc đó, lại càng không thì phát sinh một trận sàng khoái tiếng, đến cực điểm. Loại sức mạnh này xác thực lợi hại, nhưng chỉ cần thăm dò rõ ràng rồi quy luật, hóa giải lên nhưng là không khó. Bất quá trần vị danh sẽ không như thế làm, hắn chủ động nói ra muốn trị liệu giao đại vương có thể không phải là bởi vì lòng tốt mà là ở Minh Đao biểu hiện ra nhân tộc kiên cường sau khi chính mình lại biểu hiện ra đầy đủ thiện ý nhất vừa mới nhu mới có thể làm cho đối phương cảm thấy nhân tộc cũng không phải là không đáng nhắc tới tâm tư như vậy bên dưới tự nhiên cũng sẽ không vội vã đem đối phương chữa khỏi kéo dài một phen để bệnh muống xem ra phiền vai một chút như vậy mới có thể càng thể hiện giá trị của chính mình hơi làm dẫn dắt sau khi chân vị danh làm ra một phen mệt mỏi khó nhịn ra dấp không thể không ngừng lại trực tiếp xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức lúc này Giao Đại Vương trên người loại kia đỏ đẫm cảm giác đã hóa đi rồi rất nhiều. Quen thân tuy rằng còn có tảng lớn hơn thịt, nhưng xem ra đã là bình thường rồi rất nhiều. Điều tức chốc lát, ổn định trong cơ thể tình hôm sau. Trần vị danh thở dài, lực lượng này thực sự là quá mức quỷ dị rồi, muốn hóa giải lên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa trong này có vài thứ ta vẫn là xem không hiểu ân. Muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng giống như thật lâu không nói không nói. Giao đại vương nhưng là một trái tim đều hồi lên, bận dịu là vấn đạo, có vấn đề gì không? Không nhìn thấy hy vọng trái lại tâm như chỉ thủy, có thể bỗng nhiên phát hiện có cơ hội thoát khỏi cấp độ kia bệnh gì, tâm thái từ lâu không giống thường ngày rồi. Trần vị danh hơi suy tư dáng dấp, lại là nói rằng, Vạn Bối tuy rằng có niềm tin rất lớn có thể chữa khỏi tiền bối trên người bệnh gì, nhưng thời gian e sợ sẽ phải rất lâu. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Giao đại vương bận bịu là truy hỏi. Trần vị danh chấp tay thi lễ, Vạn Bối cũng không phải là thuần khiết thầy thuốc, vô pháp làm được nhìn một cái coi như, liền có thể nhìn rõ ràng nền tảng. Như có thể biết càng nhiều tình huống càng kẽ, đối với trị liệu cũng là có lợi. Vạn Bối cả gan, tiền bối có thể không đem năm đó bị thương trải qua nói cùng ta nghe một chút, cũng có thể có trợ giúp rất lớn. Này Giao Đại Vương vẻ mặt ngưng lại, nhưng trong ánh mắt nhưng là có một loại sợ hãi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, có thể làm cho người như vậy, ở ngàn vạn năm sau còn cảm thấy sợ sệt. Chuyện đó tất nhiên không phải bình thường. Mặc dù có chút xoan xuyết, nhưng do dự hồi lâu sau, Giao Đại Vương rốt cục vẫn là thở dài, xác thực là một cái rất sợ hồi ức, bất quá nói đến cũng không tính mất mặt. Rất nhiều lúc, người yếu đồ còn lại bất đắc dĩ a, thống khổ trên người bằng phẳng rồi rất nhiều, này sẽ trong ánh mắt cũng là trở nên nu hòa, ngẩng đầu lên, thật giống nhìn về phía rồi vũ trụ tinh không nơi cửa xa. Chỉ chốc lát sau mới tiếp tục nói, sự tình phát sinh ở một vạn năm trước, cái kia quần hùng tranh giành hang hái, cuối cùng đều ở thiên diễn đạo tôn ánh sáng hạ ảm đạm nhân đại. vào lúc ấy ta, chính là ở ta sinh mệnh cao nhất thời kỳ, đế hoàng cảnh giới. đế hoàng trần vị danh cùng trương hồng bắt tất cả dân mình, bọn họ đều cho rằng giao đại vương đã từng là cái tiên vương, không nghĩ tới lại là đánh giá thấp rồi đối phương. đế hoàng, đúng khắp cả vũ trụ mà nói, còn không thể nói được vô địch quen ngang, nhưng mặc dù là ở nhất 10 triệu năm trước, cũng tất nhiên có thể làm một vừa chi hùng. ta không phải cái gì thiên phú siêu nhân người có thể đến cái cảnh giới kia thuần túy là bởi vì huyết thống, chân long bộ tộc rất là kỳ lạ, cái này huyết thống yêu tộc, như không có đặc thù thiên địa pháp tắc ràng buộc, rất dễ dàng liền có thể đạt đến a thánh cùng tiên vương cảnh giới, đạt đến đế hoàng cảnh giới cũng là cái gì chuyện rất khó. có thể đế hoàng sau khi muốn tiến thêm một bước, liền thiên nan vạn năng rồi, so với bất kỳ chủng tộc cũng khó khăn. thời đại kia ta cũng không phải là cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm, nhưng sống nhiều năm như vậy năm tháng ta, kiến thức vượt qua rồi quá nhiều người, bình thường cùng thế hệ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ta, cũng một lần hăng hái nhất vực xưng hùng. Mà hết thể ngày thật tốt, ở gặp phải Thiên Diễn Đạo Tôn sau khi, đều trở thành rồi quá khứ. Thiên Diễn Đạo Tôn. Trương Hồng Bác cả kinh, tiền bối với hắn từng giao thủ. Giao thủ? Giao Đại Vương lắc lắc đầu, tự giễu nở nụ cười, ta nào có tư cách đó a. Ở ta gặp phải hắn thời điểm, có người thông qua một số quỷ dị nghi thức mượn dùng rồi một cái không biết tồn tại sức mạnh. Rất cường đại rất sức mạnh đáng sợ, bên ngoài mấy triệu giảm ta bất quá bị một tia dư âm quét trúng, liền thành rồi hôm nay dáng dấp. Một trận cười khổ, tràn đầy bất đắc dĩ. Cái kia chỉ sợ là Thiên Diễn Đạo Tôn trong cuộc đời gian nan nhất một trận chiến, cái kia quỷ dị nghi thức bên trong sức mạnh, càng lại áp chế rồi hắn trật tự lực lượng, một lần để hắn rơi vào khổ chiến, hầu như bại trận. Chương 579, khắc chế trật tự sức mạnh. Quỷ dị sức mạnh, một lần để Thiên Diễn Đạo Tôn hầu như bại trận. Lời nói như vậy vừa nói ra, liền nghe thấy Trương Hồng Bắc kinh ngạc thốt lên một tiếng, làm sao có khả năng? Hẳn là Thiên Diễn Đạo Tôn cảnh giới không đủ. Đồn đại bên trong, cùng cảnh giới có thể ở Thiên Diễn Đạo Tôn trên tay đi qua ba chiêu cũng đã là cùng cảnh giới chi kết xuất, Muốn đánh bại Thiên Diễn Đạo Tôn Nhất định phải đại cảnh giới khắc chế, thậm chí còn đến chí ít đạt đến hai cái đại cảnh giới. Giao đại vương lắc lắc đầu, ngay lúc đó thiên diễn đạo tôn đã đến rồi ta hoàn toàn không có cách nào phỏng đoán trình độ, rất mạnh rồi. Chỉ là sức mạnh kia tựa hồ khắc chế hắn trật tự lực lượng, để hắn rất nhiều thần thông khó có thể triển khai. Khắc chế, chân vị danh bận biểu là vấn đạo, tiền bối nói chính là trên người người loại sức mạnh này. Đạo văn đi ngược chiều, tan vỡ năng lượng, kỳ thực là ở tan vỡ trật tự, khiến cho bên trong đạo và lý đều không thể phát huy hiệu quả. Thiên diễn đạo tôn là trật tự đạo thể, gặp phải loại sức mạnh này sát thực rất bị động. Giao Đại Vương thở dài, một mặt mơ hồ, kỳ thực ta cũng không minh bạch, loại trình độ đó chiến đấu căn bản không phải người như ta có thể phỏng đoán. Sa Sa mà, chỉ nhìn thấy Thiên Diễn Đạo Tôn một lần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không nhìn ra đến cùng là cái gì trình độ sức mạnh ở chiến đấu. Nói ra thật xấu hổ, ta bị một tia dư cùng, may mắn bảo vệ một cái mạng, sau đó 5 tháng bên trong, bị lực lượng này dần vật chết đi xuống lại, chính là rơi xuống hai cái đại cảnh giới, có thể cho đến hôm nay, ta còn không rõ ràng lắm cái này hại sức mạnh của ta đến cùng là Thiên Diễn Đạo Tôn vẫn là hắn đối thủ. Sát thực là rất khó tưởng tượng, trần vị danh trong lòng thầm than, một cái đế hoàng sinh sống nguyên cường giả, càng là như quân dế. Có thể tưởng tượng lên ở Tà Linh đạo quân trong ký ức nhìn thấy những kia, như vậy trình độ chiến đấu, sát thực chính là như vậy. Cường giả vô thượng hạ, mãi mãi cũng là không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Mạnh yếu là đối lập, ở trí tôn trước mặt, đế hoàng sinh sống nguyên không hề sức chiến đấu có thể nói. Mà liền như cực đạo mà nói, ai lại biết cực đạo sau khi có thể hay không còn có càng mạnh hơn đây. Cái kia một ngày, chúng ta vốn tưởng rằng tiên diễn đạo tôn sẽ chết ở nơi đó, có thể dù sao cũng là có một không hai thiên hạ vô thượng cường giả hắn càng là ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ cuối cùng thành công thoát thân mà đi ta nghĩ đây là hắn cuộc đời bên trong duy nhất một lần rút đi chiến đấu đi giao đại vương một tiếng thở dài hắn trải qua rồi quá nhiều xem qua rồi quá nhiều cường giả tuyệt thế cũng rõ ràng rồi một cái cực kỳ hiện thực đạo lý tu hành chuyện như vậy không phải xem tuổi tác có mấy người chỉ cần mấy trăm năm liền có thể đạt đến người khác ngàn vạn năm khó có thể với tới trình độ cái này cũng là hắn tại sao lại đúng những vạn đối này khách khí nguyên nhân những người trước mắt này có thể không sánh được thiên diễn đạo tôn nhưng ai có thể bảo đảm trong đó sẽ không xuất hiện cái kế tiếp chí tôn chân vị danh cũng muốn hỏi hỏi thiên diễn đạo tôn đối thủ tình huống có thể vừa nghĩ giao đại vương nên không có đầu mối chút nào cũng là coi như thôi lại là mở miệng nói rằng tiền bối chi bệnh cần phải từ từ trị liệu nghĩ đến cần trí ít hơn một tháng mới được nay chút thời gian ta sẽ lưu đan phi xa lĩnh mỗi ngày đến vì là tiền bối chữa thương đa tạ rồi giao đại vương gật đầu lại xoay tay lấy ra một khối ngọc phù giao cho trần vị danh ngươi cầm ngọc phù đi theo cửa hùng tráng hùng cường nói một tiếng để bọn họ đem so với thí sự tình truyền lệnh cho các nơi. Muốn ta yêu tộc tán thành, không phải ta một cái định đoạn, hắn nhất định phải biểu hiện ra đủ thực lực mới được. Có thể nói rằng như vậy, đã là làm ra rồi to lớn nhất thoái nhượng. Chân vị danh cũng không khách khí, đem ngọc phù vừa thu lại, "Tiền bối thật tốt nghỉ ngơi, ta ngày mai trở lại." Lập tức cùng Trương Hồng Bắc cùng ra đậu phủ. Vừa tới bên ngoài, Trương Hồng Bắc liền thở phào nhẹ nhõm lắc đầu nói rằng, "Ngươi cùng mình đau hai người quá làm bữa rồi, những chuyện này hoàn toàn có thể cùng ta thương lượng rồi làm tiếp. Tình huống đặc biệt đặc thù xử lý." Chân vị danh khẽ mỉm cười, Kết quả như thế, không phải vừa vặn sao? Thấy Trương Hồng Bắc còn muốn nói rằng, Bận Diệu là nói sang chuyện khác. Minh Đao thật giống đã đem võ đài dọn xong rồi. Từ xa nhìn lại, phía trước bên trong vùng rừng rậm xuất hiện rồi một cái to lớn đất trống, Minh Đao liền ở trong đó. Cái kia đất trống tiến vào trước khi đi vẫn không có, hẳn là hắn chuẩn bị trôi lôi đài. Hai người đến lối vào, đem ngọc phù giao cho hai con hùng yêu, lại đem sự tình nói một lần sau. Hai con hùng yêu gọi một ít loài chim loại yêu tộc, đem mệnh lệnh truyền xuống, thì lại đi từ tán. Phi xa lĩnh là yêu tộc bên trong rất đặc thù nhất cái thế lực. Hắn không giống những thế lực khác bình thường thủ hạ đông đảo, Giao Đại Vương thủ hạ tựa hồ liền này hai con hùng, cái khác bất quá là một ít sinh sống ở nơi này tiểu yêu, tạo thành không được quá nhiều sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ yêu tộc vẫn là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bất kể là tư lịch, vẫn là thực lực, dù cho hắn bây giờ bị ác bệnh quấn quanh người, cũng vẫn như cũ có thể ở yêu tộc cảnh nội riêng một ngọn cờ. Đúng minh đao thực lực, chân Vị danh từ trước đến giờ đều là có lòng tin, đặc biệt là ở có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, năm đó đang tiên đài một trận chiến nếu không phải là mình ở cao áp tình huống hạ ngộ ra phi tiên chi kiếm trận chiến đó thua e sợ sẽ là chính mình giao đại vương mệnh lệnh truyền đạt đến những người kia lại đây sẽ cần không ít thời gian từng người bàn giao dặn dò rồi một ít chuyện sau cũng không có xen vào nữa võ đài tình huống trần vị danh tìm một chỗ đối lập địa phương yên tĩnh bắt đầu nghiên cứu từ giao đại vương trong cơ thể phát hiện sức mạnh kia tuy rằng bất quá thời gian ngắn ngủi phỏng đoán đã là siêu tập rồi rất nhiều tin tức nhưng đây cũng không phải là trần vị danh chân chính muốn nếu như đem đạo văn tan vỡ cho rằng là nhất loại sức mạnh triển khai phương thức Hoặc là sức mạnh quy luật, Giao Đại Vương trong cơ thể bất quá là thủy chi đạo văn tan vỡ quy luật mà thôi. Loại sức mạnh này quy luật rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Thiên Diễn đạo tôn chính là trật tự đạo thể, trật tự lực lượng bao dung thiên hạ bất kỳ đạo văn trật tự. Muốn áp chế hắn, tuyệt không là tin tưởng vẹn vẹn một loại thủy chi đạo văn đi ngược chiều, mà là tin tưởng vạn ngàn đạo văn đi ngược chiều mới có thể làm được. Nói cách khác, ở đi ngược chiều thủy chi đạo văn bên trên, còn hẳn là có một loại cao cấp hơn, càng mạnh mẽ hơn đi ngược chiều quy luật. Đó là sức mạnh kia tinh túy, trực tiếp cùng trật tự đối ứng với nhau. Một khi bị sức mạnh kia lan đến, không chỉ là thủy chi đạo văn, bất kỳ đạo văn đều bị ảnh hưởng, thậm chí còn tan vỡ. Đạo văn tan vỡ, so với đạo văn áp chế đáng sợ hơn. Một khi đối thủ sử dụng đạo văn lực lượng, tất cả thì sẽ đổ nát, trở nên thật giống giao đại vương như vậy, ác bệnh quấn quanh người, như chúng rồi một loại triển triển miên miên độc dược. Không sẽ lập tức chết đi, so với lập tức chết đi còn còn đáng sợ hơn. Này tuy rằng cũng là người khác đạo, có thể cùng Lý Thanh Liên ý cảnh không giống, loại này đạo là quy luật, hơn nữa tác dụng vu bất kỳ đạo văn. Chân vị danh cảm thấy cùng quy luật đạo văn cũng không phải lại chính mình cũng là có thể lĩnh ngộ sau sử dụng. Đáng tiếc, trình độ như thế này sức mạnh há lại là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Mặc dù là có mấy ngàn cái thần thức đồng thời tìm hiểu, cũng không phải một sớm một chiều việc. Nhất ngày hạ xuống, ngoại trừ đem thủy chi đạo văn đi ngược chiều phương pháp nắm giữ càng thêm thấu triệt, cái khác không thu hoạch được gì. Chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tiến lên dần dần. Tính toán thời gian, nên quá khứ thập nhị canh giờ rồi. Trần vị danh tạm thời coi như tôi, lại hướng về giao đại vương nơi bay đi. Chương 580, đạo văn chi phân chia tỉ mỉ. Ánh nắng tươi sáng, lam thiên như tẩy. Thanh phong từ từ trong lúc đó, cuốn lấy biển rừng một làn sóng một làn sóng, phảng phất màu xanh bạc nước, rất là mỹ lệ. Chân vị danh ngồi xếp bằng ở rừng cây trong lúc đó, nhắm mắt lại, hô hấp thổ nạp. Sau một hồi lâu, khoát tay, một đoạn thủy chi đạo văn ở lòng bàn tay hiện lên, chậm rãi xoay quanh, phảng phất một cái trường xà. Chỉ chốc lát sau, đạo văn từ trung gian gây vỡ, phân làm lượng đoạn, lượng đoạn sau khi lại phân làm bốn đoạn, 4 biến 8, 8 biến 16 lần lượt tăng gấp đôi, chỉ chốc lát sau đã là phân làm mấy trăm đoạn. Tâm thủy ý động, mấy trăm đoạn thủy chi đạo văn lấy một loại quỷ dị phương thức đi ngược chiều. Không lâu lắm tất cả tan vỡ, hóa thành không khí tiêu tan. Đây là thần thông gì? Người này tộc đang làm gì? Hắn cùng trên võ đài kẻ loài người kia làm một bọn sao? Là hắn. Trước đây không lâu còn ở tuyệt sơn kim cốc đánh bại rồi vô tương cốc vô danh, rất là lợi hại. Nhân tộc đến cùng là tình huống thế nào? Từng cái từng cái đi ra đều lợi hại như vậy. Không biết nghe một số tiền bối nói, bọn họ thật giống là bị phong ở một cái nào đó trong không gian, tu hành bị áp chế, tăng lên rất là gian nan. Bây giờ đến rồi đại thế giới sau, thật giống như trên người đè lên núi lớn không có. Từng cái từng cái trở nên rất là lợi hại. Bốn phía có rất nhiều yêu tộc ở trong rừng rậm xì xào bàn tán, Minh Dao bãi xuống lôi đài đã một tháng có thừa. Bởi vì là giao đại vương mệnh lệnh, vừa mới bắt đầu không ít yêu tộc là mang theo ứng phó tâm từ đến. Có thể như vậy ra hỏa, như thế nào là Minh Dao đối thủ? Phần lớn người còn đi bất quá 30 triệu, làm từng cái từng cái yêu tộc đệ tử trẻ tuổi bị đánh bại sau, tính chất liền thay đổi. Yêu tộc thừa hành cường giả vi tôn, chúng tộc này từ trước đến giờ yêu thích hiếu thắng so vũ khí. Cảm giác được rất mất mặt sau, càng ngày càng nhiều kiến xuất yêu tộc đệ tử bắt đầu đến phi xa lĩnh tới khiêu chiến minh đao, trong đó còn bao gồm rồi ở tuyệt sơn kim cốc chiến bại cái kia mấy cái. Mà theo những ngày lên sân khấu càng ngày càng nhiều, xem trò vui cũng là cấp tốc tăng cường. Ban đầu cực kỳ an bình phi xa lĩnh một vùng, bây giờ đã là nhiệt tầm ẩm. chân Vị danh muốn tìm một cái yên tĩnh địa phương không người tu hành, đã là trở thành rồi hy vọng xa vời. Chỉ có thể mặc cho những yêu tộc này nhòm ngó trong bóng tối. Sau lưng nghị luận, chờ đến thủy chi đạo văn đi ngược chiều sau khi thành công, chân Vị danh lại là ngưng tụ ra hỏa chi đạo văn bao che y theo chỉ dẫn. Đạo văn tan vỡ là một loại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, so với đạo văn áp chế càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp phá hủy người khác triển khai thần thông. Hắn vốn định thông qua nghiên cứu quy luật, trực tiếp linh ngộ, nhưng đáng tiếc đó là một hy vọng xa vời. Nhưng phương pháp mãi mãi cũng so với vấn đề nhiều, bất đắc dĩ, hắn phát hiện rồi một cái khác con đường. Nếu đạo văn tan vỡ là phân đoạn đi ngược chiều, vậy mình liền từ những này phân đoạn chỗ bắt tay thử một lần bên dưới, quả nhiên có đoạt được, thậm chí còn phát hiện rồi một cái vẫn chưa từng phát hiện, một cái khả năng thiên hạ phần lớn mọi người sẽ không đi chú ý sự tình. Một loại đạo văn là một thể thống nhất, mà cái này đại toàn thể lại là do vô số tiểu toàn thể tổ hợp mà thành. Liên nắm hỏa chi đạo văn kịch liệt, hỏa diễm có rất nhiều loại, nhưng hoàn chỉnh hỏa chi đạo văn cũng chỉ có một loại. Không giống hỏa diễm đối ứng rồi hỏa chi đạo văn không giống bộ phận, một cái tiểu toàn thể chính là một loại hỏa diễm. Mà một cái tiểu toàn thể lại là do càng nhiều càng nhỏ bé hơn toàn thể tạo thành, ở giữa quan hệ, thật giống như trong một rừng cây có đại thụ, đại thụ có cành cây, cành cây có vỏ cây, vỏ cây lại có càng nhỏ bé hơn bộ phận mà thôi. Một tầng một tầng, đối ứng rồi không giống cấp độ có phức tạp có đơn giản, càng thú vị. Mỗi một cái tiểu toàn thể đều có một ít đạo văn là đối ứng bắt đầu, có một ít đạo văn là đối ứng kết thúc, trung gian bộ phận nhưng là đối ứng năng lượng. Không giống toàn thể khác nhau chủ yếu chính là trung gian bộ phận kết thúc cùng bắt đầu hầu như đều là giống nhau. Trần Vị Danh vô pháp từ toàn bộ đạo văn bắt tay, liền bắt đầu từ những này phân đoạn đạo văn. Lấy năng lực của hắn còn không nhìn rõ ràng trung gian bộ phận, có thể lên rừng bộ phận liền tương đối dễ dàng hứa hơn nhiều. Đi ngược chiều không được toàn bộ đạo văn, nhưng là có thể đi ngược chiều lên rừng bộ phận, tương tự có tan vỡ hiệu quả. Chỉ là không như vậy triệt để thôi, nhưng uy lực vẫn như cũng là không thể khinh thường, đặc biệt là phối hợp nói văn áp chế đồng thời sử dụng. Chân vị danh thậm chí có thể tự tin, như minh đao không có cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ cần mình triệu ra rồi tử vong đạo văn tan vỡ đi ngược chiều quy luật, hai người lại giao thủ, chính mình phần thắng chí ít có thể đạt đến 7 phần 10. Bất quá những chuyện này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm liền không đơn giản như vậy rồi. Bỏ ra hơn một tháng thời gian, hắn vẹn vẹn là nắm giữ rồi tương đối quen thuộc kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng tuyết kiếm 10 loại đạo văn đi ngược chiều phương thức, vừa vận cũng đối ứng rồi 10 cái ký tự. Cái khác liền chỉ có thể chờ đợi, chờ ngày sau còn dài rồi. Đem 10 loại đi ngược chiều đạo văn tất cả triển khai một phen sau, cảm giác được trương hồng bắc khí tức đang đến gần, trần vị danh thu rồi thần thông, trường ô một hơi chậm lên. Sau khi rơi xuống đất, trương hồng bắc liền trực tiếp hỏi, đều đến lúc đó thần rồi, ngươi ngày hôm nay làm sao còn không đi giao đại vương cái kia, ta đều bị hắn dục tìm đến ngươi rồi. Trần vị danh khẽ mỉm cười, bệnh của hắn kỳ thực đã hay lắm, chính là bị giàn vặt quá lâu, trong lòng có bóng tối rồi, luôn cảm giác còn có gì đó không đúng, hay hoặc là là sợ không có hảo hoàn toàn. Ban đầu chỉ cần 2 3 ngày liền có thể giải quyết sự tình, hắn kéo hơn một tháng vừa mới quyết định, không nghĩ tới giao Đại Vương vẫn là lo lắng, luôn cảm giác không hảo triệt để. Nói chung ngươi hay là đi nói với hắn nói, hắn hiện tại rất tín nhiệm ngươi cái này lại phu. Trương Hồng Bác cười cười, đột nhiên có chút kinh ngạc nói, ngươi có phải là lĩnh ngộ cái gì rồi, làm ra đột phá rồi. Cũng không thể vẫn luôn bất động đi. chân vị danh cười cười, trước tiên đi giao Đại Vương nơi đó xem một chút đi. Lĩnh ngộ 10 loại đạo văn đi ngược chiều phương pháp, để hắn tu vi tăng lên cực nhanh, bây giờ đã là kìm tiên cửu trọng thiên rồi. Nếu không là hắn có ý định áp chế một chút, giờ khắc này e sợ đã thăng cấp rồi. Đang kết thúc rồi chuyện nơi đây, hắn chuẩn bị tìm cái hẻo lánh địa phương làm tiếp đột phá. Hai người vào độc phủ, vừa thấy Trần Vị danh đến, giao đại vương cấp thiết từ nê trong đàm bay ra, hiền chất, mau tới bang ta xem một chút, nhưng còn có chỗ không ổn." Mấy ngày liền hạ xuống, quan hệ càng ngày càng thân mật, liên đối Trần Vị danh cũng dường như Trương Hồng Bắc bình thường bị đối phương xưng là hiền chất rồi. Biết rõ hết thảy đều đã giải quyết, có thể Trần Vị danh vẫn là giả vở giả vị kiểm tra rồi một phen, lại là túi người hành lễ, chúc mừng tiền bối. Trong cơ thể bệnh hiểm nghèo cũng đã hóa giải, sau đó cũng sẽ không bao giờ có việc rồi. Hay, hay. Giao đại vương cười ha ha, bây giờ trên người hắn đã không nhìn thấy những kia màu đỏ sầm thịt sang, khắp toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái to lớn thanh giao, khí thế phi phàm, uy phong lấm lấm. Lần này giúp ta, dường như tái tạo, đại ân đại đức cũng không biết nên làm gì báo đáp, ngươi có yêu cầu gì chỉ để ý để, chỉ cần ta có thể làm được. Nhìn chân vị danh, Giao đại vương trong mắt tràn đầy thành ý, chỉ có trải qua nhiều như vậy thống khổ, mới biết khỏe mạnh thân thể là cỡ nào trọng yếu. Chân vị danh tối người hành lễ sau, lại là nói rằng, như vậy sự tình vốn là không nên đưa ra yêu cầu, nhưng trước mắt ta chuẩn bị luyện chế vũ khí, vẫn còn khuyết một cửa kiện tài liệu, mà tiền bối lại vừa vặn là có, vì lẽ đó còn xin tiền bối có thể tứ một ít cho văn bối. Tài liệu. giao đại vương sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhìn phía sau vũ bùn, ngươi nói, nhưng là này Sa Hải Chi nê. chính là? Chân vị danh gật đầu. Hắn chuẩn bị luyện chế một thanh đạo văn đi ngược chiều vũ khí, mà Sa Hải Chi nê vừa vặn có thể làm dẫn tài, khá quan trọng. Chưa xong con tiếp. Chương 581. Tinh thần bích, thổ sát nơi khó tìm, mà thổ sát nơi bên trong sinh ra linh vật thì càng thêm hiếm thấy rồi. Loại này xa hải chi nơi ở rất nhiều luyện khí sư xem ra cũng không phải là luyện chế pháp bảo thượng tài liệu tốt, nhưng làm căn bản không nghĩ ra như thế nào luyện chế mới có thể áp dụng. Luyện đan sư dùng để cũng luyện chế nhiều loại dược, tuy rằng trên thị trường giá trị cũng không phải là cái gì cao đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận liền là phi thường ít ỏi. Thuộc về loại kia trong tình huống bình thường sẽ không có người muốn nó, nhưng một khi muốn rồi, căn bản là không phải tiền có thể mua được. Giao đại vương có thể thu thập lớn như vậy nhất nào? E sợ vẫn là hắn đã từng tuyệt cường tu vi thời kỳ được, ở bây giờ thông thiên tinh, e sợ tìm một chậu cũng khó khăn. Trần Vị Danh giờ khắc này cũng là ôm hết thể vì là đã có thu lấy báo lại ý nghĩ, hắn có thể không cảm giác mình tất yếu cho Giao Đại Vương không trả giá chữa thương, dù cho làm như vậy sát thực có thể tăng mạnh nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ. Quả nhiên, mặc dù là vừa nãy đã nói ra rồi hứa hẹn mạnh miệng, nhưng nghe đến Trần Vị Danh yêu cầu này xa hại chi nê, Giao Đại Vương vẫn là mặt lộ vẻ khó xử do dự rồi một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Trần Vị Danh bận bịu là nói rằng van mối cấu tứ vũ khí bên trong, đây cũng không phải là tài liệu chính, vì lẽ đó chỉ cần thập phương đã đủ. Cái này ao đủ có mấy vạn vừa chi lớn, vừa nghe chỉ cần thập phương, giao đại vương đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu đáp lại, được, chính ngươi lấy chính là. đa tạ tiền bối. chân vị danh bận điệu là nói cảm ơn một tiếng, lại tới rồi cái kia ao bên. lực lượng tinh thần căn quét, trong khoảnh khắc liền từ ao bên trong lấy ra rồi thập phương xa hải chi nê phiêu trên không trung. giao đại vương ánh mắt sáng lên, không nhịn được than thở một tiếng, thủ đoạn cao cường. quả như trương hiền chất nói, có người như ngươi ở nhân tộc không thể sẽ là người yếu. Cảnh giới trên liệt ở, chân vị danh lực lượng tinh thần kém xa hắn, nhưng nếu nói rằng như vậy tinh tế khống chế, hắn liền không bằng đối phương rồi. Trước mắt cái này tu sĩ nhân tộc, tựa hồ cũng không phải là thuần túy tu luyện niệm lực đạo văn, có thể niệm lực thao túng thủ đoạn đã có thể sánh vai những kia danh tiếng vang xa niệm lực tu sĩ rồi. Tiền bối quá khen rồi. Đem xa Hải Chi nê vừa thu lại, chân vị danh cười cợt, như vô sự, "Vạn bối xin được cáo lui trước rồi. Đi thôi." Dao đại vương gật gật đầu, ta chọn bệnh mới vừa rũ, cần chút thời gian bế quan bên ngoài sự tình ta đã đã thông báo rồi, đảng minh đao võ đài kết thúc, chương hiển chất đi cùng bọn họ mấy chỗ thủ lĩnh trao đổi kết minh việc chính là sẽ không có vấn đề gì. trương hồng bác đại hỉ, vận dụng là không người được rồi cái đại lễ, đa tạ tiền bối, tiền bối cao thượng, hắn chờ đợi ở đây rồi nhiều ngày như vậy, cái này yêu tộc thủ lĩnh rốt cục nhà ra rồi. giao đại vương khẽ lắc đầu, biết thời biết thế việc mà thôi, tại sao cao thượng câu chuyện, trương hồng bác lại là nói rằng, văn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng. giao đại vương cũng thông thả đáp lại, chỉ là vấn đạo, chuyện gì? Trương Hồng Bắc một mặt túc sắc, nghe tiếng đã lâu phi xa lĩnh bên trong có một khối tinh thần bích, chính là yêu tộc tiền bối lưu ghi chép rồi Chu Thiên Tinh đấu bí mật, nhưng đáng tiếc nhiều năm qua không người có thể lĩnh ngộ. Vãn Bối vẫn say mê, chỉ là không được cơ hội. Hôm nay cả gan xin tiền bối đáp ứng, để Vãn Bối có thể nhìn qua Chu Thiên Tinh đấu bí mật. chân Vị Danh trong lòng hơi động, tự nhiên là hứng thú. Tinh thần bích, Giao Đại Vương cao mày, hiện nhiên không có phải đáp ứng ý tứ, bất quá không chờ hắn từ chối, Trương Hồng Bắc xoay tay lấy ra một vật, là một khối ngọc. Loại ngọc này đa dụng đến ghi chép tin tức. Bên trong nên có thứ gì trọng yếu. Bắt bảo các làm việc coi trọng nhất trả lễ lại, làm trao đổi, sư phụ làm ta mang đến rồi thánh nhân lưu lại đồ vật. Đây là yêu kinh bản dập, bên trong tin tức chính là Thông Thiên Tổ sư lưu lại. Trương Hồng Bác nói xong, Trần Vị Danh còn không rõ vì sao, giao đại vương nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, ngươi nói, là Thông Thiên thánh nhân ngày xưa tại yêu kinh. Chính là. Trương Hồng Bác gật đầu, ngày xưa thời đại hùng hoàng, ở tổ sư dưới trướng, chúng ta tiên tộc cùng yêu tộc phảng phất một nhà. Thông Thiên tổ sư bản thân là tu, đúng yêu tộc tu hành cũng không quá quen thuộc. Vì không lầm đệ tử Vế quan mấy ngàn năm viết xuống yêu kinh, dùng để chỉ điểm yêu tộc nghỉ ngơi. Bản kinh thư này vẫn cho là bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, mãi đến tận mấy năm trước mới bị sư phụ ta tìm được. Sư phụ ta từ trước đến giờ yêu thích sưu tập loại này đồ cổ, cho nên mới làm ra bạn dập làm ta mang đến. Càng là thông thiên thánh nhân viết, chẳng trách có thể làm thẻ đánh bạc. Trần vị danh trong lòng thất kinh, xuất từ cái kia đám nhân vật thủ bút tất nhiên bất phàm. Giao đại vương sắc mặt biến đổi khó lường, do dự rồi hồi lâu, rốt cục không nhịn được quát tay, đem bạch ngọc hút quá khứ. hắn bệnh hiểm nghèo chữa trị. Nhưng cảnh giới không phải trong lúc nhất thời liền có thể nâng lên. Hơn nữa trần vị danh trị liệu chỉ là cái loại năng lượng này mang đến thống khổ, nhiều năm bệnh hiểm nghèo cuốn quanh người tạo thành căn cơ tổn thương căn bản không phải lập tức liền có thể khôi phục, thậm chí mãi mãi cũng khôi phục không được. Hắn từng là hôn nguyên đế hoàng cường giả, đối với mất đi sức mạnh, thực sự là quá khát vọng rồi. Nay bản yêu kinh, cho hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sức mê hoặc quá to lớn. Thấy rõ giao đại vương thu rồi bạch ngọc, Trương Hồng bác thở phào nhẹ nhõm, chuyện này ý nghĩa là giao dịch thành công rồi. Quả nhiên Cầm Bạch Ngọc nhìn chỉ chốc lát sau, Dao Đại Vương rốt cục gật đầu, "Cho ngươi ba ngày, các ngươi có thể nhìn ra món đồ gì, là các ngươi tạo hóa, như không nhìn ra cái gì, cũng không toán ta được rồi." Đối với hắn mà nói, chân vị danh cùng Trương Hồng Bác là một nhóm, cũng không có muốn tách ra ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, vút rồng vung lên, một khối to lớn vách đá xuất hiện ở trước mắt. Dài đến hơn 200m, cao tới hơn 100m, khối này cái gọi là tinh thần bích, càng là bị hắn xem là vật phẩm trực tiếp thu rồi. Vách đá toàn thân ngăm đen, thật giống một khối to lớn kim loại màu đen, ngoại trừ điêu khắc dấu ấn, bóng loáng vung mặt trên có các loại lấm ta lấm tấm, vừa nhìn liền biết chính là người vì là lưu lại, nhìn một cái nhìn lại, chính như bầu trời đời sao. nhìn vách đá, giao đại vương thở dài, ngày xưa yêu tộc tiên hiền rời đi, lưu lại vật ấy, có người nói bên trong khả năng ẩn giấu rồi chu thiên tinh đấu đại trận bí mật, nhưng đáng tiếc ta yêu tộc vẫn không người có thể lĩnh ngộ, tất cả xem các ngươi tạo hóa rồi. chu thiên tinh đấu đại trận bí mật, chân vị danh xứng sở, tuy rằng hắn cảm thấy trước mắt những này lấm ta lấm tấm rất là quen thuộc, nhưng chút nào không nhìn ra cái gì chu thiên tinh đấu đại trận thần vận đến. chu thiên tinh đấu đại trận, trương hồng bát chân mày cau lại lại nhìn về phía Trần Vị Danh, ta nhớ tới ngươi từng ở Tuyệt Sơn Kim Cốc sử dụng tới một cái đại trận Huyền Diệu Phi Phạm, nhưng là lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. hắn khi đó đã suy đoán quá, dù sao có thể hiện lên vạn ngàn đạo văn trận pháp thiên hạ thực sự không nhiều, hiện tại liền muốn lấy được xác nhận. Trần Vị Danh cũng không làm ẩn dấu gật đầu nói, không sai, ta xác thực sẽ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. chuyện như vậy sớm muộn sẽ đều biết, ẩn dấu không có ý nghĩa. cái gì? Giao Đại Vương kinh ngạc quát lên một tiếng lớn, làm sao có khả năng? đối với yêu tộc mà nói. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận có không phải bình thường ý nghĩa, cái này đệ nhất thiên hạ kỳ trận, có người nói độ khó không giống người thường, coi như là cho người bảy trận phương pháp, cũng hầu như không người nào có thể học được. Bây giờ yêu tộc căn bản không tìm được manh mối, nhưng là có một người tộc biết, chuyện như vậy thực rất khó tiếp thu. Ta xác thực sẽ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Trần vị danh tâm tùy ý động, hư không bảy trận, một cái loại nhỏ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận xuất hiện ở bên người. Chương 582, Tinh thần độ. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vừa ra, Giao Đại Vương sắc mặt trở nên càng thêm cứng ngắc. Tuy rằng hắn cũng không am hiểu trận pháp, Đối với trận pháp nghiên cứu cũng là không nhiều, nhưng trong thiên hạ có thể đồng thời xuất hiện vạn ngàn đạo văn trận pháp thực sự không nhiều. Liên hắn bản thân biết, chỉ có một chu thiên tinh đấu đại trận. Chân vị danh không có nhiều lời, hắn sở dĩ đem trận pháp này lấy ra đến từ đúng vậy là có cân nhắc. Xâm la địa mục đến, chiến tranh bạo phát, tất nhiên sẽ có khổ chiến, hắn không thể ẩn giấu, sớm muộn sẽ bị người ta biết. Mà ngay mới vừa rồi bên người hai người đối thoại, để hắn nhớ tới rồi thái sử ký bên trong một đoạn lịch sử. Ở thời đại hồng Hoang, Đông Hoàng thái nhất đột nhiên xuất hiện, yêu tộc vừa phục hưng thời gian, khi đó Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhưng đã rất mạnh, còn không làm được chân chính thiên hạ vô song. Đối mặt người Đông thế mạnh Vu Tộc, vẫn như cũ ở thế yếu. Cùng thời đại yêu tộc Đại Đế Đế Tuấn cùng yêu sư côn bằng liên thủ, huấn luyện yêu tộc đại quân bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy này đến cùng Vu Tộc chống lại. Đối với yêu tộc mà nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có không phải bình thường ý nghĩa, không chỉ là cái trận pháp đơn giản như vậy, còn chứng kiến rồi bọn họ một cái đỉnh cao thời đại huy hoàng. Yêu phát Đông Hoàng, thiên hạ vô song, thời đại kia yêu tộc là làm người kinh diễm. Trước mắt cần đoàn kết đồng nhất trận doanh tu sĩ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng có thể rút ngắn lẫn nhau trong lúc đó, con hệ coi như đối phương muốn chính mình lưu lại trận pháp tâm đắc cũng không sao. Ngược lại cái này ngoạn ý có thể không phải người nào đều có thể học được. Bất quá Giao Đại Vương tình huống có chút kỳ quái, kinh ngạc sau khi càng là rơi vào rồi giải ra, không ngừng mà lặp lại một câu nói, thực sự là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thực sự là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong lúc nhất thời, càng là như ngơ ngơ ngác ngác hồ đồ ông lão rồi. Tiền Bối, Trương Hồng Bắc không biết tình huống như thế nào, vội vàng la lên, hô qua vài thành sau, Giao Đại Vương mới thoáng như một tỉnh. Tiền Bối. Ngươi làm sao rồi? Trương Hồng Bác lại là hỏi, không cái gì. Giao Đại Vương lắc lắc đầu, chỉ là muốn lên một chút chuyện xưa. Ngươi một chút, lại là tự mình tự nói rằng, thời đại hùng hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất thời đại, chiêu yêu cờ hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc thời gian, ta không có trở lại, mà là lựa chọn rồi trốn xa hải ngoại làm đào binh. Chân Long trong huyết mạch của cường, có lúc thật sự thở dài, lại là lắc lắc đầu, lại tiếp tục nói, bọn họ kỳ thực xem như là ta văn bối, làm rất tuyệt, nhưng vào lúc đó ta xem ra, không có chân Long yêu đình, vốn là cho cười, ta xem thường đi nơi nào bây giờ nghĩ lại nhưng là hối hận à nếu như năm đó ta đi tới có thể tình huống liền hoàn toàn khác nhau rồi hay hoặc là chí ít có thể cống hiến một phần sức mạnh để ta yêu tộc không đến nỗi là kết cục như vậy thế gian khó chịu nhất sự tình tuyệt không là thất bại còn có rất nhiều chuyện so với thất bại càng khó chịu hơn tỷ như hối hận có thể thử nghiệm rồi cũng vẫn là thất bại nhưng bởi vì không có thử nghiệm mà mất đi cơ hội khó tìm nữa trở về cái kia càng thêm thống khổ hối ước cùng hối hận sẽ dường như một thanh xoắn ốc đâm ở trong lòng không ngừng vặn mèo thở dài không thể làm gì đã từng chuyện của quá khứ thì không nên lại chú ý tiền bối Trương Hồng Bác nhẹ giọng khuyên nhủ: Thời đại kia phát sinh tất cả, không phải chỉ dựa vào một người liền có thể thay đổi. Mặc dù là như Đông Hoàng Thái Nhất, Thánh Nhân tính toán, còn có càng rất mạnh hơn giả câu tâm đấu giác. Yêu tộc suy yếu, càng nhiều chính là bởi vì có kẻ phản bội, còn có đứng ở rồi một cái bị quá nhiều người cựu thị chỗ sáng, không phòng ngự được nơi bóng tối bắn ra tên bán lén, cuối cùng chỉ có thể như vậy. Giao Đại Vương chỉ là thở dài, cũng không nói cái gì. Trần Vị danh nhưng là nhìn chằm chằm tinh thân bích không rời mắt, hắn luôn cảm giác loại này hình vẽ nhìn rất quen mắt, nhưng không nói ra được nơi nào xem qua. Suy tư chốc lát đông nhiên nghĩ đến, nhất thời thở nhẹ một tiếng, này không phải chu thiên tinh đấu đại trận, đây là tinh thần đồ. những ngôi sao kia điểm điểm, cùng tinh thần trên khay diện vết tích cực kỳ tương tự, cứ việc cánh tay không giống nhau, nhưng bên trong lẩn chứa tin tức vẫn là gần như nhất trí. đây là một bộ địa đồ, bất quá không phải thông thiên tinh, mà là tinh thần địa đồ. thấy cái kia hai người không rõ nhìn mình, Trần vị danh vội vàng giải thích, đây là một bộ lấy tinh thần làm căn bản đơn vị địa đồ. lập tức tiến lên vài bước đến rồi tinh thần trước, chỉ vào một chỗ ba sao đánh dấu nói rằng, loại này đồ tiêu, là tinh tiêu, là dùng để chỉ về phương hướng. Trường cái này rắc chỉ về, chính là người chế tác muốn dẫn dắt người khác đi địa phương. Tiên bối, cái này địa đồ đến tột cùng là người phương nào lưu lại? Hắn thật giống là muốn nói cho các ngươi chuyện gì, muốn nói cho chúng ta sự tình. Giao đại vương hơi nhướng mày, hồi ức rồi hồi lâu rồi mới nói, người tới tin tức kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, ngay lúc đó ta trọng thương trở về đến nơi này. Tuy rằng rơi xuống rồi một cảnh giới, nhưng ta vẫn là tiên vương tu vi, thần thức cũng không phải những người khác có thể so sánh. Đến chính là một cái á thánh yêu tộc, bị thương nặng, ta là cái thứ nhất tìm tới hắn. Hắn lúc đó đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, đem tinh thần bích ném ra sau, liều mạng một hơi vẹn vẹn đứng lại cho ta rồi nửa câu nói: Phương Trượng, Bạch Trạch. Phương Trượng, Bạch Trạch. Trương Hồng bát sững sở, đây là ý gì? chân Vị Danh suy tư, vận diệu là vấn đạo, hắn nói: nhưng là ngày xưa yêu đình nguyên soái Bạch Trạch, ngày xưa yêu đình có Đông Hoàng Thái Nhất, có Thiên Đế Đế Tuấn, còn có mười đại nguyên soái, một cái ánh sáng thịnh thế, Bạch Trạch chính là mười đại nguyên soái một trong. Đang thời đại thay đổi so với năm tháng chi đau còn muốn vô tình, kết quả cuối cùng Đông Hoàng bỏ mình, Đế Tuấn hồn tán. Mười đại nguyên soái chết rồi chín cái, yêu đình người lãnh đạo vẹn vẹn sống được một người bạch trạch. Bạch trạch, hẳn là chính là hắn. Giao đại vương nói rằng, ta còn tưởng là ngày xưa bạch trạch gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó cô ý lưu lại này tinh thần bích ghi chép rồi chu thiên tinh đấu đại trận bí mật sai người trả lại. Nguyên lai không phải a? Bạch trạch, hắn đi nơi nào? chân vị danh bận bịu là hỏi. Giao đại vương lắc đầu, ta cũng không biết. Yêu đình tàn dư ở tại phương trưởng đảo. Ngày xưa thiên địa đại biến, phương trưởng đảo trở thành rồi một ngôi sao bay ra rồi Hồng hoang tinh vực. Ròng dõi kia yêu tộc cũng từ đây chẳng biết đi đâu nhưng đáng tiếc rồi hắn vốn tưởng rằng nơi này ghi chép rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận bí mật nếu có yêu tộc đệ tử lĩnh ngộ nhưng đối với yêu tộc tăng lên to lớn không nghĩ cũng không phải là như vậy nhất thời thất lạc cho tới Bạch Trạch lưu lại địa đồ đến cùng là vì cái gì lúc này căn bản không có ý nghĩa thông Thiên Tinh yêu tộc cũng không đủ cường giả đi hồng hoang ở ngoài tinh vực nguy hiểm cỡ nào hắn là phi thường rõ ràng cái tinh vực này rất xa Trần Vị Danh nhìn kỹ sau sẽ cùng tinh thần trên khay Chu Thiên Tinh thần đồ tiến hành so sánh đến có kết luận Bạch Trạch nguyên Xoái khiến người ta xa như vậy đưa tinh thần bích trở về Tất nhiên là có nguyên nhân. Tuy rằng không phải yêu tộc, nhưng nếu chính mình thực sự là bản cổ truyền thế, cái kia Đông Hoàng thái nhất cùng mình quan hệ liền không phải bình thường rồi, yêu tộc tự nhiên cũng vậy. Giao Đại Vương thở dài một tiếng, bây giờ Hồng Hoang yêu tộc tự thân không trọn vẹn, không ít đại yêu ngày xưa theo Thông Thiên Thánh Nhân cùng rời đi rồi, hắn bên kia có nhu cầu gì trợ giúp, cũng là hưu tâm vô lực. Vừa là như vậy, Trần Vị Danh cũng nói không chừng cái gì, đem tinh thần bích thượng đồ án ghi nhớ sau, liền cáo từ một tiếng, lùi ra. Chương 583: Thiên kiếp trùng chất. Từ phi xa lĩnh đi ra bên ngoài trên võ đài chiến đấu khí thế hừng hực minh ao giờ khắc này trạng thái vô cùng tốt nhiều ngày chiến đấu cũng không có suy yếu lực chiến đấu của hắn trái lại làm hắn càng thần dũng hơn nữa hắn vẫn luôn chỉ là dùng đại minh đao đối địch quá nhiều ép đáy hỏng bản lĩnh vô dụng trần vị danh biết hắn chính là thành thạo điều luyện lúc này võ đài đối với hắn mà nói không chỉ là dùng để biểu lộ ra vũ lực chính là vì mài dũa chính mình đều là kim tiên cựu trọng thiên đều là cần gấp một cơ hội đến đột phá thăng cấp không có đi quấy rối trần vị danh cũng là vào đúng lúc này làm ra quyết định hắn định tìm một chỗ yên tĩnh luyện chế vũ khí miễn cho người khác nhịn. Bất quá nếu là cái cường giả vi tôn địa phương, cái kia khiến người ta kiêng kỵ dù sao cũng hơn khiến người ta thất lễ tốt. Bay qua Phi xa Lĩnh, đến rồi khác một chỗ, lấy ra luyện khí lô liền bắt đầu chuẩn bị. Điều chỉnh rồi một phen tinh khí thần sau, xoay tay lấy ra rồi một đoàn tinh thần thiết. Khối này tài liệu luyện khí tuy rằng không phải cái gì hàng đầu bảo tài, nhưng cũng là tương đương hiếm thấy. Trong tinh không, đúng lúc gặp thiên kiếp, có thể có nhiều như vậy ngậm lấy các loại kim loại tiểu hành tinh, cơ duyên như thế này đối với Trần Vị danh cảnh giới này mà nói, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Như vậy tài liệu có thể nói trong thời gian ngắn là rất khó chiếm được rồi cái này cũng là tại sao hắn vẫn không hề động thủ luyện chế duyên cớ đợi thêm chờ một cái hảo luyện khí lô bây giờ từ trương hồng bắc nơi đó được rồi một cái huyền cấp luyện khí lô cũng là có thể động thủ rồi đem tinh thần thiết để vào bếp lò bên trong lại bắt đầu để vào những tài liệu khác bị thiên kiếp rèn luyện sau khi cái này tài liệu các loại liền tinh luyện đến rồi cực hạn không cần làm tiếp ngoài ngạch công tác phụ trợ tài liệu để vào đồng thời tinh luyện đây là chính mình muốn dùng vũ khí đã tỉ mỉ cấu tứ rồi thời gian rất lâu mỗi một bước đều tương đương cẩn thận. Dù sao chủ tài liền như thế một phần, bỏ qua liền không có. Chờ đến hết thể tài liệu đều tinh luyện xong xuôi, cuối cùng mới để vào sa hải 9 nê. Lấy một phương thể tích, ngọn lửa hừng hực đốt cháy hạ phẩm rãi hòa vào luyện khí lô bên trong. Lần này luyện khí vốn là dự tính chỉ cần một phương số lượng, thêm ra đến 9 vừa tự nhiên là tương lai có thể có thể dùng tới, nói chung là không cần thì phí. Nương thần tinh khí, một chút theo trong lòng cấu tứ chậm rãi tiến hành. Hắn ban đầu là chuẩn bị luyện chế một thanh trường kiếm, phối hợp sử dụng vạn diễn thần kiếm, nhưng từ trên người giao đại vương phát hiện rồi đạo văn tan vỡ sau khi, cấu tư thay đổi rồi. Hắn muốn luyện chế một cái phảng phất pháp bảo vũ khí, dùng để phối hợp triển khai đạo văn tan vỡ thuật. Một khi thành công, đều sẽ là một loại toàn chiến đấu mới phương thức. Thế gian này có rất nhiều phương thức chiến đấu, có mấy người là bất biến ứng và biến, một pháp chiến và pháp, mà chính mình tu luyện quy luật đạo văn, nhất định sẽ không là như vậy. Đem các loại quy luật nạp vì là mới dùng, tất nhiên sẽ là khó lường phương thức chiến đấu. Càng nhiều, càng để đối thủ không mò thấy đấy, tự nhiên có thể chiếm cứ ưu thế. Tinh luyện phụ trợ tài liệu cùng dung hợp bỏ ra hai ngày, sau 3 ngày khí bôi ngưng tụ thành, không phải bình thường vũ khí răng dấp mà là một cái vòng tròn cầu. Tinh thần thiết đặc thù hứng thú, hữu tâm dẫn dắt. Hơn nữa xa Hải chi nay ảnh hưởng, cái này viên cầu cũng không phải là cứng rắn một đoàn, mà là còn như thủy dịch bình thường chậm chậm lưu động. Làm chân vị danh chậm rãi khắc lục đạo văn, từng đạo từng đạo tăng nhanh, mãi đến tận vạn đạo đều có sau khi. Viên cầu mặt trên thỉnh thoảng phản xạ phát các loại màu sắc, muôn tiếng nghìn hồng, rất là huyễn diệu. Vốn muốn lúc kết thúc, trong lòng lại là không tên hơi động, trực tiếp khắc lục đi vào rồi một chu thiên tinh đấu đại trận, lại cắt ra cánh tay, máu tươi lượng lớn chảy vào, mãi đến tận hoàn toàn bao vây viên cầu vừa mới dừng lại. Vũ khí của chính mình, dùng tài đương nhiên phải cam lòng một ít. Giơ tay ngưng tụ nguyên hỏa, rơi vào luyện khí lô bên trong, tâm tùy ý động, điên cuồng tôi thúc. Hỏa diễm từ từ trong lúc đó, đạo văn bị hoàn toàn luyện vào vũ khí bên trong, ở thần thức khống chế hạ, dẫn dắt hướng mình muốn phương hướng một chút biến hóa. Lần này luyện khí thời gian rất dài rất lâu, cần phải xử lý chi tiết nhỏ thực sự quá nhiều, đầy đủ bỏ ra 10 ngày, tất cả cuối cùng kết thúc. Trần vị danh nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, hiển nhiên cực kỳ căng thẳng. Không phải là bởi vì tinh khí thần tiêu hao mà là bởi vì ở cái này vũ khí thượng phí đi quá nhiều tâm tư, chưa từng có nhiều như vậy. Bây giờ chỉ kém tới cửa một cước, loại cảm giác đó, thật giống như chính mình gieo xuống hoa màu, đến rồi thời cơ chín mùi thời điểm, còn kém cuối cùng hái. Nhưng cái này qua đến tột cùng là cái hảo qua, còn là một xấu qua, trong lòng hắn căn bản không chắc chắn. Tỉ mỹ quan sát, đợi đến cuối cùng thời khắc, nhưng thấy xương trắng phun một cái, viên cầu từ luyện khí lô bên trong chậm rãi bay ra, xoay quanh trong lúc đó, muôn tiếng nghìn hồng huyền diệu ánh sáng lấp lóe, khiến cho người loa mắt, gặp lại giữa bầu trời hắc vân cuộn cuộn sấm vang chớp giật ngờ ngợ, có thể thấy được mây khói bên trong có ngũ sắc huyễn quang lấp lóe thiên kiếp này thật giống rất không giống nhau a đây là một pháp bảo gì bốn phía truyền đến từng trận thấp giọng nghị luận sớm có lượng lớn yêu tộc nhòm ngó trong bóng tối trước tiên cũng đã cảm giác được thiên kiếp rất là quỷ dị hạ xuống khí tức phi thường đáng sợ phản phất hung thú phả vào mặt nuốt sống người ta phía dưới trần vị danh cũng là một trận kinh ngạc lúc này hắn khí huyết sôi trào lòng sinh cảm ứng không phải là bởi vì kích động mà là đột phá rồi hắn rất không thích loại này nhanh chóng đột phá luôn cảm giác cùng cảnh giới còn có rất nhiều chuyện có thể làm, hơn nữa như không đủ mạnh, bị bàn cổ chi linh đánh tơi bởi thời gian cũng sẽ đặc biệt trường, vì lẽ đó vẫn luôn cố ý áp chế. Nhưng rất rõ ràng, loại này áp chế hiệu quả có hạn, hắn đột phá rồi, vũ khí cùng mình thiên kiếp hỗn hợp đến cùng một chỗ, trở nên phi thường đáng sợ. Nhưng loại này đáng sợ sẽ không để cho hắn cảm giác được sợ sệt, trái lại là một trận hưng phấn. Năng lượng thiên kiếp càng mạnh, càng có thể để cơ thể chính mình mạnh mẽ, ứng phó bản cổ chi linh cũng càng có ưu thế. Ẩm. nổ vang trong tiếng, kiếp Vân bên trong càng là hạ xuống ngũ sắc thần lôi ẩn chứa ngũ hành lực lượng, chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được trong đó đáng sợ uy lực. Trần Vị danh triển khai dung binh thuật, đem thiết cầu hòa tan vào thân thể, thu rồi luyện khí lô, liền như vậy đứng tại chỗ không nhúc đích, mặc cho ngũ sắc thần lôi hạ xuống, oanh kích thân thể. Sức mạnh đáng sợ lưu chuyển toàn thân, ánh chớp năm màu phát sinh từng trận đùng đùng tiếng, điên cuồng quất roi ra rẻ. Không lâu lắm, Lựa Thiên kiếp thứ hai hạ xuống, vẫn như cũng là ngũ sắc thần lôi, nhưng uy lực tăng lên rồi gấp 3 có thừa. Ở một đám yêu tộc nhỏ ngó bên trong, Trần Vị danh vẫn như cũng là không nhúc đích, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ mang theo luyện chế pháp bảo đồng thời độ kiếp. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lần này thiên kiếp rất là quỷ dị, chưa từng xuất hiện cái khắc năng lượng thiên kiếp, cả toàn bộ đều là ngũ sắc thần lôi. Ở thiên kiếp lực lượng dưới ảnh hưởng, uy lực từng tầng từng tầng tăng lên, mỗi một lần đều so với trước nhất lựa thiên kiếp vi lực tăng lên gấp 3 trở lên. Làm lượt thiên kiếp thứ 7 hạ xuống thời gian, ngũ sắc thần lôi đã biến thành một đạo thô đạt ngàn mét đáng sợ thần lôi, phản phất diệt thế thần long, đáng sợ cực kỳ. Lệnh vô số yêu tộc thay đổi sắc mặt, dồn dập rút đi, căn bản không dám tới gần. Thậm chí liền ngay cả nơi cực xa trên võ đài cũng dừng lại rồi chiến đấu, dồn dập nhìn lại. Mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, ra chóc thịt bong, xem người kinh hồn bạc vía. Chờ đến lôi kiếp biến mất bên trong, mọi người sững sờ, làm độ kiếp giả Trần Vị Danh cũng không gặp rồi, cái kia một vùng không gian bên trong chỉ còn giữ lại rồi một cái hố đen, phảng phất đi về vô tận vực sâu. Chương 584, lại về vực ngoại thiên ma thế giới. Vực ngoại thiên ma thế giới. Trần Vị Danh nằm trên đất không nhúc nhích, thương tích khắp người, há mồm thở dốc. Cả người đau nhức, để hắn muốn đã hôn mê mới tốt. Loại thiên kiếp này chống chất thực sự là quá mạnh mẽ rồi, không chỉ là nhất thêm nhất đơn giản như vậy, cái loại năng lượng này hùng kích, để hắn suýt chút nữa trực tiếp hóa khí. Bây giờ đến rồi thế giới này, linh thể vẫn là bị hao tổn. Càng thiên phú chính là, thân thể này không có thiên diễn đồ lục, khôi phục tốc độ đừng nói so với ở bên ngoài bên rồi, thậm chí ngay cả nhanh đều không thể nói được. Này không phải là một tin tức tốt, có kinh nghiệm lần trước, hắn biết nơi này là cái nhiều nguy hiểm thế giới, đặc biệt là chính mình dáng rất này. Vô chủ tâm ma, đối với cái khác tâm ma mà nói, nhưng là lớn lao đồ bổ. Hiện ở bộ dáng này, chẳng mấy chốc sẽ bị người tìm tới phải nghĩ biện pháp tự cứu. Thầm nghĩ quá hồi lâu, lại phát hiện không có biện pháp chút nào, hắn lúc này ngoại trừ tư duy, cũng chỉ có ngón tay năng động rồi. Tâm linh cảm ứng, rất nhanh sẽ cảm ứng được rồi bản cổ tâm ma vị trí, cách mình nơi này cũng không phải rất xa. Đây là chính mình ở thế giới này duy nhất người quen, nhưng Trần Vị danh nhưng cũng không dám đi thông báo hắn. Tiên kia đối với bản cổ cừu hận khá lớn, hơn nữa là cái giá tâm bừng bừng người, như thấy mình thành rồi bộ dáng này, trời mới biết sẽ làm những gì. Chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Trong lòng hơi động, lực lượng tinh thần cùng chân khí ngưng tụ tôi thúc phù ấn thuật diễn hóa ra từng cái từng cái đạo văn, không lâu lắm liền tại thân thể bốn phía bố cái kế tiếp phạm vi mấy trăm mét chu thiên tinh đấu đại trận, vừa bố trí kỹ càng, còn chưa kịp thôi thuốc ảo thuật che lấp, liền thấy rõ quả nhiên có không ít tâm ma nhẹ nhàng lại đây. vô chủ tâm ma đối với tâm ma mà nói, thật giống như chu thiên tinh đấu thế giới một đống đáo vật bình thường lôi kéo người ta chú ý những tâm ma này chỉ là liếc nhìn nhìn một cái, liền lập tức phát hiện là cái vô chủ tâm ma. trong lúc nhất thời có tâm ma trong mắt thần quang đại hiện, phản phất bụng đói cồn cào người nhìn thấy rồi thực giống như vậy, kêu gào một mảnh, chạy như liên tới cũng muốn cấp trước tiên được, cũng còn tốt, bất quá huyền tiên, cảnh giới kim tiên. Chân vị danh trong lòng âm thầm may mắn, tâm ý hơi động, thôi thúc Chu Thiên tình đấu lại trận. Tuy rằng chỉ là cái loại nhỏ trận pháp, có thể muốn đối phó những này tâm ma cũng đã là thừa sức rồi. Một trận huyền quang trùng thiên, phản phát huyền diệu chi kiếm, trong khoảnh khắc liền đem trùng vào trong trận tâm ma tất cả cắn giết. Tốc độ hơi chậm những kia, nhưng là may mắn kiếm trở về một cái mạng. Có thể trốn qua vắng lặng bọn họ, nhưng không có dừng lại tham lam tâm, từng cái từng cái ở bên ngoài biên bồi hồi, không ngừng ra tay tiến công, đều muốn loại bỏ cấm chế. When kích bên dưới, động tĩnh rất lớn, không ra chốc lát, lại là đưa tới rồi càng nhiều tâm ma. Có thể là cân nhắc đến quan dựa vào chính mình mấy người không cách nào phá trận, những tiêu tới trước tâm ma bắt đầu đem nhìn thấy tình huống báo cho người đến sau. Vừa nghe có hay không chủ tâm ma xuất hiện, có tâm ma đều là ánh mắt tỏa ánh sáng, từng cái từng cái ra tay. Cảm thụ bốn phía lực lượng tinh thần đánh kích, dung chuyển không ngừng, trần vị danh trong lòng thầm đều không ổn. Tạm thời là có thể ứng phó, nhưng thế giới này cường giả cũng là không ít, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đưa tới càng mạnh hơn nhân vật. Đáng tiếc hắn này sẽ không có cách nào nhúc đích co như là dùng linh tê kiếm tổng cộng sát thương phạm vi cũng là có hạn chỉ có thể chớ mắt nhìn quả nhiên chống đỡ được rồi bất quá nửa canh giờ thì có đại la kim tiên cảnh giới tâm ma xuất hiện ở thế giới này ký chủ tu luyện đạo văn cùng thiên phú cũng không có quá nhiều ý nghĩa ngoại trừ trần vị danh mình và bản cổ tâm ma bất kỳ tâm ma đều là chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh thần đánh kích trần vị danh không chút do dự thừa dịp chính mình hơi hơi khôi phục một chút nghịch chuyển niệm lực đạo văn ở chu thiên tinh đấu đại trận ở ngoài lại là bố trí rồi một cái nghịch chuyển niệm lực đạo văn trận pháp dùng để hạ thấp lực lượng tinh thần công kích Biện pháp này rất hữu dụng, bốn phía sức mạnh tấn công rõ ràng hạ thấp rồi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ vô pháp thay đổi thế cuộc, càng ngày càng nhiều đại la kim tiên tâm ma xuất hiện, liên tục ra tay, khiến cho Chu Thiên tinh đấu đại trận ở ngoài trở nên phi thường náo nhiệt, kịch liệt cực kỳ. Trong lúc nhất thời, thật giống như là cả người đều bị lực lượng tinh thần bao phủ lại rồi giống như vậy, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong cũng không thấy rõ bên ngoài. chân vị danh cảm thụ rồi trong cơ thể tình huống, bất đắc dĩ trận tròn mắt, chỉ có thể là mặc cho số phận rồi Hắn đúng tâm ma sự tình thật không thể giải thích rồi, thậm chí cũng không biết ở thế giới này nên dùng phương pháp gì chữa thương. Đại La Kim Tiên tâm ma càng ngày càng nhiều, nhưng đáng tiếc Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở thế giới này uy lực càng thần kỳ, sợ là Thái ất Kim Tiên đến rồi đều khó mà phá giải. Đây đủ bị oanh kích rồi 7, 8 cái cách giờ, vẫn là không hư hao chút nào. Bất quá trần vị danh trong lòng cũng là lo lắng, e sợ cho thật sự có Thái ất Kim Tiên tâm ma lại đây, vậy thì phiền phức rồi. Chính là lo sợ bất an trong lúc đó, đột nhiên trong lòng cảm ứng được nào đó một số chuyện, nhất thời sững sờ. Bàn tâm ma chuyển động không biết có phải là cũng cảm ứng được rồi chính mình, giờ khắc này cực dương tốc hướng chính hắn một phương hướng tới rồi. Rất nhanh, sợ là dùng không được nửa canh giờ liền sẽ đạt tới. Nên làm thế nào cho phải? Chân vị danh nhất thời trong lòng mâu thuẫn. Người khác khó phá Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng bản cổ tâm ma không phải người khác, hắn so với mình càng quen thuộc trận pháp này, muốn phá trận tự nhiên không khó. Lúc này chính mình khẳng định là không có cùng với một trận chiến năng lực, thấp thỏm trong lòng trong lúc đó, từng giây từng phút trôi qua, không nghĩ tới nửa điểm đối sách, lại là kiên trì rồi sau nửa canh giờ, bản cổ tâm ma rốt cục đã chạy tới rất xa, nghe được chân trời truyền đến một tiếng giống to, ai dám bắt nạt huynh đệ ta? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ hơn 100 chuôi linh tê kiếm quét ngang mà đến, theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, bản cổ tâm ma phảng phất điều động mưa to gió lớn xuất hiện ở phía trước. Vừa thấy hắn xuất hiện, lập tức có lượng lớn tâm ma kinh ngạc thốt lên liền trời, bàn ma đến đến rồi, chạy mau. Tiếng nói liên tiếp trong lúc đó, rất nhiều huyền tiên kim tiên tiên ma đã là chạy tứ tán bốn phía. Những kia cái đại la kim tiên tâm ma nhưng là nhìn hắn vừa giận vừa sợ, bàn ma. này có liên quan gì tới ngươi, ngươi lại dám từ cái kia trong trận pháp chạy đến? Ngươi thẳng ngu này! Bàn cổ tâm ma nội chứng mắt không thấy huynh đệ ta triển khai trận pháp cùng chỗ của ta trận pháp là giống nhau như lúc sau. Ngươi nói cùng ta có quan hệ gì đâu? Dĩ nhiên nói ta không dám từ trong trận pháp đi ra, quả thực buồn cười. Các ngươi đam giác dưới này ở bản tọa trong mắt không đáng nhắc tới. Tiếng nói vừa dứt, hét lớn một tiếng, một luồng lực lượng tinh thần uy thế sung kích tứ phương, cực kỳ đáng sợ. Lượng lớn kim tiên tu sĩ chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền vẽ xịu trên đất. Mà một ít huyền tiên tu sĩ chính là thế thảm, lại trực tiếp bị lực lượng tinh thần uy thế hứng tử, tiến vào rồi vắng lặng không gian gặp lại bàn cổ tâm ma chân đại phù quang, giơ tay từng đạo từng đạo linh tê kiếm bay ra, đồng thời nên chiến mười mấy cái đại la kim tiên, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trái lại đánh đối phương chạy chối chết. ở thế giới này, có thể sử dụng lực lượng tinh thần thần thông người, thực sự là quá chiếm tiện nghi rồi. những kia phổ thông lực lượng tinh thần công kích ở linh tê thân kiếm trước, quả thực thật giống như rác rưởi. uy phong lấm lấm như chiến thần, không lâu lắm liền đánh cho bốn phía tâm ma chạy trốn chết, căn bản không dám quay đầu lại. mà đối phương càng là như vậy. Càng là để Trần Vị Danh kinh hồn bạc vía, không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chờ đến Tâm Ma đại chúng tạm đi sau, bàn cổ Tâm Ma hạ xuống thân hình, vọt thẳng nhập bên trong đại trận. Trần Vị Danh một trái tim nhất thời hồi lên. Chương 585: Thiên Ma huyết tệ. Bàn cổ Tâm Ma đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận thực sự là quá thuộc rồi, thậm chí đều không cần cùng Trần Vị Danh chào hỏi, liền như vậy trực tiếp vào vào. Làm hai người mặt đối mặt một khắc đó, Trần Vị Danh cảm giác được trái tim đều bắt được đồng thời rồi. Hắn lúc này khôi phục một chút, nhưng hầu như có thể bỏ qua không tính. Vào giờ phút này, hắn ở bàn cổ tâm ma trước mặt có thể nói là không đề phòng, tương thiết cũng thiết không được. ngươi thấy rõ trần vị danh lúc này dáng dấp, bàn cổ tâm ma giật nệ cả mình, làm sao thương thành như vậy rồi? ừm, trần vị danh hơi làm do dự, nuốt ngoạm an thủy, để một cái khi nói rằng bị tam xích kiếm đánh. tên xúc sinh kia, bàn cổ tâm ma mắng to một tiếng, thực sự là liền cơ bản nhất tôn nghiêm cũng không cho rồi. lại đi tới đem trần vị danh dơ lên kháng trên bờ vai, nhỏ giọng ăn ủi không sao, sống sót trở về chính là không sai rồi. ngươi này vừa đi chính là hai năm. Ta còn tưởng là ngươi không về được rồi, không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có thể được." Lại bay lên trời, hướng đến phương hướng bay đi. Bay chốc lát lại là mở miệng nói rằng, "Còn nhớ ngươi rời đi thì nói cái kia vấn đề sao, chúng ta tại sao muốn cùng ký chủ đối phó? Đây là từ nhỏ nhất định, chúng ta cùng ký chủ trong lúc đó, trời sinh chính là đối đầu, đối thủ một mất một còn. Nếu như chúng ta không giết chết bọn họ, bọn họ liền sẽ như vậy ngược đợi chúng ta. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, huynh đệ, ngươi so với ta số may, năm đó ta sau khi đi qua, căn bản là vô pháp trở về, trực tiếp bị hắn giết chết." là giết chết, không phải vắng lặng, là vĩnh viễn biến mất. Nếu như không phải hắn bảo thủ tự phụ, sinh mệnh xảy ra sai sót, cho tới để trần bản xuất hiện, ta căn bản không thể lại trở về. Đây chính là chúng ta tu mệnh, không phải hắn tử, chính là ta vong. Trần vị danh không nói gì, không phải á khẩu không trả lời được, mà là âm thầm hối hận, lập như thế cái lý do đập phá chân của mình. Nhưng lúc này lại là không thể thay đổi khẩu. Bàn cổ tâm ma là một cái tâm lý rất mẫn cảm người, nếu là biết mình lừa hắn, e sợ hoàn toàn ngược lại, sẽ làm sự tình càng thêm phiền phức. Bất quá nói đi nói lại, hắn lúc này trong lòng không tên cảm động. Thông qua tâm linh cảm ứng, hắn có thể biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Khi thấy chính mình cái kia dáng dấp thời điểm, bản cổ tâm ma tâm bên trong căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ muốn gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ, mà là tràn ngập rồi quan tâm. Đương nhiên, loại quan tâm này là sự phát có nguyên nhân. Bản cổ tâm ma từng bị Tam Xích Kiếm mạnh mẽ ngược đáy quá, bây giờ chính mình thành rồi Tam Xích Kiếm tâm ma, liền mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào ảnh hưởng Tam Xích Kiếm. Vì lẽ đó ở trong lòng hắn, chính mình liền thành rồi gián tiếp báo thủ cho hắn nhất quán ứng cử viên. Loại cảm giác đó thật giống như một cái cần cụ bù thông minh chuyện cười chính mình phi không được bổn điều liền cái kế tiếp chứng ấp sau khi ra ngoài để cái kia thẳng nhãi con đi phi đối với bàn cổ tâm ma mà nói chính mình chính là cái kia thẳng nhãi con một cái kế thừa rồi hắn ý chí nhãi con hắn đem trả thù tam xích kiếm có hy vọng đều đặt ở rồi trên người mình vì lẽ đó hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh càng tốt tuy rằng đây là một loại mang theo mục đích tính quan tâm nhưng vẫn như cũ để trần vị danh trong lòng cảm động chốc lát thời gian trở lại rồi bàn cổ tâm ma xuất phát địa phương liếc mắt nhìn phía trước trần vị danh nhất thời sưng sờ nơi này hắn cũng không xa lạ gì chính là hắn ngày xưa bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái kia một mảnh khu vực an toàn nhưng khu vực này đã là biến hóa to lớn không còn là một mảnh trống không mặt trên xuất hiện rồi lượng lớn kiến trúc là dùng một loại màu trắng còn như đám mây thứ tầm thường làm khắp nơi hoàn toàn trắng xóa trung gian còn có một chút màu đỏ cùng màu xanh lục đồ vật tô điểm khá là đẹp đẽ bốn phía còn có màu đen đám mây làm thành tường lây nơi này không còn là một mảnh hoàng đế đã trở thành rồi một thành trì liếc mắt nhìn lại lại có loại động thiên phúc địa cảm giác rồi đây là chân vị danh khá là kinh ngạc Bàn cổ tâm ma nhếch miệng nở nụ cười, hiện tại đây là ta quyền sở hữu rồi. Mặt mày hớn hở, khá là đã ý. Xuyên qua chu thiên tinh đấu đại trận, rơi vào thành chỉ cửa. Hai bên cắt đứng hai cái tâm ma, đều là huyền tiên cảnh giới. Vừa thấy bản cổ tâm ma, bốn cái tâm ma vội vàng hành lễ, bài kiến chúa công. Chúa công. Trần vị danh đầu góc mơ hồ. Sau đó lại nói cho ngươi. Bản cổ tâm ma khẽ mỉm cười, ra dò mấy cái tâm ma cố gắng gác, liền dẫn Trần vị danh trực tiếp bay vào. Bên trong quả nhiên dường như thành chỉ không chỉ có nhà cũng không có thiếu tâm ma ở bên trong đi tới đi lui. Trần vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, trong lòng tính nhẩm, nơi này lại có gần 3 vạn tâm ma rồi. Ban cổ tâm ma mang theo Trần vị danh trực tiếp đến rồi bên trong cao lớn nhất trong kiến trúc, nơi này hầu như chống được rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên bờ, mấy trăm mét cao. Lầu cao nhất thượng có một cái rất huyền bí gian phòng, bên trong có một cái trận pháp, thuần túy niệm lực đạo văn bố trí mà thành, đây là thế giới này duy nhất có thể sử dụng đạo văn. Trận pháp này cũng cùng Chu Thiên Tinh đấu thế giới cái gọi là trận pháp rất không giống nhau, xem ra chỉ có thể nói là một loại cấm chế. Hấp thu bốn phía lực lượng tinh thần, càng quỷ dị chính là, Trần Vị danh rõ ràng nhìn thấy cấm chế này, thả ra một loại rất quỷ dị lực lượng tinh thần dây dài, cùng trong thành có tâm ma đều liên hệ đến cùng một chỗ. Bàn cổ tâm ma tướng Trần Vị danh đặt ở rồi cấm chế trung tâm, độc thân pháp chú, lập tức thấy rõ bốn phía huyền quang từng trận. Không lâu lắm, Trần Vị danh liền cảm giác được một loại rất huyền diệu năng lượng như thanh tuyển bình thường tràn vào trong cơ thể mình, phảng phất trong núi nhẹ nhàng khoan khoái phong, ôn hòa ánh sáng, để thân thể hắn bắt đầu bị tầm bổ. Này tốc độ khôi phục tuy rằng không sánh được thiên diễn độ lục, nhưng là so với trước nhanh hơn gấp 10 lần có bao nhiêu. Dung niệm lực đạo văn bố trí tẩm bổ linh thể, đây là vực ngoại thiên ma thế giới đặc biệt thủ đoạn ở bên ngoài biên chưa từng thấy, liền không biết biện pháp này ở bên ngoài biên có thể hay không dùng đối với lực lượng tinh thần khôi phục có hay không dùng lực lượng tinh thần tẩm bổ để chân vị danh thoải mái rồi rất nhiều, lại là vấn đạo chuyện gì thế này, làm sao biến thành một cái thành thị rồi? Xem ra ngươi không biết ở vực ngoại thiên ma thế giới bố trí một chu thiên tinh đấu đại trận ý vị như thế nào. Ban cổ tâm ma khẽ mỉm cười, mang ý nghĩa chúng ta có thể sáng tạo ra một cái trúc cho chúng ta quốc gia niệm lực bao táp kéo tới nếu không thể trốn này khu vực an toàn, thì lại sẽ bị đưa vào vắng lặng không gian. Có chu thiên tinh đấu đại trận ở, nếu ta không đồng ý, những người khác căn bản không vào được. Kết quả là, liền đơn giản rồi. Làm niệm lực báo tát đột kích thời điểm, ở khu vực này phụ cận tâm ma, hoặc là đi vắng lặng không gian, hoặc là phát xuống thiên ma huyết thể trở thành ta bộ hạ, ta mới cho phép bọn họ tiến vào. Trân vị danh sướng sở, thiên ma huyết thể. vượt ngoại thiên ma thế giới một loại nguyên rủa, là thế giới này một loại pháp tắc. Bàn cổ tâm ma giải thích, chúng ta tâm ma là niệm lực thể, ở loại này huyết thệ một khi vi phạm sẽ vĩnh viễn sinh sống ở vắng lặng không gian. Dù cho ký chủ đến rồi tâm ma kiếp, vượt qua sau khi cũng là bị đưa vào vắng lặng không gian. Mà mà nên bọn họ phát xuống cái này lời thế sau, liền dường như trở thành rồi tín đồ của ta, muốn cống hiến tín ngưỡng lực lượng. Tín ngưỡng lực lượng ở vực ngoại thiên ma thế giới là một loại phi thường hữu dụng sức mạnh. Nói rằng nơi này, bàn cổ tâm ma rỗi ra nhất thủ, nắm chặt rồi nắm đấm. Kế tục mở rộng địa bàn của chúng ta, chúng ta đem có thể thành vì là thế giới này. Vương. Chương 586, bỏ qua tên mới. Trở thành vực ngoại thiên ma thế giới vương. Trân vị danh trận mắt mơ mộng, không khỏi cảm thán, này có dạ tâm người đến rồi cái nào thế giới đều là dạ tâm bừng bừng. Bàn cổ tâm ma từng hóa thân Vu tộc đại thế tỷ, trong bóng tối thúc đẩy rồi Vu yêu đại chiến, ý đồ trưởng khống hồng hoang thế giới, cuối cùng bị Đông Hoàng Thái Nhất phá nát giấc mơ. Bây giờ đến rồi này vượt ngoại thiên ma thế giới, vẫn như cũ vẫn là hùng tâm văn trượng, muốn trở thành thế giới này vương. Mà càng thú vị chính là, cái này chấp niệm càng là đến từ chính đối với bản cổ cùng Tam xích kiếm hận. Thời khắc này, hắn có thể nghe được bản cổ tâm ma tâm bên trong có cái âm thanh đang gầm thét, ta sẽ giết về. Ta sẽ một lần nữa trở lại thế giới kia, lấy Vương Tư Thái. Hiển nhiên, này sẽ không là chuyện dễ dàng, bất quá Trần Vị danh không sẽ chọn chọn vào lúc này phản đối hắn, mà là gật đầu liên tục, có thể, bây giờ ta đã đến rồi cảnh giới Kim Tiên, có thể bố trí càng mạnh mẽ hơn Chu Thiên Tinh đấu đại trận rồi. Có tín ngưỡng lực lượng trợ rút, dùng không được mấy ngày ngươi liền có thể phục hồi như cũ. Bản cổ tâm ma khẽ mỉm cười, khu vực này thực sự quá nhỏ rồi, chúng ta muốn đi công chiếm càng to lớn hơn địa bàn. Được càng nhiều bộ hạ, cấp giật càng nhiều tín ngưỡng lực lượng, liền có thể được càng to lớn hơn sức mạnh sức mạnh lớn hơn, tựa hồ là cái không sai sự. Chân vị danh cũng là hứng thú, ngược lại không là mê lên thế giới này sức mạnh cùng địa vị, mà là chính mình hoàn thành Lựa Thiên kiếp thứ 8 then chốt, liền để cho bản cổ tâm ma thăng cấp đột phá. Lúc này rất là thật lòng gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta nhất định có thể thành vì là thế giới này vương. Đúng rồi. Bản cổ tâm ma đột nhiên vấn đạo, ngươi đi tới Chu Thiên tinh đấu thế giới, có nghe hay không đến liên quan với bản cổ, hoặc là một người tên là Trần Bản Gia hỏa tin tức, tam xích kiếm trong trí nhớ có hay không? Không có. Chân vị danh lắc lắc đầu hắn còn không rõ ràng lắm đối phương đến cùng muốn hỏi cái gì ôm nhiều lời nhiều sai ít nói thiếu sai ý nghĩ trước tiên phủ nhận rồi lại nói tam xích kiếm còn giống như không khôi phục hắn chi nhớ trước kia đúng rồi hắn hiện tại gọi hành giả đúng chính là danh tự này ở trong chi nhớ của hắn không có liên quan với bản cổ hoặc là trần bản tin tức thì nên chắc rồi bản cổ tâm ma cao mày lần trước ngươi lúc rời đi ta đột phá thăng cấp rồi cái kia mang ý nghĩa trần bản đã phục sinh rồi hơn nữa còn đến rồi cảnh giới kim thiên như bọn họ loại này ra hỏa đến rồi cảnh giới kim thiên Tất nhiên sẽ ở giới tu hành gây nên náo động, không thể hoàn toàn không biết đúng mới vừa đối với a. Lông mày đột nhiên vẩy một cái, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vậy cũng có sử dụng lực chi đạo văn hoặc là niệm lực đạo văn đặc biệt nhân vật lợi hại. Niệm lực đạo văn không có, bất quá lực chi đạo văn đúng là có một cái. Chân vị danh bận biểu là nói rằng, người kia gọi Vô Cực Chiến Tôn đã công thành danh toại tiền bối, hiện tại cũng không tìm tới người. Đồ đại bên trong, hắn khả năng đều muốn cực đạo rồi. Vô Cực. Bang cổ tâm ma nghe được hai chữ này hít vào một ngụ khí lạnh, hắn cũng sống. A trân vị danh cũng không biết nên làm gì nói tiếp, bởi vì cũng không biết vô cực đến cùng là cái cái gì nhân vật. bất quá hai chữ này lập tức gây nên rồi bản cổ tâm ma nội tâm hoạt động, các loại chuyện cũ ở trong đầu hiện lên, cũng chuyển tới rồi trong đầu của hắn. làm theo rõ ràng sau, nhất thời giật nảy cả mình. vô cực chiến tôn là cùng thiên diễn đạo tôn cùng thời đại cường giả, mà vô cực hai chữ là một cái cực kỳ cổ lão cường giả tên, ở nào đó một thời đại, hai chữ này đại biểu rồi vô địch tượng trưng, thậm chí đạt đến rồi tột đỉnh trình độ. hơn nữa đối với hậu thế ảnh hưởng, cũng không phải một lời lượng ngữ có thể nói rõ sở. Hỗn độn sinh vô cực, vô cực sinh thái cực. Thời đại Hồng Hoang, thế giới tu hành là xây dựng ở âm dương thái cực bên trên, mà thái cực tố bản quy nguyên, càng là do vô cực mà đến. Tuy rằng bản thân hắn kỳ thực là cái tu luyện lực chi đạo văn tu sĩ, mà ở bản cổ tâm ma trong lòng đọc được nào đó một cái tin, nhưng là càng làm trần vị danh dự mình. Vô cực là ở thời đại Hồng Hoang trước càng thời đại viễn cổ cường giả, hắn tuy rằng lấy nào đó loại phương thức từ thế giới biến mất, nhưng truyền thừa nhưng là lưu lại, mà được cái này truyền thừa người tên gọi trần bản, cũng chính là sau đó đệ nhất thiên hạ cái cực đạo tu sĩ, bản cổ trình độ nào đó mà nói vô cực bằng chính là bản cổ sư phụ tuy rằng hai người cũng chưa từng gặp mặt mà chính mình vô cùng có khả năng là bản cổ truyền thế nay lại mang ý nghĩa vô cực cũng có thể cùng chính mình được cho là sư đồ danh phận thế giới thật nhỏ không tên chỉ có thể cảm thán như thế mà bản cổ tâm ma cũng không có phát hiện trần vị danh nội tâm hoạt động chỉ là không ngừng nói thầm liền vô cực đều sống làm sao có khả năng không có tin tức về hắn đây tao mày rất là không rõ nhìn hắn dáng dấp như vậy trần vị danh trong lòng hơi động bận đựu là nói rằng bên ngoài thế giới lớn như vậy không biết cũng quá bình thường rồi. Lớn, có thể lớn bao nhiêu? Bàn cổ tâm ma nhìn lại, cái tên này không phải là kẻ ngu rốt, như để hắn vẫn luôn xuống, bảo đảm không cho phép sẽ nghĩ ra cái gì gây bất lợi cho chính mình đến, Trần Vị danh bận bịu là nói rằng, toàn bộ vũ trụ lớn như vậy, không biết cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Lấy Lăng Tiêu tinh vực làm trung tâm, vũ trụ có ít nhất 3.600 cái tinh vực. Lúc này đem bên ngoài tình huống rõ ràng mười mươi nói ra, viên lời nói dối phương thức tốt nhất chính là cũng thật cũng giả, như vậy mới khó có thể bị nhìn thấu. Chờ đến sau khi nói xong, Bàn cổ tâm ma nhưng là càng thất thố, thậm chí âm thanh đều run rẩy rồi, ngươi nói, ngươi là nói, thiên đạo đã không còn tồn tại nữa, hồng hoang kết thúc rồi, hồng quân cũng không có. Hồng quân? Chân vị danh làm bộ suy tư, tam xích kiếm trong trí nhớ thật giống nghe nói qua người này, là cái rất viễn cổ cường giả, bị người giết rồi. Hắn, làm sao có khả năng sẽ chết? Bàn cổ tâm ma âm thanh đều đang run rẩy, hai mắt thất thần, hắn đều chết rồi, hồng hoang kết thúc rồi, ta đến cùng chết rồi bao lâu rồi, bọn họ, đến cùng lại làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Long trời lỡ đất, long trời lỡ đất, không ngừng lặp lại bốn chữ này trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Trong lúc nhất thời, Trần Vị Danh cũng không biết nói như thế nào rồi. Từ đối phương ký ức cùng giờ khắc này trong lòng biến hóa không thể suy đoán ra, bản cổ tâm ma tâm bên trong có cái kết, làm từng trải qua bản cổ khai thiên tích địa vĩ nghiệp tráng cử sau, hắn có thể thành rồi cái thứ nhất sùng bái chính mình bản tôn tâm ma, chỉ là chính hắn không có phát hiện mà thôi. Hắn đúng tam xích kiếm là hận, bởi vì người kia giết qua hắn, đúng bản cổ nhưng là đố, đấu đố kỵ đối phương thành tựu quá cái kia tất cả. Nhiều năm như vậy, hắn làm nhiều như vậy. Nói là một loại phát điên tính toán, kỳ thực chẳng bằng nói là một loại tan nát cõi lòng phát tiết, một loại tranh thủ. Hắn vẫn muốn chứng minh chính mình, chứng minh chính mình không thể so bản tôn kém. Nhưng hôm nay, bên ngoài thế giới long trời lở đất rồi, những kia xa xôi vô tận cổ cường giả đều phục sinh rồi, Tam xích kiếm cùng bản cổ xuất hiện ở cùng một thời đại. Thế giới như vậy, chân chính quần hùng tranh giành, đều sẽ là cỡ nào đặc sắc. Bất quá phải nhận được kết quả như thế nào, bất luận cái nào tham dự rồi cái thời đại này, còn có thể trở thành là kiêu hùng người đều có thể nắm giữ không hối hận một đời. Những người kia đều ở bên ngoài biên đại triển quyền cước, vang danh thiên hạ, mà chính mình nhưng chỉ có thể quan ở thế giới này, bị động đi tiếp thu tất cả. Điều này làm cho bản cổ tâm ma rất khó chịu, khó chịu đến tan nát cõi lòng. Đột nhiên, thấy rõ hắn vọt tới lầu nơi, quay về bên ngoài hét lớn một tiếng, "Ta nhất định sẽ trở lại, nhất định." Điên cuồng gào thét ở ngoài, phong vân lay động. Chương 587, Nan huynh nan đệ. Tín ngưỡng lực lượng là một loại rất thần kỳ sức mạnh, có thể công có thể thủ, có thể dùng vu luật khí cũng có thể dùng cho chữa thương, tựa hồ chính nghiệm chứng rồi một số cổ vũ người ngôn nữ tin ngưỡng, có thể không gì không làm được. trọng thương Trần Vị Danh, ở cái này thần kỳ cấm chế dẫn dắt tín ngưỡng lực lượng ảnh hưởng, chỉ dùng rồi năm ngày, liền thương thế khỏi hẳn rồi. mà này năm ngày, bản cổ tâm ma trạng thái rất không ổn định, thì mà cô đơn, khi thì điên cuồng, tâm tình chính là táo bạo, mấy cái không cẩn thận chọc tới rồi trái tim của hắn ma, cũng không phải đại sự, càng là bị hắn trực tiếp đưa đi rồi vắng lặng không gian. biết căn nguyên, nhưng cũng không có biện pháp giúp hắn trị liệu. Trần Vị Danh đơn giản coi như không biết, ở chữa thương đồng thời, không ngừng nghiên cứu loại cấm chế này quy luật, năm ngày hạ xuống đã là mới vào con đường rồi. Mặt khác, cũng là đang suy tư như thế nào để bản cổ tâm ma có thể đột phá cảnh giới, thành tựu đại la kim tiên. Đã như thế, có thể để cho hắn ở thế giới này thỏa thích phát tiết dã tâm, chính mình cũng có thể công thành thân lui về thế giới của chính mình. Cùng xâm la địa ngục chiến đấu sắp bắt đầu, cường đúng mạnh, nhược đúng yếu a thánh cấp độ đấu võ, chính mình không cần suy nghĩ nhiều, nhưng còn lại chín cái tướng quân, chính mình người đại biểu tộc, nhất định phải phát một phần lực, còn phải là đại lực. Trong lòng suy tư trong lúc đó, bản cổ tâm ma lại là đi vào, cau mày, sắc mặt tám trừng còn đang vị chư nhiều chuyện phiền lòng. chân vị danh thấy hắn dáng rất kia, hào không khách khi nói, ngươi càng ngày càng không giống tâm ma rồi. bàn cổ tâm ma mở trừng hai mắt, có ý gì? đừng chứng ta, chứng ta ta cũng không sợ ngươi. chân vị danh hừ hừ cười cười, từ cấm chế bên trong đi ra, ngươi những ngày qua rầu gì không vui, nhưng là bởi vì dắt cho bọn họ ở cái này đặc sắc thế giới, mà chúng ta chỉ có thể ở đây trò đùa trẻ con. bàn cổ tâm ma sững sờ, làm sao ngươi biết? đừng quên rồi, ta cũng là tâm ma. chân vị danh lắc lắc đầu, lập tức khẽ mỉm cười. Nhưng ta cảm thấy ngươi thực sự là muốn sai phương hướng rồi, ngươi muốn đi ra ngoài. Đương nhiên. Bàn cổ tâm ma lớn tiếng nói, ta không kém hắn, ta cũng có thực lực như vậy, như vậy tiềm lực dựa vào cái gì không thể ở thế giới kia trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy như vậy. Chân vị danh rất chăm chú gật gật đầu, có thể ngươi như bây giờ nghĩ, có ý nghĩa gì đây? Mỗi ngày phiền lòng liền có thể đi ra ngoài sao? Mỗi ngày nổi giận liền có thể lấy thay bọn họ sao? Không thể. Chân vị danh lắc lắc đầu, chúng ta muốn làm là trở nên mạnh mẽ, là muốn tân biện pháp. Xuất hiện ở trước khi đi, chúng ta phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không nên nghĩ chúng ta cơ hội còn rất nhiều. Thật giống như ngươi nói với ta như thế, chúng ta có thể thời gian giải yếu thế, để bọn họ thả lỏng cảnh giác, có thể hết lần này đến lần khác bị bọn họ ước hiếp làm đủ. Mà này đều xem trọng muốn, trọng yếu chính là thắng lợi cuối cùng. Hoặc là không động thủ, một khi động thủ, chính là kinh động thiên hạ, một lần đánh bại bọn họ. Xui khiến bản cổ tâm ma tới đối phó bản cổ cũng chính là mình, trần vị danh chính mình cũng cảm thấy ý vị sâu xa. Mà bản cổ tâm ma nhưng là một trận sủng sở, một hồi lâu tài hoán quá thần đến. Ngươi ngươi ngươi nói không sai, là hẳn là như vậy. Một trận ngạc nhiên, ánh mắt hoàng hốt. Một hồi lâu sau, dần dần lại là tràn ngập rồi thần quang, phảng phất bước quá rồi trong lòng một cái khe giống như, gật đầu nói, đúng, ngươi nói đúng. Này đi ra ngoài một lần, không nghĩ tới liền trở nên như vậy không giống rồi. Bất quá, quái, ta là vô chủ tâm ma dáng dấp cũng là thôi. Dù sao còn phục sinh sau còn chưa có đi quá chu thiên tinh đầu thế giới. Nhưng ngươi đã đi qua một chuyến rồi, làm sao cũng vẫn là dáng dấp này. Ai biết được tam xích kiếm thần thông quảng đại. Trần vị danh thở dài một tiếng, lần này đi ra ngoài. Cái tên này lại sáng tạo rồi tân thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. bản cổ tâm ma vội vàng hỏi, thủ đoạn gì? Đạo văn áp chế. chân vị danh vốn muốn nói đạo văn tăng nữa bất quá nhớ tới lần trước thật giống cũng không cùng bản cổ tâm ma đã nói đạo văn áp chế, không bằng lần này trước hết nói cái này, lưu cái kế tiếp, sau này hay nói rồi. Thoại nói mình có thể thông qua lĩnh ngộ tân đồ vật tăng lên cảnh giới, không biết cái tên này có phải là cũng có thể như vậy? Cái gì đạo văn áp chế? bản cổ tâm ma cấp thiết hỏi. Đem đạo văn chuyển, có thể làm cho tương ứng đạo văn uy lực giảm mạnh. Trần Vị Danh cũng không giấu làm của riêng, đem đạo văn miệt truyền, áp chế uy lực phương pháp rõ ràng mười mười nói ra. Còn có loại sức mạnh này, bang cổ tâm ma chố mắt mắt mủm, hắn trước đây căn bản chưa từng nghe nói loại sức mạnh này. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không tên, lập tức lắc đầu, hắn chính là cái xuất sinh, cái gì quỷ biện pháp đều nghĩ ra được, trời làm sao còn không diệt hắn? Ngược lại chính là như vậy rồi. Trần Vị Danh cũng là thở dài một tiếng, ai biết hắn sau đó còn có thể có cái gì tạo hóa, là cái đáng sợ đối thủ. Không nói những này rồi, ta rốt cục hay lắm, muốn giúp ngươi đem này trận pháp một lần nữa bố trí. Ngươi lại triệu tập nhân mã, chúng ta chuẩn bị động thủ rồi. Được. Hai năm qua ta một mực chờ đợi ngươi. Bàn cổ tâm ma lớn tiếng đáp lại. Hắn lúc này lại là trở nên hào khí ngất trời, nắm hạ một chỗ không khó, có thể bằng vào ta thực lực bây giờ bảo vệ một chỗ quá khó rồi. Đại la kim tiên dễ đối phó, thái ất kim tiên liền phiền phức rồi. Như đến rồi a thánh, căn bản không có cơ hội, ta quá cần ngươi trận pháp rồi. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ, hai người có thể nói là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên đi ra tâm ma, nhưng Trần Vị danh có thể sử dụng những này thần thông, hắn nhưng là không được cũng may còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần thần thông, không phải vậy cùng cái khác tâm ma sẽ không có khác nhau rồi. Trận pháp bản cũng đã bố trí kỹ càng, muốn làm, bất quá là tăng mạnh cùng nói bổ sung văn. Trần vị danh xe nhẹ chạy đường quen, từng cái từng cái bổ sung, tốc độ rất nhanh. Toàn bộ quá trình có lượng lớn tâm ma nhòm ngó trong bóng tối, vô chủ tâm ma để bọn họ thèm nhỏ dãi, một khi nhìn thấy có hay không chủ tâm ma, hết thảy tâm ma đều sẽ thật giống môi hút tới rồi huyết như thế, điên cuồng muốn có được. Nhưng này là trước đây, bản cổ tâm ma này thời gian 2 năm, dựa vào tự thân thực lực cường đại cùng quỷ dị thủ đoạn Thêm vào trận pháp giúp đỡ, ở vùng này đánh ra rồi vì danh hiền hách. Bởi vì hắn thường xuyên tự xưng vì là bản, nhưng mà bị người xưng là bản ma. Bản ma đã không phải bình thường tâm ma. Trong hai năm qua, bị hắn đưa đi vắng lặng không gian tâm ma đã là đến hàng mấy chục ngàn. Không người nào dám dễ dàng chọc giận hắn, đặc biệt là sinh sống ở cái này trong thành những này tâm ma, chính là không dám phản kháng hắn dâm uy. Vốn tưởng rằng có như thế một cái vô chủ bản ma đã đủ bất ngờ rồi, không nghĩ tới lại tới nữa rồi một cái. Tuy rằng còn không biết trần vị danh lai lịch, có thể một cái vô chủ tâm ma ở bản ma nhà ở ở năm ngày. Bây giờ sau khi ra ngoài, lại còn có thể bố trí trận pháp, chỉ cần không phải người ngu đốc, liền có thể nghĩ tới đây cái Vô Chủ Tâm Ma khẳng định không phải kẻ vớ vẩn. Bỏ ra gần nhất ngày, đem hết thể đạo văn bổ sung xong xuôi, thôi thúc bên dưới, Chu Thiên Tinh đấu thế giới uy lực càng thêm, sức phòng ngự tăng lên một cấp bậc. Mà bàn cổ tâm ma cũng đem người mã triệu tập xong xuôi, ra lệnh một tiếng, mênh ngông quẩn quần hướng ngoài thành mà đi. Chương 588, lực lượng tinh thần thể. Đại quân buôn tập, bỏ ra một ngày một đêm, một cái khá lớn thành trì xuất hiện ở cuối tầm mắt. chờ đã Chân vị danh gọi lại đã có lĩnh quân sông tới bản cổ tâm ma, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét thành trì. Dù cho khác với tất cả mọi người, sức chiến đấu vượt quá phần lớn cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một cảnh giới tâm ma, nhưng càn rỡ không có nghĩa là chịu chết. Như này trong thành trì có quá nhiều thái ớt kim tiên tâm ma, thậm chí có á thánh tâm ma, cái kia không nói hai lời, mau mau chạy trốn. Một phen nhìn quét, không lâu lắm đã xác định, lúc này báo cho bản cổ tâm ma, thái ớt kim tiên tâm ma ba cái, á thánh tâm ma không có. Bản cổ tâm ma sững sờ, ngươi có thể chắc chắn chứ? Thủ đo gì? Tam Sích kiếm thần thông, có thể thông qua quan sát đạo văn tình huống xác định bên trong tu sĩ tu vi. Trần vị danh giải thích, hắn luôn bị người đổi giết, thường xuyên có người chuẩn bị cạm bẫy chờ hắn, vì lẽ đó hắn nghĩ ra rồi như thế một cái thần thông, dùng để xem có người hay không mai phục. Khi thực dùng cũng không nhiều, rất nhiều lúc, rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều người mai phục, hắn vẫn là sẽ xuống tới. Hắn đột nhiên phát hiện rồi một cái rất thú vị sự tình, Tam Sích kiếm danh tự này quả thực chính là thuốc văn năng. Chỉ cần nghe được danh tự này, bất kỳ chuyện khó mà tin nổi, bản cổ tâm ma đều sẽ tin tưởng. Nói chung mặc kệ cái gì không đúng lắm sự tình liền hướng hắn trên người đẩy liền đối với rồi cho tôi tính cách nếu cái này Tam Xích Kiếm cùng bản cổ cùng Thiên Diễn Đạo Tôn quan hệ không phải bình thường cái kia tính cách liền hướng Thiên Diễn Đạo Tôn mặt trên tập hợp Thiên Phú siêu phàm nắm mươi ngạo vật không đem bất kỳ khiêu chiến nào cùng nguy hiểm để vào trong mắt hơn nữa từ bản cổ tâm ma tâm bên trong đọc được nội dung đến xem Tam Xích Kiếm chính là như thế cá tính cách hắn người này chính là tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ ngu xuẩn bản cổ tâm ma mắng một tiếng nhưng cũng mắng không được quá nhiều bởi vì hắn trong ký ức Tam Sích Kiếm sắc thực là một cái có thể nói sự tồn tại vô địch đệ nhất thiên hạ vương miệng hắn mang lên ba cái Thái ớt Kim Tiền đánh như thế nào chân vị danh hỏi trong lòng cũng là đang tính toán song phương sức chiến đấu mặc dù mình một thân thần thông ở thế giới này chiếm lợi lớn có thể dù sao cũng là cao hơn hai cái đại cảnh giới trong lòng hắn không chắc chắn không nghĩ bản cổ tâm ma nhưng là tiện tay vung lên còn kế hoạch cái gì ngươi trước tiên bố trí song trận pháp hai cái Chu Thiên Tinh đấu thế giới một hồi ta đi dẫn ba người kia đi ra ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta ứng phó một cái là được rồi trực tiếp như vậy, chân vị danh sướng sở kế hoạch này thực sự là quá đơn giản thô bạo rồi. Bàn cổ tâm ma nhưng là hoàn toàn tự tin, chỉ là phổ thông tâm ma mà thôi, lại không phải thiên ma bộ tộc, không có nhu cầu gì kiên kỵ. Chính mình còn chưa đủ hiểu rõ tình huống của nơi này, chân vị danh cũng không nói nhiều, chọn một nơi bắt đầu bày trận. Trận pháp này là phải cho bàn cổ tâm ma dùng, dù cho là hư không bày trận, cần thời gian cũng đối lập muốn nhiều. Bất quá bàn cổ tâm ma này kế hoạch tác chiến cũng không trước đó đã nói, đơn giản thô bạo, mấy vạn người ở đây chờ đợi, không thể không bại lộ bay trận mới vừa hoàn thành giống như vậy, liền thấy rõ phía trước trong thành chỉ bay ra ngoài lượng lớn tâm ma, giết gào trong lúc đó, liền chém giết tới. nhân số thượng cách biệt rất lớn, đối phương tùy ý điều động thì có rồi gần 10 vạn nhân mã, căn bản không đem trần vị danh đoàn người để vào trong mắt, chính là thái ất kim tiên đều chưa hề đi ra. ban cổ tâm ma ngạo khí mười phần, hét lớn một tiếng, muốn chết đều không có bắt chuyện dưới trướng nhân mã, ngưng tụ ra linh tê kiếm, liền một người vào tới. đơn giản trực tiếp, đang đang sát khí, linh tê kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chỗ đi qua người ngã ngựa đổ, bất quá thời gian ngắn ngủi liền giết cái kia 10 vạn nhân mã khắp nơi bờ buộn. Như vậy kết quả, chính là Trần Vị Danh cũng rất là kinh ngạc. Hắn sẽ trận pháp, sẽ lực lượng tinh thần thần thông ở thế giới này đều có thể sử dụng, cho nên lực công kích mạnh mẽ, đừng nói Kim Tiên Tâm Ma rồi, chính là Đại La Kim Tiên Tâm Ma cũng không sánh nổi, thậm chí có thể so với Thái ất Kim Tiên Tâm Ma. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là lực công kích mà thôi, như không có rồi trận pháp bảo vệ, sức phòng ngự nhưng là không đáng nhắc tới. Cái này cũng là Trần Vị Danh trong lòng kiêng kỵ Thái ất Kim Tiên Tâm Ma duyên cớ, hắn có thể giết chết đối phương, nhưng đối với vừa cũng có thể giết chết chính mình. Có thể bản cổ tâm ma động thủ sau khi lại làm cho Trần Vị danh phát hiện sức phòng ngự của hắn vượt xa chính mình dự liệu. Niệm lực thôi thúc bên dưới, quanh thân quấn quít lấy một đoàn ánh sáng xanh lục, phảng phất một cái áo giáp, đại la kim tiên tâm ma lực công kích lạc ở phía trên đều không hư hao chút nào, rất là huyền bí. Mà thông qua tâm linh cảm ứng, biết bản cổ tâm ma sử dụng thần thông, Trần Vị danh chính là cả kinh, cái kia thần thông hắn cũng biết, một cái có thể nói cùng linh tê kiếm tương sinh gắn bó thần thông, hư linh giáp. Có thể hư linh giáp là chỉ có thể ở trong nghe hoàn cung sử dụng, căn bản không thể dùng để bên ngoài cơ thể. Bản cổ tâm ma là như thế nào làm được? Một trận kinh ngạc sau khi, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng hơi động, thử nghiệm thôi thúc hư linh giáp, ngạc nhiên phát hiện, chính mình bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện rồi một cái áo giáp màu xanh lục. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ có thể tác dụng ở nguyên thần thượng thần thông, có thể bị chính mình sử dụng đến bên ngoài cơ thể? Chân vị danh không rõ, bảy trận không có chậm lại, phân ra tâm thần bắt đầu suy tư cái vấn đề này. Hư linh giáp không thể dùng để bên ngoài cơ thể, đây là không thể nghi ngờ, cái kia tình huống này xuất hiện, nguyên nhân chỉ khả năng là hai loại, số 1 Thế giới pháp thì lại khác, ở cái này lực lượng tinh thần xây dựng thế giới, lực lượng tinh thần thần thông có thể thăng hoa tiến hóa. Thứ hai, ở thế giới này tồn tại cái gọi là tâm ma, bản thân là không có thực thể, đều là lực lượng tinh thần thể. Nếu như phóng tới Chu Thiên tinh đấu thế giới, chính là nguyên thần. Nói cách khác, chính mình giờ khắc này trạng thái kỳ thực chính là nguyên thần trạng thái. Mà kể từ đó, liền có thể giải thích tại sao chính mình không có thiên diễn đồ lục tiến hóa năng lực hồi phục, tại sao chính mình dùng không được ngực có khe bên trong bảo vật. Bởi vì nguyên thần đi vào rồi, thân thể cũng không có đi vào. Sự phát hiện này có thể cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng là có thể để cho trần vị danh đại có cái nên làm. Một cái tu sĩ khó nhất tu luyện chính là nguyên thần, cái kia đồ vật quá trọng yếu rồi, một khi bị người đòn nghiêm trọng, khả năng chính là hồn phi phách tán, căn bản không dám để cho nó bại lộ ở bên ngoài cơ thể. Dưới tình huống như thế, tự nhiên là chỉ có thể thuận theo tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Có thể chính mình nhưng có rồi không giống phương pháp, ở Chu Thiên Tinh Đấu Thế Giới tu luyện thân thể, ở Vực Ngoại Thiên Ma Thế Giới tu luyện nguyên thần, nhất thực nhất hư đều có thể tăng lên. Đối với sức chiến đấu tăng lên tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi không chỉ có thể tăng lên cường độ sức mạnh tinh thần, còn có thể tăng cường nguyên thần cường độ. Nghĩ rõ ràng trong này then chốt, chân vị danh nhất thời cảm giác huyết dịch đều bay vút rồi. Có thể, sau đó lượt tiên tiếp thứ 8, chính mình không cần nghĩ nhanh lên một chút kết thúc, mà hẳn là cố gắng lợi dụng. Đạo văn từng cái từng cái hạ xuống, hòa vào lực lượng tinh thần đại địa, nửa canh giờ qua khứ, Chu Thiên tinh đấu đại trận 7 trận hoàn thành. Mà phía trước chiến đấu cũng đã kết thúc, bàn cổ tâm ma một người một ngựa, sức lực của một người đem nhóm thứ hai nhân mã hoàn toàn đánh tan. Kết quả như thế, đối phương thủ lĩnh rốt cục không kiểm chế nổi rồi, theo một tiếng giống to Bàn ma, ngươi đây là chính mình muốn chết. Từng nhóm một bóng người bay lên không, mấy trăm ngàn nhân ma bay ra, ba cái thái ớt kim tiên cùng giết đi ra. Chương 589, bị vây công. Ba cái thái ớt kim tiên tâm ma lĩnh quân giết ra, bàn cổ tâm ma hồn nhiên không sợ, trần vị danh đúng là còn chấn định, có thể trong nháy mắt đó, hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được phía sau là mấy vạn tâm ma khí tức nhất nhược. Nay thời gian 2 năm, bàn cổ tâm ma hàng phục không ít tu sĩ, có thể trong đó mạnh nhất cũng bất quá đại la kim tiên, hơn nữa số lượng rất ít, nhiều là huyền tiên cùng kim tiên. Chính là người tài cao gan lớn, nghệ không cao lá gan tự nhiên cũng không lớn, không sánh được bản cổ tâm ma tràn đầy tự tin, này mấy vạn tâm ma đều là ôm đánh không lại ý nghĩ, bị ép buộc tới được. Bây giờ thấy được đối phương đại quân điều động, cường giả ra hết, tự nhiên là sĩ khí nhất nhược. Ba cái thái ớt kim tiên lao ra thành trì, đang đang sát khí, nhưng lại vừa mở miệng, nhưng là để chuẩn bị danh cảm giác khí thế nhất nhược. Bàn ma, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hai năm qua chưa từng công kích quá địa bàn của ngươi, ngươi đây là ý gì? Bọn họ cũng là trong lòng không chắc chắn, hai năm qua hạ xuống, bản cổ tâm ma chiến tích kinh người đừng nói đại la kim tiên rồi đã có như vậy mấy cái thái ớt kim tiên chết ở trong tay hắn. Lần này đối phương chủ động xuất kích, như nói không có đòn sát thủ gì, làm sao đều không thể tin. Cái gì quỷ nước giếng không phạm nước sông? Ban cổ tâm ma biểu môi, mục đích của chúng ta là như thế, cần tín ngưỡng lực lượng. Ngươi không thần phục với ta, chẳng khác nào theo ta tranh cướp tín ngưỡng lực lượng, cái kia chính là kẻ địch, làm sao có khả năng nước giếng không phạm nước sông? Và à à. Một cái khác thái ớt kim tiên giống to, tuy rằng ngươi thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thật cho là mình vô địch rồi không được ngươi bất quá cảnh giới kim tiên mà thôi, kim tiên thì lại làm sao? bàn cổ tâm ma cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi đám rác rưởi này, kim tiên đã đầy đủ, bản tọa đồng ý thu phục các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, khinh người quá đáng. một cái thái ớt kim tiên nổi giận gầm lên một tiếng, lười nói thêm nữa, trực tiếp quay về bàn cổ tâm ma giết tới. bàn cổ tâm ma không chút hoang mang sau này biên lớp lóe, tâm linh cảm ứng bên dưới, trần vị danh đã biết hắn là muốn mượn chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh. lúc này hô to một tiếng, có thể rồi, lập tức từ trong trận pháp nảy ra, tâm thủy ý động, hư không bảy trận mang theo một chu thiên tinh đấu thế giới quay về một cái thái ớt kim tiên tiến lên liên tiếp. cái này thái ớt kim tiên dáng dấp là cái ống lão, tóc bạc dâu bạc trắng, mạnh mẽ mắt thấy đi, tiên phong đạo cốt. nhưng nhìn kỹ, hai mắt đỏ đậm, đằng đằng sát khí, cũng không biết là tâm ma như vậy, vẫn là ký chủ bản tôn cũng là như thế. lại một cái vô chủ tâm ma, tóc bạc đỏ mắt tâm ma điên cuồng hét lên một tiếng, muốn chết, làm thì ngươi. một trường gỗ phát, xúc động bốn phía lực lượng tinh thần, hóa phát một cái phạm vi mấy chục mét, cự bàn tay to quay về chuẩn bị danh đánh tới. không có thần thông chỉ có thể hy vọng lượng biến đạt đến biến chất, một trường này dốc hết rồi hắn 9 phần 10 sức mạnh. Nếu là cái khác kim tiên tâm ma, căn bản sống không qua hai cái trong nháy mắt, nhưng hắn đối mặt chính là Trần Vị Danh, càng còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. To lớn lực lượng tinh thần bàn tay từ trên xuống dưới, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận hóa đi 7 phần 10 lực đạo, còn lại 3 phần 10 rơi vào Trần Vị Danh trên người, lại bị hư linh giáp tất cả ngăn trở. Ngơ ngợ, thật giống nhìn thấy có lực lượng tinh thần đốn lửa thoát hiện, nhưng căn bản không đả thương được Trần Vị Danh. Này, mấy cái thái ớt kim tiên đều là trừng mắt lên, không dám tin tưởng một cái bàn ma đã là khó mà ứng phó được rồi, không nghĩ tới đây lại là nhiều một cái. mà này ngây người trong lúc đó, bàn cổ tâm ma đã ra tay, giơ tay, linh tê kiếm thoáng hiện, trường trăm chuôi lực lượng tinh thần tiểu kiếm tích góp thành một đoàn, quay về một người đầu trọc thái ất kim tiên tâm ma giết tới. cùng chân vị danh biên đánh vừa nhìn không giống, bàn cổ tâm ma tiến công tính rất mạnh, dù cho thấp đối phương hai cái đại cảnh giới, trong lúc vung tay nhấc chân đều là thô bạo sát khí. hắn là một cái từng có tiếp cận cực đạo thể ngộ tâm ma, nay ở thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ đại thế giới đều là hiếm thấy. Hắn bây giờ thật giống như một cái tu vi mất hết quyết định cường giả, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Dù cho thực lực còn không sánh được người khác, có thể từ trong lòng thượng, những này cái gọi là đối thủ ở trong lòng hắn đều là không đáng nhắc tới. Giờ khắc này dù cho là lấy một địch hai, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có loại đệ lên đánh cảm giác. Có thể cảm giác chung quy chỉ là cảm giác, cách biệt hai cái đại cảnh giới, muốn thắng hạ xuống không phải dễ dàng như vậy, hùng chi vẫn là hai cái đối thủ. Bất quá đây là Trần Vị danh rất tình nguyện nhìn thấy tình huống, bàn cỗ tâm ma là cái cực kỳ kiêu căng tự mãn nhân vật ở loại này áp lực cực lớn hạn hắn sẽ không nghĩ rút đi ngược lại sẽ đem hết toàn lực nghĩ biện pháp đi thắng được chiến đấu dưới tình huống như vậy trong lòng hắn sẽ thỉnh thoảng lóe qua các loại chiến đấu phương pháp trải nghiệm cùng với đã từng linh ngộ tuy rằng những thứ đồ này phần lớn đều là hắn từ bản cổ trên người học được nhưng không thể phủ nhận chính là đây là cực kỳ quý giá tu hành kinh nghiệm là bất luận là đồ vật gì đều không đổi được mà thời khắc này chân vị danh phảng phất một cái tư duy ký sinh trùng giống như vậy không ngừng thông qua tâm linh cảm ứng đi tiếp thu tất cả những thứ này đáng tiếc chính là ở hắn đã từng cái cảnh giới kia rất nhiều thứ đều đã trở thành rồi hắn bản năng, làm lúc đi ra trong đầu sẽ không có cái gì ý nghĩ loại qua. thật giống như một người giơ tay nhấc chân giống như vậy, hoàn toàn là bản năng của thân thể phản ứng. cho tới để hắn có thể học được đồ vật có hạn. chiến đấu chính hàm, khí thế hừng hực, kéo dài hồi lâu sau, trần vị danh trong lòng đột nhiên chấn động, nhìn về phía tứ phương, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được lượng lớn tâm ma từ nơi cực xa vào tới, thế tới hung hăng. vào lúc này, cái này tình hình trận chiến, loại kia đại quân áp trận cảm giác, tuyệt đối không phải đúng dịp trần vị danh nội tâm chấn động, lập tức la lớn. Đi mau, có mai phục. Đi. Vẫn tới kịp sao? Đầu trọc tâm ma cười lớn một tiếng, "Bàn ma, ngươi người này quá kiêu ngạo rồi, gia tâm mừng mừng, khiến người ta cảm thấy quá nguy hiểm rồi. Phải trừ hết ngươi, có thể không chỉ là ta. Nếu không là ngươi cái kia trận pháp quá mạnh, để chúng ta không thể làm gì, đã sớm liên thủ tiêu diệt ngươi rồi. Ai cũng biết ngươi sớm muộn sẽ độc thủ, chúng ta phụ cận mấy nơi thế lực cũng đã ước định quá rồi, chỉ cần ngươi đạo thủ, từ cái kia mai rùa bên trong bò ra ngoài rồi, liền liên thủ diệt ngươi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội đào tẩu." Giết. Giết. Sa Sa đại quân cũng là phát sinh kinh thiên giống to, đằng đằng sát khí vọt tới, tốc độ cực nhanh, không lâu lắm liền đem bản cổ tâm ma nhân mã trùng lượng xiềng, đem hai người vây quanh lên. Đối thủ lần này không còn là ba cái Thái ất kim thiên, mà là bảy cái, còn bao gồm rồi bọn họ mang đến thiên quân văn mã. Trần Vị Danh mồ hôi chảy như thác nước, ca, ta thật vất vả từ Tam Xích kiếm ma chảo hạ trốn bể, ngươi lại dẫn ta tới ứng đối loại tình cảnh này, ngươi hai năm qua đều làm gì rồi? Bản cổ tâm ma liễu môi, đều đánh nhau rồi. Trần Vị Danh vẫy vẫy đầu, hào hán không ăn trước mắt thì thôi, đi cho đi? quay đầu lại với bọn hắn tính toán. "Đi, đừng vừa rồi, cũng bị bọn họ cho dọa đi rồi, bản tọa sau đó còn làm sao sinh sống?" Bàn cổ tâm ma lạnh rên một tiếng, trực tiếp từ chối, lại là nói rằng, trận pháp không đủ rồi, phải thiêm pháp bảo. "Pháp bảo?" Chân vị danh sững sở, nơi này có thể sử dụng pháp bảo rồi. "Đương nhiên là có pháp bảo, bất quá không phải ngươi nghĩ tới loại kia." Bàn cổ tâm ma hít sâu một hơi, có một loại công pháp, những người khác khó luyện thành, nhưng làm tam xích kiếm tâm ma ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Loại công pháp này kêu lên văn cụ hóa thuật. Chưa xong con tiếp Chương 590, Đạo văn Cụ hóa thuật. Đạo văn Cụ hóa thuật. Trân vị danh xứng sở, không phải hắn không biết công pháp này, mà cũng là bởi vì biết mới giờ mình. Công pháp này ở Huyền Pháp Kinh trên có ghi chép, nhưng nội dung không rõ, bất quá mặt bên nhắc qua điều kiện rất hà khắc. Số 1, muốn sẽ âm dương đạo văn, hơn nữa muốn cực kỳ tinh thông. Thứ 2, còn muốn có một loại quá mức bình thường thiên phú. Đây là một loại có người nói khắc vào âm dương đạo văn bên trong thần thông, không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Nói đơn giản một chút, đáy chậu dương đạo văn người có thể rất nhiều nhưng sẽ đạo văn cụ hóa thuật ngàn tỷ người bên trong cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái. đây là một loại có thể lợi dụng âm dương đạo văn cụ hóa các loại đạo văn cũng đem ngưng tụ thành bảo vật đến sử dụng thần thông. hơn nữa những kia bảo vật còn có thể căn tuyệt người tu luyện thực lực tăng lên mà tăng lên. nếu như tu vi đến rồi đầy đủ cảnh giới trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể sử dụng trong truyền thuyết trí bảo cấp bậc bảo vật. ngày xưa lật xem huyền pháp kinh hắn liền đúng này thần thông cực cảm thấy hứng thú nhưng đáng tiếc xưa nay chưa bao giờ gặp sẽ loại thần thông này người. hơn nữa loại thần thông này là đạo văn thần thông. Thật giống như tu luyện thổ chi đạo văn tu sĩ sẽ ác ngưng mắt hóa đá như thế, là hắn không học được. Bây giờ bản cổ tâm ma lại còn nói muốn dạy mình này thần thông, để trần vị danh kinh hỉ vạn phần. Đạo văn thần thông tin tưởng chính hắn là không học được, nhưng nếu bản cổ tâm ma sẽ liền không giống rồi. Chính mình là tâm ma của hắn, hắn sẽ, chính mình liền có thể biết. Đối phương chỉ là ở thế giới này không thể sử dụng, nhưng mình nhưng có thể. Đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không luổng thời gian. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, mâu nhưng mà nhìn lại, người tiết nhưng ở đang hỏa lan san sự. Chân vị danh bị này kinh hỉ vang đầu vang lên liên tục, hầu như đều muốn quên chính mình tình cảnh rất nguy hiểm rồi. Mà tâm tùy ý động bên dưới, bản cổ tâm ma trong đầu đã bắt đầu lóe qua liên quan với đạo văn cụ hóa thuật đồ vật. Trong miệng truyền âm, đạo văn cụ hóa thuật là một loại âm dương đạo văn bên trong khắc họa đạo văn thần thông. Chân vị danh không điểm đứt đầu, trên thực tế đối phương ngoài miệng nói cái gì hắn căn bản lười nghe, đôi kia hắn vô dụng, hắn muốn chính là đối phương trong lòng đồ vật. Có vài thứ chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời, này đạo văn cụ hóa thuật hắn chỉ có thể thông qua bản cổ tâm ma tâm đến học tập. Ban ma. Ngày hôm nay chính là ngươi vắng lặng ngày rồi. Một cái thân cao 5 mét đại hán cười ha ha, dáng dấp kia vừa nhìn liền không phải là nhân tộc cùng tiên tộc, nên vu tộc loại hình to lớn hình thể trùng tộc. Xem ra vu tộc chưa diệt tộc, vẫn còn có người ở. Trong lúc nhất thời, chân vị danh đột nhiên cảm giác được ngày xưa nhân tộc thánh hiển trên đất tiên giới áp chế nhân tộc cảnh giới xác thực là dụng tâm lương khổ. Vượt ngoại thiên ma thế giới, tuy rằng cùng chu thiên tinh đấu thế giới cũng không liên kết, nhưng tóm lại ở thiên địa đại đạo bên dưới, những khác người tu hành không nói, nhưng thiên quốc những kia chủ, có lẽ sẽ có biện pháp tiếp xúc nơi này. Một khi điệu tiên giới có người đạt đến đầy đủ thực lực, sản sinh rồi tâm ma. Tâm ma đối với ký chủ hết thể đều hiểu rõ, tự nhiên cũng sẽ có thể biết điệu tiên giới tình huống. Một khi thông qua khống chế tâm ma, thiên quốc người liền có thể tìm ra điệu tiên giới vị trí. Bất quá, Trần Vị Danh đột nhiên chấn động trong lòng, theo lý mà nói, mỗi một cái người tu hành đều sẽ có tâm ma. Cái kia chuyên húc đại đế là đem điệu tiên giới ẩn đi người, tâm ma của hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Như vậy tới nói, bí mật này lại là như thế nào bảo vệ? Ngươi có thể phá ta này trận sao? bàn cổ tâm ma cười lạnh một tiếng. Một người đối mặt bảy cái thái ớt kim thiên, dù cho giờ khắc này bên người Thiên Quân Vạn Mã đều là người của đối phương, khí thế thượng cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. đừng tưởng rằng ngươi trận pháp này rất mạnh, Lâm Thời bố trí khẳng định không sánh được ngươi cái kia Mai rùa, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta này mấy cái muốn giết ngươi sao?" Đầu trọc Tâm Ma cười to từng trận, "Muốn giết ngươi quá hơn nhiều, chúng ta còn chỉ là nhóm đầu tiên, những người khác lập tức liền sẽ tới." Thập Tam cái thế lực liên thủ, ta xem ngươi trận pháp này có thể sống quá kỷ. Bàn cổ Tâm Ma sỉ cười một tiếng, đám người ô hợp, 130 cái thế lực cũng là rất dữ đồng thời truyền âm cho Trần Vị Danh như thế nào học được rồi không thiếu một chút Trần Vị Danh truyền âm âm dương đạo văn là thế nào ảnh hưởng cái khác đạo văn loại nào pháp bảo hình thái thích hợp loại nào đạo văn câu được câu không hỏi làm hết sức để bản cổ tâm ma suy nghĩ nhiều muốn có quan hệ đạo văn cụ hóa thuật đồ vật đã như thế càng ngộ càng tỉ mỉ những tâm ma này cũng là kết thúc rồi quá nhiều tham hỏi liên thủ công kích một làn sóng một làn sóng đánh hai người Chu Thiên Tinh đấu thế giới gợn sóng tảng lớn liên tiếp chỉ chốc lát sau phát hiện trận pháp này cũng không phải như vậy dễ dàng phá giải đơn giản từ bỏ rồi Trần Vị Danh toàn tâm toàn ý công kích bản cổ tâm ma bắt giặc phải bắt vua trước giết cái này tất cả vấn đề đều không có mà cái này cũng là vừa vặn đâm chúng rồi hai người nhược điểm Trần Vị Danh có thể dễ dàng bố trí tăng mạnh chính mình trận pháp có thể bản cổ tâm ma không thể lần lượt công kích tiêu hao một điểm chính là một điểm như không có dễ chi thủy luôn có tiêu hao hết một ngày tình huống khẩn cấp Trần Vị Danh cũng là nhân cơ hội làm bộ rất gấp không ngừng hỏi dò làm hết sức nhiều nghiền ép bản cổ tâm ma trong lòng đồ vật mắt thấy trận pháp uy lực càng ngày càng yếu rồi bàn cổ tâm ma cũng là trong lòng hơi có hoang mang, rốt cục không nhịn được chửi ầm lên một tiếng, ngươi làm sao khiến cho tam xích kiếm cao như vậy thiên phú, muốn học cái gì học cái gì, ngươi làm sao dạy ngươi nhiều như vậy rồi, lại còn không học được, ngươi đây là giận dữ bên dưới đã là thoại đều nói không hết trình rồi, cảm thấy thực sự không có cách nào lại nghiền ép cái gì rồi, trần vị danh rốt cục không lại tiếp tục trong lòng sẽ có quan đạo văn cụ hóa thuật đồ vật từng cái hồi tưởng, từng cái tổ hợp, này không phải cái chuyện dễ dàng, nếu không phải là có mấy ngàn thần thức đồng thời suy nghĩ, sợ là cần một cái rất dài bế quan thời gian tâm tư một chút xoay tròn, phảng phất có một cái thái cực viên ở trong lòng bay lên, hóa phát một chuỗi hỏa chi đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh, như rồng bay lên, như phượng khí dài, theo cái kia thái cực viên đồng thời xoay tròn, chỉ chốc lát sau, ngưng tụ thành nguyên điểm, như một cái kim trứng, thời cơ chín muồi, ngân bình nổ tung, thủy tương bắn ra, xoay tay, hỏa chi đạo văn hóa thành rồi một thanh trường đao. xong rồi, không chỉ là trần vị danh, bàn cổ tâm ma cũng là đại hỷ, bất quá lập tức lại là chửi lên, người này ngu xuẩn, thế giới này không có năng lượng, nguyên ngưng tụ hỏa chi đạo văn có tác dụng cho gì? muốn niệm lực đạo văn có quan hệ mới dùng tốt, trường đao huy phong lấm lấm có thể chọc lốc, không hề có một chút hỏa diễm nào giống hỏa chi đạo văn ngưng tụ ra. Biện pháp là thành rồi, có thể thế giới này không có năng lượng tự nhiên vô dụng. niệm lực đạo văn thích hợp thế giới này chiến đấu là không sai, có thể bảo vật gì mới thích hợp niệm lực đạo văn. hỏa chi đạo văn ngưng tụ thành đao là bởi vì trần vị danh từng tiếp xúc cơ gia đệ tử có sử dụng hỏa chi đạo văn phối hợp đao chiến đấu tu sĩ mà niệm lực đạo văn bảo vật. trần vị danh ở trong đầu lóe qua vô số đoạn ngắn, đung nhiên nhớ tới rồi hoàng kỳ chết đi một khắc đó. Trong lòng hơi động, niệm lực đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh, xoay tay, một cái chuông lớn bay ra. Vụ. Một tiếng vang thật lớn, rung động tứ phương. Chương 591, Thiên Ma huyết thệ dẫn ra vấn đề. Chuông lớn vội vang, thiên địa nhất tĩnh, vốn là niệm lực đạo văn công kích, có thể ở trong chớp mắt lại là sản sinh rồi một loại sóng âm đạo văn công kích hiệu quả, bao phủ tứ phương, vang vọng đất trời. Vụ. Loại kia phương thức công kích là trực tiếp, đơn giản mà thô bạo, bất quá một tiếng vang thật lớn, bốn phía thiên quân vạn mã nhất tĩnh. Lập tức liền thấy rõ vạn ngàn tâm ma phảng phất tiên vụ bình thường phất liệt, tiêu tan, trực tiếp bị đưa vào rồi vắng lặng không gian. Trong giây lát, có loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt cảm giác, mới vừa rồi còn là dòng người quần quận chiến trường, trong khoảnh khắc, liền chỉ còn dư lại rồi bảy cái thái ớt kim tiên cùng Trần Vị Danh cùng bản cổ tâm ma. Chuyện này, mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma cả người chấn động, run rẩy không ngừng, không chỉ là bởi vì kinh ngạc, càng bị cái kia tiếng chuông chấn cả người đau nhức, có một cái tu vi hơi hơi kém một đoạn, chính là trực tiếp chảy ra rồi dòng máu màu xanh lam. Không nghĩ tới pháp bảo này tốt như vậy dùng, trần vị danh cũng là bất ngờ. Cơ hội như vậy há có thể buông tha? Tâm tụy ý động, thôi thúc trung lớn lại là liên tục nổ vang, một làn sóng một làn sóng, chấn cái kia bảy cái thái ớt kim tiên tiên tiêu gen liên hồi, thậm chí đều không thể chạy trốn. Liên tục chấn động mười mấy ba, rốt cục từng cái từng cái co cắc ngã trên mặt đất, quanh thân đều là chất lỏng màu xanh lam, đây là tâm ma dòng máu. Cái kia tu vi kém một đoạn chính là hóa thành yên vụ tiêu tan, trực tiếp bị đưa vào rồi vắng lặng không gian. Còn lại mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma nằm trên đất không đích, đã mất đi rồi sức chiến đấu. Sợ hãi nhìn hai người, không biết như thế nào cho phải. Trung, ban cổ tâm ma liếc mắt nhìn Trần Vị Danh ngưng tụ trùng lớn, hơi nhướng mày, hiển nhiên không phải nhiều yêu thích. Trần Vị Danh một mặt nhẹ như mây gió, làm bộ không nhìn thấy. Ở ban cổ tâm ma trong ký ức, hắn ngày xưa bại bởi không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Hôn Độ trùng, cũng chính là bây giờ ở chính mình nghe Hoàng Cung Trung ngủ say trước kia. Nếu nói là bàn cổ tâm ma bên trong hận nhất người là Tam Sích Kiếm, cái kia đệ nhị chính là Hôn Độ trùng, còn ở Đông Hoàng Thái Nhất bên trên, hắn vừa nay suýt chút nữa liền trực tiếp ngưng tụ thành Hôn Độ Trung dáng rất rồi cũng là cân nhắc đến điểm ấy mới đem chung thay đổi cái dáng dấp. Đi tới cái kia 6 cái thái ớt kim tiên tâm ma trước mặt, bàn cổ tâm ma mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng, chiến tranh tạm thời kết thúc rồi, còn lại 11 cái thế lực nhân mã muốn tới rồi, vì lẽ đó ta trước tiên cần phải đi mới là. Các ngươi lạ vẫn không có cống hiến cho quá hắn nhân tâm ma, vì lẽ đó còn có cơ hội. Bất quá ta chỉ có 5 cái sổ thời gian cho các ngươi cân nhắc, số 1, đi vắng lặng không gian, thứ 2, thiên ma huyết thể. Bàn ma. Đầu chọc thái ớt kim tiên tâm ma nghiến răng nghiến lợi, trận mắt nhìn Bàn cổ tâm ma phảng phất không nhìn thấy, giơ ra một cái ngón tay, nhất. Bàn ma. Cái khác mấy cái thái ớt kim tiên nhất thời mục thử sắp đức, một mặt không cam lòng. Nếu nói là đã sớm chuẩn bị, không hẳn không thể một trận chiến, nhưng đối phương chiếc chuông lớn kia pháp bảo thực sự là xuất hiện quá đột nhiên rồi, hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng bên dưới, cho tới gặp tội. 2. 3. Một cái 4 còn không sổ lời nói, mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma cũng đã bắt đầu tụ niệm. Bọn họ là không có cống hiến cho quá hắn nhân tâm ma, cũng là số may, xuất hiện ở này vực ngoại thiên ma thế giới hẻo lãnh khu vực cũng không đủ cường đối thủ cho tới có thể ở đây đặt chân bọn họ chưa từng đi vắng lặng không gian cũng bởi vậy mới càng làm hại hơn sợ đi thế giới kia bọn họ ký chủ không phải cái gì cái thế thiên tài đặt đến thai ớt cảnh giới kim tiên sau còn không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể đột phá thăng cấp chuyện này ý nghĩa là một khi vắng lặng ngang ngửa dài rằng giặc trục xuất ta nguyện kính dâng ta chi linh hồn lấy huyết vì là thể đây là một cái nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm lời thể như dài dòng thần chú chậm rãi niệm đến thật giống tuyết thủy chảy dài kéo dài không thôi Trần vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn, phát hiện mỗi nhiều niệm một câu nói, tâm ma trong cơ thể sẽ thêm ra hiện một điểm hào quang màu tím. Đợi được hoàn toàn tụng niệm xong tất sau khi, này điểm hào quang màu tím liền từ trong cơ thể bay ra, rơi vào bản cổ tâm ma lòng bàn tay. Bản cổ tâm ma thủ trưởng nắm chặt, đem tử quang hấp thu. Trong ngay mắt, chân vị danh kinh ngạc phát hiện, những tia tử quang bên trong càng là có linh hồn đạo văn hiện lên. Cái gọi là thiên ma huyết hệ, cũng không phải là cái gì niệm lực công xưởng, mà là linh hồn công xưởng. Này nếu như là ở Chu Thiên tinh đấu thế giới, loại này kết luận rất bình thường. Bất kỳ tu sĩ nào đều là có linh hồn, linh hồn lời thể mới là đáng sợ nhất. Vừa ý ma ở truyền thống trong nhận thức, tâm ma không tồn tại cái gọi là linh hồn, bọn họ là tu sĩ nội tâm tà ác một mặt tâm tình ngương tụ thể là hư ám, tàn bạo. Nếu thật sự là như thế, cái kia làm sao đến linh hồn công siềng? Trần Vị danh tim đập nhanh hơn, nín thở, trong giây lát, hắn cảm giác mình thật giống lại phát hiện rồi một cái rất chuyện khó mà tin nổi, thậm chí khả năng là thiên địa pháp tắc bên trong một bí mật, tâm ma là có linh hồn, có linh hồn người thì có sinh mệnh bản nguyên. Nếu là như vậy, Cái tia tâm ma sinh mệnh bản nguyên liền hẳn là cùng hắn ký chủ cùng chung, đệ tử chính đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên. Hơn nữa không chỉ là như vậy, thậm chí còn có một cái càng to lớn hơn bí mật. Ban cổ là trong thiên hạ cái thứ nhất cực đạo, ban cổ tâm ma nhưng chỉ nói hắn từng kém một bước liền có thể nắm giữ cực đạo linh mộ. Nói cách khác, ban cổ là ở cực đạo trước đem hắn chém ra đến. Bọn họ là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên, phải đem hắn chém ra đến không phải chuyện đơn giản như vậy. Liên chém ra tâm ma chuyện này mà nói, phương pháp bản thân liền có thể trở thành một cái cực cường công pháp. Công pháp. Trần Vị Danh trong lòng đũng nhiên nhảy một cái, hắn nghĩ tới rồi một cái cùng bản cổ có quan hệ công pháp, chém ba thi. Sinh mệnh bản nguyên chỉ có một cái, nhưng dấu ấn linh hồn nhưng có thể có rất nhiều. Một cái sinh mệnh chết rồi, sinh mệnh bản nguyên liền trở về hồng nông, ở đây trở thành sinh mệnh, chính là chuyển thế sống lại. Mà mỗi một lần chuyển thế sống lại đều giống như một cái tân sinh mệnh, tuy rằng cùng kiếp trước còn có nhân quả, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại là độc lập rồi. Cái gọi là chém ba thi, chính là đem sinh mệnh bản nguyên bên trong dấu ấn linh hồn chém ra đến, lẫn nhau trở thành độc lập tồn tại. Dựa theo Văn Đào nói. Bàn cổ chém ba thi là chém tới quá khứ và tương lai, lưu lại chính mình. Nhưng hôm nay đến xem, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Bàn cổ không ở rồi, nhưng tâm ma của hắn vẫn còn. Càng thú vị chính là, chính mình còn trở thành rồi hắn tâm ma tâm ma. Trần Vị Danh vốn tưởng rằng đây là một lỗ nhiên, nhưng lúc này lại đột nhiên phát hiện không phải. Nếu như đoán không sai, chính mình trở thành bàn cổ tâm ma tâm ma bản thân liền là bàn cổ kế hoạch. Mà nếu như đúng là như vậy, cái kia năm đó bàn cổ liền không phải chém ba thi rồi, mà là chém bốn thi, hắn chém tới rồi quá khứ vị lai, còn có tâm ma cứ việc còn ở này vượt ngoại thiên ma thế giới nhưng hiện tại tâm ma kỳ thực đã là cái độc lập cơ thể sống rồi hắn có thể chính mình trở nên mạnh mẽ hắn không cần ở dựa vào bản cổ mới có thể còn sống chỉ là chính hắn không biết mà thôi hắn còn tưởng rằng bên ngoài có cái bản cổ còn tưởng rằng chỉ chờ bản cổ tâm ma kiếp vừa đến liền có thể đi ra ngoài gây sóng gió Mã nhất làm cho trần vị danh cảm giác được ý vị sâu xa không phải liên quan với bản cổ tâm ma mà là quan với mình một cái rất lớn vấn đề bản cổ để cho mình cùng tâm ma của hắn trở thành hiện tại loại quan hệ này đến cùng là vì cái gì Chương 592, Hồng Hoang. Bản Cổ để cho mình cùng tâm ma của hắn biến thành như thế cái quan hệ, đến cùng là vì cái gì? Vì đơn thuần trả thù, trả thù lòng này ma từng gieo họa qua hắn. Chân vị danh không cảm thấy sẽ là như vậy, chính mình tuy rằng vô cùng có khả năng là bản cổ truyền thế, nhưng ở trong lòng hắn, bản cổ là bản cổ, hắn là hắn, căn bản không phải cùng một người. Nếu như không nên nói lẫn nhau có quan hệ, liền dường như bản cổ cùng tiên diễn đạo tôn giống như vậy, là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên dấu ấn linh hồn, nhưng cũng không phải là cùng một người. Mà bản cổ người này, căn cứ các loại đồ đại căn cứ các loại lịch sử không khó nhìn ra hắn có thể cũng không phải là một cái hoàn mỹ thánh giả nhưng là một cái có đại trí tuệ đại quyết đoán đại lòng dạ người tâm ma là đau khổ cũng là mài dũa sẽ làm người tu hành khó chịu cũng có thể làm cho người tu hành càng mạnh hơn là một người người tu hành không nên sợ hãi tâm ma cũng không cần đi cựu hận tâm ma mà hắn là thản nhiên tiếp thu tâm ma tồn tại chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng cái vấn đề này có thể thành tiểu cực đạo cảnh giới bản cổ không thể không biết nếu không là trả thù vậy hắn để cho mình như vậy lại là ý gì Trần Vị Danh càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thấy đến thú vị, không nhịn được khỏe miệng đều kêu lên. Lúc này bản cổ tâm ma đã đem cái kia mấy cái thái ớt kim tiên tâm ma thu phục, đúng Trần Vị Danh hô, huynh đệ, đi bố trí trận pháp, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là địa bàn của chúng ta rồi. Mỗi lần loại này lao lực sự liền để ta được. Trần Vị Danh giả vờ giả vị toán giận một tiếng, liền bay đi rồi cái kia mảnh thành trì thượng. Bên trong cũng không có thiếu tâm ma, thực lực có mạnh có yếu, thậm chí còn có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng nhìn thấy Trần Vị Danh lại đây, nhưng là không có một người cảm động chiếc kia dùng đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ chung lớn vẫn còn như tử vong trung tang ở nơi đó lay động vừa nãy một tiếng chung vang diêu tử vạn ngàn tâm ma hình ảnh còn ở trong đầu cái này vô chủ tâm ma quá khủng bố rồi trình độ nguy hiểm thậm chí càng ở cái này bản ma bên trên không có ai phản kháng lại càng không có người dũng cảm đứng ra mấy vạn tâm ma liền như vậy ngẩng đầu nhìn chân vị danh hạ xuống từng cái từng cái đạo văn bảy trận một cái to lớn chu thiên tinh đấu thế giới đem toàn bộ thành thị vây nốt những ngày mãi đến tận trận pháp bố trí xong cũng không có nhìn thấy cái gọi là bất kỳ thập nhất lộ nhân mã lại đây xem ra các ngươi liên minh đúng là không đỡ nổi một đòn a nhìn cái kia nằm trên đất còn không thể động đậy sáu cái thái ớt kim tiền bản cổ tâm ma một mặt đắc ý thậm chí có chút miệt thị không có thực lực liên minh chính là chuyện cười dương nhiều hơn nữa nếu không thể có biến chất cũng đánh không lại một con hổ bất quá các ngươi không cần lo lắng bắt đầu từ hôm nay các ngươi không còn là dương bởi vì các ngươi cùng không chỉ là một con hổ mà là một con rồng một cái sẽ đem thế giới này rảo lòng trời lở đất chân long chúng ta không chỉ là ở loại này vùng hoang dã giàn vặt một ngày nào đó chúng ta sẽ diệt hướng về thiên ma đại lục để những này thiên ma muốn biết bọn họ một tay che trời thời đại đem muốn trở thành quá khứ như vậy tuyên ôn để cái kia lưu cái thái ất kim tiên trợn mắt ngắc mũi thậm chí ngừng thở đình chỉ rồi liền tim đập cũng bằng thẳng rồi không dám tin tưởng thiên ma ở thế giới này là tuyệt đối thống trị địa vị thiên ma cường là không thể nghi ngờ là thâm nhập linh hồn dấu ấn ở mỗi một cái tâm ma sinh mệnh nơi sâu xa không có tâm ma dám khiêu chiến thiên ma bởi vì thực lực của hai bên là hoàn toàn không ngang nhau thế giới này có một mảnh đại lục nơi đó không có niệm lực bao táp không có các loại thiên địa thiên hai cũng không có nuốt trường tâm ma hung thú là tâm ma khách quan ý nghĩa thượng thế giới cực lạc lấy thiên ma tên mệnh danh gọi thiên ma đại lục nhưng rất lo sa ma cũng không muốn đi nơi nào bởi vì đó là thiên ma thống trị địa phương mỗi một cái tiến vào thiên ma đại lục tâm ma đều muốn phát xuống thiên ma huyết thệ thành vì bọn họ nô lệ thiên ma huyết thệ như tuyên thể đối tượng là tâm ma mỗi khi từ vắng lặng không gian đi ra hoặc là trải qua nhất lựa thiên kiếp đều có thể hóa giải nhưng nếu tuyên thể đối tượng là thiên ma bọn họ có thể để tâm ma vô pháp hóa giải phương pháp coi như là từ vắng lặng không gian đi ra hoặc là trải qua nhất lựa thiên kiếp, vẫn là sẽ trở thành bọn họ nô lệ vĩnh còn lâu mới có được tự do quá nhiều tâm ma không muốn như vậy có thể vẫn có rất nhiều tâm ma bởi vì các loại nguyên nhân không thể không bước lên cái kia mảnh đại lục bây giờ trước mắt người này lại muốn muốn đi khiêu chiến thiên ma thật đáng sợ rồi tất cả bụi bẩm lắng xuống bàn ma dưới trướng có người có thể sử dụng pháp bảo sự tình chuyển khắp rồi vùng này nhất trung rung động vạn ma đền tội sự tình bị chuyển ra khiến cho người khiếp sợ mà ban cổ tâm ma cũng là một cái giỏi về sử dụng tâm chiến cao thủ hắn không có ngăn cản trái lại trong bóng tối hết sức thúc đẩy cố ý kiến người ta đem tin tức truyền ra, để bốn phía kính nể. Điều tức sơ định, cảm giác được tinh thần lực của mình lại là tăng trưởng rồi rất nhiều, Trần Vị Danh rất là thỏa mãn. Suy đoán của hắn không có sai, ở thế giới này tăng trưởng thực lực, không phải tăng lên chân khí trình độ, mà là tăng lên cường độ sức mạnh tinh thần. Nhìn trời, tờ mờ sáng. Vượng Ngoại Thiên Ma thế giới không có thái dương cùng mặt trăng, nhưng cũng có ngày đêm phân chia, hoặc sáng, hoặc tối, cũng có thể có hoàng hôn ánh bình mình cảm giác. Nhìn quét rồi bốn phía một vòng, ở kiến trúc cao nhất thượng phát hiện rồi bản cổ tâm ma bóng người, thân hình lóe lên liền bay qua. Tâm linh cảm ứng có thể cảm giác được trong lòng hắn lại là đang suy nghĩ ngày xưa ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới sự tình, một hồi là bản cổ, một hồi là tam xích kiếm, một hồi lại có đông hoàng thái nhất, rất loạn rất tạp, khi thì lại là trống, giống. Chân vị danh ở một bên giới trướng, đang suy nghĩ gì đấy? Muốn lấy sau làm thế nào? Bản cổ tâm ma hít một hơi, lại phun ra ngoài, đây là chúng ta bước thứ nhất, sau đó đường đi sẽ càng ngày càng khó. Khó cái gì? Chân vị danh cười cười, cảnh giới kim tiên đánh thắng thái ớt kim tiền, ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Chúng ta chiếm cứ quá nhiều tiện nghi rồi. Cái kia không phải chúng ta quá mạnh, chỉ là đối thủ quá yếu." Ban Cổ Tâm Ma nói rằng, muốn trở thành thế giới này vương, Thiên Ma bộ tộc là không vượt qua nổi khảm. "Bọn họ mới là đối thủ chân chính, rất mạnh, đối với Tâm Ma áp chế tính, liền như cùng chúng ta giống như vậy, có thể ung dung lướt qua hai cái đại cảnh giới thậm chí ba cái đại cảnh giới đánh bại bọn họ. Bọn họ cũng như chúng ta, cũng là có thể sử dụng thần thông, hơn nữa còn có thế giới này bảo vật, đương nhiên, bọn họ không thể sử dụng trận pháp. Bất quá không liên quan, ta đã từng cùng bọn họ đứng ngang hàng quá, lần này Ta muốn dùng một loại phương thức khác để cho bọn họ tới thừa nhận địa vị của ta." Bàn cổ tâm ma đột nhiên đứng lên đến, quay về bầu trời hét dài một tiếng, "Hồng Hoang, ta lãnh đạo thế lực sau đó liền gọi Hồng Hoang, ta muốn dẫn dắt Hồng Hoang quân lâm thế giới này, để những này thiên ma biết bọn họ là cỡ nào nhỏ bé." Một đám ít ngồi lại giếng. "Hồng Hoang." Chân vị danh cũng là trong lòng cảm thán, ở bàn cổ tâm ma tâm bên trong tiếc nuối nhất quá khứ là thời đại Hồng Hoang, thời đại kia hắn là nổi bật nhất. Đang muốn nói tương ứng vài câu, đột nhiên tâm huyết cảm ứng, như nước thủy triều vào tới, lại cảm giác bản cổ tâm ma khí tức có nhỏ bé cảm giác. Nhất thời giật mình trong lòng, cái tên này, muốn đột phá rồi. Ban cổ tâm ma tựa hồ còn không cảm giác được hắn tình huống của chính mình, nhưng là nhìn thấy Trần vị danh thân thể bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, bận bịu là kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Súc sinh, kia lại muốn độ kiếp rồi." Trần vị danh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. "Đúng." Tiếng nói vừa dứt đã biến mất ở trong không khí. Chương 593, hòa bình nguyện cảnh. Ai đến một thân xét đánh hỏa quả, rốt cục đem bản cổ chi linh phong ấn. Lần này, thời gian hao phí so với dự liệu trường cảnh giới kim tiên bên trong không có trải qua thiên kiếp năng lượng tối thể, thân thể cường độ không đủ, ai không được bản cổ chi linh mấy quyền. Chờ đến từ thiên kiếp bên trong không gian đi ra, liền nhìn thấy minh đao cùng trương hồng bắc ở cách đó không xa chờ. xa xa võ đài đã kết thúc, xem trương hồng bắc dáng vẻ, kết quả nên không sai. bất ngờ chính là minh đao lại cũng đã đến rồi đại la kim tiên cảnh giới. thấy rõ trần vị danh đi ra, lại nhìn phía trên kiếp vân tiêu tan, thiên kiếp biến mất, hai người bận bịu là tới đón. người đây là tình huống thế nào? trương hồng bắc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, một cái thiên tiếp đầy đủ quá rồi hơn một tháng. Mặt sau hai cái thiên kiếp là tình huống thế nào? Lượt thiên kiếp thứ 8 lại so với lượt thiên kiếp thứ 9 thời gian còn trường. Đó là theo các ngươi, lão tử ở lượt thiên kiếp thứ 9 bên trong nhưng là quá rồi gần như 2000 năm. Chân vị danh trong lòng ngán thẩm, bất quá tự nhiên là sẽ không nói ra, chỉ là cười nói, ta thiên kiếp khá là quái lạ, luôn sầm bậy. Đừng xem lượt thiên kiếp thứ 8 thời gian dài, đối lập cũng còn tốt. Lượt thiên kiếp thứ 9 mới đáng sợ, mỗi lần đều là trở về từ coi chết. Ta cũng cảm thấy ngươi thiên kiếp quái lạ. Minh Dao cũng là nói như thế, ngươi thiên kiếp so với ta sớm Kết quả kết thúc so với ta chậm nửa tháng, thật muốn nhìn ngươi một chút cái kia trong hắc động là tình huống thế nào. Chân vị danh rất tùy ý cười cười, một cái rất nhân vật đáng sợ, mỗi lần đều là một cuộc các chiến. Đạo thể thiên kiếp. Trương Hồng Bác nhíu nhíu, vậy cũng rất không bình thường, từ cổ trí kim, phàm là từng tao ngộ đạo thể thiên kiếp tu sĩ, tương lai đều tương đương bất phàm. Đạo thể thiên kiếp. Minh Dao vấn đạo, đến cùng là cái có ý gì? Chân vị danh cũng là nhìn lại, kỳ thực hắn cũng muốn biết mình thiên kiếp đến cùng là cái tình huống thế nào. Cái gọi là đạo thể, ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là tiên tộc giáng dấp cũng là các người nhân tộc giáng dấp. Trương Hồng Bắc nhìn hai người nói rằng, kỳ thực ở cực kỳ lâu trước đây, cũng không có tiên tộc danh tự này, vào lúc ấy chúng ta tên tiên tộc là gọi nhân tộc. Nhân tộc? Chân vị danh cùng minh Đao đều là sửng sở, như tiên tộc là nhân tộc, nhưng hai người mình lại là chủng tộc gì? Không kinh ngạc hơn. Trương Hồng Bắc khẽ mỉm cười, ta nói cái này cực kỳ lâu trước đây, là thật sự rất lâu, còn ở thời đại Hồng Hoang trước, cũng chính là bản cổ khai thiên tích địa trước cái kia kỷ nguyên, thời đại kia, chúng ta xác thực là gọi nhân tộc. Sau đó, cũng chính là kỷ nguyên mới, bản cổ sau khi thời đại trong hùng hoàng chúng ta tổ tiên giác cho chúng ta chủng tộc phàm thoát tục khác với tất cả mọi người vì lẽ đó tự tên là tiên tộc muốn hơn người một bậc minh Đao cười lạnh một tiếng thực sự là muốn hơn người một bậc ga ngươi không cần chào phúng trương hồng bắc cười cợt tiền nhân tư duy chúng ta hậu bối là vô pháp quyết định hơn nữa thời đại kia tiên tộc xác thực không phải bình thường bất quá này cùng hiện tại chúng ta hoặc là nói ta không quan hệ dưới cái nhìn của ta thiên hạ chủng tộc là bình đẳng không có cái gì cao hơn nhất đẳng điều này cũng không phải cái gì giả vờ giả vị lại càng không là giả vờ thành cao mà cũng là vì tự thân lợi ích suy nghĩ. Chỉ chỉ hai người, ngày hôm nay các ngươi là nhân tộc, nếu các ngươi đem người tộc lớn mạnh, trở thành rồi đệ nhất thiên hạ chủng tộc, quét ngang thiên hạ, coi rẻ tất cả, hoặc là trực tiếp để cho các ngươi nhân tộc trở thành rồi chủng tộc bên trong quý tộc, cao ra bất kỳ cái gì chủng tộc nhất đẳng, ngươi cảm thấy này liền nhất định là chuyện tốt sao? Chân vị danh không tỏ rõ ý kiến, lặng lẽ suy tư. Một bên minh đau nhưng là lạnh lùng nói rằng, chí ít không kém. Không kém sao? Đó cũng không nhất định. Trương Hồng Bác nói rằng, ngày hôm nay các ngươi là nhân tộc, vì nhân tộc hương thịnh có thể kính dâng tất cả. Nhưng nếu có một ngày các ngươi chết rồi, trải qua lục đạo luân hồi chuyển thế, trở thành rồi khác một chủng tộc, tỷ như tiên tộc, yêu tộc, vu tộc hoặc là tam nhãn tộc, thần tộc, đến thời điểm lại sẽ như thế nào? Không chịu nổi chính mình chủng tộc bị người ức hiếp, liền lại phẫn mà quật khởi, khiêu chiến nhân tộc làm chủ đạo thế giới trật tự. Hoặc là các ngươi bị nhân tộc nghiến nát, hoặc là các ngươi đem người tộc kéo xuống thần đàn. Một cái đã từng cường đại đến có thể ức hiếp những chủng tộc khác chủng tộc, một khi bị kéo xuống thần đàn, kết quả là rất đáng sợ, bất kỳ chủng tộc đều sẽ tới giẫm hắn một cước. Nếu các ngươi lại chết rồi, lại là chuyển thế đầu thai lại thành rồi khác một chủng tộc vậy thì như thế nào trở lại tái diễn một lần sao vòng đi vòng lại không ngừng dàn vặt không có cái nào chủng tộc có thể đến lợi hết thể chủng tộc đều thành rồi người bị hại các ngươi tự cho là đang vì mình chủng tộc kính dân tất cả có thể kết quả đây ngoại trừ mang đến chiến tranh cũng không có cái gì thực chất chỗ tốt lần này không chỉ là Trần bị Danh, chính là Minh Đao cũng vô cùng ngạc nhiên hiện nhiên không hề nghĩ rằng cái vấn đề này chuyện như vậy lại trong lịch sử không phải là không có Trương Hồng Bác lại là nói rằng các ngươi biết Đông Hoàng Thái nhất chứ Trần Vị Danh cùng Minh Đao cùng nhau gật đầu. Bí sử bên trong, đông hoàng thái nhất là bản cổ tương lai thân, chẳng khác gì là bản cổ chuyển thế. Bản cổ kiếp trước là chiến tộc, cũng chính là sau đó vu tộc. Vu tộc bản cổ chuyển thế thành rồi yêu tộc, còn cùng yêu tộc cừu hận không đội trời chung, đánh trời long đất lở. Minh Đao khả năng không biết, nhưng Trần Vị Danh ngươi hẳn phải biết. Vũ Vương Civu, hắn đối thủ mặc dù là các ngươi nhân tộc, nhưng căn cứ các loại tình báo biểu hiện, hắn một đời trước hẳn là yêu tộc Lê đại đế. Mà nói đến Civu, liền không thể không nói các ngươi nhân tộc hiên viên hoàng đế cái này trên căn bản là có thể trăm phẩm chăm sát thực định hắn một đời trước là chúng ta tiên tộc đại đế hiên viên đại đế vận mệnh luân hồi lịch sử đều là sẽ xuất hiện kinh người tương tự đã từng yêu tộc cùng tiên tộc đối lập lãnh tụ là cửu lê đại đế cùng hiên viên đại đế sau đó vu tộc cùng nhân tộc đối lập lãnh tụ là si vu cùng công tôn hiên viên càng thú vị chính là lại thời đại hùng hoàng công tôn hiên viên còn dẫn dắt nhân tộc đánh bại quá tiên tộc thành lập thiên đỉnh chúng ta tiên tộc đại đế chuyển thế sau dẫn dắt khác một chủng tộc đánh bại rồi chúng ta còn làm chúng ta tiên tộc ngay lúc đó tiên đế hồn phi phế tán Toàn bộ chủng tộc suýt chút nữa sụp đổ. Các ngươi, Trương Hồng bác thở dài, nghĩ tới cảm giác này sao? Nếu như các ngươi ngày hôm nay đem chúng ta tiên tộc coi như kẻ địch, một lòng muốn đánh bại chúng ta ức hiếp chúng ta, các ngươi liền có thể bảo đảm các ngươi một đời trước liền không phải tiên tộc sao? Vì lẽ đó, chân chính phương thức tốt nhất là sáng tạo một chủng tộc bình đẳng đại thế, đã như thế, chỉ sợ chúng ta chết rồi, đời sau thành rồi khác một chủng tộc, tuy rằng sẽ không chiếm tiện nghi, nhưng ít ra cũng sẽ không lỗ, không phải sao? Chân vị danh trận mắt ngất ngụm, hắn chưa từng có thâm nhập nghĩ tới những thứ này. Minh Dao cũng là á khẩu không trả lời được, một hồi lâu mới nói nói, ta thừa nhận, ta quá khứ vọ đoán rồi, ngày hôm nay muốn đối với người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Hồng Bác Tử Tôn nói, lộ diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian lâu dài rồi, chúng ta mới có thể chân chính hiểu nhau. Ba vị, một cái linh tức yêu đột nhiên bay tới. Đại vương mời các người đi qua hạ, xâm la địa ngục đưa chiến thư đến rồi. chương 594, bài binh, mới vừa vào sân đậu, liền thấy rõ một người mặc thanh bảo nam nhân đứng ở phía trước, chính là giao đại vương. Yêu tộc ở bình thường đều yêu thích duy trì nửa người nửa yêu trạng thái, có người nói là thích hợp hơn tu luyện, chỉ có lại một số tình huống đặc biệt hạng, hoặc là liều mạng thời điểm mới sẽ lộ ra nguyên hình. Vừa thấy ba người đi vào, Giao Đại Vương khẽ mỉm cười, đầu tiên là nhìn về phía rồi Trần Vị Danh, người cái này kiếp độ rất kiểu, thế gian hiếm thấy a. Trần Vị Danh bận rộn là thi lễ một cái, cho tiền bối thêm phiền phức rồi. Không nói Minh Đao võ đại khiêu chiến, chính là hắn độ kiếp này đều không phải tân. Ở người khác trên địa bàn độ kiếp này không phải là tùy tùy tiện tiện tân, người bình thường đều là sẽ không tiếp nhận. Giao Đại Vương không nói gì bản thân liền là rất bao dung rồi, ta này mệnh đều là người cứu, liền không cần cho ta khách khí rồi. giao đại vương tiện tay thả xuống một tấm cẩm thư, xâm la địa ngục chiến thư, đưa tới nơi này rồi sứ giả nói, ban đầu là chỉ nhằm vào nhân tộc hai vị, có thể nếu tiên minh cùng yêu tộc phải giúp nhân tộc, vậy thì đồng thời rồi. ồ, trương hồng bắt trong mắt nở nụ cười, ta còn không mở miệng trước, bọn họ càng là chủ động xuất kích rồi, đây là chuẩn bị muốn đánh như thế nào. nói xong đem cẩm thư cầm lấy, tinh tế xem qua sau, nhất thời cười lớn một tiếng, cái này đấu pháp không sai, lại đưa cho rồi hai người. Chân vị danh cùng mình đào cầm lấy nhìn kỹ lại. Sâm La Địa Ngục ra chiến thư, nhưng cũng không phải là muốn toàn diện khai chiến, này một vòng là chọn 10 cái thành trì, tiên minh 5 cái, yêu tộc 5 cái. Một hồi công phòng chiến, Sâm La Địa Ngục công, tiên minh cùng yêu tộc thủ, có nói cá cược là cái gì, cũng không có nói sau khi phải như thế nào, vẹn vẹn nói ra một cái Sâm La Địa Ngục không sẽ phái phát á thánh tu sĩ. Không phải á thánh tu sĩ sao? Chân vị danh khẽ mỉm cười. Trương Hồng Bắc gật gật đầu, Sâm La Địa Ngục đối với 10 đại tướng quân thực lực rất là tín nhiệm a, ông chi ý bất tại tiểu, nói là chiến thư càng nhiều chính là vì biểu hiện thực lực của bọn họ muốn đánh bại trong chúng ta tầng này báo cho yêu tộc cùng tiên minh xâm la địa ngục không chỉ là toàn thể thực lưu mạnh trung gian sức mạnh chính là mạnh mẽ đây là tâm chiến minh đau nói rằng muốn nói cho chúng ta những này làm đối thủ không chỉ là hiện tại chúng ta không phải là đối thủ tương lai yêu tộc cùng tiên tộc cũng sẽ không là đối thủ bất quá này không cũng chính là chúng ta muốn sao chân vị danh cờ nhạt mục tiêu của chúng ta đều là tinh thần vũ trụ chúng ta chiến sấn là toàn bộ thiên hạ mà không chỉ là thông thiên tinh chúng ta đều là hành giả đi qua nơi này người lữ hành nếu ngay cả cảnh tượng như vậy đều dong không được, Hà Đam luận từng người trong lòng hoài bão cùng lý tưởng, không sai, Minh Đao cũng là lớn tiếng nói, đây là ta chính khát vọng chiến đấu, lại nhìn Trần Vị Danh cười cợt, ngươi thay đổi rất nhiều a, Lão Tử mới vừa rồi còn công thành đoạt đất tới ni Trần Vị Danh thẩm nghĩ trong lòng, trước đây hắn căn bản sẽ không có hiện tại loại này việc đáng làm thì phải làm quyết đoán hoặc là ý nghĩ, đều là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, các ngươi chỉ để ý đánh chính là, một bên Giao Đại Vương nói rằng, bọn họ còn không biết ta bạc khôi phục việc, còn tới ta yêu tộc dễ ức hiếp, ta đã phát mệnh lệnh. Ta yêu tộc hiện tại, A Thánh bên dưới đi tiền tuyến. Như bọn họ sẽ bỏ ước định, ta sẽ để bọn họ biết hậu quả là cái gì. Một cái nắm giữ hôn nguyên đế hoàng cảm ngộ A Thánh, tuyệt không là bình thường A Thánh có thể so với, thậm chí cái gọi là A Thánh bên trong hàng đầu tiền tài cũng là khó có thể nhìn theo đỉnh núi. Bây giờ giao đại vương, chính là đến rồi tiên vương, cũng có thể một trận chiến. Trương Hồng Bắc quay về giao đại vương túi người hành lễ, lại giơ tay ngưng tụ chân khí, trên không trung họa phát từng sợi từng sợi vết tích, rõ ràng sau khi, càng là thông thiên tinh thượng tam đại thế liêm biên cảnh độ. Còn không biết mời đại tướng quân đến rồi mấy cái bất quá căn cứ suy đoán của ta dùng chưa đến đông đủ số lượng nên ở bốn tới năm cái mấy cái tướng quân là vướng hữu nhất bọn họ thần thông mạnh mẽ quá đáng hơn nữa quỷ dị chúng ta nếu như không có nửa điểm kết cấu tùy ý tác chiến ta nghĩ biết đánh đến không phải sự khó giao đại vương gật gật đầu ngươi nói không sai quân hùng hoàn toàn hành ta này liền mệnh lệnh ra đi để ngươi đến tổng điều hành tiền bối nâng đỡ rồi trương hồng bác túi người hành lễ sau đó duệ vào lúc này làm loại này quyết định không thích hợp tiền bối nâng đỡ nhưng những người khác không hẳn đội cú nói Nếu ta đồng ý để yêu tộc đến lãnh đạo tiên minh đánh này chiến, ta đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý chúng ta không cần dùng phương thức này, chỉ cần đem 10 cái thành thị phân công xuống là được rồi. 10 cái thành thị, từ con số tới nói, chỉ cần bảo vệ 6 cái, coi như chiếm thượng phong. Nhưng này không phải chúng ta muốn, tương lai chính là một hồi toàn diện chiến tranh, chúng ta đây là này thần tranh chiến, muốn đánh ra khí thế, đánh ra huy phong, đối với tương lai mới càng thêm vào hơi lợi. Bằng vào chúng ta muốn không phải 6, cũng không phải 7, mà là 8, 9, thậm chí 10. Giao đại vương gật gật đầu, ngươi nói đi ta nghe. Trương Hồng Bắc gật đầu, tiếp tục nói, lấy Sâm La địa ngục tác phòng, bọn họ sẽ không từng cái từng cái thay phiên đánh tới, mà là toàn diện nở hoa, mười lộ đồng tiến. Nay thần tranh đối thủ lớn nhất chính là những tướng quân kia, bốn cái hoặc là năm cái. Bọn họ tấn công phương hướng tất nhiên áp lực to lớn nhất, vì lẽ đó này thần tranh. Nhìn về phía Trần Vị danh cùng Minh Ngạo, hai người các ngươi cần gánh chịu càng to lớn hơn áp lực rồi. Hoàng kỳ là chết ở các ngươi trong tay, đối với Sâm La địa ngục mà nói, hai người các ngươi là phải giết người. Vì lẽ đó ta sẽ đem hai người các ngươi vị trí còn có vị trí của ta thả ra ngoài, ta là tuyên chiến giả, cùng hai người các ngươi địa vị tương tự, đã như thế, chỉ ít sẽ có ba cái tướng quân sẽ đem chúng ta khóa chặt, gánh vác đi những thành trì khác áp lực. Khai chiến trước tiên, chúng ta sẽ phái thám tử đem mười tôn báo tham điều tra rõ ràng. ở chiến tranh bắt đầu trước tiên sẽ đưa đến các ngươi nơi đó. nay sẽ là nhất thâm chiến, chúng ta đều có chết trận khả năng, nhưng cũng đều có thắng lợi cơ hội. bất kể là ai thắng, trước tiên đi tiếp viện một cái khác. như tình huống không đúng, liền nghĩ biện pháp kéo dài, kiên trì đến tiếp viện đến. chỉ cần chúng ta ba chỗ chiến đấu thắng này thần tranh liền thắng một nửa rồi. mười cái thành thị, từ yêu tộc thành thị đánh số, vừa đến mười, trần vị danh ở số ba, minh đao ở số năm, ta ở số bảy. đã như thế, bất luận chúng ta là ai thắng, đều có thể trước tiên tiếp viện. đáng tiếc rồi. một bên giao đại vương thở dài một tiếng, ta yêu tộc nhân tài héo tàn, cùng thế hệ bên trong không có có thể cùng các ngươi so với tuấn kiệt. bất kể là tuyệt sơn kim cốc, vẫn là trước chút thời gian võ đài, yêu tộc nhân tài mới xuất hiện đều bị ba người này ánh sáng ép xuống. như cũng có người như vậy, này thần tranh thì sẽ không như vậy phiền phức. không người nào dám tạo yêu tộc. Trương Hồng bác túi người hành lễ, hai người bọn họ phụ trách thủ vệ thành trì đều ở yêu tộc địa bàn bên trong, còn xin tiền bối điều hành một phen. Giao cho ta đi. Giao đại vương gật gật đầu, ta để hùng tráng cùng hùng cường mang bọn họ tới. Phát đi. Ba người vỗ tay, nhanh chân rời đi. chương 595, đại chiến sắp nổi lên. Tật phong thổi, cây cỏ bay tán loạn, lạnh rung sơn trong gió, lượng lớn yêu tộc chuẩn bị chờ. Xâm La địa ngục chiến thư ở ngăn ngắn ba ngày liền chuyển khắp rồi toàn bộ kim ngao đại lục, một hồi trung gian sức mạnh tầng chiến đấu chính đang bao hàm lượng. Khiến người ta bất ngờ chính là. Làm vì đầu nhân trương Hồng Bắc không chỉ có ứng chỉ đến rồi, thậm chí còn ngay đầu tiên đem bên mình chủ yếu nhân viên đóng giữ thành trì công bố ra ngoài, trực tiếp nói cho rồi xâm la địa ngục. Thu Lam Cốc, yêu tộc năm cái trong thành trì người thứ ba, cũng là trần vị danh hiệp trợ đóng giữ địa phương. Hắn lúc này liền chạm ở một cái dưới cây lớn, liếc nhìn phía trước. Tuy rằng đứng ở ngọn cây tầm mắt sẽ tốt hơn, nhưng hắn không có làm như thế. Như vậy biết, yêu tộc nhìn thấy hắn thời điểm sẽ là ngưỡng mộ, sẽ cho bọn họ một loại chạm ở tại bọn hắn trên đầu cảm giác. lấy yêu tộc tính cách là rất khó chứa nhẫn có thể còn không chờ được đến xâm la địa ngục lại đây sẽ trước tiên hợp nhau tấn công rồi một bên đứng một cái lục yêu một thân màu vàng nửa điểm bao, cực kỳ hùng tráng thái ất cảnh giới kim tiên chính là phụ trách thủ vệ nơi này tướng quân dư quang nhìn trần vị danh hồi lâu lục yêu rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi ngươi có hay không cần muốn chúng ta hỗ trợ hắn đúng trần vị danh ấn tượng đầu tiên rất tốt đối phương là mang theo giao đại vương lệnh phủ đến còn có hùng tráng tiếp đón hoàn toàn có thể cướp đi hắn chỉ huy quyền lợi bất quá đối phương không có làm như thế chỉ là nói một câu phụng giao đại vương chi lệnh tới đây hỗ trợ đóng giữ không còn gì khác. Yêu tộc tính tình trực, yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích, không có cấp đi chính mình quyền chỉ huy. Ở này lộc yêu xem ra, chính là người này tương đối khá. Trần vị danh cười cười, không cần phải để ý đến ta, ta đối thủ chỉ có tướng quân, tướng quân như không có đến, ta sẽ lập tức đi những thành trì khác. Nói chung, ngoại trừ tướng quân, những người khác liền giao cho các ngươi rồi, không thành vấn đề. Lộc yêu gật đầu, trong lòng chính là hoan hỉ. Sâm La địa ngục 10 đại tướng quân truyền thuyết vẫn không đình chỉ quá, tuy rằng vẫn chưa từng thấy, nhưng hoàng kỳ ngày xưa bày ra thực lực. Đã đầy đủ nói rõ rồi này, mười cái tướng quân đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường thái ất kim tiên có thể đối mặt. Bây giờ Trần Vị danh chủ động đưa ra ứng đối tướng quân, đối với hắn cùng dưới trướng nhân mã mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Trần Vị danh cười cười, cũng không nói nhiều, tâm tư của đối phương hắn biết, nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy. Nhân vì là sự tồn tại của chính mình, làm cho nơi này tất nhiên sẽ phải gánh chịu tướng quân công kích, cũng mang ý nghĩa xâm la địa ngục công kích sẽ càng cản liệt hơn. Toàn bộ rừng rậm bầu không khí rất nghiêm nghị. Đại chiến tương lai, tất cả mọi người đều biết sẽ là như thế nào. Mà tất cả mọi người cũng không biết chính là chính mình có thể sống sót hay không. Chính là cái kia lộc yêu cũng không ngoại lệ, ngưng mi viết thị, nhìn ra được nội tâm nôn nóng, cũng có thể nghe được hắn nhẹ giọng nói thầm, làm sao còn chưa tới. Làm sao? Còn chưa tới. Tiền bối. chân vị danh hô một tiếng, nhắc nhở, đây là tâm chiến. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Bọn họ có ý định đang trì hoãn, chính là muốn chờ chúng ta kỳ vọng tiêu hao hết, si khí giảm xuống thời điểm đánh tới. Xâm la địa ngục tuy rằng không có ước hẹn thời gian, có thể trở thành đối với trương Hồng bác tiết lộ chính mình bại binh bảy trận phản kích sâm la địa ngục đem chính mình nhân mã tuyến đường hành quân cùng độ cũng là không ngừng mà ra bên ngoài biên công bố đây là một hồi rất thú vị chiến tranh mới vừa vừa bắt đầu liền không thể tưởng tượng nổi tất cả cùng tầm thường chiến đấu không giống song phương chỉ huy đều đang không ngừng tiết lộ bên mình tin tức vẫn là hết sức không giống chính là sâm la địa ngục đến rồi cuối cùng vẫn là trời tâm cơ dựa theo bọn họ phóng thích tin tức giờ khắc này nên đã tới nhưng bọn họ vẫn như cũ không gặp tung tích những yếu tộc này không hiểu nhưng trần vị danh biết đây là một loại tâm chiến nên đến kẻ địch không đến sẽ cho người trong lòng nôn nóng nôn nóng qua đi là thả lòng đến thời điểm sẽ xuất hiện sĩ khí suy thiệt ta ta biết lộc yêu lắc lắc đầu nhưng ta cũng không biết nên làm những gì yêu tộc yêu thích tùy ý đấu võ nhưng đối với loại này chiến tranh bình thường đối lập là không hiểu lắm chân vị danh cười cợt kỳ thực ngươi cái gì cũng không muốn làm nếu như có thể hiện đang giới trướng, uống chén trà ăn một chút gì là tối tốt đẹp bọn họ đều ở nhìn ngươi ngươi như tùy ý rồi bọn họ liền an lòng rồi thật sao lộc yêu dư quanh nhòm ngó bốn phía quả nhiên thấy rõ lượng lớn thuộc hạ đều là ở thâu nhìn lén mình lúc này hít sâu một hơi tiền tay dùng bên người đại thụ chém ra mấy cái một tảng, thả xuống một ít rượu cùng trái cây bắt chuyện trần vị danh ngồi xuống người rất lợi hại lộc yêu lén lút truyền âm trần vị danh lắc lắc đầu ta chỉ là vừa vặn tiếp xúc qua chuyện như vậy mà thôi kỳ thực minh đào so với ta am hiểu hơn đánh trận đúng rồi tiền bối ngươi biết đạo thể thiên kiếp sao ngày đó trương hồng bát chưa kịp đem việc này nói rõ ràng chiến thư liền đến, đến rồi lập tức quên đi rồi hiện tại vừa vặn dùng để tán gẫu đường nhiên biết lộc yêu gật đầu cái này cùng chí tôn có quan hệ, chí tôn chính là chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị cực giả. bọn họ ở thiên địa đại đạo bên dưới là mỗi một loại đạo văn trung cực tường giả. có người nói sau khi chết có thể ảnh hưởng đến thiên địa một số pháp tắc. một khi một loại nào đó đạo văn xuất hiện rồi thiên phú cực cao tu sĩ, khi bọn họ độ kiếp thời điểm, liền rất có thể đưa tới thiên địa pháp tắc cảm ứng. ở lựa thiên kiếp thứ 9 thời điểm xuất hiện cái kia đã chết đi chí tôn. đương nhiên hắn là không có sự sống, chỉ là một loại ta cũng không rõ ràng trạng thái. nói chung chính là rất lợi hại. muốn vượt qua như vậy thiên kiếp chẳng khác nào đánh bại cùng cảnh giới trí tôn, không có quật cường lực lượng căn bản không thể làm được. là như vậy sao? chân vị danh gật gật đầu, ngày đó nói với trương hồng bác lên việc này, sau đó bị cắt đứt rồi, cho nên muốn lên hỏi một chút. chết đi trí tôn, tương ứng đạo văn, bang cổ là cực đạo, cùng chết đi trí tôn điểm này không xung đột, có thể tương ứng đạo văn. hắn rõ ràng là lực chi đạo văn chứng đạo, cùng đạo văn của chính mình cũng không giống nhau. trương hồng bát, lộc yêu thở dài một tiếng, hắn là một thiên tài, ta yêu tộc cùng thế hệ khó có người so với a. yêu tộc xưa nay không thiếu dũng sĩ. Trần Vị Danh Thản Nhân nói, một cái Đông Hoàng Thái Nhất có thể đỉnh vô số thiên tài. Lộc yêu sắc mặt tối sầm lại, nhưng hắn đã không ở rồi. Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc vĩnh viễn sùng bái hoàng, không có cái nào yêu tộc không lấy hắn làm thần tượng. Đáng tiếc cái kia chỉ là một truyền thuyết, đã ngã xuống ở thời đại chi bên trong. Không. chân Vị Danh nhìn hắn, một mặt nghiêm túc, hắn còn sống sót, tin tưởng ta. Cảm tạ. Lộc yêu cười cợt. chân Vị Danh rất muốn nói chính mình cũng không phải là an ủi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được phía trước khí tức trùng thiên, từ xa nhìn lại có thể thấy được một mảnh đen kịt, như mây đen bình thường cực vào tới. Đến rồi. Lộc yêu đằng một tiếng chạm lên. Tiền bối, bình tĩnh. Chân vị danh nhắc nhở một tiếng, cũng là chạm lên. Đại quân áp cảnh còn không tới gần, liền nghe đến truyền đến một tiếng giống to. Nhân tộc Chân vị danh đi ra nhận lấy cái chết. Chương 596, Thương đăng. Mới vừa đến đạt, liền trực tiếp yêu chiến. Chân vị danh lại sao lại yếu thế, khẽ mỉm cười, tìm ra cánh của gió, thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài, đứng ở trên một cây đại thụ, roi mắt nhìn phía trước. Mạnh mẽ mắt thấy đi Phản phất ở nhìn xuống đối phương, nhìn về phía trước, nhấc lên chân khí, một tiếng giống to, trần vị danh ở đây, ai dám một trận chiến. Này gầm lên giận dữ, dùng chính là sóng âm đạo văn thần thông, hướng phát trong náy mắt, phản phất cùng như gió hoành hướng về phía trước. Trong náy mắt, thổi tới vô số đại thụ, chính là thổi cũng không ít âm la địa ngục tu sĩ. Thái, quát to một tiếng, một bóng người từ đối phương trong đại quân bay ra, giơ tay, đạo văn hiện lên. Hai cái đạo văn, nhất chính nhất phản như trường long du đãng, trong khoảnh khắc hóa thành một cái vòng tròn lớn. Càng là âm dương đạo văn. Trần vị danh trong lòng cả kinh. Tu hành âm dương đạo văn người kỳ thực không hề ít, nhưng cái này đạo văn có cái to lớn đặc điểm, bắt đầu dễ dàng, tinh thông khó. Nói cách khác, muốn học rất dễ dàng, nhưng muốn tu luyện tới cường giả cảnh giới nhưng là rất khó làm được, cho nên nói bình thường âm dương đạo văn tu sĩ, người khác đều sẽ không rất coi trọng. Nhưng trước mắt không giống, cái này lao ra người cùng chính mình bình thường cũng là đại la kim tiên cảnh giới, không cần hỏi dò, cũng biết tất nhiên là mười đại tướng quân một trong. Một cái biết âm dương đạo văn tướng quân, đó cũng không là bình thường tu sĩ, mà một cái âm dương đạo văn cường giả vậy cũng chắc chắn sẽ không là tầm thường đạo văn cường giả có thể so với quả nhiên sẽ là một hồi ác chiến nhưng trần vị danh nhưng là không sợ chút nào thậm chí còn cực kỳ hưng phấn nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn luôn ở khát vọng có thể cùng âm dương đạo văn cường giả giao thủ bây giờ rốt cục được đền bù mong muốn rồi người tướng quân kia ra tay âm dương đạo văn ở trong tay ngưng tụ hóa phát một mặt gương sáng âm dương huyền quang lấp lóe đột nhiên vù vù một tiếng càng là đem trần vị danh triển khai thần thông tất cả gậy trở về thú vị trần vị danh mừng rỡ trong lòng âm dương đạo văn thần thông quả nhiên huyền diệu lại có lấy đạo của người trả lại cho người rượu chiêu. lúc này không chút hoang mang lịch chuyển đạo văn bố trí trận pháp, đem sóng âm đạo văn thần thông áp chế bi lực, vô hình hóa giải. lại nhìn người đến vấn đạo, ta là trần vị danh, ngươi thì là người nào? cố ý thả ra vị trí cùng tin tức, không phải là muốn dẫn chúng ta huynh đệ đến chủ công nơi này sao? người đến lạnh rên một tiếng. người này hình thể hơi mập, Báo mắt sư tị lặc quai hàm dâu dài, đầu đội vừa quan, trường rất quái lạ, nhưng khí tức nhưng là cực kỳ chất phát, hư lạnh thời gian, ngũ quan thật giống đột nhiên co lại thành rồi một đoàn, càng xấu xí. Ta chính là đệ nhất tướng quân tướng đăng, Phụ thành vương chi lệnh tới lấy ngươi cấp, có thể rửa sạch sẽ cái cổ rồi. Trần vị danh cười lớn một tiếng, cái mông đều rửa sạch sẽ rồi. Ngươi có muốn hay không đồng thời lấy, hoặc là nói, trước tiên đánh cái dám cho ngươi nghe thấy, từng muốn sẽ bị như vậy xỉ nhủ. Tướng đăng nổi giận, vô chi đổ, cút cho ta hạ xuống. Tiếng nói vừa dứt, âm Dương Đạo Văn ngưng tụ ở tay, hóa thành một đạo lệ quang như nửa tháng đao bình thường chém qua khứ. Hành ra vừa ra tay liền biết ba phần đề, tương đăng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết không thể dễ dàng như vậy giết chết đối phương. Này một chiêu ý nghĩa chính là vì rồi đem Trần Vị Danh từ trên cây bước hạ xuống, hắn chán ghét loại này ngưỡng mộ cảm giác. Trần Vị Danh giơ tay đánh ra một cái thổ tự, trong nháy mắt trưởng khống bốn phía phạm vi mấy mười km bên trong đại địa tri chi lực. Tâm tụ ý động, đại khu vực giống như là thủy triều vào tới, ở bốn phía nhô lên từng mảng từng mảng tường đất. Hành thổ lực lượng ngưng tụ, sức phòng ngự tăng gấp bội. Tuy rằng từng đạo từng đạo tường đất bị âm dương chi đao chém nát, nhưng vô số như thế nào chém, trước sau đều không sợ tới Trần Vị Danh đứng thẳng cây kia. Chờ đến âm dương chi đao lực đạo tận tán, tương đang hơi nhướng mày, hai tay vung lên ở trước người ngưng tụ ra một cái to lớn thái cực viên kính như hỗn độn quang như kiếm trong nấy mắt âm dương kiếm vũ từ trên trời giáng xuống đây là âm dương kiếm vũ thần thông lấy âm dương đạo văn làm trụ cột bên trong đạo vận cùng công pháp nhưng là từ rất lâu trước thông thiên tinh chuyện quá khứ lấy đạo tổ hồng quân âm dương quá cực kỳ đạo vận lấy thông thiên thánh nhân kiếm đạo vì là chiêu thức uy lực cực cường cực kỳ dùng tốt thời khắc này chính là trần vị danh cũng không dám kinh thượng tay liên tục đánh ra phòng lôi băng hỏa bốn chữ thêm vào hành thổ lực lượng ở trước người hình thành một phương kết giới chống đối âm dương kiếm vũ công kích từng đạo từng đạo từng tầng từng tầng kết giới không ngừng bị đánh nát rồi lại không ngừng bị ngưng tụ hai người thần thông tụ hợp vị trí cách trần vị danh càng ngày càng gần cuộc chiến tranh này không có quá nhiều tham dò từ chiêu thứ nhất bắt đầu cũng đã là ở chân chính so chiêu hai người giao thủ kết quả ảnh hưởng đến song phương tinh thần việc này tương đăng biết mình lập tức giết không chết trần vị danh mục đích là đem hắn từ trên cây bước hạ tốt nhất còn có thể chật vật như vậy chính là thắng được thứ nhất mà trần vị danh nhưng là ngược lại hắn muốn ở trên cây đứng lại ở đối phương cùng mình đánh giáp lá cả trước đều không tới như vậy thì lại bằng là trảo phúng đối phương bất lực, tự nhiên có thể phấn chấn quân tâm. A! Tương đang một tiếng giống to, thời khắc này hắn nhìn thấy rồi tiểu thắng một bậc ánh dạng đông, không lại chỉ là tùy ý dùng chiêu, trong nháy mắt đem chân khí tất cả dốc vào âm dương trong gương, khiến cho kiếm vũ càng nhanh, hơn càng gấp, càng hung mãnh. Phảng phất một đám mãnh thú, áp bức Trần Vị danh kết giới hướng đứng thẳng chỗ mà đi. Mắt thấy kiếm kia vũ càng ngày càng gần, Trần Vị danh nhưng là không chút hoang mang, tâm tùy ý động, chu thiên tinh đấu đại trận ở quanh thân hiện lên. Hết thảy tinh vực bị tất cả thôi thúc, không ngừng hóa giải âm dương kiếm vũ. Mỗi một cái tinh vực tan mất một phần lực đạo, đằng liên tục quá rồi chừng 10 cái tinh vực sau, Âm dương kiếm vũ lực đạo đại tiêu, mặc kệ tương đang như thế nào thôi thúc, chung quy là vô pháp lại đến tổn tiến bảo. Muốn ta hạ xuống, tựa hồ không dễ như vậy a. Trần vị danh cười lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, mạnh mẽ nghe qua, cảm giác dường như minh lôi. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn, một đạo chô đạt trăm mét lôi điện đột nhiên xuất hiện, quay về tương đang bổ tới. Phản phất thần long thế, thế tới hung hăng, đằng đằng sát khí. Đại La Kim Tiên cảnh giới Trần vị danh toàn lực làm, chính là Thái Ức Kim Tiên cũng không chịu nổi. Có thể tương đăng nhưng là phảng phất không thấy, không loạn chút nào. Đợi được lôi điện cùng thể trước, vừa mới rộ ra nhất thủ. Lòng bàn tay có âm dương nhị khí xoay quanh, trực tiếp đặt tại rồi lôi điện bên trên. Đợi được lôi điện bắn chung trong nháy mắt, chỉ thấy được cái kia âm dương nhị khí trong nháy mắt bành trướng, một đen một trắng, như hai cái thiên long ở tại quanh thân vần quanh. Đây là tá lực phương pháp. Chân vị danh ánh mắt sáng lên, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được trong sấm sét năng lượng bị cái kia âm dương nhị khí tách ra, như thông đạo giống như vậy, để hết thảy sức mạnh công kích từ trung gian xuyên qua. Phần lớn lực đạo bị tá đi, chính mình chỉ gánh chịu rồi một phần rất nhỏ. Âm Dương Đạo Văn, quả nhiên là bác đại tinh thâm, huyền diệu phi phàm. Trần Vị Danh trong lòng thầm than, bất quá rất ít mấy chiêu, tương đang liền thể hiện ra rồi Âm Dương Đạo Văn công thủ hiệu quả. Một chiêu hóa giải lôi điện, Tương Đăng nhìn về phía Trần Vị Danh, quả nhiên là cái đối thủ tốt, bất quá giờ này ngày này, không chỉ là người ta đơn đả độc đấu, đây là chiến tranh. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết, giết. Một tiếng giống to, một tiếng giống to, song nhân mã trong nháy mắt trùng đến cùng một chỗ. Chương 597 Mười lực chiến âm dương ra lệnh một tiếng, đại quân sung phong, song phe nhân mã như hai cỗ dòng lũ sung phong đến cùng một chỗ. Có sâm la địa ngục thái ớt kim tiên trong lòng biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, trước tiên liền quay về trần vị danh đánh tới. Bất quá chưa kịp trần vị danh ra tay, liền nghe thấy tương đăng một tiếng giống to, tránh ứng ra, hắn là ta. Tiếng nói vừa dứt, chân đạp âm dương nhị khí, cầm trong tay âm dương huyền quang quay về trần vị danh vọt tới. Giơ tay, âm dương lực lượng như cuộn sóng chập trùng, tầng tầng lớp lớp giết hướng về từ phương. Trong ngay mắt, bên trong chiến trường phảng phất xuất hiện rồi một cái âm dương hồ nước. Hóa phát hai cái cá lớn ở giữa hồ xoay quanh, một bạch một hắc, một âm một dương, càng là trong truyền thuyết âm dương ngư. Chân đạp âm dương ngư, tương đăng khí tức đáng sợ hơn, phản phất càng là thành rồi tay cầm âm dương, chân đạp hồng hoàng chí cao tồn tại, hai mắt nhìn chăm chú, càng là có một loại chỗ trống vô tình cảm giác. Nhìn chân vị danh, lạnh lùng vấn đạo, hoàng kỳ là người giết, vẫn là minh đạo? Có gì khác biệt? Chân vị danh lớn tiếng đáp, người yếu tử, ai sẽ để ở trong lòng, nào sẽ rất nhanh, đều không nhớ rõ rồi. Sinh mệnh đáng quý. Ta xem ngươi cùng Hoàng Kỳ cũng không có mấy phần khác biệt, vẫn là theo vào chạy trở về Thái Thượng Tinh, Hà Tất chịu chết hổng. Nông cuồng. tương đăng quát lên một tiếng lớn. Chúng ta mời huynh đệ tuy rằng đứng ngang hàng, nhưng thực lực vẫn như cũ là có khoảng cách. Hoàng Kỳ bất quá là trong chúng ta yếu nhất một cái, ngươi cho rằng hắn lôi điện so sánh được âm dương lực lượng sao? Xem ra huynh đệ các ngươi cảm tình cũng không ra sao. Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, thân hình lói lên, quay về tương đăng vào tới. Cùng cảnh giới chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Xoay tay một cái, viên cầu ở tay, đây là hắn luyện chế vũ khí gọi là linh lung, có thể tùy tâm ý biến thành bất kỳ vũ khí nào hình dạng. Dung binh thuật thôi thúc, hòa tan vào thân thể. Giơ tay đánh ra một cái kiếm tự, tâm tùy ý động, chân khí trong cơ thể xuất hiện mang theo lượng lớn kim loại bay ra, giữa bầu trời nguyên khí đất trời bốc lên, cùng chân khí cùng kim loại hòa làm một thể, hóa thành vạn kiếm cùng bay, bay về tương đang giết tới. Này không chỉ là kiếm khí công kích, phối hợp dung binh thuật sử dụng, chính là đã biến thành chân thực vũ khí, lực sát thương kinh khủng hơn. Âm Dương Thiên Bảo. tương đang hét lớn một tiếng, cầm trong tay âm dương lực lượng, chân đạp âm dương ngư bay lên. Song ngư xoay quanh Như trời thú lăng phi, càng là thật giống manh thú bình thường nhảy vào và kiếm, trong khoảnh khắc liền đem Trần Vị Danh công kích tất cả tăng giá. Quả nhiên bất phàm, Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng. Tương Đăng ngu ngủng, nhưng ngu ngủng có lý có chứng cứ, bất quá một cái giao thủ liền có thể biết được, danh tự này xếp hạng thứ nhất tướng quân, sức chiến đấu sát thực vượt quá hoàng kỳ rất nhiều. Âm Dương đáng Ma. Nhưng thấy Tương Đăng hai tay tung bay, cái kia một chỗ âm dương lưu tùy tùng bơi lội, trong dây lát hóa thành vô tận âm dương sóng lớn hướng về Trần Vị Danh. Thế tới hung hăng, cực kỳ đáng sợ. Trần Vị Danh không chút hoang mang thôi thúc hành thổ lực lượng bao vây toàn thân nhất thủ nắm giữ phong lôi băng huyết nhất thủ cầm lấy kim một thủy hỏa lăng không xoay tròn như một cái cao tốc xoay tròn cự đại phong xa nhảy vào âm dương sóng lớn bên trong khuấy lên cả khuôn đặng nát tan hư không liều mạng ngạnh chiến đấu không hề để đẽ trong khoảnh khắc song phương sức mạnh tất cả tiêu tan có ý định dưới sự không chế chân vị danh cũng chưa hề hoàn toàn hóa giải đối phương công kích trái lại để không ít âm dương lực lượng oanh kích ở trên người đây là chiến đấu cũng là cơ hội nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn không có gặp phải tu luyện âm dương đạo văn thích hợp đối thủ làm cho Thiên Diễn Đồ Lục vẫn vô pháp dùng âm dương lực lượng đến rèn luyện. Đánh nát âm dương sóng lớn, Trần Vị Danh tăng nhanh tốc độ áp sát đối phương, chuẩn bị đánh giáp lá cả. Thấy hắn như thế, Tương Đăng không những không giận mà còn cười, cho rằng tu luyện âm dương đạo văn liền không quen trưởng quen thuộc tác chiến sao, ngây thơ. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, âm dương ngư hiện lên quấn quanh quanh thân, trong khoảnh khắc càng là hóa thành một cái song ngư áo giáp, đem hoàn toàn bao vây, không để lại một tia khe hở, còn xuất lại hai mắt. Lúc này Trần Vị Danh đã tới gần, một trưởng vũ phát, kim quang ngưng tụ, chân khí mãnh liệt. Tương Đăng không tránh không né, Rõi ra một trưởng, tay cầm âm dương lực lượng đón nhận, cùng trần vị danh song trưởng đập thực. A, hai người đồng thời giống to, một cái trong tay kim quang đổ nát, hóa thành vạn kiếm cùng bay, ý đồ lấy kiếm khí đánh nát đối phương. Một cái khác nhưng là âm dương lực lượng bạo phát, phản phất một ngôi sao ở trong tay phá nát, phải đem đối phương hoàn toàn chôn vùi. Lượng tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, máu tươi bay vụt, như lưu tinh bình thường từng người bay khỏi. Khoảng cách gần như vậy liều mạng, bạo phát sức mạnh tuyệt không là nhất thêm một bậc vu hai đơn giản như vậy, quá mức sôi trào mãnh liệt. Mặc dù là như bọn họ bậc này tu vi cũng không cách nào dễ dàng chống đối một fan chiến đấu, thân hình xoay quanh, càng là thay đổi rồi vị trí, từng người rơi vào địa phương trận doanh, cứ việc bốn phía chiến đấu chính hàm, nhiều năm thấy rõ cơ hội như vậy, song phe nhân mã làm sao dễ dàng buông tha. một trận hô to trong tiếng, tu sĩ yêu tộc giết hướng về tương đăng, xâm la địa ngục tu sĩ giết hướng về trần vị danh. manh thú tuy thương, nhưng cũng không cho phép thọ ngang ngược. trần vị danh trầm quát một tiếng, kiếm khí ở tay, cực tốc xoay quanh, hóa phát một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem tới gần xâm la địa ngục tu sĩ chém thành tinh nát, một điểm không dư thừa. khác một chỗ. Tương đăng cũng là đánh giết vây công hắn tu sĩ yêu tộc, bay lên trời, quay về chuẩn vị danh giết tới. Hai người trong nháy mắt lại là giết đến cùng một chỗ, một cái cầm trong tay 10 loại ký tự, dẫn dắt 10 loại sức mạnh đất trời, mãnh liệt bá đạo. Một cái trưởng khống âm dương lực lượng, chân khí bằng bạc, huyền diệu phi phàm. Bất kể là viễn trình thần thông đấu, vẫn là khoảng cách gần tiếp thân vật lộn, lẫn nhau trong lúc đó đều là không rơi xuống hạ phong. Không có luận bản tâm ý, càng sẽ không muốn cùng đối phương kết giao tình bạn, hết thảy đều là sát ý. Bất quá trong chốc lát, đã là so chiêu mấy ngàn, đánh nguyên khí đất trời bước lên không ngừng. Đổ nát chân khí thiêu đốt cho bụi. Lượng lớn tu sĩ bị hai người công kích lan đến, chết oan chết uổng. Mà hai người bản thân cũng là khó chịu, đều là miệng phun máu tươi, vết thương chẳng chịu. Chờ đến chuyến quá nửa canh giờ, đều đã là vết thương đầy rẫy. Tương Đăng đột nhiên đấm ra một quyền, âm dương lực lượng hóa phát âm dương ngư hùng mạnh bá đạo, mạnh mẽ đem Trần Vị danh bức lui. Vừa nãy chỉ là nóng người, hiện tại để ngươi xem một chút âm dương lý lẽ chân chính huyền diệu. Tương Đăng hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, vô số âm dương lực lượng bay ra, không có giết hướng về Trần Vị danh, mà là ở phía trước hư không tụ dây lát trong lúc đó hóa phát một cái to lớn luôn bản vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi hóa vật vật tương đăng lớn tiếng quát đừng tưởng rằng ngươi có thể sử dụng chín loại thiên địa sức mạnh của tự nhiên liền không được rồi ta tuy rằng còn không đạt tới dùng âm dương hóa vạn vật trình độ nhưng cũng là có thể ung dung dùng âm dương lực lượng diễn biến sức mạnh của tự nhiên tiếng nói bên trong nhưng thấy cái kia âm dương luân bản xoay quanh huyền diệu phi phàm trong khoảnh khắc càng là hóa phát kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết chín loại sức mạnh lại thấy âm dương ngư xoay quanh dẫn dắt chín loại sức mạnh dung hợp càng là có loại hỗn độn cảm giác chịu chết đi. Theo tương đang một tiếng giống to, Âm Dương Ngư dẫn dắt chín loại năng lượng dung hợp, nương tụ, càng là hóa thành một viên đại ấn từ trên trời giáng xuống, quay về Trần Vị Danh trấn áp mà tới. Thế tới hung hăng, đang đang sát khí, uy năng phả vào mặt, càng là so với có thần thông mạnh hơn hai lần. Trần Vị Danh không dám kinh thường, khoát tay, lập tức đem Vạn Diễn Đạo Luân Tế đi ra. Chương 598, Đạo Văn Tan vỡ triển thần uy. Âm Dương đại ấn từ trên trời giáng xuống, hóa phát mấy ngàn mét to nhỏ, che ngập bầu trời. Âm Dương Ngư hư không xoay quanh, chín loại năng lượng từng đạo từng đạo cắt quét. Như thiên địa màn che cực kỳ đáng sợ. Người này chi tu vi quả nhiên đáng sợ hơn xa hoàng kỳ rất nhiều. Trần vị danh toàn lực thôi thúc vạn diễn đạo luân phối hợp trận pháp lịch chuyển rất nhiều đạo văn rất lớn trình độ suy yếu chín loại năng lượng. Hắn vốn định dùng phương thức này đến hạ thấp đối phương lực công kích có thể sử dụng sau khi nhưng là phát hiện khó có thể làm được. Vạn diễn đạo luân cũng không có phân tích quá đầy đủ hoàn thiện âm dương đạo văn giờ khắc này áp chế sức mạnh rất yếu. Hơn nữa cái kia âm dương hư cũng cực kỳ huyền diệu càng là đem vạn diễn đạo luân sức áp chế quét ra khó có thể ảnh hưởng đến đại ấn bên trong cái khác chín loại năng lượng thấy Trần Vị Danh chống đối phương pháp vô dụng, tương đăng đứng ở hư không, cười ha ha, âm dương huyền pháp kỳ diệu vô song, có thể diễn biến thiên hạ các loại đạo văn. Ta cái này đại ấn hội tụ âm dương huyền diệu, há lại là ngươi có thể phá giải? chịu chết đi, chết ở này một chiêu hạ, là ngươi vinh hạnh rồi. mắt thấy đại ấn càng ngày càng gần, uy năng cùng bố, Trần Vị Danh hít sâu một hơi, tương đăng chiêu này thần thông sắc thực quỷ dị, dù cho vừa nãy sử dụng rồi phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn chăm chú, lại không tìm ra phục chế phương pháp, chính là vẫn không có nhìn rõ ràng tinh túy. bất quá này cũng không có nghĩa là liền vô pháp ứng đối lúc này không lại thao túng vạn diễn đạo luân, mặc cho chính mình bay tới bay lui hấp thu phá nát tán loạn âm dương đạo văn, chính mình nhưng là phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn chăm chú phân tích âm dương đạo văn, tâm tùy ý động, linh lung ở trong tay ngưng tụ hóa phát một thanh dài ba thước kiếm, trường kiếm thượng chiếm giữ chín loại đạo văn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết cũng không phải ngưng tụ năng lượng, mà là đạo văn đi ngược chiều, phân đoạn đi ngược chiều hỗn loạn tương mừng. chờ đến đại ấn đến rồi trước mắt thời khắc, trần vị danh không tránh không né, đột nhiên xông ra ngoài, vạn bên trong ngây do biến ảo, đại địa nổ vàng vạn thạch xuyên không, thiên địa tối sầm lại mọi người cả kinh đều là quay về âm dương đại ấn phương hướng nhìn lại nhưng thấy thiên địa hữu quan bên trong một bóng người dường như phủ du hám đại thụ nhằm phía cái kia đằng đẳng sát khí đại ấn phản phất tìm chết Lăng không một kiếm quân quân trường không trần vị danh đem trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào rồi đại ấn trung tâm chết đi thương đang cười lớn một tiếng trong mắt cực kỳ hư vấn hắn chiêu này âm dương đại ấn nhưng không bình thường thần thông nói là hư nhưng như thực chất nhiều năm như vậy năm qua cùng cảnh giới khó có đi đủ dù cho là tướng quân khác cũng không dám dễ dàng liều mạng đối phương lại như vậy ứng đối Kết quả không cần suy nghĩ nhiều, không chết cũng bị thương, chỉ là vừa dứt lời, tiếng cười lập tức im bặt đi. Ở một đám sâm la địa ngục tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy phía kia âm dương đại ấn xuất hiện lượng lớn vết giãn nứt, tiếp theo liền như đổ sứ bị tảng đá đập chúng giống như vậy, nứt thành rồi vô số khối. Ẩm, âm dương ngư xúc động từng trận điên cuồng gào khét, Phản phất hắc bạch song long bắn chúng trần vị danh, cùng tiếng vang bên trong, thân ảnh kia như lưu tinh bình thường bay ra, chỉ là cái kia uy năng khủng bố đại ấn cũng là hóa thành rồi không khí, theo gió tung bay. Làm sao có khả năng? Tương đăng trợn mắt ngoạm mồm. Tuy rằng âm dương ngư sức mạnh tương tổn được rồi Trần Vị Danh, nhưng cũng không chí tử, hắn không rõ chính là chính mình thần thông lại như thế nào bị đối phương phá giải. Một khắc đó, hắn cũng không có cảm giác đã có cái gì đáng sợ năng lượng kích, chỉ là cảm giác thần thức chấn động, cùng đại ấn lực lượng tinh thần gắn bó liền biến mất vô ảnh vô tung. A! Cái kia một chỗ, một tiếng giống to, Trần Vị Danh phóng lên trời, quanh thân cương khí đổ nát, chu thiên tinh đấu đại trận dẫn dắt quần quần nguyên khí đất trời đem trên người dây dưa hắc bạch âm dương ngư tất cả đổ nát. Hư không mà đứng, lao đi khẽ miệng máu tươi, Trần Vị Danh nhìn tương đàng, khóe miệng nít lên Một trận cười gằn. Âm dương ngư năng lượng không có thương tổn được hắn quá nhiều, thiên diễn đồ lục hóa giải rồi, trong đó âm dương lực lượng khiến cho hắn đối với âm dương lực lượng sức phòng ngự càng sâu. Mà kinh hỉ nhất chính là, hắn cấu muốn thành công rồi, linh lung có thể phối hợp sử dụng đạo văn tan vỡ thần thông. Vừa nãy cái kia nhất kiếm, phá hủy rồi âm dương đại ấn bên trong chín loại sức mạnh của tự nhiên, khiến cho thần thông tự nhiên tan vỡ. Cái kia nhất nụ cười gằn, lạc ở trong mắt tương đang như loan đao giống như vậy, mạnh mẽ cắt chém trái tim, khiến cho lửa giận trong lòng bộc phát, giận tí mặt. Hét lớn một tiếng, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu tiếng nói vừa dứt, dưới chân âm dương đạo văn xuất hiện, lại là hóa phát âm dương hồ, trong khoảnh khắc lại là diễn hóa ra âm dương ngư phóng lên trời, lơ lửng ở phía sau, càng lại như một đôi cánh khổng lồ. Huyền Quang nói lên, trong khoảnh khắc đã vọt tới Trần Vị Danh trước người, giơ tay, âm dương ngưng tụ, phảng phất chém trời, chi đao hạ xuống, nhắm thẳng vào Trần Vị Danh mi tâm. Không chút hoang mang, Trần Vị Danh điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận dẫn dắt nguyên khí đất trời hóa giải cái kia nhất trong đao uy lực, liêu địch tiên cơ bên trong, rõ ràng nắm giữ rồi đối phương bộ dạng. mắt thấy cái kia âm dương chi đao càng ngày càng gần, hắn không chỉ có không làm lùi về sau trái lại rũa ra nhất thủ tổng tới. Phú ấn thuật ở lòng bàn tay xoay quanh, không lâu lắm liền diễn hóa ra một đen một trắng hai cố đạo văn, chính là âm dương đạo văn. Ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia một con bàn tay bằng thịt càng là trực tiếp chộp vào rồi âm dương chi trên đao. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, trôi này đáng sợ âm dương chi đao không chỉ có không có vết thương con kia bàn tay bằng thịt, trái lại bị vẹn vẹn trột vào rồi lòng bàn tay. Làm sao có khả năng? Tương đăng kinh hãi, hắn này âm dương chi tuy rằng cũng không phải là cái gì kiếm đạo sắc bén phương pháp, có thể lợi dụng âm dương phân cách lực lượng so với chiêu kiếm tầm thường càng thêm đáng sợ đừng nói bàn tay bằng thì rồi chính là vũ khí pháp bảo đều khó mà chống đối đối phương lại là như thế nào làm được kinh ngạc sau khi ngược lại giận dữ a một tiếng giống to tương đăng điên cuồng thôi thúc chân khí rót vào ý đồ lấy cường phá mạnh muốn lấy chất phát chân khí đánh bại đối phương nhưng trần vị danh đã mượn vạn diễn đạo luân phá giải phát âm dương đạo văn đi ngược chiều phương pháp phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận hạ thấp đối phương uy lực công kích tuy rằng không đến nỗi không bị ảnh hưởng chút nào nhưng là đủ để chống đỡ bất bại a tương đăng điên cuồng tôi thúc một trận tiếng giống to bên trong âm dương chi đao rốt cục không chịu đựng nổi song phương sức mạnh tàn phá âm ầm vỡ vụt, hóa thành âm dương lực lượng bao phủ tứ phương lật tung tu sĩ si vô số tử thương khó có thể tính toán thân hình tách ra trong ngay mắt lại thấy âm dương như la lộn, tương đăng điên cuồng bay về trần vị danh diết tới hai người lần thứ hai chiến thành một đoàn âm dương điên đảo huyền pháp bay vút, kinh uống từng trận máu tươi bay tung vẽ không ai nhường ai mũi nhọn đấu với đao sắc lấy trực tiếp nhất cũng bạo nhất phương thức giao thủ đều là bị thường không nhẹ hồi lâu sau một cái âm dương huyền quang liều mạng tinh hà trường Nguyên khí đất trời bạo phát bên trong, hai bóng người lại là tách ra, tóc dài tung bay ngổn ngang, xiêm y lam lũ phá nát, hai người đều là thương tích khắp người, cực kỳ chật vật. Chỉ là Trần Vị Danh trên mặt mang theo một trận ý cười, trái lại Tương Đăng một mặt tức giận, tức đến nổ phổi dáng dấp tựa hồ đã ở báo trước cái gì? Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tam tài, tam tài sinh chính pháp. Tương Đăng đột nhiên miệng tụng pháp quyết, hai tay kết ấn, Âm Dương Ngư liền ở phía sau, như một đôi to lớn hắc hát bạch cánh, cánh lấp trong lúc đó, Âm Dương lực lượng càng là hóa phát kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết chín loại đạo văn, huyền khí khó lường. Trần Vị Danh, ngươi thấy đủ đi, ngươi sẽ có hạnh chết ở thượng cổ âm dương bí thuật hạ. Đạo văn cụ hóa thuật. Đối phương lời vừa nói ra, Trần Vị Danh sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Nếu không là đối phương nhắc lên, hắn đều suýt chút nữa quên rồi, chính mình nhưng là sẽ đạo văn cụ hóa thuật. Chương 600, âm dương điên đảo. Mười mấy cái phân thân triển khai cựu trương phù tàng, vô số mưa sao sa cắt ra bầu trời mà tới. Vong đây là một chiêu tính chất hủy diệt rất lớn thần thông, mượn chu thiên tinh đấu đại trận giúp đỡ, Trần Vị Danh có thể chuẩn xác khống chế mỗi một viên dòng năng lượng tinh hạ xuống địa điểm. Như đòn công kích này chính là Thái ất Kim Tiên cũng khó có thể chống đối. Một trận nổ vang sau khi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số xâm la địa ngục tu sĩ bị năng lượng nhấn chìm, đột tử tại chỗ. Một chiêu sau khi, lại là lặp lại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cửu Trương Phục Tàng, Đạo Văn Cụ Hóa Thuật, chân vị danh một thân thần thông, mỗi một loại hẳn là uy lực to lớn, phạm vi cực lớn, phối hợp phân thân thuật, hắn lúc này liên nhiên coi như cái sinh mệnh tán sắc giả. Chỗ đi qua, ngoại trừ Thái ất Kim Tiên tu sĩ vẫn còn có thể ứng phó một, hai, những tu sĩ khác chính là liền thi thể cũng khó có thể bảo toàn. Nghe được từng trận tiêu thẳng thiết, còn có đáng sợ kia năng lượng náo động, tương đang dừng lại động tác của chính mình, xoay người lại, nhìn mình một phương tàn tạ, vừa giận vừa sợ. Thời khắc này, hắn là biết trận chiến này phiền phức rồi, cái này nhân tộc đang chết, nắm giữ chính mình kém xa tít tắp giết chóc thủ đoạn. Nếu như tiếp tục nữa, chính mình giết không được 3 phần 10 yêu tộc, xâm La địa ngục người cũng đã từ hết. Trong lòng cân nhắc, bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ công kích tu sĩ yêu tộc, chân đạp âm dương ngư lại là quay về trần vị danh giết tới. Mà điều này cũng chính là trận vị danh uốn, tay cầm âm dương đạo văn tan vỡ lực lượng Vô một cái nát tan âm dương ngư, lại nghe thấy vụ vụ tiếng, chín thanh trường kiếm từ phía sau bay lên, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, từng người màu sắc, nhất kiếm kiếm đánh xuống, các mang sức mạnh của tự nhiên, khí thế hùng hổ. Tương đăng mới vừa ứng phó rồi mấy chiêu, lại thấy Trần vị danh phân ra mười mấy cái phân thân, từng người thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ pháp bảo. Trong ngay mắt, mười mấy món pháp bảo từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng lấy Trần vị danh bây giờ thực lực chỉ có thể ngưng tụ ra cấp 5 huyền khí, nhưng cùng lúc xuất hiện mười mấy kiện, cũng là khí thế phi phàm, uy lực đáng sợ đánh tương đăng liên quan bốn phía tu sĩ luồn cuống tay chân rất là khó coi dù là tương đăng thân kinh bách chiến cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ bị đạo văn cụ hóa thuật đánh chật vật như vậy a một trận liên tục lăn lộn sau khi tương đăng quát lên một tiếng lớn há mồm phun ra một đạo máu tươi cái kia máu tươi cũng không có từ bầu trời hạ xuống mà là hóa thành xương máu tràn ngập ở tại quanh thân càng không vô thường âm dương điên đảo hét lớn sau khi nhất đạo cổ quái kết giới lấy làm trung tâm 4 8 hướng bốn phương tám hướng tàng ra trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn mét. Liên đối Trần Vị danh cùng không ít tu sĩ đều bị bao phủ trong đó. Nay lại là thần thông nào?" Trần Vị danh trong lòng thầm nghĩ, không dám kinh thường. Đối phương phun ra một đạo máu tươi sau sử dụng thần thông, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là phó sẽ ra điều gì đánh đổi. Đây là phương pháp liều mạng, uy lực khẳng định rất là đáng sợ. Loạn. Tương đang hét lớn một tiếng, hai tay ngắt cái quái lạ phát tấn, nhưng thấy toàn bộ kết giới huyền quang lóe lên, khiến người ta kinh ngạc sự tỉnh xuất hiện rồi. Trừ hắn ra, thân thể tất cả mọi người sinh biến hóa to lớn, tay dài đến rồi chân vị trí, đầu đến rồi kéo kẻ toa cái kia con mắt rơi đến rồi rốn thượng kết giới bên trong tất cả mọi người đều trở nên cổ quái kỳ lạ không có một người duy trì rồi thân thể hoàn chỉnh chính là trần vị danh cũng không ngoại lệ ha ha vừa thấy trần vị danh bị thần thông ảnh hưởng tương đang nhất thời thở phào nhẹ nhõm ngược lại cười to ta này điên đảo âm dương kết giới có thể làm cho trừ ta ra hết thảy ở vào kết giới bên trong thân thể người thất loạn trần vị danh ngươi cũng không ngoại lệ ngươi lại vô ưu thế có thể nói ngươi chết chắc rồi vâng cao ba đặt trần vị danh há mồm nói chuyện nhưng phát hiện mình âm cực kỳ quái lạ nhìn kỹ mới hiện miệng mình đều chia làm hai nửa rồi, một nửa lên đỉnh đầu, còn có một nửa ở phần eo. Hơn nữa bắp thị thác loạn sau, dẫn đến đầu lưỡi miệng hình đều không bị không chế, căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Hắn vốn muốn nói thân thể thác loạn rồi, nhưng cũng không có cảm giác đã có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, đối phương thần thông chỉ đến như thế, lúc này lại là không nói ra được rồi. Mà tương đăng nhưng là càng đắc ý hơn, phát hiện đi, thân thể của ngươi đã hoàn toàn không bị không chế rồi. Không chỉ là đầu lưỡi cùng miệng, còn có chân khí. Tiếng nói vừa dứt, một đạo âm dương ánh sáng đánh tới, độ nhanh nhanh. Chân vị danh muốn né tránh, nhưng hiện quả nhiên như đối phương nói, căn bản là không làm nổi, cả người hoàn toàn không bị khống chế. Né tránh ý nghĩ một đời, đầu muốn phải chạy lên trên, tay chân muốn hướng về dò chạy, thân thể các bộ phận cũng là bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời lại có loại ngũ mã phân thây cảm giác, cực kỳ khó chịu. Khó chịu thời khắc, như thế nào tiểm đến mở, trong nháy mắt liền bị âm dương ánh sáng ban trúng. Dên lên một tiếng, một cột máu chưa hề biết là kéo kẻ toa vẫn là bắp đuổi phương hướng phun ra ngoài. Bay ra mấy trăm mét, còn không dừng lại thân hình, lại là một đạo âm dương ánh sáng quét tới, lần thứ hai bị đánh bay. Lại còn có bậc này thần thông, chân vị danh trong lòng kinh hãi, nếu như không phải tự thể nghiệm, thực sự là khó có thể tin tưởng được. Bất quá tương đang trước liền tiêu hao khá lớn, lúc này lại là sử dụng bí thuật, khiến cho tình huống thân thể càng thêm không thể tả, thiên diễn độ lục bên dưới, chân vị danh lại là đúng âm dương lực lượng sức phòng ngự tăng lên rồi rất nhiều, trong lúc nhất thời đúng là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng chỉ là trong lúc nhất thời mà thôi, như vậy xuống, tự nhiên không phải biện pháp. Nên làm thế nào cho phải? Chân vị danh trong lúc suy tư, đột nhiên trong lòng động. Hắn lúc này xác thực là liên thoại đều nói không lưu loát có thể tư duy nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, chuyện này ý nghĩa là lực lượng tinh thần cũng là không bị ảnh hưởng mới là. Mắt thấy Tương Đăng chân đạp âm dương ngư cực đánh tới, Trần Vị Danh trong lòng hơi động, bận dự là thôi thúc linh tê kiếm. Thử một lần bên dưới, quả nhiên hữu hiệu, hơn 100 chuôi linh tê kiếm trong nháy mắt ở quanh thân xuất hiện, lít nha lít nhít quay về Tương Đăng giễu tới. Trước chỉ lo sử dụng đạo văn cụ hóa thuật, thêm vào hiểu thần thông quá nhiều, Trần Vị Danh vẫn không có sử dụng linh tê kiếm, cho tới Tương Đăng căn bản không nghĩ tới đối phương còn có thể bực này lực lượng tinh thần thần thông. Đợi được hiện thời gian, đã giết tới rồi trước mặt chỉ có thể vội vàng lấy âm dương ngư phòng ngự trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân cực kỳ chật vật chờ đến vừa hoán lại đây chân vị danh thao túng vòng thứ hai linh tê kiếm lại là giết tới đối mặt loại này khó lòng phòng bị lực lượng tinh thần tổng cộng tương đăng tựa hồ cũng không có quá nhiều tâm đắc trong lúc nhất thời càng là thua trị kém em, em. con tưởng rằng là cái gì không được rồi thần thông nguyên lai chỉ đến như thế chân vị danh một trận cười gằn hơi làm sau khi thích đứng liền thoại đều nói rõ ràng rồi a a tương đăng tức giận điên cuồng tiêu to. Đột nhiên thao túng âm dương nhị khí một trận lung tung vung lên, hỗn loạn, liều lĩnh công kích, thậm chí ngay cả Sâm La địa ngục tu sĩ đều trở thành rồi đối tượng công kích. Đáng tiếc này cũng không có quá nhiều tác dụng, Trần Vị Danh đã miễn cưỡng thích ứng rồi trước mắt trạng thái, không nhanh không chậm né tránh. Dù sao cũng là bí thuật, không thể vẫn kéo dài, âm dương điên đảo kéo dài rồi sau một hồi, rốt cục biến mất. Mắt thấy Trần Vị Danh lần thứ hai khôi phục hình dáng cũ, chính mình nhưng là càng không như trước, tương đang hơi làm cân nhắc, rốt cục làm ra quyết định, chân đạp âm dương ánh sáng, cũng không quay đầu lại lao nhanh rời đi. Chương 601: Thoát thân thấy tương đăng đào tẩu, chân vị danh há sẽ bỏ qua cho, lưu lại mười mấy cái phân thân không ngừng phóng thích cựu trang phục tàng chính mình nhưng là thôi thúc cánh của gió cực tốc đuổi tới. Cuộc chiến tranh này chính mình cũng không thể quyết định tất cả, cuối cùng vẫn là yêu tộc chính mình đứng đối. Mình có thể làm chính là làm hết sức đánh bại thậm chí đánh giết này mười đại tướng quân. Tuy rằng bại vu tay mình có thể tương đăng cũng không yếu, thuần túy là nhân vì là đạo văn của chính mình vừa vận khắc chế rồi hắn. Như để người này đào tẩu, khôi phục sức chiến đấu, sợ là minh đao đều khó mà ứng đối đặc biệt là chiêu kia âm dương điên đảo chỉ là tương đăng cũng không phải nhân vật bình thường thân kinh bách chiến hắn biết lúc này như chỉ lo đào tẩu cùng bó tay chờ chết không có khác nhau chân đạp âm dương ngư chạy trồm trong lúc đó hai tay kết ấn không ngừng thi pháp thôi thúc âm dương đạo văn hạ xuống tảng lớn công kích ngăn cản trần vị danh tay cầm huyền quang triển khai đạo văn tan vỡ phương pháp không ngừng phá hoại dọc theo đường đi ngăn cản âm dương lực lượng trần vị danh một trận cười to ta đạo ngươi xâm la địa ngục 10 đại tướng quân có thể có cỡ nào bản lĩnh không nghĩ tới đều chỉ là khả năng chém gió rõ khí như vậy ngươi tương đăng cũng không có khác nhau không phải muốn lấy ta họ tên sao Hà Tất đào Tẩu, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay thắng ta liền có thể như thế nào. Tương Đang giận không nhịn nổi, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể cũng không quay đầu lại giống to. Đảng huynh đệ ta đến đông đủ ngày, chính là ngươi bỏ mạng thời gian. Không chỉ là ngươi, ngươi nhân tộc cũng một cái đều sống không nổi. Trần Vị danh một trưởng vô nát tan phía trước âm dương lực lượng, tay cầm chất khí hóa thành một luồng ánh kiếm đột nhiên bay ra, như cầu vồng núi đến mặt trời xuyên phá mây mù, đập nát từng tầng từng tầng âm dương lực lượng, trực tiếp bắn chúng phía trước Tương Đang. Dù là có âm dương lực lượng biến thành khôi giáp tại người, cũng là đánh hắn lão đảo một cái xuất chút nữa thế ngã, teo gen tiếng bên trong, có thể thấy được một cột máu bay ra từ không trung rơi ra. người yếu uy hiếp, không có chút ý nghĩa nào, lại không nói cùng dắt dưởi sưng huynh gọi đệ tất nhiên cũng là dắt dưởi, coi như không phải, vậy cũng là chuyện sau này. còn ngươi, chân vị danh hét lớn một tiếng, trước hết nghị muốn chính mình sống sót bằng cách nào đi. tâm thủy ý động, chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, xúc động nguyên khí đất trời điên cuồng vào tới, lại hóa thành bài sơn đảo hải năng lượng cuồng chiều truy theo, tương đương bản còn muốn nói rằng vài câu nệng thoại, có thể cảm giác được phía sau đáng sợ năng lượng sau. Cái nào còn dám mở miệng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không muốn sống hướng phía trước chạy đi. Đáng tiếc Trần Vị danh tốc độ nhưng là phải nhanh quá hắn không ít, không lâu lắm đã đuổi theo. Núi liền đất trời năng lượng cùng chiều, dường như núi lớn đổ nát giống như vậy, một làn sóng một làn sóng ngoênh kết tới. Một khi bị ban chúng, dù cho có âm dương lực lượng biến thành áo giáp, e sợ vẫn như cũng là không chết thì cũng trọng thương. Tương đăng cũng là tâm tính tàn nhẫn hạng người. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định, thân hình đột nhiên một trận, xoay người hai tay đánh ra. Nhất thủ vì là âm, nhất thủ vì là dương. Giao nhau trong lúc đó ngưng tụ ra một cái to lớn thái cực viên. Chờ đến thiên địa cuồng triệu bình thường năng lượng bắn trúng thời gian, thái cực viên đột nhiên huyền quang đại thịnh, tản ra tứ phương. Mà Chu Thiên tinh đấu đại trận năng lượng công kích, cũng là trong nháy mắt tiêu tan rồi 9 phần 10, còn sót lại một thành lực lượng bắn trúng tương đang. Lại có thêm âm dương áo giáp hộ thể, này một thành lực lượng không chỉ có vô pháp thương tổn được hắn, trái lại khiến cho mượn lực bắn ra, như lưu tinh bình thường trong nháy mắt bay ra rất xa, một thoáng kéo dài rồi cùng trận vị danh khoảng cách. Lại là tá lực phương pháp. Trận vị danh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tương Đăng vừa nay nắm nhất thủ lại là dùng Âm Dương Đạo văn hóa Thái Cực sau khi, cực âm chuyển dương, cực dương chuyển âm phương pháp, phản phất Thái Cực miễn lực, tan mất rồi Chu Thiên Tinh đấu bên trong đại trận năng lượng cùng chiều. Người này đối với Âm Dương Đạo văn lý giải, nắm giữ cùng với tùy cơ ứng biến thật sự không phải người bình thường có thể so với, mà người như vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm, một khi để hắn trưởng thành, lấy Sâm La địa ngục cự thị dị tộc tác phong, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Lại nhìn rõ ràng Tương Đăng đào tẩu phương hướng, trấn vị danh nhất thời sửng sở, lại không phải hướng về Sâm La địa ngục đào tẩu mà là yêu tộc những thành trì khác phương hướng, hoàng không cho lộ, tuyệt đối không phải như vậy. Một cái còn có thể bình tĩnh phán đoán thế cục, đồng thời mượn lực đả lử người, làm sao có khả năng hoàng không cho lộ? Nếu không là hoàng không cho lộ, cái kia chính là chân vị danh trong lòng nhảy một cái, đồng nhiên nghĩ rõ ràng rồi, tương đăng đảo tẩu phương hướng, tất nhiên là còn có những tướng quân khác ở, như chính là như vậy trốn về đi, lấy sâm la địa ngục tác phòng, dù cho chính là đệ nhất tướng quân, é e sợ cũng không tránh khỏi một hồi trừng phạt. Muốn thay đổi kết quả như thế này, phương pháp tốt nhất chính là một lần thắng được cuộc chiến tranh này. Người bình thường mã căn bản không có quá nhiều tác dụng, tốt nhất đáp án rất rõ ràng. Nào còn có những tướng quân khác, hai cái tướng quân liên thủ mới có hy vọng đánh thắng chính mình, lấy công chuộc tội. Tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Trần Vị Danh nghĩ rõ ràng sau khi truy kích tốc độ càng nhanh, hơn thậm chí nhiều lần đều là trực tiếp dùng thân thể đánh vỡ âm dương lực lượng, chỉ cầu không bị ngăn cản. Này nhất truy nhất cản, động tĩnh rất lớn, một đường quá khứ, tự nhiên là gây nên vô số giải rác yêu tộc kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết phát sinh rồi cái gì. Tuy rằng lợi dụng xuất kỳ bất ý hóa giải rồi một vùng đất chết. Nhưng Tương Đăng cũng bởi vậy thương thế càng nặng, khí tức càng loạn. Tốc độ bị ảnh hưởng bên dưới, không lâu lắm lại là bị Trần Vị danh đuổi theo. Đạo văn cụ hóa thuần hóa phát một nhánh mũi tên từ phía sau lưng bắn chúng, đánh cho Tương Đăng kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi lại là bay ra rất xa. Khí tức càng hỗn loạn, tuyết thượng ra xương. Trần Vị danh không chút nào buông tha trì tầm, một đường đuổi, trong khoảnh khắc lại sẽ đối phương đuổi vào rồi phạm vi công kích. A! Tương Đăng đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, sức người lại, trong miệng phun ra một đả máu tươi, giơ tay lại là đánh ra một cái âm dương điên đảo. Khí tức tuy rằng càng yếu, hơn có thể trần vị danh một cái sơ sẩy vẫn là chúng chiêu toàn thân lại là đã biến thành tay chân đầu cùng thân thể hỗn loạn tương mừng, nghiễm nhiên như quả cầu thịt quái vật lực lượng tinh thần tuy rằng có thể dùng nhưng lúc này truy kích hiệu quả cũng không không phải thật tốt vội vàng bên dưới lại là để tương đang tránh được một tiếp kéo dài rồi cùng trần vị danh khoảng cách bất quá bản thân hắn thực lực đã gặp đại sang mà trần vị danh cũng là đúng tình huống như thế có ứng phó tâm đắc bất quá trong chốc lát đã thích ứng từ âm dương điên đảo bên trong chạy ra khôi phục bình thường chờ đến lần thứ hai đổi theo thời khắc phía trước đã xuất hiện rồi một tòa cao to núi lớn rất xa liền có thể cảm giác được nơi đó nguyên khí đất trời lưu động cực kỳ nhanh chóng, chính là một mảnh to lớn chiến trường, chính là bị trương hồng bắc đánh dấu vì là số hai thành trì kỳ sơn nhân ngọn núi phảng phất đảo chụp cái gầu mà mệnh danh lữ chính, lữ chính Cách chiến trường cũng không có thiếu khoảng cách, tương đăng liền bắt đầu lớn tiếng điên cuồng gào thét muốn viện binh trợ giúp. nghe được âm thanh sau khi lượng lớn xâm la địa ngục tu sĩ đều là nhìn lại, trước tiên một mặt kinh hỉ là tương đăng tướng quân, hắn đến trợ giúp chúng ta rồi, thực sự là nhanh chóng, không hổ là đệ nhất tướng quân. có thể dưới cái nhìn của bọn họ. Tương đăng là không thể thua, chỉ là như vậy vừa dứt lời, liền thấy rõ một bóng người còn tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, mang theo vô số huyền quang năng lượng, phản phất thiên hành thần tướng, quay về tương đăng phía sau lưng dẫm rồi quá khứ. Chương 602, lữ chính, chân vị danh đổi theo tương đăng, chân đạp huyền quang, trực tiếp quay về sau đó bối dẫm rồi quá khứ. Này một cước uy năng khủng bố, một khi bị dẫm bên trong, hậu quả không cần nhiều lời. Tương đăng muốn chạy trốn dây rùa, có thể một đường các loại bí thuật trốn bính mà đến, hắn lúc này khí lực đã thấy đấy, thì lại làm sao né tránh mở? Dừng tay có người quát lên một tiếng lớn, một luồng ánh kiếm phảng phất khai thiên tích địa bình thường chém tới, đằng đằng sát khí, ý đồ ngăn cản Trần Vị danh công kích tương đương. đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, Trần Vị danh lại là sát ý mười phần. Tay nắm phù ấn, hóa phát mười mấy cái phân thân, nhất vừa triển khai đạo văn cụ hóa thuật diệt hướng về ánh kiếm kia. các loại bảo vật ra hoài, dễ dàng đem cái kia một luồng ánh kiếm ngăn trở. a, tiếp tục nghe thấy một tiếng hét thảm, Trần Vị danh một cước đá vào tương đằng sau trên lưng. nay một cước dùng đạo văn tan vỡ phương pháp, trực tiếp đem trên người âm dương áo giáp đá thành phân vụn. Giống như lưu tinh bình thường dây dụng tương năng van nát nhất ngọn núi lớn trên đất xô ra một cái to lớn hô sâu vừa thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều xâm la địa ngục tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh nơi này không ít người đều là tùy tùng mấy cái tướng quân từ Thái thượng tinh ch chẳng chọc tới được bọn họ so với thông thiên tinh xâm la địa ngục tu sĩ rõ ràng hơn 10 đại tướng quân thực lực xa không nói liền nói cái kia âm dương áo giáp thông huyền hóa diệu sức phòng ngự tuyệt đối không phải bình thường phòng ngự thần thông có thể so với nhưng là ở vừa nãy đang ở trước mắt bị người kia một cước liền đá cho rồi mày vỡ đây là người nào Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nhất đám tu sĩ trố mắt quát mồm, Trần vị danh cũng không có che dấu hơi thở, bọn họ có thể dễ dàng phán đoán ra thực lực đó chính là ở đại La Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Cùng cảnh giới chiến đấu, mười đại tướng quân được xưng vô địch, không nghĩ tới hôm nay nhưng là thất bại, còn bại như vậy khó coi. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, Trần vị danh như phi ương nào tập, rơi vào rồi trong hố sâu, một cước đạp ở rồi tương đang trên đầu. Lúc này tương đang đã là cũng không còn khí lực phản kháng, nhiều lần sử dụng bí thuật, lại nhiều lần bị năng lượng công kích, hơn nữa cuối cùng này một cước Trong cơ thể hắn thương thế tất cả bạ phát, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích rồi. Thả hắn. Một tiếng hét dài, gặp lại một bóng người từ phía trước sốt ruột bên trong chiến trường bay ra, rơi vào rồi cách đó không xa. Người này đầu mang vừa quan, tóc dài cùng eo, lỗ thai cũng là thật dài, hạ vành thai đến rồi cầm nơi. Trong khi nói chuyện, hoặc trước mắt, hoặc chướng mắt, hoặc ninh thành một đoạn, hoặc du hướng về tứ phương, thâm tình cực kỳ sinh động. Nhất thủ cầm kiếm, nhất thủ nắm bắt một chuỗi niệm châu. Xem cái kia niệm châu phát sinh từng trận hào quang, hiển nhiên không phải bình thường bảo vật người này chính là trước tương đang la lên lữ chính, mời đại tướng quân xếp hạng đệ tứ. người để ta thả hắn. trần vị danh khẽ mỉm cười, cho ta một cái lý do. lữ chính sững sở, ngũ quan đều chen thành rồi một đoạn, hiển nhiên không biết cho cái lý do gì. một hồi lâu mới nói nói, ngươi như thả hắn, ta cho ngươi một con đường sống. ha ha. trần vị danh ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. các ngươi mời đại tướng quân nổi danh, thực lực có thể tương kém bao nhiêu? ta có thể giết hắn, tự nhiên cũng có thể giết ngươi rồi. tiếng nói vừa dứt, trong mắt hàn quang lóe lên, trên chân lực đạo một tầng, dùng sức giấm hạ. Chỉ nghe một trận xoạt xoạt xương nứt tiếng, gặp lại dưới chân huyết nhục nổ tung, đầu lâu đã bị giẫm nát tan. Đầu lâu phá nát, tử phủ đổ nát, nguyên thần vừa bay ra, liền bị Trần Vị danh triển khai một đạo linh tê kiếm bắn trúng. Tiếp tục nghe thấy một tiếng thống khổ kêu rên, nguyên thần tản đi, tương đăng đã triệt để trở thành rồi quá khứ. Đáng thương đệ nhất tướng quân thế tới hung hăng, nhưng là chết ở thông thiên tinh lần thứ nhất trong chiến tranh. Chết rồi. Bốn phía xâm La địa ngục tu sĩ hoàn toàn tĩnh mịch, đến trước căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Lao đại! Lữ Chính hô to một tiếng cũng không phải bởi vì cảm tình thâm như thế nào, mà là lập tức khó có thể tiếp thu chuyện như vậy. mười đại tướng quân nổi danh nhiều năm, cũng có thể nói là mười huynh đệ, cứ việc lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên câu tâm đấu giác, nhưng chân chính nhìn thấy có người chết rồi, trong lòng sung kích vẫn là khó có thể hình dung. hoặc là nói, ở tại bọn hắn mười trong lòng người, cái khác mấy cái cho dù chết, cũng có thể là chết ở trong tay mình mới là, không phải vậy chính là bị vũ nhục rồi, sỉ nhục rồi những người khác, cũng sỉ nhục rồi chính mình. đến người rồi, chân vị danh hét dài một tiếng, phóng lên trời, cầm trong tay âm dương thuật. Hóa phát âm dương chi đao quay về lưỡi chính giết tới. Thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn, hắn tử đối phương trong cơ thể phát hiện rồi hai loại đạo văn, một loại là kiếm chi đạo văn, mà một loại khác nhưng là chưa từng thấy. Hơn nữa loại kia chưa từng thấy đạo văn cũng không phải là phụ trợ, hoàn chỉnh trình độ còn ở kiếm chi đạo văn bên trên. Nói cách khác, này người tu hành bên trong, kiếm chi đạo văn mới là phụ tu. Càng ngạc nhiên hơn chính là, người này trong tay niệm châu, rõ ràng cảm giác khí tức cũng không phải rất mạnh, nhiều nhất bất quá cấp 5 huyền khí mà thôi, nhưng mình dùng phá vọng tổn chân chi nhãn dĩ nhiên là không nhìn rõ ràng, thực sự quái lạ người này công pháp tất nhiên có nhìn không thấu huyền diệu, trần vị danh nhìn như hung hăng, trong lòng kỳ thực không dám kinh thượng. trước tiên lấy âm dương đạo văn thần thông ứng đối, chính là muốn làm cho đối phương coi chính mình cũng là âm dương đạo văn tu sĩ, cái khắc thần thông chuẩn bị đánh xuất kỳ bất ý. muốn giết ta, không dễ như vậy. lữ chính hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đưa ra, ánh kiếm lóe lên, như thu thủy hàn quang bình thường giết ra, cùng cái kia âm dương chi đao phách cùng nhau, huyền quang đổ nát, kiếm khí cùng âm dương lực lượng quanh bay tung tóe, hai người đồng thời biến mất, càng là liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân mà điều này cũng làm cho trần vị danh trong lòng càng cảnh giác mới vừa mới đối phương ra chiêu cũng không có sử dụng trong cơ thể hắn càng mạnh hơn loại kia đạo văn thuần túy chỉ dùng rồi kiếm chi đạo văn mà thôi chính mình mặc dù là mô phỏng theo tương đăng thần thông nhưng uy lực thôi thúc đạt đến rồi mười phần chắc chắn sẽ không so với tương đăng chính mình toàn lực làm kém nhưng dù là như vậy ra tay cuối cùng lại chỉ là cân sức năng tài cái này lữ chính thực lực sát thực mạnh mẽ cũng khó trách tương đăng sẽ hướng cái phương hướng này đến viện binh rồi nguyên lai like cũng là âm dương đạo văn lữ chính lông mày run lên liên đối thay mắt mũi miệng đồng thời chân động người này có thể nói là trời sinh dị tượng, ngũ quan sinh ở trên mặt, có một loại nổi thủy thượng cảm giác, có thể dễ dàng ở trên mặt khắp nơi bơi lội, có thể ở âm dương đạo văn thượng đánh bại tương đăng, ngươi thật sự lợi hại. nhưng tương đăng ở chúng ta mười huynh đệ bên trong, cũng không phải mạnh nhất, thậm chí khó nhập năm vị trí đầu, ngươi có thể đánh bại hắn, cũng không thể coi là cái gì. nhìn trần vị danh, lữ chính từ từ nói đến, nhìn như không có ý nghĩa nói chuyện, kỳ thực cũng là đang quan sát đối phương. tương đăng tấn công đệ tam thành trì, đối thủ là giết chết hoàng kỳ hung thủ một trong trần vị danh, tu sĩ nhân tộc. đây là hắn bản thân biết tin tức tuy nhiên cũng chỉ có những tin tức này hắn cũng không rõ ràng trần vị danh đến cùng là tu hành cái gì đạo văn có cái gì cho hơn người trần vị danh biết tự nhiên không muốn cho đối phương quá nhiều quan sát cơ hội lúc này cười lớn một tiếng nhất đám rất rười đệ nhất và thứ mười có cái gì khác nhau chớ ngược lại muốn xem xem ngươi có cỡ nào bản lĩnh tiếng nói vừa dứt triển khai phủ ấn phương pháp thôi thúc âm dương nhị khí hóa phát âm dương ngư quay về lữ chính đánh tới lữ chính ngũ quan nhất định ánh mắt sáng lên trong tay niệm châu lóe lên một luồng ánh kiếm mang theo huyền âm bay ra ngũ giác cướp đoạn tiếng nói vừa dứt, chân vị danh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dĩ nhiên là cái gì đều không nhìn thấy rồi. chương 603, nam cảm đạo văn nhất kiếm giết ra, tuy rằng không có cảm giác đến uy lực đáng sợ ngần nào, nhưng là để trần vị danh tao ngộ rồi so với trực tiếp công kích chuyện càng đáng sợ, hắn mù rồi, trong nháy mắt, món đồ gì đều không nhìn thấy rồi. âm dương chi đao đổ nát, cùng kiếm khí khoáy lên vùng thế giới này, quanh kích tứ phương, cực kỳ đáng sợ. Trần vị danh dựa vào hơn người cảm quan, tránh né các loại dư âm, nhưng kinh ngạc trong lòng vẫn như cũ không ngớt, ngũ giác cấp đoạn. Hắn tự nhiên là nhớ tới Lữ Chính triển khai thần thông trước theo như lời nói. Đây là một loại rất huyền khí thần thông, nó cũng không thể trực tiếp công kích thân thể phá hoại thân thể, nhưng có thể tác dụng đều người đại náo cùng cảm giác thượng. Con mắt của chính mình cũng không có mù, bất quá là đối phương dụng thần thông che chắn rồi chính mình thị giác càng quan, khiến cho chính mình vô pháp thông qua nữa con mắt đến xem thế giới này. Mà lệnh Trần Vị danh càng chấn động chính là, Lữ Chính này một chiêu ngũ giác cướp đoạt, không chỉ là cướp đoạt rồi chính mình phổ thông thị giác, thậm chí ngay cả phá vọng tồn chân chi nhãn đều chịu đến rồi ảnh hưởng, này một hồi căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Ha ha, cái kia một chỗ, lữ chính một trận cười to, cực kỳ đắc ý, ngươi rất lợi hại, có thể giết tương đăng, xác thực cũng có cơ hội giết ta, nhưng đáng tiếc, ngươi quá bất cẩn rồi, cũng thật không thể giải thích chúng ta rồi. Chúng ta mười người, mỗi người thần thông không hề giống nhau, đều có chính mình bí thuật. Tương đăng là âm dương đạo văn, hắn có đạo văn cụ hóa thuật, mà ta là ngũ giác đạo văn, trời sinh ngũ giác đạo thể, có thể cướp đoạt người khác ngũ giác. Tuy rằng ngươi còn có những biện pháp khác đến thăm dò chu vi tình huống, nhưng không có rồi con mắt, vẫn là sẽ rất khó thích ứng. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu. Cái kế tiếp ta nên cướp đoạt người cái gì? Lộ thai đi. Ngũ Giác Đạo Văn, chân vị danh thầm than một tiếng, hắn xác thực không nghĩ tới quá. Loại này Đạo Văn, nghe đều khó mà nghe nói, như thế nào hội kiến quá? Chỉ là hắn ở Lang gia thư khố thư tịch thượng từng gặp liên quan với loại này Đạo Văn, nói một cách chính xác hơn là liên quan với loại thần thông này miêu tả. Ngũ Giác cướp đoạt là một loại rất kỳ lạ thần thông, liếc mắt nhìn lại, tựa hồ chỉ là tạm thời cướp đoạt một người thị lực, thính lực, xúc giác. Nhưng nếu là ở lúc chiến đấu đột nhiên gặp phải tình huống như thế, là có thể chí mạng. Thật giống như giờ khắc này chính mình, tuy rằng không đến nỗi bởi vì thị lực cấp đoạt mà chết, có thể sức chiến đấu tất nhiên mất giá rất nhiều. Hơn nữa ngũ giác cấp đoạt cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cấp đoạt ngũ giác đơn giản như vậy, trong truyền thuyết, loại thần thông này tu luyện tới rồi lại thành là trực tiếp cấp đoạt sinh mệnh, diệu pháp thông huyền, khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực, chính mình lúc đó chỉ cần tránh thoát cái kia một luồng ánh kiếm liền có thể. Chân vị danh trong lòng hơi có hối hận, đã nghĩ rõ ràng là như thế nào chúng chiêu, bất quá tình huống cũng không có chuyển biến xấu đến mức tận cùng, không có rồi thị lực, hắn còn có Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trận pháp này có liêu địch tiên cơ tác dụng, nguyên lý là đem trận pháp phạm vi bao trùm bên trong tất cả nhét vào người làm phép đáy lòng, ở từ chi tiết nhỏ bên trong suy đoán sắp sửa sinh chuyện gì. Phương pháp này cũng không phải là dùng con mắt nhìn thấy, mà là tâm linh cảm ngộ, thị lực cướp đoạt cũng không ảnh hưởng.